chương năm mươi bảy hai kịch thấu bắc minh thánh địa tương lai hạ thanh tuyển chấn động hắn đều biết chương năm mươi bảy hai kịch thấu bắc minh thánh địa tương lai hạ thanh tuyển chấn động hắn đều biết sư minh chắc chắn sẽ không để ý nhiều như vậy càng sẽ không ra tay giết người hoặc là đối một ít chuyện đều sẽ làm như không thấy có thể trước đó không lâu sư minh giết bất tử yêu t ộ c hướng nguyên đồng thời sư minh cũng tại bên trong nhật ký tiết lộ không bỏ xuống được cho đến nhìn thấy cuối cùng quá tốt rồi lăng tiên tuyết trong đôi mắt hiện lên cường liệt thần thái trong lòng cũng tại cao hứng Đây mới là chính mình、Sư、Vinh, cái kia là chí chí như chính Sư trong ạ i lai tương khủng hắc bố ám c h ố n gian l ạ đ người c u phòng trong mắt tô trưởng khanh mang theo một vòng vẽ suy tư đồng thời cũng đang tính toán lợi dụng trong nguyên văn sẽ phát sinh chuyện tiến hành hư cấu để hạ thanh tuyền càng tin tưởng mình có nếu như dựa theo tuyến thời gian phát triển không bao lâu hạ thanh tuyển chỗ tồn tại bắc minh thánh địa i sẽ cùng cùng tồn tại trung châu lại cùng bắc minh thánh địa i to to nhỏ nhỏ đỏ sức hơn mười vạn năm vô ưu hải bày ra đại chiến hắn lẩm bẩm m ở m i ệ n g trong mắt lóe lên sáng rực nếu như mượn dùng lần này sự kiện làm một chút văn t r ư ờ n g lộ ra còn chưa chuyện phát sinh chờ đạt được chứng thực phía sau cũng không thể còn cầm không xuống hạ thanh tuyển a đối cái này trong lòng của hắn vẫn là rất có tự tin không nghĩ nhiều nữa tô trưởng khanh căn cứ nhìn qua nguyên văn lập tức tiếp tục hư cấu nhật ký không nghĩ tới một thế này sẽ sớm nhiều như vậy nhìn thấy thanh tuyển chỉ là ta mới nhớ tới bắc minh thánh địa trước mắt ngay tại chuẩn bị cùng hơn mười vạn năm đối thủ cũ vô ưu hải khai chiến đi dựa theo thời gian giữa song phương sẽ ở nửa tháng triệt để khai chiến ở kiết trước bắc minh thánh địa cùng kế hoạch dạp kia cùng vô ưu hải khai chiến đồng thời một trận chiến này cũng chính là cựu huyền thiên lâu như vậy đến nay hai thế lực lớn ở giữa triệt để khai chiến kéo ra loạn thế mở đầu cũng chính là bọn hắn giao thủ để người cựu huyền thiên nhận thức đến đại thế tranh giành cũng không phải nói một chút mà thôi là khuynh hướng tất nhiên trận chiến này bắc minh thánh địa t h a bãi đến triệt đề nguyên cớ sẽ thất bại là bởi vì bắc minh thánh địa còn không biết rõ trước đây không lâu vô ưu hải đã cùng t r u n g châu đ ỉ n h tiêm thế lực một trong tập h nhị đạo cung đ ạ t thành liên minh thỏa thuận vô ưu hải xa muốn so bắc minh thánh địa chuẩn bị càng nhiều bọn hắn không chỉ là muốn khai chiến mà là muốn mượn cơ hội này Chỉ để chiếm đoạt bắc minh thánh địa như một thế này vẫn là như vậy phát triển bắc minh thánh địa thất bại đã là ván đa đóng tuyển cũng tại trận đại chiến này bên trong tổn thất nặng nề cuối cùng không thể không rời đi trung châu ngay tại nhật ký đổi mới thời điểm bắc minh thánh địa hạ thanh tuyển mới trở lại nơi ở lại thân hình dừng lại lại đổi mới nàng vốn là còn tưởng rằng tô trường khanh sẽ không tiếp tục tiếp tục không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa đổi mới mang theo hiếu kỳ đồng thời cũng mang theo phức tạp tâm tình nàng xem xét đến trên nhật ký phó bản đồng bộ nội dung ta mới nhớ tới b á c minh thánh địa trước mắt ngay tại chuẩn bị cùng vô ưu hải khai chiến đi có thể mới nhìn thấy hàng chữ thứ nhất hạ thanh t u y ể n con người đột nhiên co rụt lại hít thở càng là biến đến gấp rút hắn hắn làm sao mà biết được chuyện này không có người nói cho hắn b i ế ta t hơn nữa đây chính là tới từ đứng ở trước hắn thế ký ức nhìn một chút trong lòng nàng cảm thấy chân kinh tô trường khanh tại trong nhật ký chỗ lộ ra tối thiểu cho tới bây giờ chính mình giải còn không có giả mà đoạn thời gian gần nhất bắc minh thánh địa đúng là tại chuẩn bị cùng vô ưu hải khai chiến sự tình có thể tô trường khanh chưa có tới trung châu người tại nam vực cho dù là những cái kia cường giả đứng đầu e rằng cũng không biết chuyện này hắn rõ ràng biết mang theo nội tâm chấn động hạ thanh tuyền tiếp tục nhìn xuống cũng là càng xem thì càng trừng tóm mắt chúng ta sẽ bại làm sao có khả năng một trận chiến này bắc minh thánh địa có niềm tin tuyệt đối làm sao lại thua ở đối thủ một mất một còn vô ưu hải nhưng mà rất nhanh hạ thanh tuyền liền hiểu rõ đến tô trường khanh vì sao lại nói như vậy trong mỹ mâu tràn ngập khó có thể tin vô ưu hải bọn hắn bọn hắn đã cùng thập nhị đạo cung liên thủ chết tiệt cái này thập nhị đạo cung rõ ràng sau lưng đáp ứng vô ưu hải thỉnh cầu nàng nhìn thấy tô trường khanh lộ ra bắc minh thánh địa nguyên nhân thất bại hít vào một n g ụ m khí lạnh nếu như dạng này như thế bắc minh thánh địa tất nhiên thất bại nhất là tại quyển nhật ký cuối cùng tại trong ký ức của tô trường khanh ở kiếp trước bắc minh thánh địa sẽ tổn thất nặng nề bất đắc dĩ rời đi trung châu tuyệt đối không được trong lòng hạ thanh tuyền tuy là có hoài nghi nhưng tin tưởng thành phần muốn chiếm cứ rất lớn một bộ phận thập nhị đạo cung nàng bên trong mỹ mâu có hàn quang l ó e lên lẩm bẩm mở miệng thập nhị đạo cung trung châu đỉnh tiêm thế lực một trong lại tại trung châu danh khí quá lớn tồn tại thời gian muốn so bắc minh thánh địa cùng vô ưu hải còn lâu đời một mực không có thể hiện ra thực lực chân chính nguyên bản từ trước đến giờ không tham dự thế lực khác tranh giành thập nhị đạo cung đã cùng vô ưu hải đặt thành thỏa thuận muốn tại nửa tháng sau ước hẹn trong đại chiến đối bắc minh thánh địa xuất thủ thà g i n g tin là có không thể tin là không hạ thanh t u y ề n không dám thất lễ lập tức phân phó để người âm thầm điều tra thập nhị đạo cung phải chăng cùng vô ưu hải thật sự có lôi tới nếu như muốn thay đổi chuyện này có biện pháp a tô trường khanh ngươi còn biết chút gì mắt nàng nhìn chừng chừng lấy nhật ký phó bản nội tâm chẳng biết tại sao mang theo chờ mong một khi thật như quyển nhật ký nói bắc minh thánh địa liền nguy hiểm không biết rõ tô trường khanh có thể hay không lộ ra càng nhiều tin tức hơn tối thiểu nàng hiểu càng nhiều không có chỗ xấu nếu như thập nhị đạo cung thật đã cùng vô ưu hải liên minh chính mình sớm nhận được tin tức chuẩn bị sẵn sàng hậu quả hẳn là sẽ không như bên trong nhật ký nâng lên thảm liệt như vậy tác giả cũ tân thư tuyên bố ngày kế tiếp hạ thanh tuyển còn đang nóng nảy cùng đợi tin tức trở về nếu như đúng như tô trường khanh nói như vậy bắc minh thánh địa nên làm cái gì vô hữu hải cùng thập nhị đạo cung liên minh muốn đối bắc minh thánh địa xuất thủ liền khó giải quyết trong miệng nàng lẩm bẩm hôm qua đợi cơ hồ một buổi tối đều không đợi được tô trưởng khanh đổi mới hôm nay sáng sớm liền lên sắc mặt đều có chút mệt mỏi nhưng mà đúng vào lúc này nhật ký phó bản hiện hạ thanh tuyển ánh mắt ngưng lại lập tức xem xét lên ở k ế t trước tại bắc minh thánh địa tại vô ưu hải cùng thập nhị đạo cung liên minh phía dưới chỉ có thể tan vỡ không địch lại rút khỏi trung châu kỳ thực bây giờ cũng không phải không có cách nào nguyên lai、like、cùng bắc minh thánh địa khai chiến là vô ưu hải đã sớm lưu đồ đã lâu thập nhị đạo cung con cờ của bọn hắn thôi nếu như ta không có nhớ lầm mấy năm này bây giờ thập nhị đạo c u n g ba vị danh sách thánh tử thi thể vẫn còn bị người vô ưu hải lần lượt vứt sát tại dưới vân tinh ai theo lý mà nói hiện tại có lẽ cũng chỉ còn lại ba bộ bạch quốc nếu là thân phận cao thượng thánh tử chắc hẳn thập nhị đạo c u n g có phương pháp có khả năng nhận ra thân phận của bọn hắn trước mắt có thể hóa giải thập nhị đạo cung cùng, cùng vô ưu hải liên hợp biện pháp chỉ có bắc minh thánh địa có thể hiểu một điểm này theo sau đem tình hình thực tế cáo chi đạt được thập nhị đạo cung tín nhiệm phía sau cùng nó hợp tác trong bóng tối đặt thành thỏa thuận đợi đến khai chiến thời gian làm vô ưu hải đối mặt bắc minh thánh địa thời gian thập nhị đạo cung tại đột nhiên chất vấn có thể đem nó trọng thương thế nhưng bắc minh thánh địa cũng không biết ta cái tia thế nào nói cho thanh tuyền đem lần này đổi mới nội dung nhật ký đều nhìn mấy lần mắt hạ thanh tuyền hắn đều biết ngực nàng lên xuống bắt đầu không bình tĩnh theo trong nhật ký nội dung có khả năng nhìn ra được đây là tô trưởng khanh đối đầu một thế hồi ức điểm ra thập nhị đạo cung những năm này chết đi ba vị danh sách thánh tử toàn bộ đến từ trong tay vô ưu hải đồng thời đối phương còn đem nó vứt sát tại dưới v ẫ n tinh ai những cái này đều là thật hơn nữa tại trong nhật ký tô trưởng khanh tại cuối cùng càng là cho ra hiệu rõ quyết biện pháp đem tin tức cáo chi cùng thập nhị đạo cung liên thủ theo sau một khi khai chiến trọng thương vô ưu hải cái này biện pháp tất nhiên là tốt nhưng thập nhị đạo cung ba cái chết đi danh sách thánh tử t hải i h thật tại trung châu cùng đông hoàng châu giáp giới dưới vẫn t i n h ngay tại hạ thanh tuyền kinh nghi bất định bên trong phía trước đi điều tra tình báo đệ tử trở về vẻ mặt nghiêm túc thấy thế hạ thanh tuyền thu hồi suy nghĩ vội vã dò hỏi tình huống như thế nào t h á n h n ữ quả thật như ngài nói vô hữu hải cùng thập nhị đạo cung người vụ trộm có lui tới đồng thời quan hệ hình như còn rất không bình thường tên kia đi thu thập tình báo đệ tử trịnh trọng mở miệng đồng thời còn đem cặn kẽ quá trình nói một lần đạt được tin tức hạ thanh tuyền não hải văn minh thân thể càng là đột nhiên du lên tê cả ra đầu đây quả nhiên quả nhiên là thật nàng hô hấp dồn dập càng là dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ nếu như không nhanh chóng đem sự tình giải quyết chờ khai chiến ngày ấy bắc minh thánh địa thất bại như là đã xác nhận vô hữu hải tại cùng thập nhị đạo c u n g trong bóng tối cấu kết lui tới như thế đằng sau tô trường khanh nói tới những cái kia cũng tuyệt đối có cực lớn khả năng không giả chuyện này quá lớn nhất định phải nhanh cáo tri thân là thánh địa tri chủ lao cha không bao lâu hạ thanh t u y ể n vội vàng mang theo mấy tên đệ tử bắc minh thánh địa rời đi vô h ữ hải nàng trong đôi mắt tràn ngập lấm liệt sắc ý trong lòng càng là nghiến g i n g nghĩ lợi nếu như không phải có tô t r ư ờ n g khanh nhật ký phó bản chính mình căn bản là không biết rõ còn có chuyện này đã vô ưu hải cùng thập nhị đạo cung liên minh lại có lợi lớn nhất cũng là vô ưu hải như thế đối với tô t r ư ờ n g khanh đằng sau nội dung nhật ký nàng tin tưởng hơn nữa đi nói cho lão cha phía sau chuyện này từ chính mình tới làm trước mắt hạ thanh tuyền địa phương muốn đi liền là thập nhị đạo cung đem tô t r ư ờ n g khanh tại trong nhật ký nâng lên sự tình nói cho đối phương biết để nó thấy rõ vua ưu hải diện mục chân thật đợi đến chứng thực việc này thập nhị đạo cung sẽ cùng bắc minh thánh địa liên minh nàng đôi mắt hơi hơi lấp lóe nội tâm đối với tô trường khanh càng là nhiều một chút cảm kích nếu như không phải hắn chính mình cùng toàn bộ bắc minh thánh địa e rằng vẫn chưa hay biết gì một khi trở vô ưu hải v u hoan giá hoa bọn hắn e rằng nói thế nào đều nói không rõ mấy canh giờ phía sau trung châu cùng đông hoang chỗ giáp giới dưới v ẫ n tinh a i xung quanh chất đầy b ạ c h cốt lít nha lít nhít để người nhìn sợ nổi da gà loại trừ đầu người cốt thi hài bên ngoài còn có không ít đủ loại yêu thú không xương hạ thanh tuyển chờ người bắc minh thánh địa đã đi tới nơi đây mà bọn hắn bên cạnh bất ngờ cũng theo tới thập nhị đạo con người trong đó một người trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm túc chấm dãi nói như sự tình không phải như lời ngươi nói cái kia ngươi có lẽ biết được hậu quả hắn sau khi nói xong lập tức để người khác cha tìm đối phương mang đến ba vị danh sách thánh tử tin tức đồng thời cũng biết bọn hắn thập nhị đạo c u n g trong bóng tối cùng vô ư u hải chuẩn bị đối phó bắc minh thánh địa sự t ì n h thế là thân là nội môn thập nhị đạo cung trường lão đái vân khuê bất đắc dĩ mang người tới trước hạ thanh tuyền nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng gật đầu hy vọng tô trường khanh nói sẽ không sai cái này liên quan đến lấy bắc minh thánh địa an u y chương năm mươi tám hai thật đào đới ra thánh tử thi cốt thập nhị đạo cung nổ tung lập tức liên minh chương năm mươi tám hai thật đào đới ra thánh tử thi cốt thập nhị đạo cung nổ tung lập tức liên minh một lát sau đái vân khuê nhữ n g mày bắt đầu không kiên nhẫn nếu quả như thật là đối phương nói tới dạng kia vì sao còn chưa phát hiện hạ thanh tuyền sắc mặt biến đổi vừa định nói cái gì ngũ trưởng lão chúng ta dường như phát hiện lục thánh tử thập nhị đạo cung tại cha tìm danh sách thánh tử thi hải đệ tử đột nhiên kinh hô một tiếng nháy mắt đái vân k h ê thần sắc kình biến cấp bách chạy tới cái gì hắn phát ra một tiếng kinh hô trong lòng chấn động m ã n liệt mấy năm qua này hễ có thánh tử ra ngoài lại đều quỷ dị mất tích càng là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối bây giờ con thật ở dưới vẫn tinh nhai tìm được hạ thanh tuyền cũng liền vội vàng đi theo chờ đến tên đệ tử kia vị trí trong tay đái vân khuê thuộc về thập nhị đạo cung lệnh bài cũng là tại lúc này lấp lóe từng trận hào quang áo ánh hô hắn vung tay lên cuốn phong đột nhiên nổi lên nguyên bản trồng chất hải cốt lập tức bị thổi ra lộ ra xuống mặt một bộ bảo tồn hoàn hảo hải cốt trên thân thể còn có một cái đảm bảo nhất là tại bên hông vị trí lại mang theo cùng trong tay đái vân khuê thập nhị đạo cung cơ hồ giống nhau như lúc lệnh bài thân phận. đây là thập nhị đạo cung danh sách thánh tử đặc hữu lệnh bài thân phận lục cũng đối đáp lời sáu trước mắt hai cốt chính là vị thứ sáu danh sách thánh tử khi thấy một màn này đái vân khuê thân thể khẽ r u n đem cái kia lệnh bài thân phận cầm trong tay cái này cái này lục thánh tử hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin đôi mắt từng bước đỏ lên lục thánh tử cơ hồ có thể nói là chính mình một tay nuôi nấng trước mắt như thế nào nhận không ra cái này thật cùng bắc minh thánh nữ nói đồng dạng vậy cái khác hai cái thánh tử đây ngũ trường lão bắt thánh tử cựu thánh tử tại cái này lại là thập nhị đạo cung đệ từ sắc mặt đại biến la thất thanh vừa nghe thấy lời ấy đái vân khuê lập tức tiến đến xem xét chỉ là đáng tiếc bây giờ chỉ còn dư lại một bộ hải cốt nhưng trong tay của hắn cũng là cầm lấy hai cái lệnh bài thân phận phía trên k h ắ c lấy bác hỏa hô hô không lo lắng biển hắn liên tục xác nhận phía dưới hai mắt đỏ thấm gầm h ế t lên trong chốc lát toàn bộ dưới vách núi chấn động kịch liệt k h ô n g bố sát k h í càng là theo trên người hắn phóng lên tận trời giờ khắc này vô luận là đái vân khuê vẫn là thập nhị đạo cung đệ tử không có chỗ nào mà không phải là bừng tìu ra không nghĩ tới chúng ta bị mơ mơ màng màng nhiều năm như vậy bọn hắn tự tìm cái chết trên mặt mỗi người đều là sát khí lắm liệt nộ khí n g ậ p trời về phần tại sao không đi hoài nghi bắc minh thánh địa bọn hắn trừ phi là thật không đầu góc mới sẽ như vậy đi mớn bởi vì tới phía trước hạ thanh tuyền liền đã cặn kẽ nói ra vô ưu hải động cơ cùng mục đích cuối cùng bắc minh thánh địa cùng vô ưu hải vẫn là môn phái nhỏ thời gian liền đã kết thủ càng về sau càng lớn đến mức hơn mười vạn năm qua đi càng diễn càng liệt dù nói thế nào làm như vậy đạt được tốt đẹp nhất không thể nghi ngờ liền là vô ưu hải làm người đem ba vị danh sách thánh tử thi cốt sắp xếp gọn phía sau đáy vân khuê ánh mắt vô cùng lạnh giá ch trong lòng hạ thanh tuyền đại hỷ trên mặt lại không lộ mảy may gật đầu một cái mà giờ khắc này nàng nhịp tim cũng tại gia tốc tô trưởng khanh tại trong nhật ký nói tất cả cũng không có sai toàn bộ là thật bây giờ chính mình thật căn cứ trên nhật ký chô nâng lên ăn bài thập nhị đạo cùng tìm được bọn hắn ba cái danh sách thánh tử lại đáp ứng cùng bắc minh thánh địa liên thủ khai chiến lúc lại cùng nhau đối phó vua ưu hải tô trường khanh hạ thanh tuyền trong mắt hiện lên một vòng dị sắc trong lòng lẩm bẩm trong lòng càng l à tại trấn kinh bây giờ thứ nhất bắc minh thánh địa nguy cơ xem như hóa giải đã thập nhị đạo cung bên kia trưởng lão tầng đều nói như vậy liền không cần lại đi lo lắng mà nàng giờ phút này đối với tô trường khanh nhật ký cũng càng tin tưởng nếu như không có đối phương nhật ký phó bản g bắc minh thánh địa tất nhiên không phải cùng thập nhị đạo cung liên thủ vua ưu hải đối thủ cùng lúc đó đạo nhất thánh tông thanh tử phong trên mặt tô trường k h a mang cười bây giờ ngay tại nhìn trước mắt một nhóm tin tức bắc minh thánh thánh địa thánh nữ hạ thanh điểm tín nhiệm chín mươi hắn nhìn đối phương điểm tín nhiệm lại một lần nữa tăng lên n é t mép cười lên chính mình đi căn cứ bên trong nguyên văn chuyện sẽ xảy ra tiến hành hư cấu hiệu quả có thể nào kém được nghĩ tới đây trên mặt tô trường khanh nụ cười càng nhiều hài lòng nói quả nhiên như ta dự liệu cái kia ma nữ đều có thể đem nó thoải mái bắt chẹt còn không giải quyết được ngươi một cái hạ thanh t u y ể n hắn vui vẻ cười lấy r ô i lưng một cái bây giờ chính mình không cần lại đi lo lắng quá nhiều chỉ cần muốn đến cái gì ngay tại trong nhật ký bổ sung chút gì ngược lại điểm tín nhiệm đã không sai biệt lắm phía sau cần phải làm là để mỗi cái nhật ký người nắm giữ điểm tín nhiệm đều đột phá hạn mức cao nhất đạt tới cực độ tín nhiệm mức độ về phần trước mắt vậy dĩ nhiên liền là chờ lấy bên trong nguyên văn khai chiến một ngày kia tin tức có chính mình can thiệp chắc hẳn v ô ưu hại suy nghĩ nát tóc cũng không nghĩ ra kế hoạch sẽ bị thay đổi a cũng chính là lúc này bên ngoài gian phòng mộ dung điệp y gì lập tức thời gian tới buổi chiều cũng không thấy tô trường khanh đi ra trong lòng có chút lo lắng cũng không biết hắm thế nào nàng do dự đi tới đi lui nhưng vẫn là không thể lấy dung khí gõ cửa Cuối cùng trong i cái kia lấy dạng gì thân phần đối ế p phần xuống dạng thân gì lấy mặt Tô t ư Trường ờ n Khanh, nàng cơ hồ suy nghĩ một đêm cũng không nghĩ tới. Có thể Tô Trường Khanh tuy là không n g g hồ thể ra là cơ Có suy tuy một đêm tới. Tô à i h ư n nhật ký chính ò n Trong n tại đổi mới. ậ t ký, c h mình cũng biết đến tiếp qua không lâu trung châu bắc minh thánh địa sẽ cùng đối thủ một mất một còn vô ưu hải có một tràng đại chiến trong đó còn có thập nhị đạo cung gia nhập Quả tiêu sau, điều sau bảng nhiên, thiên hiện loạn nổi. này liền năm băng chi chiến. Nghĩ đến thế phía thế phía chi Cái diệt Trăm báo. sắp lẽ là có đây, mộ d nội tâm nàng nghiến răng nghiến lợi trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm chờ gặp lại lâm phạm vô luận như thế nào cũng muốn vận dụng hết t h ể đem hắn xóa đi cuối cùng liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cửa phòng mộ dung điệp y hít sâu một hơi cuối cùng không đi gõ cửa bay người rời đi chương năm mươi chín đúng là tô t r ư ờ n g khanh nói cho ngươi bắc minh thánh chủ quan tâm chương năm mươi chín đúng là tô t r ư ờ n g khanh nói cho ngươi bắc minh thánh chủ quan tâm nửa tháng sau trung châu giờ phút này vô h ữ hải thánh địa ở vào toàn bộ hải vực bên trên từng tòa kiến trúc hiện trôi nổi trạng thái trung tâm nhất vị trí càng là có một tòa to lớn thành trì Mà giờ khác này, toàn giờ khác bây ộ thiên thiểm khung điện lôi mình, m đen áp đỉnh. Vốn áp lượn giờ mưa n ổ lên, chiến buông xuống. đại i Bây g trung châu vô số người đều đang chú ý vô ưu hải động tĩnh bên này cơ hồ không có người lại đi làm chuyện khác bởi vì bắc minh thánh địa muốn cùng vô ưu hải khai chiến hai cái này đã đánh hơn mười vạn năm đối thủ một mất một còn hình như thật muốn quyết chiến không biết rõ sau trận chiến này trung châu sẽ ít phương nào thế lực hơn mười vạn năm văn đoán muốn vào hôm nay làm ra cái tư thật là khủng khiếp chiến trận nhìn tới đây là một chàng không chết không thôi đại chiến a quả nhiên trên h trời cao bắc minh thánh địa cơ hồ toàn bộ điều động đại lượng bắc minh thánh địa đệ tử tạo thành vòng lây trận địa sẵn sàng đón quân địch về phần vô ưu hải đồng dạng có lít nha lít nhít đệ tử tại cùng bắc minh tông rất nhiều đệ tử rằng có lấy nhưng mà đúng vào lúc này cũng chính là giờ phút này ở vào bắc minh thánh địa phương hướng một đạo vô cùng to lớn hư ảnh đứng sừng sững hư không bùi diễm nhiều năm như vậy ẩn đoán hôm nay cái kia làm chấm dứt khủng bố trí tôn hư ảnh chậm chậm mở miệng thiên địa n ổ t u n g sóng biển n g ặ t trời cũng chính là giờ khác này chiến. chiến chiến chiến vô số đệ tử bắc minh thánh địa vung tay hô to trong nháy mắt chiến ý ngọc trời khí thế kinh khủng giống như đem hư không đều muốn x é rách đông nhiên vô ư u hải bên trong thánh địa đồng dạng có một tôn to lớn hư ảnh hiện ra từng trận lôi đình rơi xuống hư ảnh phát sáng lưu truyền khí tức kinh người càng là hai trăm năm mươi để thiên địa đều muốn vì đó thần phục hạ văn t r ạ c người rốt cuộc đã đến chỉ bất quá trận chiến này bắc minh thánh địa đem không còn tồn tại vô hữu hải chi chủ trí tôn hư ảnh giờ phút này càng là cao giọng cười to thiên địa oanh minh không dứt tại ngàn mét sóng lớn quần c u â n b ỗ song phương trong chớp mắt liền dương cùng mặt kiếm cơ hồ song phương đều đang tạo thế trong bắc minh thánh địa hạ thanh tuyền nhìn cách đó không xa đã chuẩn bị tốt ứng chiến vô hữu hải đông đúc trong mắt lóe lên hàn mang quả nhiên sự tình cùng tô trường khanh nói tới đồng dạng vô h ữ hải dự định muốn mượn triệt đ ạ diện bắc minh thánh địa nàng hít sâu một hơi trong mắt hàn mang càng nhiều nếu như không phải tô trường k h a nhật ký tại hạ n c ò thanh tuyền bên cạnh một tên tóc trắng thơ nam tử trung niên chính giữa ngóng nhìn cách đó không xa vô ưu hải vực đôi mắt tang thương mà thâm thúy trong đó mang theo lúc nào cũng có thể bạo phát sát ý khiến bên người hư vô đều đang và mẹo thanh tuyền phía trước ngươi là như thế nào biết được vô ưu hải muốn cùng thập nhị đạo cung liên thủ lại là như thế nào biết được bọn hắn thánh tử thi cốt ở nơi nào hắn thu về ánh mắt phía sau mang theo kinh ngạc nhìn về phía như có điều suy nghĩ hạ thanh tuyền mà hắn chính là bắc minh thánh địa thánh chủ trung châu đỉnh tiêm đại năng một trong hạ văn trạch đồng thời cũng là hạ thanh tuyền phụ thân nghe được hỏi thăm hạ thanh tuyền lấy lại tinh thần do dự một chút nói cha những chuyện này kỳ thực đều là tô trường khanh nói cho ta biết phía trước phía trước ta không phải là đi nam vực ư tại trên thịnh điện cho tới trung châu thế cục hắn thuận miệng cùng ta để cập tới ồ、oh, tô trường khanh cái đạo nhất thánh tông kia thánh tử hạ văn trạch nghe được nữ nhi trả lời mắt híp híp trong lòng một trận kinh ngạc gặp hạ thanh tuyền g ầ n đầu hắn càng là cảm thấy có chút khó bể tưởng tượng một lát sau hạ văn chạch ngẩng đầu nhìn về phía trên màn trời thiên kiêu bảng thiên kiêu bảng thứ ba một cái thậm chí để đạo nhất t h á n h chủ muốn cùng bất tử yêu tộc k hai chiến cũng đều muốn bảo toàn tiểu g i a hòa xứng đáng là có khả năng tiến vào trước ba người trong ta châu thế cục hắn cũng có thể nhìn ra được ngược lại cái không tệ người kế tục nếu có cơ hội ta cũng muốn nhìn một chút cái này không có ý giúp bắc m i n h thánh địa hóa giải nguy cơ tô trưởng khanh hắn lẩm bẩm mẩm i ệ c trong mắt mang theo vẻ t ặ n thưởng ngay lấy đến từ lao cha t ặ n thưởng hạ thanh tuyền có chút hoài nghi bất quá nội tâm ngược lại tán đồng những lời này tô trường khanh trong lòng nàng lẩm bẩm gia hỏa này một mực vượt qua chính mình xếp tới hạng ba vị trí hơn nữa thực lực hình như còn tại trên thịnh đ i ể n có giữ lại gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào như không phải trọng sinh như thế nào lại có thực lực như vậy nhưng mà nghe tới hạ văn trạch tán thưởng phía sau hạ nhất lâm tại bên cạnh n ế t miệng hư hư nói cha thế nào không gặp ngươi như vậy khen ta ta thế nhưng ngươi thân nhi tử ngươi khen một ngoại nhân à cứ việc chọn chiến tô trường k h a thất bại nhưng ta tiếp qua mấy năm nhất định có thể đem đánh bại đi ra ta vô đ lộ còn không chờ hạ văn trạch có cái gì phản ứng hạ thanh tuyền một bàn tay đập vào trên gãy của hạ nhất lâm trận mắt nói khen ngươi khen ngươi liền nhân ra một cọng tóc gãy đều không đụng tới ư còn lại không đủ mất mặt cha ngươi nhìn nàng hạ nhất lâm đau đến nghe răng trận mắt quả thực vô cùng phiền muộn đến cùng chuyện gì xảy ra chính mình chẳng phải là định cái mục tiêu nhỏ ư thế nào mỗi lần lao tỉ đều muốn đả kích chính mình đến cùng hướng về a i vậy lúc này bất cứ lúc nào chỗ nào chỉ cần thân ở cựu huyền thiên đều cảm nhận được trùng châu vang lên khủng bố độc tĩnh trong chốc lát vô số người làm kinh hãi có thể giống như cái này động tĩnh chẳng lẽ có trí tôn cảnh trở lên cường giả xuất thủ mà bắc minh thánh chủ cùng vô ưu hải chi chủ hư ảnh hiện ra cũng xác nhận người trong thiên hạ suy đoán khi hiểu rõ đến trung châu bắc minh thánh địa muốn cùng vô ưu hải quyết định sinh tử tiểu huyền t i ê n vô cùng chấn động nhất là ở vào trung châu mỗi đại thế lực cũng sớm đã phát giác bí mật quan sát lấy bắc minh thánh địa cùng vô ưu hải ở giữa ràng co bây giờ đại vũ thần triều cái này sừng sững tại trung châu có trên trăm vạn năm thần triều bây giờ cũng đều tại phát sinh rung động rồn dập tương đợt trong tiếng tinh hô trong hoàng cung tô âu vi bên ngoài gian phòng nhân hoàng tô thanh vân cũng cảm nhận được động tĩnh trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc bắc minh thánh địa vô ưu hải ở giữa quyết chiến đư tay hắn vung lên hư không trước mặt hiện bây giờ ngay tại rằng có hai phương thế lực nhìn xem song phương chiến trận hắn không khỏi thở dài loạn thế đã tới a hôm nay bắc minh thánh địa cùng vô ưu hải ở giữa quyết chiến cũng có thể nói là triệt để kéo ra loạn thế mở đầu thứ n a y về sau cựu huyền tiên sợ là không được nắm mình bên cạnh tô ấu vi nhìn thấy trong hư không hiện ra tới hình ảnh hít sâu một hơi rõ ràng thật như tô trường khanh nói đồng dạng vô ư hải cùng bắc minh thánh địa muốn khai chiến đằng sau có thể hay không cũng đồng dạng trong lòng nàng lẩm bẩm tập trung tinh thần nhìn lại nhìn một chút bên cạnh thần sắc không được tự nhiên tô thanh vân nàng trừng mắt nhìn thế là tô ấu vi chỉ vào hình ảnh do hỏi phụ thân ngươi cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng lấy trước mắt tình huống tới nhìn không thể nghi ngờ là vô ưu hại phần thắng càng lớn bọn hắn nhiều năm như vậy không có động tác bây giờ đối mặt bắc minh thánh địa phụ xuống cũng không có biểu hiện đến quá mức vội vàng h i ệ n nhiên là đã sớm chuẩn bị tô thanh vân chầm ngâm một lúc sau nhẹ nói lấy ngay xong lời này tô ấu vi trừng mắt nhìn nói ta ngược lại cho rằng bắc minh thánh địa phần thắng lớn hơn một chút ồ tô thanh vân nhìn một chút nháy mắt to tô âu vi cười cười không có coi ra gì hắn bất luận nhìn thế nào cũng đều cảm thấy vô ưu hại phần thắng muốn đại bắc minh thánh địa rất nhiều cùng lúc đó đạo nhất thánh tông thánh tử phong lúc này trong phòng tô trường khanh chính giữa nhàn nhã nằm khai chiến hắn lẩm bẩm một câu trên mặt hiện lên ý cười xem như đạo nhất thánh tông thánh tử nhãn tuyến của hắn tự nhiên rất nhiều dù cho là trung châu bên kia phát sinh sự tình hắn nơi này muốn biết tự nhiên không thể nghĩ tới đây trên mặt của tô trường k h a ý cười càng nhiều phía trước chính mình đã tại bên trong nhật ký lộ ra đồng thời cũng đã nói phương pháp giải quyết hạ thanh tuyển điểm tín nhiệm tăng lên chắc hẳn đã dựa theo chính mình nói đi làm về phần bắc minh thánh địa cùng vô ưu hải ở giữa quyết chiến bên trong nguyên văn bắc minh thánh địa cuối cùng tan vỡ không thể không rời đi trung châu thay dung thân vị trí nhưng đi qua chính mình hư cấu cùng lộ ra lần này lại chiến kết quả sợ là muốn triệt đ ể sửa vô ưu hải sẽ diệt vong hết thảy tất cả đều tại dựa theo chính mình hư cấu dự đoán phương hướng tại phát triển hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay đối với chuyện sau đó tô trưởng khanh bây giờ trong đầu đã c o i đại khái mạch suy nghĩ cũng rõ ràng muốn làm gì loại cảm giác này cũng thật là mỹ diệu một lát sau hắn cười lấy cảm khái một câu bất kỳ chuyện gì phát triển đều tại chính mình t r ư ở n g khống chế bên trong không khoa trương hắn liền là toàn bộ bên trong cựu huyền thiên phía sau màn hát thủ thôi động mỗi cái phương diện phát triển bây giờ chỉ cần chờ một trận chiến này kết thúc đều không cần hư cấu vô luận hạ thanh tuyền vẫn là cái khác nhật ký người nắm giữ đối nhật ký điểm tín nhiệm đều sẽ lần nữa tăng lên đối với cái này tô trưởng khanh có tuyệt đối nắm chắc trước mắt chỉ cần chờ lấy đại chiến kết thúc là được cơ hồ tại toàn bộ cựu huyền thiên chú ý phía dưới trung châu vô ư u hải giờ khắc này song phương đệ tử trong mắt đều là tràn ngập cường liệt chiến ý khí thế ngập trời xung quanh càng có tới từ mỗi cái thế lực người đều ở rất xa nơi này nhất cử nhất động mà lúc này bắc minh thánh chủ hạ văn c h ạ c h bước ra một bước thiên địa lung lay nổ v a n g không n ứ t hai người chúng ta ở giữa ân đoán hôm nay liền làm chấm dứt ta hoặc bắc minh thánh địa không còn tồn tại hoặc vô h u hải không một người còn sống hắn chậm mở miệng ngữ khí rất nhẹ lại để toàn bộ thiên khung cũng vì đó thất sắc trong chốc lát, nhưng a s mà vô ưu hải trên hư không thân là vô ưu hải chi chủ bùi diễm cũng là hư lạnh một tiếng khiến mặt biển sóng lớn của cuộn có câu nói ngươi nói đúng hôm nay bắc minh thánh địa đem không còn tồn tại mà vô ưu hải hắn nếp mép cười lên trong đôi mắt tự tin quan g mang n ở rộ kế hoạch nhiều năm như vậy sự tình hôm nay liền muốn bày ra mà bắc minh thánh địa cái này đối thủ một mất một còn cũng có thể hoàn toàn biến mất làm nhiều như vậy vì chính là một ngày này nhưng hạ văn trạch lý vị thâm trường lộ ra một vòng ý cười ngay sau đó trong chốc lát biến mất tại chỗ vê anh bùi diễm n h ư mày hướng hư không trước mặt đánh ra một trường k h u y ê n khắc ở giữa thiên địa r u n g động toàn bộ vô ư u hải vực c à n g là nhấc lên thao thiên tự lãng hai vị đều là bây giờ cựu huyền thiên đỉnh tiêm tồn tại đều là thân là trí tôn tầng bảy chỉ là một cái đối đầu phản p h ấ t thiên địa đều muốn vì đó sụp đổ thiên địa văn minh phía dưới trận chiến ngày hôm nay không chết không thôi bên trong bắc minh thánh địa có trưởng lao hét lớn một tiếng trong chốc lát vô số đệ tử thánh địa giống như vỡ đê đồng dạng điên cuồng hướng về đệ tử vô ưu hải dết ra mỗi người trên mình sát khí sôi trào trong mắt chiến ý ngọc trời mà vô ưu hải đệ tử cũng cũng giống như thế dết kèm theo một đạo quát lệnh bọn hắn cũng không chút do dự lập tức nên chiến giờ phút này song phương triệt để khai chiến trong hỗn loạn ẩm ẩm trong va chạm truyền ra động tĩnh vang vọng toàn bộ thiên k u n g thế nhưng người vây xem cũng là cảm thấy vô cùng bất ngờ vô ưu hải những đệ tử kia xem ra không có nửa điểm lo lắng ngược lại một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng liên để mỗi cái thế lực nhân thần sắc nghi hoặc thế nào thấy vô ưu hải còn khác biệt chuẩn bị bằng không bọn hắn thế nào sẽ biểu hiện đến như vậy thoải mái bắc minh thánh địa cùng vô ưu hải ở giữa ân đoán kéo dài hơn mười vạn năm trận chiến ngày hôm nay ngay trong bọn họ thế tất sẽ có một phương hủy diện nhưng bây giờ nhìn tới vô ưu hải chuẩn bị càng đầy đủ a cũng không biết song phương có thủ đoạn gì bắc minh thánh địa thực lực tất nhiên rất mạnh nhưng đã ân đoán có khả năng kéo dài l thật là kỳ quái mỗi người nhìn xem lúc này song phương h ô n chiến nhộn nhịp nghị luận nhưng từ trước mắt tình huống tới nhìn bọn hắn vẫn là cảm thấy vô ưu hại phần thắng tương đối lớn cuối cùng không có chuẩn bị lời nói không lo t h á n h chủ thậm chí là vô ưu hại các đệ tử đều không giống như là có lo lắng bộ dáng cũng chính là lúc này bên ngoài mấy trăm dặm hạ văn trạch thế công lần nữa bị triệt tiêu phía sau cùng bùi diễm mỗi người lui mấy chục bước hai vị trí tôn giao thủ đương nhiên sẽ không cùng môn hạ đệ tử chiến trường tương liên b ằ không chỉ là trong lúc giao thủ trung kích liên có thể để vô số người làm hình dạng thần câu diện nhìn cách đó không xa hạ văn trạch bùi diễm lại liếc mắt nhìn vô ưu hải vực ư bên trên đại chiến trên mặt hiện lên cười lạnh sau trận chiến này bắc minh thánh địa cũng nên biến mất kéo dài nhiều năm như vậy ân đoán hôm nay liền tại trên tay của ta kết thúc ca hắn nhàn nhạt mở miệng trên mình trí tôn khí tức càng cường hãn ngay vậy bắc minh thánh chủ ánh mắt lóe lên âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi liền như thế chắc chắn chứ chẳng lẽ ngươi cho rằng vô ưu hải yên lặng nhiều năm như vậy chỉ là đơn thuần chán ghét chiến tranh bây giờ thiên tiêu bảng hiện thực loạn thế sắp tới đại thế tranh giành tất nhiên là lưu tại có chuẩn bị người trận chiến ngày hôm nay bắc minh thá bùi diễm cười lạnh mở miệng ngay sau đó hét lớn một tiếng lục miệng cái kia đi ra mau chóng kết thúc một trận chiến này âm thanh rơi xuống thiên lôi cuồn cuộn theo lấy mây đen đẩy trời bị một cố vô hình lực lượng xé mở đông đông đông lộ ra từng chiếc từng chiếc to lớn chiến tuyển vô số đệ tử thập nhị đạo cung thanh thế ngập trời chống trận lôi lôi ngay sau đó tất cả thập nhị đạo cung đệ tử lao tới song phương đệ tử ở giữa chiến trường dừng tại đệ tử vô ư hải phía sau cũng chính là giờ phút này h anh khủng bố tiếng oanh minh kịch liệt truyền ra trong thiên đ i ệ xuất hiện lần nữa một cố trí tôn ký tức vi áp ngập p trời hắn xuống. thân Chỉ thấy một m đạo bào, t s á g ngồi h thần h ư đuốc, n sắc k ô rơi xuống một bước phản phất đều cho phiến thiên địa này mang đến áp lực lớn lao thậm chí có lung lay sắp đổ dấu hiệu nhìn thấy một màn này bắc minh thánh chủ đôi mắt nhau lại tiếp lấy lạnh lùng nói đây cũng là ngươi hậu chiêu không tệ cũng đúng thế thật vì sao bắc minh thánh địa sẽ hủy diệt nguyên nhân ta sẽ như thế phí sức cùng các ngươi đánh nhau chết sống bùi diễm cười ta gật đầu trực tiếp ngả bài trong lời nói tràn đầy khiêu khích mà lúc này cùng là trí tôn lục miệng đứng bên cạnh bụi diễm thần sắc bình tĩnh nhìn không ra h ỉ nộ nhưng mà kèm theo thập nhị đạo cung gia nhập bắc minh thánh địa đệ tử không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến cái này thập nhị đạo cung bọn hắn bọn hắn thế nào sẽ cùng vô ưu hải móc nối đến một chỗ khó trách khó trách chết tiệt chúng ta trúng kế đây là ngô có biển cho chúng ta bày b ẫ y dập trái tim tất cả mọi người chìm đến đáy vực sắc mặt khó coi cái này nếu là có thập nhị đạo cung gia nhập bắc minh thánh địa căn bản không có cơ hội mà tại vây xem nhiều mặt thế lực cũng đều bị giật này mình chuyện gì xảy ra thập nhị đạo c u n g sao lại tới đây bọn hắn bọn hắn chẳng lẽ trước lúc này liền đã móc nối tốt muốn tại một trận chiến này bên trong chỉ để xóa đi bắc minh thánh địa tồn tại lần này tình huống liền hỏng bét đối với bắc minh thánh địa mà nói bọn hắn bây giờ là một điểm phần thắng đều mất rồi không phải chứ thập nhị đạo c u n g thế mà lại trở thành vô ư u hải minh h i ế u hết rồi bắc minh thánh địa nếu như không có hậu chiêu trận chiến này e rằng thật là bọn hắn hủy diệt phía trước trận chiến cuối cùng hết đợt này đến đợt khát tiếng kinh hô cùng xung quanh không ngừng truyền ra mỗi người đều nhìn trận tròn mắt chuyện này đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá mức bất ngờ. vốn là còn tưởng rằng chỉ là bắc minh thánh địa cùng vô ưu hải ở giữa đơn thuần quyết chiến thật không nghĩ đến vô ưu hải biện tìm đến minh h i ế u thập nhị đạo cung chương sáu mươi hai thập nhị đạo cung thật gia nhập chiến trường cung nhật ký giống như lúc chương sáu mươi hai thập nhị đạo cung thật gia nhập chiến trường cung nhật ký giống như lúc cùng lúc đó đại vũ thần triều bây giờ tô thanh vân nhìn thấy hình ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện thập nhị đạo cung thần s á c cứng lại lục miệng hắn thế nào cùng đùi diễm tiến tới cùng nhau đi cái này quả nhiên phía trước hắn nhìn thấy vô ưu hải những đệ tử kia hờ hữu liền biết không đơn giản ân mày mày chú ể t h ý tới nơi này thời gian trong lòng hắn càng nghĩ hoặc chuyện gì xảy ra theo lý mà nói bây giờ bắc minh thánh chủ không phải có lẽ cảm thấy phẫn nộ ư nhưng đối phương khi nhìn đến thập nhị đạo cung gia nhập cũng không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình kỳ quái thật là kỳ quái chẳng lẽ bắc minh thánh địa cũng có hậu chiêu suy nghĩ một chút tô thanh vân lắc đầu nghi ngờ trong lòng càng nhiều bắc minh thánh địa từ trước đến giờ không cùng thế lực khác có quá nhiều tiếp xúc nếu như bọn hắn tìm minh h i ế u sẽ tìm a i ngược lại thì vô ư u hải sau lưng rõ ràng tìm tới tập h nhị đạo c u n g thật là khiến người ta không nghĩ tới hắn k h ẽ thở dài một cái cho rằng kết quả đã chú định đồng thời cũng đang cảm thán e rằng tiếp qua một chút thời gian toàn bộ cựu huyền thiên đều sẽ biến đến không bình yên về phần đại vũ thần triều cũng không biết gặp phải chút gì ngay tại tô thanh vân suy tư ngàn vạn thời gian tô h u vi nhìn kỹ hình ảnh nhìn thấy thập nhị đạo cung gia nhập thần sắc có chút xúc động phía sau kết quả đến cùng là cùng đứng ở trước tô trường khanh thế gặp được d ạ n g kia vẫn là nói sẽ có biến động nàng trong mắt to tràn ngập tò mò từ lâu đến cuối phản phất hết t h ể sự tình đều tại dựa theo tô trường khanh suy nghĩ d ạ n g kia đi phát triển vậy lần này đây kết quả lại là như thế nào nếu là tô trường khanh có thể thay đổi chuyện của k ế p trước tương lai cựu huyền thiên lại sẽ là như thế nào chính mình có phải hay không cũng có thể sớm nhìn thấy tô trường khanh tại vô số thế lực chú ý xuống có thập nhị đạo cung gia nhập vô h u hại đệ tử từng cái lộ ra vô cùng tùy vẻ đắc ý hiển thị rõ tại trên mặt ha ha ha bắc minh thánh địa các ngươi không nghĩ tới chúng ta còn có ngón này à. hôm nay các ngươi tất cả mọi người sẽ táng thân tại vua h u hải nơi này liền là các ngươi mộ điện thập nhị đạo c u n g các đạo hữu lần này làm phiền bọn hắn cười to phách lối khí thế phóng đại trái lại bắc minh thánh tông bên này đệ tử từng cái sắc mặt nghiêm túc chết thiệt bọn hắn tình huống biết bản thân tình huống hỏng bét cũng không có đến đây lùi bước ngược lại tại lúc này mắt đỏ càng ra sức chém giết lấy cho dù là chết bọn hắn chỉ cần có thể giết nhiều m ư ờ cái liền không thua thiệt dù cho kết quả chú định lại như thế nào giờ phút này tất cả đệ tử bắc minh thánh địa sớm đã có chịu chết quyết tâm không có người nghĩ đến có khả năng còn sống nhưng vô hữu hải người rất nhanh liền phát hiện đệ tử thập nhị đạo c u n g không thích hợp các vị các ngươi vì sao không đ ộ n g thủ còn đang chờ cái gì cho chúng ta hủy diệt bắc minh thánh địa hôm nay liền là tử kỳ của bọn hắn bọn hắn phát hiện thập nhị đạo cung đệ tử tuy là đến lại từng cái không ý định đ ộ n g thủ cái này khiến bọn hắn t h c giục trong lòng càng là khó chịu có thể một giây sau trong thập nhị đạo c u n g tất cả trưởng lão cùng trước mắt còn sót lại chín vị danh sách thánh tử nhìn phía trước vô ưu hải mọi người thần s á t lạnh giá động thủ làm ba vị thánh tử báo thủ bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng trong chốc lát đạo cung đệ tử một loạt mà ra thấy thế vô ưu hải mọi người sắc mặt vậy mới dịu đi một chút tiếp tục trùng sát lập tức thập nhị đạo cung người muốn gia nhập chiến đấu bắc minh thánh địa đệ tử đã làm xong lấy ít địch nhiều chịu chết chuẩn bị nhưng không bằng bọn hắn đ ộ n thủ một màn quỷ dị phát sinh phốc phốc phốc phốc các ngươi làm gì chỉ thấy thập nhị đạo cung người động thủ đối tượng cũng không phải bắc minh thánh địa của người ngược lại là vô ưu hải người theo lấy bọn hắn giết chóc bên trong vô ưu hải chuyển ra trận trận tiêu thảm cùng kinh hô cơ hồ là trong chớp mắt liền có mảng lớn đệ tử vô ưu hải bỏ mình tiêu thảm tràn ngập khó có thể tin chất vấn âm thanh hết đợt này đến đợt khác mà càng ngày càng nhiều đệ tử vô ưu hải cũng phát hiện không thích hợp s ắ c mặt đại biến các ngươi các ngươi điên rồi sao nhìn xem từng cái đồng bạn đều là tại trong n g ộ n bức đổ xuống bọ mình bọn hắn đều là la thất thanh này làm sao cùng phía trước bên trong kế hoạch không giống nhau không phải nói thập nhị đạo cung người là tới giúp bọn hắn hủy diệt bắc minh thánh địa sao hiện tại là chuyện gì xảy ra bọn gia hỏa này rõ ràng tại đông lưng bắc minh thánh địa người lại nhìn thấy một màn này cũng là tương đối mắt trật tròn nhưng rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại đây cũng là thánh chủ kế hoạch nhìn tới cái kêu hủy diệt đúng vậy vô ư u hải ha ha ha giết mọi người tại phản ứng lại phía sau sĩ、si、khí phóng đại lần nữa trùng sát hai mặt thụ địch phía dưới vô h u hải người một mặt hoảng sợ có thể bọn hắn chỗ nào có thể ứng phó đến bắc minh thánh địa cùng thập nhị đạo cung liên thủ mặt khác một chỗ chiến trường trên mặt bùi diễm lộ ra một vòng vẽ đăm chiêu không có ý định lãng phí thời gian nên kết thúc hắn nghe răng cười một tiếng toàn thân tu vi triệt để bạo phát còn không chờ hắn xuất thủ bên người lục miệng trong mắt hàn quang phun trào sắc cơ hiển thị rõ bùi diễm hắn quát lạnh một tiếng giống như vô tận tiên lôi tại nổ vang ngay vậy bùi diễm sửng sốt một chút còn không chờ quay đầu liền cảm nhận được trên ngực chuyển đến khủng bố lực lượng ngực hắn lóng xuống đột nhiên phun ra một mụt máu tươi đôi mắt chừng lớn k h u n h khắc ở giữa dù cho thân là trí tôn nhưng tại không có phòng bị dưới tình huống bị mặt khác một tên thực lực không kém bao nhiêu trí tôn một kích toàn lực cũng đủ để trọng thương như không phải trí tôn liền chỉ sợ sớm đã hình thần câu diện thân hình trực tiếp thụt lùi phía dưới bùi diễm nguyên bản cường hãn khí tức giống như tràn đầy trong mưa to ngọn lửa triệt để vẻ vải ngươi ngươi hắn lần nữa phun ra một n g ụ m máu tươi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem thần sắc lạnh giá lục miệng trận bùi diễm đột nhiên quay đầu nhìn về một mực không muốn để ý chính mình bắc minh thánh chủ sắc mặt vô cùng khó coi là ngươi theo sau hắn cũng chú ý tới một bên khác trên chiến trường. t lâu chương sáu mươi mốt một kinh thiên đảo ngược vô ưu hải đại bại tô trưởng khanh hắn là làm sao làm được chương sáu mươi mốt một kinh thiên đảo ngược vô ưu hải đại bại tô trưởng khanh hắn là làm sao làm được giờ này khắp này bùi diễm một đôi mắt sớm đã đỏ rực khí tức trên thân c à n g là biến đến của bạo nhưng thập nhị đạo cung lục miệng lại vẫn như cũ thần sắc lạnh giá bùi diễm thật không nghĩ tới ngươi sẽ vì hủy d i ệ t bắc minh thánh địa vô s ỉ đến nước này a còn muốn đem chúng ta mơ mơ màng màng ta đạo nhất thánh tông ba vị danh sách thánh tử đều là bị các người vô ư u hải giết chết hắn lời nói lạnh giá sắc cơ cường liệt lời này vừa nói ra bắc minh thánh chủ nghe vậy tại một bên lạnh lùng nói lần này ngươi thua vô ư hải thua không bùi diễm nhìn xem hai người nổi giận gầm lên một tiếng thế nhưng hắn lúc trước đã bị thương trước mắt như thế nào lại là hai cái trí tôn đối thủ chết tiệt thập nhị đạo cung là làm sao biết là vô ưu hải giết bọn hắn danh sách thánh tử qua nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện có thể thế nào và hôm nay bị bắc minh thánh địa phát hiện thông qua phía trước lục miệng phản ứng rõ ràng liền là gần nhất mới biết cái kia bắc minh thánh địa liền là dựa vào cái tin tức này nguyên cớ để thập nhị đạo cung đâm lưng vô ưu hải chuyện này đều gỡ một lần phía sau trong lòng bùi diễm việt vọng lại không làm nên chuyện gì đối mặt hai vị trí tôn lạy bậy không xuất thủ trọng thương chính mình e rằng muốn tìm đến một chút hy vọng sống đều khó cùng lúc đó một bên khác trên chiến trường không p h ấ c p h ấ c p h ấ c từng tiếng kêu thảm tạ trong chiến trường không ngừng chuyển ra huyết thủy nhuộm đỏ mặt biển nhất là vô số có người vô ưu hải thi thể phiêu p h ù ở trên mặt biển nhìn lên xúc mục tinh tâm mà lúc này vô luận là thập nhị đạo cũng vẫn là người bắc minh thánh địa trong mắt sát cơ càng cường liệt nên kết thúc giết bọn hắn không có bất kỳ lưu tình toàn bộ phương diện đ ổ sát chỉ cần là vô ưu hải người liền không có cơ hội đào tẩu bởi vì hôm nay là bắc minh thánh địa cùng vô ưu hải giải quyết tấn đoán cuối cùng quyết chiến sau trận chiến này vô ưu hải đem không còn tồn tại bị máu tươi nhiễm đỏ mặt b i ể n tại dương quang chiếu r i i toàn bộ trời cũng biến đến có chút yêu diễm mà bây giờ từng bước hướng đi thảm bại vô ưu hải kết quả đã định xuống tới tất cả mọi người có thể nhìn ra được lần này bắc minh thánh địa thật muốn tiêu diệt vô ưu hải bên trong bắc minh thánh địa hạ thanh tuyền nhìn xem tan vỡ vô ưu hải trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảm kích tô trường khanh nàng ánh mắt chú ý tới một bên khác chiến trường lão cha cùng thập nhị đạo cung đạo chủ đang đem vô ưu hải thánh chủ trực tiếp chấn áp chắc hẳn không bao lâu liên có thể trọn vẹn giải quyết phía bên mình chiến đấu cũng gần như kết thúc nếu như không phải có tô trường khanh tại bên trong nhật ký tiết lộ ra ngoài tin tức bắc minh thánh địa lần này chỉ sợ cũng thảm nói không chắc bây giờ muốn đối mặt đồ sát liền là bắc minh thánh địa có tin tức đồng thời cáo chi thập nhị đạo c u n g quả nhiên thập nhị đạo c u n g đáp ứng cùng bắc minh thánh địa liên minh tương kế tự kế đem vô ư u hải hủy diệt nhìn xem trước mắt đại thế đã định đến hiện trường hạ thanh tuyển bên trong mỹ mâu hiện lên một vòng thần thái não hải không kèm nổi hiện lên tô trường khanh thân ảnh gia hòa này có cơ hội thật đến cảm ơn hắn nàng cho tới hôm nay chuyện này đại biểu lấy cái gì đại biểu lấy hơn m ư ơ i vạn năm ân o á n kết thúc đại biểu lấy tại trung ch bắc minh thánh địa sẽ ít một t i ề n địch nhân cũng chính là sự tình phát triển cùng tô trường khanh nghĩ đồng d ạ n g không có bất kỳ khác biệt cái này cũng liền để nàng tại cao hứng đồng thời cũng đều kinh hại không thôi tô trường khanh quá mức thần bí xung quanh nhiều cái thế lực người khi nhìn đến bây giờ kinh người hình ảnh không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy tê cả ra đầu đến cùng chuyện gì xảy ra ta đều nhanh muốn xem choáng thập nhị đạo cung không phải tới giúp vô ưu hải sao thế nào hiện tại giúp bắc minh thánh tông đi đối phó vô ưu hải chẳng lẽ phía trước nơi không nghe thấy thập nhị đạo c u n g những năm gần đây biến mất không thấy gì nữa danh sách thánh tử liền là vô ưu hải làm vậy dạng này thứ nhất bọn hắn cũng thật là chết tiệt cũng k h ó trách thập nhị đạo c u n g không có đối bắc minh thánh địa xuất thủ ngược lại liên hợp lại muốn hủy diệt vô ưu hải mỗi người khi nhìn đến tình huống hiện trường đều là kinh hô không thôi cuối cùng thập nhị đạo c u n g đột nhiên đối v ô ưu hải đậu thủ bọn hắn là không có nghĩ tới lấy trước mắt tình huống tới nhìn vô ưu hải bại cục đã định bây giờ không chỉ là bắc minh thánh địa bại cục đã định bây giờ h ô n g chỉ là bắc i n h thánh đ ị thập nhị đạo cũng n g a n g ra sức chém giết lấy đối mặt hai cái thực l c đều l ự ngang về phần vô ưu hải thánh chủ đều bản thân khó đảm bảo vì sao lại dạng này vì cái gì a từng trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng tại hiện trường lên xuống trên mặt biển càng là phiêu đ á n g càng ngày càng nhiều đệ tử vô ưu hải thi thể mà toàn bộ thiên cung cũng bị vô tận máu tươi nhuộm đỏ bừng liền như là tận thế phủ xuống một bên khác chiến trường thiên băng địa liệt hư vô rung động vê anh vê anh vê anh ba vị trí tôn mỗi một lần giao thủ đều để thiên địa run dậy không gian liền muốn nổ tung bất quá bởi vì vô ưu hải thánh chủ phía trước liền đã bị thương thật nặng cho nên dưới mắt Hắn không căn bản cũng không phải lúc à bác bị bại. chủ cùng thập nhị đạo cung chi chủ đối thủ. Loại trừ không ngừng bị lại, khí tức trên thân cũng cả minh đối Loại nuôi lại, ngồi thánh nhị không ngừng thương trên thân thập thủ. khí trừ đạo l này trung châu lớn thứ hai thần triều thánh thiên thần triều lúc này trong hoàng cung thánh thiên nhân hoàng ngay tại nhìn xem vua ưu hải bên kia động tĩnh trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định thập nhị đạo cung ngược lại đối phó vua ưu hải hắn vốn là biết được lần này đại chiến tin tức phía sau còn tưởng rằng bắc minh thánh địa sắp xong rồi nhưng bây giờ nguyên bản tìm đến thập nhị đạo cung xem như minh hữu vô ưu hải lại thảm tao đâm lưng bây giờ cục diện c gia hỏa kia đến cùng làm cái gì giết thập nhị đạo cung danh sách thánh tử hắn nhìn xem hình ảnh bên trong ngay tại trọng thương không ngừng tan vỡ vô ư hải thánh chủ gia hỏa này làm diệt bắc minh thánh địa rõ ràng trong mấy năm nay giết ba cái thập nhị đạo cung danh sách thánh tử vì chính là lấy cái này tới vu hoan bắc minh thánh địa từ đó đạt thành cùng thập nhị đạo cung liên minh nhưng bây giờ tình huống lại thêm phía trước bắc minh thánh chủ bình tĩnh như vậy chẳng lẽ bọn hắn đã sớm biết thế nào gần sát khai chiến mới biết được ai nói cho bọn hắn thanh thiên thần triều nhân hoàng cũng là cảm thấy nghi hoặc ánh mắt lại không thể rời đi hình ảnh chương sáu mươi một hai kinh thiên đảo ngược vô ưu hải đại bại tô t r ư ờ n g khanh hắn là làm sao làm được chương sáu mươi một hai kinh thiên đảo ngược vô ưu hải đại bại tô t r ư ờ n g khanh hắn là làm sao làm được đại vũ thần triều giờ phút này vô ưu hải tan vỡ tô thanh vân chính giữa để ở trong mắt hắn đối với mới gia nhập chiến trường tiếp lấy liền đối không lo còn động thủ thập nhị đạo cung lập tức ngây ngẩn cả người những người này không phải vô ưu hải minh hữu ư nhưng bây giờ hắn còn không chờ hắn quá nhiều trấn kinh liễn vô ưu hải thánh chủ cũng bị thập nhị đạo cung chi chủ xuất thủ trọng thương bất thình lình đảo ngược lập tức liền để hắn cảm thấy kinh nghi bất định không khỏi đến trận tóm mắt chuyện gì xảy ra lại nhìn một lúc sau tô thanh vân càng n g h i hoặc đến cùng là cái gì mới đưa đến tam phương ở giữa sẽ có quan hệ như vậy thập nhị đạo cung danh sách thánh tử là bị vô ưu hải trong bóng tối sát hại hắn to mày cảm thấy kỳ quái bởi vì bây giờ khai chiến bắc minh thánh địa là làm sao biết tin tức nhưng bên cạnh tôi ấu vi khi nhìn đến sự tình hướng đi phía sau quả nhiên quả nhiên đây hết thảy cùng tô trường khanh nói tới đồng dạng bắc minh thánh địa nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy đối phương đến cùng là làm sao mà biết được theo sau nhớ tới tô trường khanh tại bên trong nhật ký đề cập tới muốn cho bắc minh thánh nữ mật báo cứ như vậy cũng liền là tô trường khanh cung cấp manh mối nguyên cớ sự tình cũng tại dựa theo hắn suy nghĩ dạng kia phát triển chỉ là n g ấ p lại tô ấu vi liền cảm thấy một trận kinh hãi khó có thể tưởng tượng sự tình cùng tô trường khanh nói không có một chút điểm khác biệt ra hòa này nàng bên trong mỹ mâu chấn kinh càng nhiều đồng thời hiếu kỳ cũng nhiều hơn một người đàn ông như vậy rốt cuộc là tình hình gì hắn có khả năng dự liệu được sự tình phát triển cùng kết quả như thế đằng sau như vậy sau thì thế nào có phải là thật hay không có năng lực thay đổi đạo nhất thánh tông giờ phút này trên thánh tử phong tô trưởng khanh rất nhanh liền nhận được tới từ trung châu bên kia nhãn tuyến truyền tin trong đôi mắt lấp lóe cường liệt thần thái bắc minh thánh địa cùng thập nhị đạo cung liên hợp rồi sao hắn lẩm bẩm một câu trong lòng càng là một trận kinh hỉ nhìn tới là phía trước mình hành động có hiệu quả bây giờ bắc minh thánh tông còn hoàn toàn ở dựa theo chính mình viết thư đi qua biện pháp tại đi trước mắt càng là thành công cùng thập nhị đạo cung liên thủ một chỗ hủy diệt vô ưu hải vậy dạng này thứ nhất hạ thanh tuyển đối chính mình tin đảm nhiệm giá trị hoặc là đã nói cảm giác cái k i a không được lần nữa tăng lên chỉ là nghĩ tới đây tô t r ư ờ n g khanh liền không nhịn được lập tức xem xét lên tiếp lấy hai mắt tỏa sáng còn thật nhiều năm điểm hắn c h ừ n g mắt nhìn ngược lại không có cảm thấy rất ít bởi vì từ đầu đến cuối hình như hạ thanh tuyển đối chính mình bảy nhật ký đều duy trì một cái thái độ hoài nghi cho tới bây giờ cũng mới chỉ có chín mươi lăm điểm tín nhiệm bất quá không quan hệ phía sau vô luận như thế nào cũng phải làm cho tín nhiệm của nàng giá trị đột phá hạn mức cao nhất đạt tới cực độ tín nhiệm bây giờ tất cả mọi chuyện đối với tô trường khanh mà nói đều là tại dựa theo hắn dự đoán dạng kia phát triển cứ như vậy không còn gì tốt hơn sau khi suy nghĩ một chút tô trường khanh nếp mép cười một tiếng nhàn nhạt thầm nói hết thể đều ở bảy mưu nghị kê bên trong cảm giác còn thật sự s á n g k h ỏ e à. tại lúc sau ta hư cấu còn có rất nhiều toàn bộ đều có thể đủ thực hiện vậy liền tốt hơn hắn cảm khái một phen phía sau không khỏi mong đợi nếu như mọi chuyện cần thiết đều dựa theo chính mình suy nghĩ phát triển cái kêu phía sau có thể nói không buồn không lo căn bản cũng không cần lo lắng bản thân sẽ có vấn đề muốn nổi danh muốn làm chút gì những cái này đều rất đơn giản khó khăn liền là để mỗi cái nhật ký người nắm giữ đều triệt để tin tưởng mình bất quá vô luận như thế nào cũng phải làm cho bốn vị nhật ký người nắm giữ đối nội dung nhật ký có đầy đủ tín nhiệm chỉ cần có thể làm được một bước này đằng sau mình chuyện cần làm sẽ càng lớn hai ngày phía sau liên tiếp vang vọng cựu huyền thiên văn minh cuối cùng dừng lại trung châu vô h u hải cho đến giờ phút này vô ưu hải thế lực toàn bộ hủy diệt trận đại chiến này kéo dài hai ngày tại vô ưu hải thánh chủ bị bắc minh thánh chủ cùng thập nhị đạo cung chi chủ chém giết phía sau còn lại những đệ tử kia cũng bị song phương đệ tử tiêu sắt đến sạch sẽ cũng chính là lúc này trung châu lại không có vua ưu hải cố thế lực này đại chiến sau khi kết thúc chung quanh thế lực khắp nơi không có chỗ nào mà không phải là nhìn đến t ê cả ra đầu trong lòng chấn động vô ưu hải thua nào chỉ là thua là triệt để mất rồi thật không nghĩ tới bắc minh thánh địa lại có thể để thập nhị đạo cung tham dự vào đồng minh trong hàng ngũ tới không phải đây là bị hủy diệt chính là bọn họ không thể tưởng tượng nổi a kéo dài hơn mười vạn năm ân đoán cuối cùng vào hôm nay kết thúc hơn nữa trung châu thiếu đi một cái cường hãng thế lực cạnh tranh muốn càng thêm m á h liệt mỗi cái thế lực người cứ việc rất khiếp sợ nhưng trong lòng nhưng cũng lo lắng loạn thế sắp tới cựu huyền thiên chắc chắn sẽ không giống như ngày trước bình tĩnh như vậy một khi tranh đấu lên rất có thể liền sẽ như bắc minh thánh địa cùng vô ư u hải đồng d ạ n g đến liều ra cái ngươi chết ta sống nếu như muốn tại trong loạn thế bảo toàn chỉ sợ cũng chỉ có thể phụ thuộc một chút thánh địa cường đại thần triều tại thế lực khắp nơi vây xem bên trong thập nhị đạo cùng mọi người n ộ nhịp lăng không mà lên vê tới thuộc về từng chiếc từng chiếc to lớn trên chiến thuyền lúc này thập nhị đạo cung đạo chủ lục miện g nhìn phía bắc minh thánh chủ nhà n n h ạ t nói chuyện lần này về phần nơi này đổ vật liền xem như thập nhị đạo cung tạ lệ a hắn nhìn một chút đã sớm bị máu tơi ư nhuộm đỏ bừng hải vực trên mặt hiện lên một vòng đ ư ơ n g được thần sắc ba vị danh sách thánh tử đại thù đến báo nếu như không phải bắc minh thánh địa bọn hắn có lẽ thật sẽ bị vô ư u hải sử dụng như t h ư ờ n g mà một trận chiến này hủy diện sẽ là vô tội bắc minh thánh địa cũng may chân tướng mở ra nói xong sau đó lục miện không có quá nhiều lưu lại thân ảnh biến m hắn đã đứng ở phía trước nhất một chiếc trên chiến t h u y ề n ầm ầm nổ thật to âm thanh truyền ra từng chiếc từng chiếc chiến t h u y ề n khởi động trở về nhìn xem trên bầu trời một màn này bắc minh thánh địa một đám trưởng lao sắc mặt thích thú lập tức mang người chiếm cứ vô ưu hải nương nào kiến trúc nhất là hải vực phía dưới đủ loại di tích từ nay về sau cũng đem thuộc về bắc minh thánh địa thấy thế trên mặt bắc minh thánh chủ mang theo ý cười ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng trên màn trời thiên kiếp bảng tô trưởng khanh hắn nhìn xem cái tên này nội tâm hứng thu càng nhiều trận đ i bên cạnh hạ thanh tuyển nói thanh tuyển như lần sau có cơ hội ngươi thay ta, thay mặt bắc minh thánh địa thật tốt cảm ơn tô trưởng khanh người này quá không đơn giản có lẽ thực lực của hắn cũng không chỉ thiên kiêu bảng thứ ba nếu là có thể cùng giao hảo càng tốt hơn nghe lời này rất nhiều trưởng lão cũng đều tại n ộ n nhịp phụ h o ạ nghe n được lao cha cùng tông môn trưởng lão lời nói t r ư ơ n g sáu mươi hai ý miệng người tương lai thế nhưng tay chân của hắn hạ nhất lâm ta thế nào không biết rõ t r ư ơ n g sáu mươi hai ý miệng người tương lai thế nhưng tay chân của hắn hạ nhất lâm ta thế nào không biết rõ hạ thanh tuyển thần sắc có chút hoảng hốt liền nghĩ tới tại trong nhật ký nhìn thấy những nội dung kia cùng giao hảo có lẽ đều không cần trong lòng nàng âm thầm lẩm bẩm tại bên trong nhật ký tương lai mình sẽ là tô trưởng khanh thân mật chiến hữu quan hệ giữa hai người càng là không phải cùng bình thường nghĩ đến đây sắc mặt của nàng cũng có chút không được tự nhiên bởi vì từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ bởi vì một cái nam nhân suy nghĩ lung tung lúc này hạ nhất lâm sắc mặt có chút khó coi hứ hứ nói chẳng phải là thứ ba a một ngày nào đó ta cũng có thể lên thiên kiêu bảng đánh bại tô trưởng khanh đi ra ta vô địch lộ ngươi im miệng sau đó ngươi còn đến nghe hắn đây này hạ thanh tuyền vừa trứng mắt tức giận nói một câu gia hỏa này tương lai là tô trường khanh thủ hạng đồng thời cũng liền là như vậy tính khí đưa đến tử vong bây giờ sự tình còn trọn vẹn dựa theo tô trường khanh nói tới phát triển nàng bây giờ chỉ cảm thấy đến đây hết thể hẳn là thật hạ nhất lâm là người nói thì ta nghe hắn làm gì ngươi tại nói cái gì a không có gì tóm lại ngươi đừng không có việc gì lại đi khiêu chiến tô trường khanh vạn nhất hắn muốn lấy tính mạng ngươi hạ thanh tuyền không tiếp tục đi tiếp tục chủ đề nhìn hướng chỗ không xa thấy thế hạ nhất lâm thế nào cảm giác lao tỉ từ lúc đi một chuyến nam vực phía sau liền biến liền là bởi vì tô trường khanh đã giận a bắc minh thánh chủ nhìn thấy hạ thanh tuyền phản ứng trong mắt l ó e lên một vòng nghi hoặc cái này dường như vẫn là thanh tuyền lần đầu tiên cho người khẳng định như vậy đánh giá a trong lòng của hắn lẩm bẩm lại nhìn một chút trên thiên tiêu bảng thuộc về tô trường khanh danh tự chẳng lẽ nữ nhi đối cái đạo nhất thánh tông này thánh tử không tiếp tục suy nghĩ nhiều hắn quan sát phía dưới đã sớm bị nhiễm đến đỏ tươi đại dương cho dù thân là trí tôn cũng không khỏi đến thoải mái c ư ờ i to hai phương thế lực kéo dài hơn mười vạn năm ân o á n tại hắn nơi này kết thúc cùng lúc đó đạo nhất thánh tông vô hữ hại bị hủy diện tin tức hiện nhiên truyền đến năm vực giờ nay khắc toàn bộ thánh đang bộ địa đều s ô i nổi n g huynh ị l ậ n Trên thánh nữ phong, Lăng Thiên t u ế t Tại ậ n đ ư ợ cho tin tức p í a sau, thần lộ ra sát Sư thần mình. Vinh, h lộ vẻ giật c bắc minh thánh địa thánh nữ mang đến tin tức nàng biết được bắc minh thánh địa quả thật là dựa vào chứng cứ x ố i dục thập nhị đạo cung đối phó v u a ưu hải lập tức hít vào một hơi đây chẳng phải là sư h i n h trong nhật ký chỗ đề cập tới biện pháp ư hạ thanh tuyền là làm sao mà biết được loại trừ sư h i n h cáo chi nàng nghĩ không ra còn khác biệt khả năng trong lúc nhất thời trong lòng có chút chua sót nhìn tới sư h u n h là thật để ý cái kia gọi hạ thanh tuyền thánh nữ nếu như là chính mình sư h u n h cũng sẽ đi như vậy nguyên bản không công bằng nghĩ thầm đến phía trước tại trong nhật ký nhìn thấy lăng tiên tuyết cũng liền cảm thấy tốt lên rất nhiều không tiếp tục đi d i u gì tại chuyện này một thế này sự tình đều sẽ như sư h i n h dự đoán dạng kia phát triển a nàng lẩm bẩm mở miệng ánh mắt nhìn phía thánh tử phong lần này trung châu đại chiến kết quả kỳ thực cũng sớm đã tại sư h i n h trong nhật ký tiết lộ qua chỉ bất quá tại sư h i n h quá ấy nhiều phía dưới b ạ i không còn là bắc minh thánh địa mà là vô ư u hải bị hủy diệt cái này cũng liền để lăng tiên tuyết chờ mong đến đằng sau chỗ chuyện sẽ xảy ra ta đến cùng lúc nào có thể chờ tại sư h u n h bên cạnh là sư h u n h nói vẫn là ta tới nói nàng nghĩ đến vấn đề này thời điểm trên khuôn mặt lạnh leo xuất hiện ngượng ngùng cuối cùng loại chuyện này dường như khó mà mở miệng sư m i n h nếu là nói chính mình muốn hay không muốn thận trọng một điểm nhưng muốn là chính mình nói như vậy nên nói như thế nào t h a n h tử phong m ộ dung điệp y gì cũng nhận được tin tức bây giờ ngay tại trong gian phòng suy nghĩ nhẹ nhàng hạ thanh tuyền nàng trong đôi mắt tràn ngập lý cảm thấy khó chịu khẳng định là tô trường khanh phái người mang đến tin tức bằng không đối phương không có khả năng thay đổi sự tính phát triển bởi vì trước lúc này nàng đã nhìn qua ban đầu kết quả cái tiếp như là đã thay đổi khẳng định là tô trường khanh can thiệp mà phát sinh thay đổi mộ dung điệp ý rìa cắn răng trong lòng rất là khó chịu lăng tiên h tuyết tô âu vi hạ thanh tuyển trong miệng nàng lẩm bẩm còn lại ba cái nữ danh tự cảm nhận được uy hiếp càng lớn hơn luôn cảm giác khi lấy được nhật ký phó bạn phía sau tương lai mình tại cùng cái khác mấy cái nữ cạnh tranh lại so với tại ma tông bên trong cạnh tranh sẽ còn quyết liệt chỉ là ngẫm lại tương lai chuyện sẽ xảy ra mộ dung điệp ý rìa liền không nhịn được đau đầu thế nhưng lại không có biện pháp đem loại chuyện này bỏ mặc ai nàng đi qua đi lại cuối cùng thở dài bởi vì nàng suy nghĩ minh bạch ngay tại lăng thiên thuyết cùng mộ dung điệp y suy nghĩ nhẹ nhàng thời gian tô trường khanh đang ngồi ở trong phòng ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem chính giữa tiến hành hồi báo tông môn tùy tùng thánh tử trung châu bên kia bắc minh thánh địa cùng vua ưu hải quyết chiến đã kết thúc một trận chiến này thập nhị đạo cung chẳng biết tại sao nguyên bản giúp vua ưu hải nhưng mà phía sau lại trực tiếp đối với ưu hải đọc thủ vô ưu hải thánh chủ tại bắc minh thánh địa cùng thập nhị đạo c u n g đạo chủ càng là liên thủ đem vô ưu hải c h i chủ chém giết vô ưu hải huy diện tuy tung thần sắc cung kính chỉ thiếu chút nữa đem cả kiện sự t ì n h cặn kẽ đi qua cho trọn vẹn nói ra nghe được báo cáo phía sau tô trưởng khanh thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ nội tâm lại có chút đầy ba trăm linh ba ý đây hết thảy đều tại chính mình trưởng khống chế bên trong đối với kết quả này hắn đương nhiên là tương đối vừa ý nhưng tô trưởng khanh cũng nhìn thấy rất nhiều tùy tùng một trong đệ tử bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nói hắn nhàn nhạt mở miệm nhìn kỹ đối phương lời này vừa nói ra Tiên tử đệ kia lâm i tiếp ê n tục gật đầu, tiếp lấy hít đầu, lấy s u ộ phạm i vắng nói, Thánh tử, chúng ta, chúng ta t chúng chúng trung châu hắn á t h i lẩm bẩm một câu ngay sau đó suy tư đến trong nguyên tắc nội dung chuyển tới cứ việc chuyện phía trước đều bị chính mình mà thay đổi thế nhưng lâm phạm xứng đáng là nguyên văn nam chính trên người có đại khí vật cho dù thảm như vậy rõ ràng còn có thể nối tiếp bên trên đằng sau nội dung chuyện nếu như không có nhớ lầm lời nói lâm phạm đến trung châu hẳn là sẽ không nhanh như vậy nên nói như thế nào đều từng bị cái thời gian mấy chục năm có thể bởi vì phía trước nội dung chuyện hướng đi phát sinh biến hóa nguyên cơ không thể không sớm mà trung châu chuyến đi lâm phạm sẽ tiến vào bí cảnh thu được tài nguyên từ đó nhất phi trùng tiên bất quá đi tô trưởng khanh nghĩ tới chỗ này thời điểm khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh ta ngược lại muốn xem xem ngươi khí vẫn lúc nào sẽ tiêu hết về phần ngươi trong giới chỉ lao ra ra liệu có thể cứu ngươi mấy lần hắn có chút hưởng thụ loại này mèo vần chuột khoái cảm nhất là thân phận của đối phương để người muốn nhìn một chút đến cùng lặn h ư thế nào diệt vong bất quá trung châu khoảng cách nam vực cho dù là dùng truyền thống trận cũng chỉ ít cần hơn nửa tháng thời gian mới có thể đến xa như vậy mình cũng không có không tự mình đi qua không đúng chính mình không dành đi không đại biểu người khác không dành chương sáu mươi ba một lâm phạm cơ duyên ra hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ hạ thanh tuyền chủ động xin chiến chương sáu mươi ba một lâm phạm cơ duyên ra hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ hạ thanh tuyền chủ động xin chiến lúc này bên ngoài gian phòng cái kia chết tiệt lâm phảm tại trung châu mộ dung điệp y rỉa vốn là muốn tới xem một chút tô trường khanh khôi phục như thế nào lại nghe được bên trong đệ tử báo cáo nói là phát hiện lâm phảm tung tích đợi đến tên đệ tử kia rời đi nàng vội vã đi vào vốn là còn tại suy tư tô trường khanh nhìn thấy mộ dung điệp y rỉa tới trên mặt lập tức hiện lên một vòng n u hỏa điệp y rỉa sao ngươi lại tới đây có phải hay không phát hiện lâm phảm tung tích hẳn tại trung châu nếu không chúng ta cùng đi đem nó chém giết mộ dung điệp y rỉa đi thẳng vào vấn đề trong mắt mang theo sát khí lâm phảm tại tương lai làm nhiều người như vậy thần cộng vẫn sự tình trên nàng một lần m u ố n là muốn đem nó giết chết thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại có đại năng tương trợ nếu không tuyệt không có khả năng tại chính mình dưới mỹ mắt đào tẩu ngay vậy tô trưởng khanh lắc đầu bây giờ ngay tại suy tư xử lý như thế nào lâm phạm có hắn suy nghĩ một chút đột nhiên hai mắt tỏa sáng trung châu cái kia không phải là hạ thanh t u y ể n tô ấu v i cái kia tiểu lò lì vị trí lâm phạm không dám chờ tại nam vực như thế chạy đến trung châu lại có làm sao coi như nơi đó có cơ duyên của hắn tại trong nguyên văn mặc dù là lâm phạm cũng có thể nói chuẩn bị cho hắn nhưng bây giờ không phải mình có thể thông qua nhật ký đi hư cấu một phen để hạ thanh tuyển cùng tô ấu vi trong đó một vị đi đem cơ duyên cướp cứ như vậy lâm phạm liền tương đương với vô ích đi một chuyến ai đi tương đối tốt đây tô ấu vi không được nàng trước mắt còn không có còn song thức tỉnh thể nội thần hoàng chi lực tu vi không quá đủ lại nói trong nguyên văn b i cảnh cũng không chỉ có lâm phạm mới được còn sẽ có người khác nhìn thấy cuối cùng xuất thế khi đó lâm phạm vẫn là dựa vào trong nhẫn lao ra ra chỉ đường mới đạt được cơ duyên từ nay về sau đột nhiên tăng mạnh bằng không mà nói hắn căn bản không thể nào là đối thủ của người khác như thế cũng chỉ có hạ thanh tuyến a đang lúc tô t r ư ở n g khanh muốn hư cấu thời gian mộ dung điệp y chú ý tới trước mắt nam nhân khỏe miệng một vòng ý cười nhịn không được dò hỏi người thế nào có tâm sự gì a lần trước bị cái lâm phảm kia trốn ra trước mắt tìm tới tung tích của hắn ta nghĩ đến t r u n g châu đích thân em không cần tô t r ư ở n g khanh cười nhẹ nhìn một chút mặt lộ sát cơ mộ dung điệp y lần nữa lắc đầu theo sau hắn bắt đầu tiếp tục hư cấu lấy nhật ký lâm phảm không nghĩ tới hắn bây giờ đã tại trung châu nhìn tới cái thế giới này bởi vì ta trọng sinh rất nhiều chuyện đều trước thời hạn cái kia tương lai những cái kia chiến sự lại sẽ sớm phủ xuống a nếu như chưa từng nhớ lầm lâm phạm lần này đến trung châu như thế hắn đem đụng tới một vị trăm vạn năm trước vẫn lạc trí tôn cường giả lưu lại bí cảnh mở ra k i ế p trước cái bí cảnh này sẽ ở lâm phạm đến trung châu nửa tháng sau mở ra đến lúc đó không chỉ trung châu m à n h động cho dù là tây mạc đông hoàng nam vực bắc cương các lộ tu sĩ đều sẽ tiến về lần này bí cảnh là cựu huyền thiên từ trước tới nay đứng hàng đầu lại ẩn chứa trong đó kinh người trí bảo một chỗ bí cảnh đem mang đến gió tanh m ư ơ máu mà lâm phạm bởi vì có thần bí người chỉ dẫn sẽ bỏ qua tất cả tu sĩ tại ở trong bí cảnh giành được trong đó trí bảo cũng là tại lần này trong bí cảnh lâm phạm thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh thực hiện bay vọt về chất sau đó lâm phạm liền một tiếng hót lên làm kinh người tại cựu huyền thiên vùng dậy cũng chính bởi vì đạt được trí tôn bên trong bí cảnh lưu lại bảo vật tạo thành băng diệt chi chiến thai hoàng ẩm nếu như lâm phạm không thể thu được trong đó bảo vật có lẽ băng diệt chi chiến cũng sẽ không làm cựu huyền thiên lâm vào khổng lồ như vậy dung chuyển mỗi đại thế lực thương vong tham trọng ma tông cũng sẽ không bởi vậy hủy diệt ra theo lấy nhật ký đổi mới bộ dung điệp y v i n g u y ê n bản còn muốn hỏi chút gì theo sau liền thấy đồng bộ càng nhật ký phó bản mới Trí tôn bí cảnh. bí lâm phạm sẽ sát giành trong vùng Nàng dung, gì. nội đôi trào là duyên, nhìn phun chuyện thấy Phạm được đó đó đây cơ có từ mắt dậy. Lâm ý bây giờ lánh nạn đến trung châu rõ ràng còn có thể đụng tới trí tôn bí cảnh mở ra hơn nữa ngay tại nửa tháng sau nếu quả thật như vậy loại kia lâm phạm đạt được trong đó trí bảo suy nghĩ giết hắn đến chẳng phải khó hơn làm nhìn xong càng nội dung mới phía sau trong mắt mộ dung điệp y dưới sát ý cơ hồ i hóa thành thực chất thần sắc càng là vô cùng lạnh giá lâm phạm dù cho không ngừng sử dụng truyền tống trận đến trung châu trí ít đều cần hơn nửa tháng chờ đến phía sau có lẽ cái kia chết tiệt lâm p h ạ m đều đã đạt được trí tôn trong bí cảnh bảo vật t a chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản a thánh nữ phong vừa định tiến về thánh tử phong lang thiên tuyết cảm ứng được nhật ký phó bản đổi mới lập tức xem xét lên ân nàng mới nhìn thấy câu nói đầu tiên thần sắc đống nhiên lạnh giá cái lâm p h ạ m kia chạy đến trung châu đi sôi theo nhìn xuống lang thiên tuyết thần sắc cứng lại ngực p h ậ p p h ồ n g trí tôn bí cảnh bên trong có trăm vạn năm trước một tên trí tôn lưu xuống tới bảo vật rốt cuộc là thứ gì có thể để lâm phàm vùng dậy bảo vật nàng nhìn thấy những nội dung này phía sau nội tâm chấn động nếu quả như thật dựa theo sư minh nói tới phát triển không thể nghi ngờ muốn ngăn cản lâm phạm thế nhưng cái kia thế nào ngăn cản nửa tháng sau có lẽ chờ đến trung châu lâm phạm đều đã đoạt được bên trong bảo vật a chết thiệt cái lâm phạm này đến tột cùng là tình huống như thế nào rõ ràng có thể đụng tới nhiều như vậy cơ duyên liên tiếp không giết chết liền thôi bây giờ sẽ phải thu được trí tôn trong bí cảnh bảo vật thần bí nhân kia là ai nhìn xong nhật ký phía sau lang thiên tuyết cũng sớm đã phẫn nộ tột cùng không thể để cho hắn đạt được trí tôn bên trong bí cảnh bảo vật nhưng có ai có thể đem nó ngăn cản sư minh sẽ xuất thủ a nàng bây giờ đầy trong đầu đều là nghĩ đến có khả năng chính tay đem lâm p h ạ m c h é m giết thế nhưng nam v ư ợ khoảng cách trung châu quá xa m u ố n tại lâm p h ạ m đạt được phía trước bảo vật đem nó ngăn lại khẳng định là không còn kịp rồi cùng lúc đó trung châu bắc minh thánh địa bây giờ toàn bộ bên trong thánh địa tràn đầy vui sướng không khí mỗi cái đệ tử trên mặt đều mang thoải mái nụ cười đây là bắc minh thánh địa hơn mười vạn năm qua vui vẻ nhất một ngày bởi vì bọn họ đối thủ một mất một còn đã bị diệt trừ nhất là vô ư hải cái kiêm ộ t khối khu vực bây giờ hướng bắc minh thánh địa kéo dài lâu như vậy ân o á n cuối cùng kết thúc vô số người đều mừng rỡ không thôi kéo dài mấy ngày của hoan chương sáu mươi ba hai lâm phạm cơ duyên ra hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ hạ thanh tuyền chủ động xin chiến chương sáu mươi ba hai lâm phạm cơ duyên ra hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ hạ thanh tuyền chủ động xin chiến bây giờ thuộc về thánh nữ thánh phong bên trên hạ thanh tuyền nguyên bản nghĩ đến muốn hay không muốn đi nam vực một chuyến đến đạo nhất thánh tông tới cửa b á i phòng một phen tô trường t h a n h cũng biểu đạt bắc minh thánh địa đối nó c ả m tạ liền như vậy đi qua sẽ có hay không có chút ít quá đột ngột nàng chính giữa suy nghĩ nhẹ nhàng cũng không biết còn chuẩn bị chút gì cuối cùng nếu không phải tô trường khanh tại bên trong nhật ký lộ ra có lẽ bây giờ tại c u ồ n g hoan liền nên là vô ưu h ả i nhưng mà ngay tại dầu dỉ thời gian nhật ký phó bản đổi mới hạ thanh t u y ể n cảm ứng được phía sau lập tức thu hồi suy nghĩ cuối cùng đổi mới a nàng ánh mắt hơi hơi lấp lóe trong lòng mang theo h i ế u kỳ bởi vì hai ngày này tô trường khanh đổi mới rõ ràng chậm hơn rất nhiều thậm chí chính mình chẳng biết tại sao nhìn không tới nhật ký đổi mới cũng có chút không quá tự do như là đã thành thói quen bây giờ trước không tiếp tục đi nghĩ nên hay không nhích người tiến về đạo nhất thánh tông đi làm mặt cảm tạ một phen tô trưởng khanh hạ thanh tuyền mở ra nhật ký phó bản xem xét trong đó đổi mới nội dung lâm phạm cái kia cái kia dẫn đến trăm năm phía sau băng d i ệ t chi chiến g i a hỏa nếu như nhớ không lầm hắn liền là làm loạn ngọn nguồn một t r ồ n g lại là nhân tố lớn nhất nàng t h ầ n sắc cứng lại hai đầu lông mày bên trong lộ ra ngưng trọng nên nói không nói người như vậy nên giết đồng thời người này vẫn là tô trường khanh chém giết hướng nguyên huynh đệ một cái phản đ ố i huynh đệ có thể tốt đến đâu đi nếu như không giết cái lâm phạm này chờ hắn trưởng thành đến chẳng phải làm cho cả cựu huyền thiên đều loạn càng t h ê n loạn nghĩ tới chỗ này thời điểm hạ thanh tuyển thần sắc lạnh xuống trong đôi mắt càng là hiện lên s á c ý t r u n g châu cái lâm phàm kia tới trung châu giọng nói của nàng lạnh giá s á c ý càng nhiều vậy dạng này lời nói chính mình có hay không có thể xuất thủ như lâm phàm loại người này quả thực là người người có thể chu diện chủ yếu nhất liền là không thể để cho nó trưởng thành trong lòng quyết định chủ kiến phía sau hạ thanh tuyển trước không nghĩ nhiều như vậy tiếp tục xem đổi mới nội dung nhật ký thế nhưng khi thấy nửa tháng trung châu sẽ có trí tôn bí cảnh mở ra nhấc lên một tràng g i t a n mưa máu trăm vạn năm trước trí tôn lưu lại bí cảnh hiện thế đến cùng là bảo vật gì có khả năng tồn tại ở lâu như vậy mới xuất hiện vừa nghĩ tới đó hạ thanh t u y ể n hít thở trì trệ mỹ mâu từng bước chợ to mà cái này trí tôn trong bí cảnh bảo vật cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay lâm phảm nàng nhìn thấy tô trường khanh tại trong nhật ký tiết lộ ra ngoài nội dung phía sau trong lòng run lên bởi vì tại bên trong nội dung nàng nhìn thấy lâm phảm thu được bảo vật phía sau sẽ vùng dậy phía sau càng là một phát không thể v ắ n hồi cũng liền là dạng này làm đằng sau sụp đổ chi chiến lưu lại p h ụ bút trong chốc lát hạ thanh tuyền tâm tình đột nhiên cao rất nhiều trong mắt hàn ý càng nhiều nhìn tới chỉ có thể trước không đi đạo nhất thánh tông nàng ánh mắt càng lạnh giá hờ hưng nói đã lâm phàm xuất hiện tại trung châu như thế ta đến chẳng phải có khả năng đem nó chém giết nói đến đây thời gian trong mắt nàng để lộ ra một chút chán ghét phía trước tô trường khanh quyển nhật ký chính mình từ đầu tới đuôi đều nhìn một lần trong đó liên quan tới lâm phàm sự t ì n h nàng cũng lưu ý qua người như vậy liền làm một cái từ đầu đến đôi u bại hoại bởi vì tại trên tô trường khanh một thế bác diện chi chiến cơ hồ có thể nói từ lâm phàm một người liền đưa đến cựu huyền thiên s ụ đổ mà tại đằng sau t r ư thiên c h i chiến lâm phạm còn cùng một thế này đã bị tô trường khanh giết chết thân là yêu tộc hướng nguyên cấu kết đến một chỗ đối nhân tộc tu sĩ hạ thủ mục đích cũng chỉ là làm lập là công tăng lên bản thân sắc người như vậy chết một ngàn lần cũng chưa đủ cùng lúc đó tô trường khanh chú ý tới ánh mắt t ẩ n chứa sát cơ mãnh liệt mộ dung điệp y dỉ trong lòng có chút vừa ý lâm phạm nam chính b u ồ n c ư ờ i b u ồ n cười trong lòng hắn vui thích lẩm bẩm lấy nhưng cũng không có dừng lại đối nhật ký hư cấu lúc này muốn làm liền là để đứng ở trước hạ thanh tuyền đi bí cảnh thứ nhất nếu như nàng có thể có được bảo vật như thế đối chính mình mà nói Tương thể một Thứ thể trên giết một tốt. kiệt một thể trước tiêu tiếp trợ giúp lâm Phạm trở về từ coi chết, lại có thể đường không nghi ngờ lớn. nếu cũng chuyện vẫn luôn ngày đến lần. nhiều liên lần. giúp Gia Gia Gia Gia giúp giúp giúp lai là là Lâm là Lao lại làm Lao lại Lâm lực, Lâm lại hai, sao. kia, Phía Khi coi chém Phạm, Cho Phạm hào hồ Phạm Húng chi? mấy mấy sự suy đỡ đã quá có có có có có có ở dù về bây giờ lâm phảm cũng không phải hạ thanh t u y ể n đối thủ thần vương cảnh đều không có nếu như không phải trong nhẫn lao g i a g i a không phải trong nguyên tắc nam chính sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần sắp hiện thế trí tôn bí cảnh đem tại trung châu phía bắc lạc hoàng sơn m ạ c h hiện ra trong đó có lưu trăm vạn năm trước một tên i trí tôn đại viên mãn đại năng vẫn là phía trước lưu lại một tia tiên tiên trí tôn t i n h phách bố trí tại bí cảnh chỗ sâu nhất cũng là hung hiểm nhất khu vực trung tâm đem nó hấp thu luyện hóa như thế cùng tiên tiên trí tôn cốt không khác lại chỉ có hơn chứ không kém thăng cấp trí tôn tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều đồng thời cũng có thể lợi dụng thủ đoạn khác luyện chế ra một tôn trí tôn hóa thân khi nộ kiếp có thể dùng để ngăn cản lối tiếp bước ra tiên đại cảnh một bước cuối cùng thành tiểu trí tôn cảnh muốn đi vào bí cảnh thánh nhân bên trên không thể vào. mà tại trong đó càng là có nhiều trận pháp thượng cổ hung thú trấn thủ càng có nhiều trận pháp tạo thành đầy trời sát trận một khi phát động chắc chắn cựu tử nhất sinh kỳ thực nguy hiểm nhất vẫn là trăm vạn năm trước tên kia trí tôn lưu lại một k i a thần hồn chỉ bất quá thời kỳ quá xa xưa bây giờ đã không tồn tại quá lớn uy hiếp trung châu thanh t u y ể n ngay tại trung châu nếu là thanh t u y ể n có khả năng đem nó đạt được như thế tu vi của nàng tiến độ sẽ so lên một thế càng nhanh thoải mái hơn tiến vào tiên đài cảnh như vậy có lẽ có thể trở thành thay đổi tương lai thời cơ chỉ là bí cảnh một khi h i thế trung châu tất nhiên nhắc lên sóng to gió lớn gió canh mưa máu trước mắt trung châu phù hợp nhất cũng là nhất có cơ hội thu hoạch tiên tiên trí tôn tinh phách không thanh tuyển không ai có thể hơn nếu như vẫn là như ở kiếp trước d ạ n g kia tiên tiên trí tôn tinh phách bị lâm phạm trộm đến cựu huyền thiên tương lai tai nạn vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi chỉ là nên làm gì để đứng ở trước thanh tuyển đi đây là trước mắt thích hợp nhất nàng cơ duyên cũng được bây giờ viết một lá thư lời nói thời gian còn kịp về phần có đi hay không liền nhìn chính nàng hắn lần nữa lợi dụng chân thực tồn tại tiên tiên trí tôn tinh phách hư cấu một phen phía sau theo sau nhìn một chút thần sắc không ngừng biến hóa mộ dung điệp y không có chút gì do dự hắn lập tức tìm đến giấy mực bút nghiên bắt đầu viết một lát sau mộ dung điệp y dìa cũng nhìn thấy tô trường khanh ngay tại chấp bút viết thư trong lòng không khỏi sinh khí một cô ghen tuông ô không không n nàng bệnh bệnh lên miệng, cũng không có nói cái gì đồng g gì thời, cái có có q á nhiều biểu hiện. h biểu k thể để cho tô trường biết nhật tới thì hỏi, người đây là... cho hữu viết một phong thư. Tr cho khanh chính mình phó Nghĩ hỏi, Cho hữu phong để đây, điệp đây có rõ người bản. dung bằng ký mộ y là. viết một lá thư mộ dung điệp y h ì ghen tô trường khanh mặt ngoài trả lời trong lòng lại rất rõ ràng lấy ma nữ tính khí hẳn là biết có chút khó chịu bất quá không có cách nào nhật ký nhất định cần hư cấu đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút thân là nam chính lâm phạm lần này sẽ có chút ít cái gì tao nộ chắc hẳn sẽ rất thú vị ngay vậy mộ dung điệp y hề mắt trận trắng lên cũng không có lại đi nói thêm cái gì thiên thiên trí tôn tính phách trong lòng nàng âm thầm lẩm bẩm một câu không tự chủ được có chút â m mộ hạ thanh thuyền lớn không có cửa đâu bất quá mộ dung điệp y hề cũng rõ ràng bây giờ biện pháp tốt nhất liền là để đứng ở trước hạ thanh tuyền đi trí tôn bí cảnh giành được tiên tiên trí tôn tính phách tốt nhất có thể đem lâm phàm giết trong mắt nàng sát cơ lấp lóe cũng tại ngóng nhìn hạ thanh tuyền có khả năng đừng như vậy vô dụng đem lâm phàm cái thai họa này cho diệt trừ nếu là như vậy tương lai mình liền sẽ không cùng tô trường khanh có biệt ly đi nghĩ tới chỗ này nàng lại không khỏi nhớ tới trước đó vài ngày làm chính mình giải trừ thể nội thai h o a ngầm không chút do dự tô trường khanh nghĩ đến hai người thật hội trưởng lẫn nhau tư thủ mặt của nàng có chút nóng lên tim đập rộn lên giờ này khắc này bác minh thánh địa bây giờ, hạ thanh tuyền không hề động thân mà là chăm chú nhìn chằm chằm lại một lần nữa đổi mới nội dung nhật ký lạc hoàng sân mạch nàng nhìn thấy tô trường khanh có khả năng chính xác đưa ra địa danh chấn động trong lòng vậy dạng này thứ nhất h ạ có thể có giả đối với tô trường khanh trước mắt nội dung nhật ký nàng đã không tiếp tục như phía trước như thế quá nhiều hoài nghi nhất là tại cái k i a trí tôn bên trong bí cảnh có lưu tiên t i ê n trí tôn tính phách nhìn một chút hạ thanh tuyền thân thể mềm mại r u lên hít thở càng là dồn dập lên cái này cái này cơ duyên to lớn a khó trách đứng ở trước tô trường k h a mặt nói sẽ nhấc lên một cô gió t a n m ư ơ máu tiên thiên trí tôn tinh phách một khi hiện thế có lẽ cần có qua mà đều tới chỉ bất quá tình huống trước mắt tới nhìn cũng chỉ có chính mình cùng cái lâm phảm kia sẽ biết được bên ngoài người khác còn chưa không biết rõ nàng đôi mắt từng bước biến đến hưng hực ngực lên xuống biên độ càng lớn nếu như mình có thể có được cái kia không thể nghi ngờ là thiên đại tạo hóa chỉ là ngẫm lại liền để người kích động không thôi về phần lâm phảm giờ khắc này trong mắt hạ thanh tuyển s á t ý y nguyên rất m á n h liệt lạnh giọng lẩm bẩm nói đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến xem như đáp tạ tô trường k h a n tạ lễ nếu có cơ hội ta sẽ đích thân lấy lâm phảm tính mạng thiên thiên trí tôn tính phách nàng thân sắc phấn chấn giờ phút này đã không kịp chờ đợi thàng đến nhìn xong nội dung nhật ký phía sau trong lòng hạ thanh tuyền ấm áp không nghĩ tới tô trưởng khanh cái thứ nhất nghĩ tới liền là chính mình cái đại vũ thần triều kia công chúa tô ấu vi không phải cũng cùng hắn có quan hệ ư có thể hắn lại muốn viết thư cho ta cáo chi trong lòng nàng lẩm bẩm lấy trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc không biết rõ vì cái gì có chút bất ngờ cũng có chút cao hứng nhưng mà trước mắt chủ yếu nhất liền là tiến về lạc hoàng sân mạch chỉ cần bí cảnh vừa xuất hiện chính mình liền tiến vào trong đó căn cứ tô trường khanh chỗ lộ ra nội dung tránh đi khu vực nguy hiểm thẳng đến trí tôn tinh phách đang lúc hạ thanh tuyền chuẩn bị nhích người thời gian nhật ký phó bản lại đồng bộ đổi mới nội dung thư tín đã đưa đi hy vọng thanh tuyền có khả năng giành được lần này cơ duyên bất quá lâm phàm nguyên cớ sẽ nhận được tin tức ở kiếp t r ư ớ c có thể đạt được tiên thiên trí tôn tinh phách thì là trên tay hắn trong nhẫn tồn tại một tôn viễn cổ đại năng thần hồn tương trợ phía trước liên tiếp vì cứu lâm phàm tiêu hao quá nhiều bây giờ có lẽ đối thanh tuyền không tạo thành uy hiếp nguyên cớ chỉ cần có thể vượt lên trước một bước đạt được cơ duyên lâm phàm lại nghĩ vùng dậy không khác nào người nhìn xem bây giờ đổi mới nội dung hạ thanh tuyền ánh mắt lấp lóe tiếp lấy trên mặt lộ ra một vòng ý cười chờ ta đạt được tiên thiên trí tôn tính phách ngày khác chắc chắn tới cửa đến thăm tô trường khanh nàng sau một hồi t h ì t h ầ m thu hồi suy nghĩ trước mắt chỉ cần trước khi ra cửa hướng lạc hoàng s â n mạch vừa ra cửa hạ thanh tuyền liền đụng phải xông tới mặt hạ nhất lâm người tới làm gì nàng nhìn có chút mong đợi đ ệ đệ nghi ngờ dò hỏi hạ nhất lâm cười hắc hắc nói ngay vào điểm chính tỷ ta đã lĩnh ngộ tô trường k h a cho ta tiên phẩm công pháp một ngày nào đó ta sẽ dùng hắn cho cơ pháp đem hắn đánh bại đi ra ta vô địch lộ đầu góc ngươi từng ngày đều đang nghĩ chút gì ngươi có thể đánh bại hắn cái này giữa ban ngày làm cái gì mộng hạ thanh tuyển trận trắng mắt tức giận nói cái này gọi là cái đệ đệ cũng thật là nhớ ă n không nhớ đánh còn không bao lâu liền quên lúc trước là thế nào bị tô trường khanh chơi bừa hạ nhất lâm nghe nói như thế trận tỏ mắt thì ngươi không phải chứ ta thế nhưng ngươi thân đệ đệ hắn là gì của ngươi ngươi rõ ràng giúp hắn nói chuyện hắn ngơ ngác nhìn trước mắt lao tỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là vì sao a dường như lão tỉ theo nam vực sau khi trở về thật giống như biến thành người khác vậy mỗi lần chính mình nhắc lên tô trường khanh phản ứng của nàng liền rất lớn đều là đả kích chính mình nhìn v ẻ mặt mộng bức hạ nhất lâm hạ thanh tuyền cũng là sửng sốt một chút tiếp lấy lắc đầu ngươi đừng quản người nào tóm lại ngươi sau đó không thể đều là nghĩ đến đi đối phó tô trường khanh vì cái gì không có vì cái gì tỉ n g ư ơ i biến biến cái đầu ngươi ngược lại sau đó ngươi sẽ minh bạch ta còn có việc đi trước hạ thanh tuyền trừng mắt liếc khóc không ra nước mắt hạ nhất lâm lập tức n h í c người tiến về tô trường khanh nói tới lạc hoàng sơn bạch lâm phạm muốn đạt được tiên thiên trí tôn t i n h phách không được trí tôn t i n h phách chỉ cần có thể tại lâm phạm đạt được phía trước sắp tới tôn t i n h phách nắm bắt tới tay chính mình cũng coi là ngăn trở lâm phạm vùng dậy làm cựu huyền thiên làm ra cầu nhiên a không có suy nghĩ nhiều hạ thanh tuyền nhanh chóng rời đi nhìn xem vội vàng rời đi thân ảnh hạ nhất lâm thần sắc mờ mịt đột nhiên cảm giác không yêu cái gì gọi là sau đó liền hiểu lao t ỷ sẽ không phải chú ý cái tô trường khanh kia đi không phải thế nào luôn không cho phép ta nói hắn ủ rũ cúi đầu lẩm bẩm lấy càng nghĩ thì càng lá phát điên bởi vì không chỉ là phía trước đến n a m vực lần đầu tiên đụng phải tô trường khanh thời điểm đối phương liền nói một chút để người n g h e không hiểu lời nói gần nhất lao tỷ cũng thường xuyên dạng này chẳng lẽ lao tỷ tại cùng tô trường khanh đồng hóa nghĩ tới chỗ này thời điểm hạ nhất lâm cả khuôn mặt đều đen lại cắn răng nói tô trường khanh người đối tỷ ta làm cái gì đáng giận đ e m ta lúc đầu l a o tỷ trả lại ta h ắ t nước gì có khả năng lập tức lại cùng tô trường khanh đánh nhau một trận vừa vặn chính mình tu làm gần nhất lại tinh tiến chỉ là vừa nghĩ tới phía trước tô trường khanh chém giết hướng nguyên một màn hắn lại không khỏi run dậy trở Tiếp nhất qua mấy năm, đ ị lúc này tô trường khanh cũng nhận được tới từ hệ thống nhắc nhở bắc minh thánh địa thánh nữ hạ thanh tuyển điểm tín nhiệm một trăm linh hắn nhìn xem lại lần nữa tăng lên điểm tín nhiệm hạ thanh tuyển nội tâm có chút vui mừng cái này cũng không hưởng phí chính mình mọc lòng đi hư cấu đã điểm tín nhiệm đã tăng lên chắc hẳn hạ thanh tuyền đã trước khi đến lạc hoàng sơn mạnh đi cứ như vậy cũng coi là thành công có hạ thanh tuyền tại lâm phạm muốn thu được cơ duyên muốn giam ăn húng chi chính mình cũng tại bên trong nhật ký nhắc nhở hạ thanh tuyền cần thiết phải chú ý cùng linh hồn trong nhẫn có lao ra ra tồn tại nếu là còn dọn dẹp không được một cái lâm phạm vậy mình liền không lời nói cũng chính là lúc này mộ dung điệp ý gì đứng dậy cáo lui không có tiếp tục lưu lại a xú tô trứng ư khanh trong lòng nàng hừ, hừ quay người rời đi chính mình đợi ở chỗ này đã lâu như vậy ra hỏa này không n ú c ních quả thực làm người tức giận đợi tiếp nữa nàng sợ là muốn nhịn không được biểu hiện ra ngoài nói như vậy cũng quá mất mặt chính mình thế nhưng ma nữ khi thấy mộ dung điệp ý gì ở đi phía sau tô t r ư ở n g khanh vậy mới lấy lại tinh thần nhịn không được cười lên cái này phía trước hắn ngược lại không có lưu ý quá nhiều nguyên cớ giữa hai người không có nói lên quá nhiều lời nói cuối cùng trung châu trí tôn bí cảnh liền muốn mở ra chính mình khẳng định là muốn nhân cơ hội này hư cấu một phen bây giờ đại công c á o thành chỉ cần chờ lấy hạ thanh tuyển bên kia tin tức liền có thể về phần trung châu tạm thời còn không đi được bất quá sớm tại phía trước Tô trưởng Khanh Liền đối ã với môn công pháp này phía trước tô trưởng khanh liền đã có tu luyện xúc động chỉ bất quá không có quá tốt thời cơ nhưng bây giờ có bây giờ ta có chân long khí càng nguyên long hồn đan tu luyện chắc hẳn không có vấn đề gì đi trong mắt hắn thần thái lấp lóe hít sâu một hơi tiến vào trạng thái tu luyện mà trong đầu liên quan tới bên trong chân long bảo thuật tán thủ t u y ệ t kỹ hắn liên tục chọn lựa quyết định trước tu luyện chân long trào khuyên khắc ở giữa liên quan tới chân long trào tu luyện tin tức hiện lên cũng chính là giờ phút này tô trưởng khanh thể nội truyền ra một tiếng long ngầm trong đôi mắt càng là xuất hiện sinh động như thật chân long hư ảnh U n g n g hắn lập tức lấy ra một mai càn nguyên long hồn đan phục dụng lấy cái này ra chỉ tu luyện kèm theo đan dược phục dụng hắn có khả năng cảm thụ được càn nguyên long hồn đan hóa thành một đạo nhật lưu chạy qua hết h ầ tràn vào thể nội các n càng có thần quang hiện lên Vâng anh. kèm theo đan d ư ợ c phục d ụ n g tô trưởng khanh thân hổ chấn động khủng bố khi c h ẳ n g lấy hắn làm trung tâm hướng về xung quanh tàn phá bột phía hứng từng đạo tiếng long ngâm từ trong hư không chuyển ra không gian chung quanh không ngừng rung động phản phất liền muốn không chịu nổi mà sổ xuống tô trưởng khanh bảo vệ chặt tâm thần vận chuyển tu vi xứng đáng là chân long bảo thuật ánh mắt của hắn sáng rực không khỏi đến cảm thán m ộ t câu mới bắt đầu tu luyện liền có vô cùng khí tức bá đạo bản thân bên trên tràn ngập nhất là linh lực trong cơ thể biến có thể so cùng bạo phản phất tùy thời đều muốn đem bản thân phản vệ cũng may có chân long khí tồn tại lại có cản nguyên long hồn đan gia trì trước mắt hắn còn có thể tiếp tục tu luyện không có chịu đến phản vệ nếu như phía trước không có cái gì liền như vậy tu luyện e rằng phải gặp một lát sau chân long chảo ánh mắt của hắn đột nhiên biến đến lăng lệ một hít một thở ở giữa giống như chân long thổ tức mà xuống một giây tay phải của hắn lại bắt đầu hiện lên từng đạo màu đỏ long lân cơ hồ trong trước mắt liền toàn bộ bao trùm mà ngón tay cũng phát sinh long trời lở đất thay đổi hóa thành vô cùng sắc bén chân long mong luốt hơi đưa tay hướng về hư không trước mặt một chảo gian giắc một đạo thanh thúy sẽ rách t m thanh như chuyên g a khủng bố lại rất có khí tức bá đạo đ ố n g nhiên bạo phát thư không trước mặt càng là vào giờ khắc này cứ thế mà xuất hiện năm đạo vết nước vô cùng khủng bố chân long khí tức ngay tại tàn phá bốn phía cả thánh tử phong đều tại đây khắc kịch liệt đong đưa lấy không chỉ như vậy liền phía trên thương khung cũng đều tại lúc này mây đen áp đỉnh lôi đỉnh trải rộng giống như hữu cực hắn khủng bố tồn tại ngay tại khôi phục cảm nhận được chân long trào nịch thiên lực lượng trong mắt tô trường khanh lóe ra kinh ngạc mang trong lòng phân chấn không thôi đây không thể nghi ngờ là đại sát khí a hắn say mê thưởng thức đ ạ hóa thành long trào dừng tay nhẹ nhàng ngùm thưng cũng chính là giờ phút này hắn thân thể đột nhiên run lên một cố càng cường đại hơn khí tức ngập trời m à lên thu vi đột phá thánh nhân tầng sáu bên ngoài mộ dung điệp y gì rời đi tô trường khanh gian phòng phía sau nguyên bản tại suy nghĩ lúc nào trở về ma tông đợi ở chỗ này tốt thì tốt thế nhưng tô trường khanh tên kia chỉ muốn hạ thanh t u y ể n nàng con mắt màu tím bên trong tràn đầy hữu hoán nhịn không được q u a y đầu hướng tô trường khanh gian phòng hừ hừ lên nhưng đột nhiên ẩm ẩm hứng từng trận tiếng oanh minh đột nhiên nổ vang mặt đất chấn động càng có tiếng long ngâm truyền ra cơ hội là trong chớp mắt toàn bộ thiên khung mây đen áp đỉnh lôi đỉnh trải rộng bất thình lình dị tượng lập tức để mộ dung điệp y d à ngạc nhiên h í h sâu m ộ t hơi cái này cố khí tức này nàng hơi cảm thụ thân thể lại không tự chủ được run dày lên còn không chờ nàng phản ứng lại một cố c ả n g khủng bố hơn khí tức lần nữa phóng lên tận trời thương khung nổ t u n g t h á n h địa v a n h minh cảm thụ được cái này khí tức kinh khủng mộ dung điệp y dị con ngươi co r ụ c lại gần như thất thanh nói tô trưởng khanh hán hắn lại đột phá nàng lập tức tê cả ra đầu miệm đắng lôi khô Gia mang hỏa này chương í phía n mình h trở t r về ớ c l i sáu mươi lăm hai đuổi không kịp tô trường khanh bước chân a quá mạnh bí cảnh bắt đầu chương sáu mươi lăm hai chỉ. đuổi không kịp tô trường khanh bước chân a quá mạnh bí cảnh bắt đầu thánh ngữ phong đã qua rất nhiều thời gian lăng tiên h tuyết có chút buồn b ự c cái kêu ma tông ma nữ đến bây giờ còn không có ý định đi tựa như là muốn nghĩ lại sư huynh bên cạnh đồng dạng đáng giận không biết xấu hổ nàng một trận nghiến răng n g h i ế n lợi khoảng thời gian này một chút cũng không vui phía trước đi tìm qua sư huynh thế nhưng ma tông ma nữ thật giống như đem sư huynh thánh tử phong trở thành nhà mình đồng dạng quá không muốn mặt ngay tại vừa mới lăng tiên h tuyết hạ quyết định dự định đi qua đem nó trục xuất vê anh nàng còn không có tiếp tục n í c h người lại bị đột nhiên xuất hiện kinh thiên oanh minh giật mình kêu lên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thánh tử phong phương hướng nàng thân thể mề mãi r u lên chỉ thấy trình t ọ a thánh tử phong đều tại kịch liệt lung lay phía trên thiên phản g phất muốn l ú n xuống tới nhất là tại trong tầng mây càng là có một đầu vô cùng to lớn chân long hư ảnh tại xoay quanh thuộc về tô t r ư ờ n g khanh khí tức càng là tại lúc này triệt để hiện ra vòng xoáy khổng lồ càng tại trên thánh tử phong tạo thành nhìn thấy cái này một màn kinh khủng lăng thiên tuyết ra đầu nổ tung cực kỳ hoảng sợ sư minh tại tu luyện công pháp gì t hơi thở thật là khủng bố nàng nhịp tim gia tốc trong mắt càng là hiện lên kiên kỵ nhất là tại lúc sau một cỗ càng ngập trời khí tức phóng lên tật trời giống như là muốn cứ thế mà sẽ rách mảnh thiên k u n g này lại là một đạo làm người linh hồn phát r u n tiếng oanh minh chuyển ra thiên địa triệt để thất sắc lăng tiên tuyết trái tim nhảy lên kịch liệt thân thể căn bản là không có cách dừng lại run dày đây là sư huynh lại đột phá khuôn mặt nàng tái nhuận t h ầ n s ắ c càng là một mảnh m ở mịt vậy mới bao lâu lại đột phá sư huynh cũng quá mạnh chính mình cái k i a thế nào đi theo cước bộ của hắn muốn theo sư huynh bên cạnh liền như vậy khó a chờ lấy lại tinh thần thời gian dị tượng sớm đã tiêu tán lăng tiên tuyết kinh ngạc nhìn xem thánh tử phong phương hướng lẩm bẩm mờ miệng sư h u n h nàng chẳng biết tại sao trong lòng loại trừ căng thẳng càng cảm thấy tự ti sư huynh mạnh như vậy nếu như chính mình lại ngừng bước không tiến tương lai đến chẳng phải sẽ c à n g trở Á á á. sư huynh quá mạnh lạp thời gian nửa tháng trước mắt liên qua nguyên bản bởi vì tô trường khanh lại lần nữa đột phá mà nhấc lên sóng to gió lớn cựu huyền thiên bây giờ mới xem như bình tĩnh trở lại tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới t i ế p qua không lâu toàn bộ cựu huyền thiên sẽ lần nữa manh động trung châu một chỗ trong rừng rậm một đạo thân ảnh ngay tại nhanh chóng chớp động lên người này chết tiệt tô trường khanh h ẳ n tại sao lại đột phá trong miệng hắn hùng hùng hồ hồ trong lòng càng là vô cùng đố k � nếu như mình cũng có tốt như vậy tài nguyên tu luyện khẳng định không thể so tô trường khanh kém thế nhưng không biết rõ thế nào đầu tiên là muốn bái nhập đạo nhất thánh tông lại bị đạo nhất thánh nữ truy sát trọng thương thoát đi tiếp đó khỏi hẳn lại dự định đến thịnh điển đi nhìn một chút có thể hay không gia nhập nam vực cực lớn đỉnh tiêm thánh địa một trong thật không nghĩ đến lại bị ma nữ lấy mạng chính mình dường như thật nhiễm lên vận rủi đ ồ n g dạng xui xẻo đến nhà trước mắt khỏi hẳn lâm phạm cũng không có giống như phía trước dạng kia đem diện mục chân thật gặp người mà là đeo lên mặt nạ vũ lão phía trước ngươi nói là thật không tệ nhanh đến ta có thể cảm ứng được cỗ khí tức kia đang thất tình Phía trong ư ớ c t ạ lúc h mơ n hồ i điểm, ta đi ra vừa đúng đụng p h càng, càng có từng trận quái khiếu không ngừng chuyển ra nếu là người bình thường đi qua nơi đây chỉ sợ sẽ hù dọa đến vội vã chạy trốn chốc lát phía sau lâm phạm ở chỗ lao chỉ dẫn phía dưới đến lạc hoàng s ơ n mạch vũ lão cái kia cái gọi là tạo hóa chính là ở đây ánh mắt của hắn nhìn tròng trọc vào phía trước s ơ n mạch chỗ sâu nội tâm khát vọng đã không cách nào kiềm chế cũng chính là lúc này hắn cũng có thể cảm thụ được s ơ n mạch chỗ sâu có một c ố khí tức ngay tại từng bước chuyển ra vũ lão nghe vậy thân hình hiện hiện không tệ liền tại bên trong lần này nếu như ngươi đạt được như vậy sau này đường tu hành sẽ thoải mái rất nhiều hắn nhàn nhạt mở miệng không chỉ là tại Tiểu như y t t vậy chung quanh lần này thể h mình dãy núi càng là tại lúc này chấn động dần dần mặt đất cũng tại kịch liệt rung động cho dù là phía trên thương k h u n g cũng đều nháy mắt hiện đầy vô tận mây đen ảm đạm phai mờ nhìn thấy một màn này dưới chân lâm phảm tốc độ càng nhanh muốn xuất hiện hắn hô hấp rồn rập trong đôi mắt tràn đầy c n g nhiệt đây chính là thượng cổ đại năng lưu lại đồ vật lại thế nào cũng tuyệt đối sẽ không kém nhưng rất nhanh toàn bộ thương k h u n g đều tại kịch liệt lung lay mà tại lít nha lít nhít dĩ nhiên mây đen bên trong lại bắt đầu có một đạo vô thượng hư ảnh hiện ra ta tiên thiên tinh phách người có duyên có thể đến ta lưu lại di tích thánh nhân bên trên không thể vào thật ở mờ mịt bên trong hư ảnh che khuất bầu trời chầm chầm mờ miệm giờ khắc này thiên địa sôi trào khí t ứ c kinh khủng cùng uy áp càng là phủ xuống cựu huyền thiên trong nháy mắt lâm phàm trái tim nhảy lên kịch liệt thân thể càng là tại không cầm được run dày cái này đây là trí tôn cường giả không tệ tiểu tử vận mệnh của ngươi ngay ở chỗ này bí cảnh nhanh đi có lao phu tương trợ ở trong đó trí tôn tinh phách là ngươi vu lão thần sắc cùng tâm vô cùng kích động vội vã thúc giục trí tôn tinh phách đây chính là trên con đường tu hành số một số hai trí bảo một khi có thể có được đừng nói hiện tại lâm phàm tiểu tử này chỉ có vạn tượng n à y sau tất thành trí tôn mà giờ khắc này lâm phàm trong mắt tràn đầy giá vọng không có nói chuyện lập tức lao tới thiên thiên trí tôn tính phách nội tâm hắn tại không ngừng khát vọng trong đầu càng xuất hiện vùng dậy c h ẳ n g cảnh sau đó chính mình nhất định có khả năng đột nhiên tăng mạnh về phần đạo nhất thánh tông thánh tử cùng thánh nữ chương sáu mươi sáu lâm phàm ta mới là vị diện chi tử hạ thanh tuyển cơ duyên này tam u ố n chương sáu mươi sáu lâm phàm ta mới là vị diện chi tử hạ thanh tuyển cơ duyên này tam u ố n mà tông ma nữ chính mình đem đem bọn hắn đạp tại dưới chân vạn quân lôi đỉnh tại trên trời cao không ngừng xẹt qua trân trời oanh khủng bố tiếng sấm càng là truyền khắp toàn bộ liền huyền thiên trung châu đại địa vì thế mà chấn động cùng lúc đó sơn mạch chốt sâu cũng sớm đã đến lạc hoàng sơn mạch hạ thanh tuyền nhìn thấy trên trời cao khủng bố h ư ảnh con n g ư ờ i c o rụt lại quả nhiên trí tôn bí cảnh xuất hiện ngực ngang một trận lên xuống trong lòng đối với t ô t r ư ờ n g khanh nhật ký đã không có bất kỳ hoài nghi trước mắt vô luận là địa điểm vẫn là thời gian toàn bộ đối mặt lúc này bí cảnh chính mình chỉ cần đi vào liền có thể thu được tiên thiên trí tôn tính phách nhưng mà cái lâm phàm kia ở đâu hạ thanh t u y ể n đẻ xuống trong lòng chấn động trong mắt lóe lên sắc ý người kia đâu nàng tả hữu quan sát một phen cũng không có phát hiện người khác thân ảnh bất quá ngẫm lại chính mình s ớ m tới cũng là nói t h ô n g được vốn còn nghĩ nếu như gặp gỡ lâm p h ạ m liền đem hắn chém giết lại tiến vào bí cảnh bất quá bây giờ cũng không có phát hiện chỉ có thể trước tiến vào bí cảnh đạt được bên trong tiên thiên trí tôn tính p h á c h như gặp được lâm p h ạ m lại đem hắn chém giết lúc này giữa hư không một tòa vô cùng to lớn cung điện theo khủng bố bên trong vết nước h ầ m chậm, chậm hiện ra trên đó tồn tại kinh người cấm kỵ khí tức dù cho hạ thanh tuyển thân là t h á n h nhân nhưng cũng không có nửa điểm đi c ả n q u y ý niệm thật là đáng sợ bí cảnh nàng nhìn đã hiện ra tới k i người h n cung điện cùng trên trời cao cái kia tre khuất bầu trời khủng bố trí tôn hư ảnh nội tâm càng chấn động t h á n h nhân trở lên không thể vào nói cách khác t h á n h nhân cùng thần vương phía dưới đều có thể tới trước cấp đ o ạ n tạo hóa bất quá chính mình có tô trường khanh tại bên trong nhật ký lộ ra tin tức đã hiểu bên trong bí cảnh mang theo cái gì giờ phút này ầm ầm cung điện cửa chính từ từ mở ra lộ ra tràn đầy quần sáng nội bộ để ngươi không thấy rõ bên trong tồn tại cái gì nhưng mà giờ khác này hạ thanh tuyển cũng không có do dự hít sâu một hơi sau đó hướng về đã mở ra cổng cung điện bay đi thiên thiên trí tôn tính phách nàng đôi mắt thần quá cường liệt chui vào hào quang sáng trói bên trong cũng chính là lúc này trung châu theo lấy trí tôn bí cảnh xuất hiện toàn bộ đại địa đều đang chấn động vô số người nhìn thấy trên trời cao xuất hiện trí tôn hư ảnh che khuất bầu trời phía dưới làm người dùng mình nhất là toàn bộ tiên h trong nháy mắt mất đi hào quang không chỉ như vậy vô tận lôi đình càng là tại không ngừng tàn phá bột phía toàn bộ trung châu đại địa cơ hồ trong cùng một lúc đều lâm vào hành động cái kia đó là cái gì trí tôn hư ảnh không đúng đây là trí tôn hư ảnh nhưng mà cái này sợ là lưu lại một đạo tàn hồn bí cảnh thiên thiên tinh phách cái này bên trong bí cảnh có trí tôn vẫn lạc lưu xuống tới tinh phách cái gì trời ạ thiên thiên trí tôn tinh phách cái này đây không thể nghi ngờ là thông hướng trí tôn cảnh linh kết nối đến a cái hướng kia lạc hoàng sân mạch hễ là nhìn thấy người cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hoảng sợ nhất là nhìn xem đứng sừng sững trên trời cao khủng bố hư ảnh càng khiến người ta tê cả ra đầu thiên tiên đất g trí n tôn nổ tính phách dạng này tồn tại phóng nhãn toàn bộ cửu huyền thiên căn bản không có người có khả năng trải qua được dụ hoặc cho dù là tiên này cũng đều vì đó đỏ mắt nhưng cũng chính là bởi vì đạo kia trí tôn hư ảnh đã nói thánh nhân bên trên không thể vào bí cảnh điều này sẽ đưa đến nhiều tiên đài cảnh đại năng chỉ có thể nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng cũng không có cách nào bọn hắn cũng không có tiến đến bí cảnh chỗ tồn tại lạc hoàng sơn mạch bởi vì đạo kia trí tôn hư ảnh lưu xuống tới bọn hắn có thể không dám đi cược tuy là chỉ có một đạo tàn hồn nhưng cũng không phải tiên đài có thể sánh được bát phương chấn động phía dưới trung châu các nơi đều có thánh nhân tiến về lạc hoàng sơn mạch trên bầu trời càng là nhanh chóng hiện lên từng đạo khí tức cường hãn lưu quang vô số người ngẩng đầu nhìn về phía lạc hoàng sơn mạch phương hướng trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi lần này trung châu sợ là nếu không yên l ta vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như thế thánh nhân đồng thời xuất hiện tiên thiên trí tôn tính phách chuyện này đối với bọn hắn có trí mạng dụ hoặc a không biết do ai có thể thu được mặc kệ ai có thể thu được lần này khẳng định sẽ dẫn tới một tràng gió tanh mưa máu chẳng lẽ đây cũng là bởi vì thiên kêu i bảng hiện thế nguyên nhân ngư vị trí tôn kia e r ằ n g sớm đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm nhìn tới loạn thế mở đầu đã kéo ra vô số nghị luận tại trung châu các ngọ ngách hết đợt này đến đợt khác kinh hô liên tục cũng chính là tại trung châu nhìn chăm chú phía dưới lạc hoàng s â mạch lâm phạm đã đến bên ngoài bí cảnh trong mắt vô cùng hừng hực nhìn xem đã mở ra bí cảnh cửa chỉ cần đi vào ta liền có thể cầm tới tiên thiên trí tôn tính phách hắn lẩm bẩm mở miệng tức thì quay người nhìn một chút cách đó không xa thương không chính giữa gào thét mà tới đại lượng t h â n ảnh lần này hắn có tuyệt đối tự tin bên trong bí cảnh thượng cổ trí tôn lưu xuống tới tiên thiên tính phách tất nhiên sẽ là hắn có vũ lão trợ giúp lo gì không tới tay không có chút gì do dự lâm p h ả m cũng rõ ràng không thể chờ đợi thêm nữa trước mắt trung châu thế lực khắp nơi liền chỉ sợ sớm đã có thánh nhân xuất động vũ lão tiếp xuống liền làm phiền ngươi hắn nhìn một chút trong tay nhẫn theo phía sau nháy mắt vọt vào bí cảnh cửa cũng chính là hắn đi vào không lâu bí cảnh bên ngoài lần lượt từng bóng người phủ xuống mỗi người trên mình đều là thánh nhân khí t ứ c bọn hắn đến hiện trường nhộn nhịp quan sát một chút người khác ánh mắt mang theo cảnh giác thiên thiên trí tôn tính phách nhìn tới lần này giữa chúng ta ai cũng không thể để cho ai à có mệnh đi vào đến có mệnh đi ra mới được rơi vào tay người nào nhìn mỗi người tạo hóa cái kia còn chờ cái gì mọi người đều là hư lạnh không có chút gì do dự vọt vào bên trong bí cảnh cũng chính là giờ phút này càng ngày càng nhiều thân ảnh đến không có dừng lại xông vào bí cảnh tiên tiên h trí tôn tinh phách r ụ hoặc trí tôn phía dưới không người nào có thể ngăn cản tại trung châu triệt để v à n h động thời k h ắ p đạo nhất thanh tông thành tử phong tô trưởng khanh dùng thời gian nửa tháng triệt để củng cố tu vi trước mắt chậm chậm thu lại trên mình khí tức nhìn xem khôi phục như thường tay trên mặt hiện lên ý cười tiếp xuống tu luyện cái nào một chiêu tán thủ tốt hơn h ắ n đột nhiên có chút lựa chọn khó khăn bất quá cũng là không đi suy nghĩ nhiều lấy trước mắt tình huống tu luyện cái nào một chiêu đều được mà tùy ý một chiêu đều muốn trở thành đòn sát thủ nhưng cũng chính là lúc này ẩm ẩm từ xa đến gần tiếng oanh minh chuyển đến nghe được động tĩnh t h á n h địa chấn động nhưng tô trưởng khanh thì là thu hồi suy nghĩ trong mắt l ó e lên một vòng tinh mang trí tôn bí cảnh mở ra hắn lúc này căn bản không cần đệ t ử báo cáo trong lòng biết được là chuyện gì trước mắt khoe miệng của hắn ý cười càng nhiều chắc hẳn hạ thanh tuyền đã tiến vào bí cảnh đi về phần lâm phảm sợ là có hắn dễ chịu chương sáu mươi bảy một toàn bộ phương vị bắt trẹn tô trưởng khanh nhật ký chỉ dẫn có thể soa học chương sáu mươi bảy một toàn bộ phương vị bắt trẹn tô trưởng khanh nhật ký chỉ dẫn có thể xoa hực lúc này trong phòng tô t r ư ở n g khanh đã một lúc lâu không có ra ngoài bí cảnh mở ra phía trước toàn bộ đều tại tu luyện bên trong chân long bảo thuật chân long c h ả o bây giờ chân long c h ả o đại thành hắn lẩm bẩm một câu suy nghĩ cũng đều đặt ở trung châu bên trong bí cảnh mặc dù không có biện pháp đi qua nhưng có lẽ có thể thông qua nhật ký phương thức đi cáo chi hạ thanh t u y ể n dù sao có thể toàn bộ đỡ ra bên trong bí cảnh tồn tại cũng là có thể để đối phương tăng cao điểm tín nhiệm phương pháp không tiếp tục đi nghĩ quá nhiều tô trường khanh hít sâu một hơi sau đó t ô i tưởng đến phía trước chỗ đã thấy nguyên văn nội dung chuyện bây giờ trung châu trí tôn bí cảnh có lẽ mở ra đi cũng không biết thanh tuyển thu đến thư của ta hay không nàng sẽ đi hay không trí tôn bí cảnh nếu như đi trước mắt cũng đã tiến vào bí cảnh đi hy vọng nàng có khả năng thu được trong đó tiên tiên trí tôn t i n h phách chỉ cần đem nó hấp thu đối với nàng mà nói sẽ là to lớn tăng lên chỉ là đáng tiếc ta cũng không tại trung châu bằng không hẳn là có thể giúp nàng một chút sức lực hắn viết xuống mấy dòng chữ sau đó ngay tại cố gắng hồi tưởng đến trí tôn bên trong bí cảnh chỗ tồn tại nguy hiểm nếu như đem nó hư cấu tại bên trong nhật ký để hạ thanh tuyển tránh đi những cái kia nguy hiểm cái kia điểm tín nhiệm tất nhiên tiêu t h ă n g triệt để bắt chẹt liền nhìn lần này nhưng mà tô trường khanh cũng không biết lúc này bên ngoài gian phòng mộ dung điệp y thì y vốn là định tìm tô trường khanh tiến hành cái gọi là luận đạo trên thực tế liền là suy nghĩ nhiều cùng tô trường khanh tiếp xúc thế nào lại là nghĩ đến cái hạ thanh tuyển kia nàng nhìn thấy nhật ký phó bản đổi mới cắn răng dẫm chân sau đó trong lòng nàng hừ hừ quay người rời đi giá hỏa này lại tại nghĩ đến trung châu chuyện bên kia chính mình tới cũng không phải dán mưng lạnh làm người tức giận quá khinh người hạ thanh tuyển đúng không bất quá nghĩ đến nếu là đối phương đạt được tiên thiên trí tôn tinh phách thực lực khẳng định sẽ phóng đại đến lúc đó chính mình lại nên làm gì húng chi đối phương bây giờ ngay tại thiên kiêu bảng thứ năm nghĩ đi nghĩ lại mộ dung điệp y vi h ã dứt khoát vứt bỏ hết t h ể suy nghĩ dự định tại đạo nhất thánh tông khoảng thời gian này bế quan chỉ cần ta triệt để thức tỉnh thể nội cổ ma huyết mạch cũng sẽ không kém a nàng lẩm bẩm một câu nội tâm có quyết định giờ này khắc này trung châu vô số thế lực vì đó kinh hồn táng đảm đồng thời cũng có đại lượng tu sĩ muốn dây vào tìm vật may lúc này lạc hoàng sân mạch sớm đã là người đông nghìn nghịt trong đó càng là bao gồm mỗi cái cảnh giới tu sĩ về phần t h á n h nhân cũng sớm đã tiến vào bí cảnh mà những cái này chạy tới t h ầ n vương và tượng cảnh cũng muốn kiếm một c h é n canh coi như không chiếm được tốt nhất tiên tiên trí tôn tinh phách có khả năng tìm tới một chút bảo vật cũng tốt lúc này bên trong bí cảnh lâm phàm ngay tại một mặt hưng ơ phấn vơ vét lấy bên trong nhiều bảo vật linh thạch đan dược công pháp chật chật chật hắn hễ là nhìn thấy đem nó thu hồi vui thích không ngừng hướng về bí cảnh chỗ sâu tiến lên như thế nhiều bảng ố i hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy đồng thời đây chính là thượng cổ trí tôn đại năng lưu lại bí cảnh nếu là toàn bộ vơ vét một lần e rằng hơn nửa đời người tài nguyên tu luyện đều đầy đủ nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh lâm phàm không chút nào tới vẫn còn tiếp tục vơ vét có vu l á o trợ rút coi như người khác tới lại thế nào thiên thiên trí tôn tính phách là ta hắn biết mép cười một tiếng nhìn thấy cái gì cầm cái gì chỉ cần đạt được tiên thiên trí tôn tính phách tại cái này sau đó liền có thể tìm một chỗ kín đáo bế quan tu luyện đợi đến thánh nhân thời gian chính mình tại khiêu chiến t i ê n kiêu bảng bên trên thiên kiêu đạt được danh tự sau đó liền làm muốn đi tranh đoạt t i ê n kiêu bảng vị trí thứ nhất tự nhiên, trước lúc này nhất định cần muốn đem tô trường khanh đánh bại lại tiếp tục đi sâu một đoạn khoảng cách lâm phàm ánh mắt s á n g rực bây giờ trong nhẫn chữ vật bảo bối đã trồng chất thành núi bên kia có lẽ còn có hắn như dâm trên đất bằng đồng dạng tại bên trong bí cảnh thoải mái lấy đi từng kiện từng kiện bảo vật có vu láo trợ r ú t tại cái này bên trong bí cảnh quả thực tựa như trở về nhà đồng dạng nơi nào có nguy hiểm cái kia thế nào tránh đi như thế nào đối mặt những cái này chính mình cũng không cần lo lắng bởi vì có vu láo chỉ dẫn nhìn thấy lâm phàm một lòng chỉ nghĩ đến vơ vét bảo vật nhận chất động vu láo hồn thể xuất hiện người tại làm gì những vật này có cái gì tốt việc cấp bách là trước đem tiên tiên trí tôn tính phách nắm bắt tới tay hắn một mặt bất đắc dĩ thúc giục trong lòng càng là không còn gì để nói tiểu t ử này từ lúc đi vào đến hiện tại đây trong đầu đều là nghĩ đến thế nào vơ vét bên trong bảo vật đối với tiên tiên trí tôn tính phách căn bản liền không nội thế nhưng vu lào rất rõ ràng trí tôn bí cảnh xuất hiện sẽ dẫn tới nhiều lớn động tĩnh nhất là phía trước trí tôn hư ảnh liền đã tiết lộ bên trong bí cảnh tồn tại tiên tiên trí tôn tính phách đối toàn bộ trung châu mà nói không thể nghi ngờ là một kiện để cho người đỏ mắt điên quần kinh thiên đại sự vạn nhất có người nhanh chân đến trước lâm phạm một cái vạn tượng cảnh lại nên làm gì ứng đối mà đối mặt vu lão thúc giục lâm phạm vẫn như cũ không vội vã một bên vơ vét đ a n dược dù cho là trên vách tường linh thạch đều bị trục xuống vũ lão cái này có cái gì thật lo lắng chúng ta so như vậy nhiều người sớm tiến vào bí cảnh lại dựa vào sự giúp đỡ của ngươi ta lại tránh đi như vậy nhiều nguy hiểm những người kia thế nào khả năng như vậy mau đuổi theo ai nha như thế nhiều tài nguyên tu luyện ta nếu là không cầm chẳng phải là tiện nghi phía sau những người kia ư ta vẫn chỉ là vạn tượng cảnh cực kỳ cần những vật này a hắn vui vẻ nói lấy không có chút nào để ở trong lòng nghe xong lời này vũ lao nhịu nhữ mày nhưng lại không tiếp tục đi nhiều lời cái gì sau đó đúng lúc này ẩm ẩm a có cơ quan hậu phương chuyển đến từng trận kinh hô cùng kêu thảm nghe được động tĩnh lâm phàm cười hắc hắc nói tiếp vũ lão đúng không bọn hắn muốn như vậy tùy tiện đuổi kịp ta cũng không có như vậy dễ dàng hắn cười cười tiếp tục vơ vét trên đường nhìn thấy đủ loại bảo vật vũ lão hắn nhìn xem bây giờ như là tham tiền đầu góc lâm phàm đã hết ý kiến cho dù là toàn bộ bên trong bí cảnh bảo vật gục lại đều không ngăn nổi chân quý nhất tiên thiên trí tôn t i n h phách tiểu t ử này a cùng lúc đó phía trước lâm phạm hạ thanh tuyển tiến vào bí cảnh sau đó liền ẩn nấp g khí t ứ c tại đi tới một đoạn thời gian theo phía sau liền ngây n g ẩ n cả người cái này nàng nhìn phía trước ngã tư đường nhất thời không biết nên đi hướng nào về phần trên đường những bảo vật kia nàng căn bản cũng không có để vào mắt cứ việc đối không ít người tới nói đều là có giá trị động tâm b ả bối nhưng đối với nàng mà nói loại trừ tiên thiên trí tôn tính phách đây đều là vô dụng đồ vật chỉ bất quá t r ư ớ chương mắt có c lẽ ạ y đi đâu. Nếu n h tô t r ư sáu mươi bảy hai toàn bộ phương vị bắt trẹn tô trường khanh nhật ký chỉ dẫn có thể so hậu chương sáu mươi bảy hai toàn bộ phương vị bắt c h ẹ n tô trường khanh nhật ký chỉ dẫn có thể so h c h ta nếu là nhớ đến không sai phía t r ư ớ căn một đ o cứ ở kiếp trước ký ức đường bên trái miệng là một đầu chân chân chính chính ngóc cụt chỉ cần đi vào cho dù là thánh nhân cũng đến đối mặt trí tôn tàn hồn chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong đi lên phía trước con đường kia cơ quan trung điệp tràn ngập nguy hiểm đủ loại hung thú sát trận tràn ngập toàn bộ thông đạo lại một khi bước vào chỉ có c h ọ n vẹn đem bên trong trận pháp phá vỡ diện tận hung thú mới có cơ hội đi ra nhưng tại ở kiếp trước trong trí nhớ vô luận là bên trái vẫn là phía trước thông đạo không có người nào còn sống từng hàng nội dung nhật ký hiện ra hạ thanh tuyển khi nhìn đến những nội dung này sau đó lập tức hít sâu một hơi bên trái là ngõ cụt hẳn phải chết không nghi ngờ đường nàng thân sắc lộ ra k i ê n kỵ còn tốt không có tùy tiện hành động hơn nữa tô trường khanh tại trong nhật ký lộ ra đã đem bên trong bí cảnh bố cục nói ra bên trái là không làm được phía trước đen kỵ thông đạo lại là một đầu tràn ngập khủng bố chất pháp đồng thời căn cứ ký ức của tô trường khanh không ai có thể sống đến xuống tới hít sâu một hơi hạ thanh tuyền chỉ là trầm n g â m chốc lát quay đầu liền hướng về bên phải mà đi tô trường khanh người không tại trung châu lại có thể chuẩn xác thực nói ra bí cảnh mở ra thời gian địa điểm bây giờ lại biết bên trong bí cảnh bố cục trong lòng nàng lẩm bẩm lựa chọn tin tưởng cuối cùng trước mắt tìm tới tiên thiên trí tôn tính phách ổn thỏa nhất cũng là phương pháp an toàn nhất liền là dựa theo tô trường khanh lộ ra tin tức đi tìm quả nhiên ngay tại hạ thanh tuyền rời đi gần tới nửa canh giờ một tên thánh nhân cảnh chính là không phải khi nhìn đến ba đầu thông đạo sau đó cuối cùng lựa chọn bên trái còn không chờ hắn đi vào bao lâu không kinh thiên tiếng nổ lớn chuyên r a khủng bố c h i tôn khí tức làm cả bí cảnh đều đang chấn động tùy thời vang lên liền là một tiếng kêu thảm thiết như tan nát có lòng cũng chính là nghe được hậu phương động tĩnh nội tâm hạ thanh tuyển cũng càng tin tưởng tô trường khanh tại bên trong nhật ký chỗ hồi ức nội dung lần này may mắn mà có tô trường khanh trong lòng nàng âm thầm căn cứ nội dung nhật ký tránh đi một cái sắt trận phía sau lòng còn sợ hãi vốn là phía trước muốn đi liền là lối đi bên trái bây giờ nghe được kêu thảm cùng khủng bố tri tôn khí tức để đầu người vẻ mặt tê dại cũng chính là lúc này hạ thanh tuyển phía sau trong thông đạo lâm phàm cũng căn cứ vũ lão chỉ dẫn xuống đi chính xác thông đạo còn tốt có vũ lão không phải ta p h ỏ n g chừng liền cùng những gia hỏa k i a m ấ t mạng nơi này thân xác hắn có chút tái nhuận t h ở hồn hển vốn là còn muốn trước đi mặt khác hai cái thông đạo tìm xem bà bối kết quả vũ lão lại nổi giận không đi không được bên trái bây giờ cảm nhận được khủng bố c h i tôn khí tức cùng từng trận têu thảm thiết như tan nát c õ i lòng hắn một trận run rẩy nhưng mà nhìn thấy thông đạo bên trong vẫn như cũ có đếm không hết linh thạch cùng đủ loại vũ khí lâm phàm hai mắt lần nữa tỏa ánh sáng thế nào còn không chờ hắn vơ vét Vũ l â o phàm ậ sự l n h nhìn thấy một mặt nội ý vũ lão cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lên không rời tăng nhanh bước chân tiến lên hạn tự nhiên biết thực lực bản thân không đủ hoàn toàn là vũ lão trợ giúp mới đi đến nơi này đem tiên tiên h trí tôn t i n h phách chắp tay nhường cho người vậy khẳng định không được kèm theo bí cảnh mở ra bây giờ càng ngày càng nhiều người tràn vào bên trong bí cảnh nhưng cũng có tuyệt đại bộ phận người bởi vậy bị mất mạng mà lúc này lâm phạm ở chỗ lao chỉ dẫn xuống tránh đi nhiều hung hiểm vũ lão ta cảm giác những người kia đều không có cách nào cùng ta cướp tiên thiên trí tôn t i n h phách ta hắn nghe lấy phía sau từng đợt kêu thảm cùng để người dùng mình hung thú gào thét vui thích lẩm bẩm một câu lấy trước mắt tình huống tới nhìn chính mình căn bản không cần đi giàu gì quá nhiều vậy mà lúc này vũ lão nghe vậy bộ mặt run dày nắm chắc đi đường a muốn tại phía trước tất cả mọi người cầm tới tiên thiên trí tôn tính phách trong lòng hắn rất gấp cuối cùng coi như lấy được tiên tiên trí tôn tính phách cũng không tính an toàn bởi vì đến lúc đó lâm phạm chắc chắn trở thành mục tiêu công kích nhìn tới lần này chính mình lại đến ra tay bất quá làm tiên tiên trí tôn tính phách cũng là không tính là cái gì tối thiểu đến lúc đó cũng có thể hấp thu lâm phạm khôi phục bản thân chắc hẳn khoảng cách tái tạo nhục thân cũng không xa cũng chính là lúc này lâm phạm biến sắc mặt tiếp lấy quay người nhìn thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về phương hướng của mình nhanh chóng đến gần â như thế sắp có người đuổi theo tới hắn cảm nhận được trên người mấy người khí tức lập tức trong lòng giật mình ba người đều là thánh nhân cảnh đ ộ thiên n t r o n n g h ẫ n vu láo mở m i ệ n g trí á n h ra, đ tôn đi tính ư ớ c bạch. Lâm phách là ta người có năng lực cầm tới lại nói bọn hắn cũng không có quá nhiều lưu lại chỉ là nhìn lướt qua liền nhanh trong hướng về chỗ sâu xuất phát nhìn thấy một màn này lâm phàm nết mép cười lên lần nữa đi đường như vậy vội vã đi chịu chết vẫn là lần đầu gặp hắn nhỏ giọng lầm bầm cũng không có nửa điểm lo lắng cuối cùng tiên tiên trí tôn tinh phách có thể như vậy dễ dàng đạt được liền đ ặ p quỷ mà phía trước mấy cái kia thánh nhân cơn ư giả g không có ngoài ý muốn sẽ toàn bộ n g ã xuống cuối cùng cũng không phải mỗi người giống như chính mình một dạng có vu láo tương trợ còn không chờ lâm phàm đi ra b a o xa lại có mấy đạo thân ảnh giống như quỷ mị xông vào trước mặt của hắn chết tiệt còn tốt không có đi cái khác hai cái thông đạo những người kia chết hết vậy bây giờ nhìn tới tiên tiên trí tôn tinh phách ngay tại cái thông đạo này cuối cùng a biết lại như thế nào có thể nắm bắt tới tay mới là thật vậy liên nhìn một chút hay có thể giành được tiên tiên trí tôn tinh phách một trận tiếng nghị luận từ tiền phương truyền đến thậm chí còn kèm theo tiếng oanh minh hiển nhiên có người xuất thủ hoặc là những người này phát động trận pháp hoặc cơ quan lâm phàm nguyên bản còn có chút không yên có thể nhìn thấy đều không có người chú ý hắn cũng yên lòng vũ lão những người này e rằng sống không dài a ân bất quá ngươi vẫn là đến mau chóng tránh thật sự có người tìm tới tiên tiên trí tôn tinh phách trong nhẫn truyền đến âm thanh mang theo thúc ụ lâm phàm cũng không còn như phía trước dạng kia chỉ lo vơ vét bảo vật trước mắt nhẫn chữ vật đã đầy m ư i cái không có vấn đề chương 68. hạ thanh tuyền tê cả ra đầu đây chính là tô t r ư ờ n g khanh h ư cũng quá thần kỳ a chương 68. hạ thanh tuyền tê cả ra đầu đây chính là tô t r ư ờ n g khanh h ư cũng quá thần kỳ a hắn cười hắc hắc bước nhanh hơn cùng lúc đó phía trước hạ thanh tuyền căn cứ tô t r ư ờ n g khanh bên trong nhật ký lộ ra vừa mới tránh đi một cái vô cùng hung h i ể m sát trận nghe nói tiên nhân vào t r o n g cho dù không chết cũng đến mất t ầ n g ra nguy hiểm thật nàng ánh mắt lấp lóe trong lòng cảm thấy sợ hãi nếu như tô t r ư ờ n g khanh không có tại bên trong nhật ký lộ ra có lẽ chính mình bây giờ còn đi không đến nơi này cũng chính là lúc này vê anh nổ thật to âm thanh cùng tiếng rít theo phía sau chuyển đến nghe được động tĩnh hạ thanh tuyển t h ầ n sắp biến đổi tiếp lấy q u e n người lại có thể có người bám theo nàng cảm thấy kinh ngạc bất quá phát giác được những khí tức kia đều là thánh nhân khí tức sau đó cũng không có lại đi dầu gì có khả năng tu luyện tới thánh nhân cảnh lại có mấy cái là kẻ ngu mặt khác hai cái thông đạo rõ ràng có nguy hiểm mục tiêu của bọn hắn tự nhiên chính mình chỗ đi một đầu này thông đạo mà kịch liệt tiếng oanh minh cùng tiếng kêu thảm t i ế t cũng xác minh tô trường khanh tại trong nhận ký chỗ tiết lộ ra ngoài một chút cấm kỵ cùng trận pháp bị phát động lúc này hậu phương rõ ràng có chút chật vật mấy vị thánh nhân cường giả cũng nhìn thấy hạ thanh tuyền bắc minh t h á n h nữ không nghĩ tới nàng như thế nhanh liền đến nơi này các ngươi mau nhìn nàng nàng thế nào một chút việc cũng không có cũng thật là chắc là bắc minh thánh chủ cho nàng hộ thân phụ a bọn hắn nguyên bản nhìn thấy phía trước khi có người cảm thấy kinh ngạc khi thấy là hạ thanh tuyền phía sau cũng liền bình thường trở lại dù sao đối phương thân là bắc minh t h á n h nữ liền chút thực lực này đều hay không chỉ là nhìn thấy đối phương bình an vô sự bọn hắn vẫn còn có chút không yên ổn nhất định tại đến nơi này phía trước chính mình thế nhưng trải qua rất nhiều hung hiểm nghe được mấy người nghị luận hạ thanh tuyển cũng không để ý tới mà là tiếp tục hướng về chỗ sâu xuất phát người khác nhìn thấy hạ thanh tuyển vừa đi vừa nghỉ hình như toàn bộ tránh đi nguy hiểm con người c ò rụt lại chẳng lẽ nàng biết cái k i a thế nào đi sao mấy người nhìn thấy một màn này hít sâu một hơi không có chút gì do dự bọn hắn cũng xuôi theo hạ thanh tuyển chỗ đi qua địa phương tiếp tục đi tới đã tới đây cho dù phía trước còn có đại khủng bố bọn hắn cũng không nguyện ý bung tha thế nhưng còn chưa đi ra mấy bước dang dắt toàn bộ thông đạo chấn động mặt đất xuất hiện với nước mấy người sắc mặt đại biến không tốt bọn hắn la thất thành có thể một giây sau liền bị đoàn xương m ù màu đỏ thở má b phủ ngay sau đó mấy vị thánh nhân cường giả mắt lộ ra hưng mang ánh mắt lại hết sức trống giống phốc phốc phốc phốc p bọn hắn thậm chí liều lĩnh lập tức đối cái khác mấy người đặc thủ mà hậu phương còn không có như vậy nóng n ộ i người lại nhìn thấy một màn này ánh mắt ngưng lại cái này tại sao bắc minh thánh nữ không có việc gì không đúng rồi chết tiệt đây rốt cuộc là tại sao càng ngày càng nhiều người đến nơi này thần s ắ c trắng bệnh kinh hồn táng đảm cái này bên trong bí cảnh bất luận cái gì t r ậ pháp cơ quan đều vô cùng có khả năng để bọn hắn mất mạng cho dù thân là thánh nhân cảnh cũng không khỏi sẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót nhưng phía trước mấy người kia rõ ràng là dựa theo bắc minh thánh nữ đi địa phương đi có thể làm cái gì đối phương không có việc gì ngược lại phía sau người xảy ra chuyện mà ngay sau đó hạ thanh tuyển quay người biến mất tại thông đạo chỗ góc cua đợi đã lâu vẫn là không có động tinh chuyển đến người ở chỗ này đưa mắt nhìn nhau một bộ vẻ mặt sợ hãi tình huống gì chẳng lẽ trong này chỗ tồn tại trận pháp cùng cơ quan là ngẫu nhiên phát động bọn hắn một mặt một bức bất quá cũng không có ngừng chân quá lâu bởi vì chậm hơn một bước có lẽ là tiên thiên trí tôn tính phách liền sẽ rơi xuống người khác trong tay về phần hạ thanh tuyền là bắc minh thánh nữ lại như thế nào dạng này cơ duyên người người đều có thể cất đ o ạ n có một tên thánh nhân đôi mắt thâm thúy tiếp theo hử lạnh nói có lẽ nàng là cố ý đi phản dứt lời hắn liền hướng về hạ thanh tuyền ngược phương hướng đi ra phía trước tại không ít người trong ánh mắt tên này thánh nhân cường giả còn chưa đi ra mấy bước trong chốc lát hư không oanh minh v ù v ù một đạo tiếng kiếm g e o chuyền ra chỉ thấy bên cạnh trên vách đá một thanh trường kiếm bỗng nhiên bay ra không chờ tên nam tử kia phản ứng lại liền bị một tiễn xuyên thủng mi tâm thần hồn chốt vùi tất cả mọi người nhìn thấy một màn này triệt để mắt trợt tròn càng làm cho đ ạ i chuẩn bị cùng đi theo người lập tức dừng bước hít sâu một hơi điều này sao chuyện quan trọng tiếng kinh hô tại hiện trường truyền ra tất cả mọi người ra đầu nổ tung cùng đi theo cũng không được ngược lại đi cũng không được cái đạo lý này sự việc thế nào chẳng lẽ bắc minh thánh nữ có cái bí cảnh này giấy thông hành thế nào khả năng cũng liền là lúc này hạ thanh t u y n g h e được hậu phương truyền đến kinh hô cùng kêu thảm nếp miệng lên một vòng đường cong lần này ra ngoài ta chắc chắn tới cửa cảm ơn trong mắt nàng thần thái lấp lóe nội tâm đối tô trường khanh tràn ngập cảm kích bởi vì tại bên trong nhật ký đối với bên trong cái bí cảnh này nguy hiểm tô trường khanh đã toàn bộ căn cứ hồi ức viết mà chính mình xem như nhật ký người nắm giữ cũng thông qua nhìn xem nhật ký không ngừng đi sâu không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào ngược lại thì người khác không chết cũng bị thương trước mắt những người kia muốn đổi kịp chính mình không thể nghi ngờ là người xin、si、ó i ngộng chỉ bất quá cái lâm phảm kia hẳn là cũng tại phía sau đi nghĩ tới đây hạ thanh tuyền cũng không có quá mức đem nó để ở trong lòng bởi vì đã theo tô trưởng khanh trong nhật ký hiểu rõ cái kia ra hỏa trong nhẫn có một cái lao ra ra tồn tại chắc hẳn những người kia muốn cùng ta cùng đi hoặc là muốn cùng ta ngược hướng đi s â u a nàng nghĩ tới chỗ này thời điểm n u cười trên mặt càng nhiều nguy ê n cơ phía sau những người kia thế nào đều sẽ gặp được nguy hiểm trọn vẹn không phải bởi vì nên đi chạy đi đâu vấn đề nguyên nhân chủ yếu thì là tại dưới chân bởi vì lúc trước khối kia khu vực có rất rất nhiều cơ quan cùng hung hiểm chật pháp tô trưởng khanh tại trong nhật ký đã hoàn toàn điểm ra chính mình chỉ cần chú ý đi mấy bước là được xảo diệu tránh đi mỗi một chỗ hung hiểm địa phương thế nhưng một số người cũng không biết nguyên cớ chờ lấy bọn hắn chỉ có tử vong trước mắt không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều hạ thanh tuyền hít sâu một hơi tiếp tục dựa theo tô t r ư ờ n g khanh trong nhật ký lộ ra tránh đi tất cả nguy hiểm cái này nhưng làm nàng đi đến cuối thông đạo thời gian ngây n g ẩ n cả người bởi vì tại trước mặt đã không có đường đi mà là một cái ngó cụt không đúng nhưng rất nhanh nhật ký phó bản lại đồng bộ đổi mới bí cảnh cuối cùng không có đường trên thực tế đây chỉ là dùng cho mê hoặc những người kia nếu như có thể đi đến cuối cùng cũng coi là đến tiên thiên trí tôn tính phách chỗ tồn tại địa tại bên phải đếm ngược thứ ba c u ộ gạch đem nó đẻ xuống liền có thể mở ra cửa đá nói tới cái này thượng cổ thời kỳ trí tôn cũng thật là giàu hoạt mỗi một cục gạch đều có thể xúc động nhưng chỉ có một cục gạch là chính xác mở ra biện pháp nếu như tùy tiện công kích tất nhiên sẽ phát động từ tên kia trí tôn đích thân bảy ra khủng bố sát trận thiên thiên trí tôn tinh phách ngay tại hậu phương trong cung điện cũng không biết thanh tuyền nếu là đi cái bí cảnh kia hiện tại thế nào tin tưởng nàng coi như không biết rõ bên trong bí cảnh hung h i ể m trung điệp cũng có thể cầm tới tiên thiên trí tôn tinh phách t nhìn thấy bây giờ đổi mới nội dung nhật ký hạ thanh tuyền dựng tóc gáy trong lòng kinh hãi hô thiên, thiên trí tôn tinh liền tại bên trong nàng vốn là cho là tô trường khanh không nhớ được như vậy nhiều t ị mỉ vừa định muốn chính mình thăm dò cũng may cũng không có hành động thiếu suy nghĩ giá bằng không chính mình e rằng thật vất vả đi tới nơi này đợi chờ mình không phải tiên thiên trí tôn t i n h phách mà là tử vong uy hiếp chương sáu mươi chín một bắt lại tiên thiên trí tôn t i n h phách tô t r ư ờ n g khanh quả nhiên là đúng lâm phạm tâm tư chương sáu mươi chín một bắt lại tiên thiên trí tôn t i n h phách tô t r ư ờ n g khanh quả nhiên là đúng lâm phạm tâm tư đem nội dung nhật ký nhìn xong sau đó hạ thanh tuyền khỏe miệng hơi, hơi run dậy không khỏi liếc một cái ngươi còn thật để mắt ta trong lòng nàng lẩm bẩm một câu bất quá nhưng cũng cười. trưởng Tô k có có may hết t i n thảy có k h đều như tô trưởng khanh trong nhật ký chỗ ghi lại dạng kia nhìn tới ra hỏa này tại bên trong nhật ký nâng lên cái bí cảnh này cùng phía trước để lộ ra chuyện tương lai toàn bộ là thật không phải người lại không tại trung châu hắn là thế nào có thể chuẩn xác thực nói ra bí cảnh mở ra thời gian cùng địa điểm đẻ xuống trong lòng chấn động hạ thanh tuyền nhìn một chút bên phải đếm ngược thứ ba cục gạch dựa theo trong nhật ký của tô trường khanh nói tới không chút do dự đẻ xuống hô nàng thở dài ra một hơi trước mắt liền đợi đến cửa đá trước mắt mở ra lâu như vậy đến nay trong nhật ký của tô trường khanh nói đều không sai cũng không thể cuối cùng một lần liền sai đi tại hạ thanh tuyền không yên bên trong t r u n g quanh vách đá chấn động ầm ầm tiếng oanh minh chuyển ra ngay sau đó trước mắt vách tường chậm chậm dâng lên nhìn thấy một màn này trong lòng hạ thanh t u y xúc động trên mặt càng là lộ ra v ẻ mừng rỡ Thật. n g ư ợ c nàng một trận lên xuống đồng thời cũng có thể cảm thụ được dâng lên cửa đá phía sau tản m á t ra một cỗ khí tức kinh người cùng trí thuần linh khí giờ k h ắ c này nàng nhịp tim không h i ể u tăng nhanh nhất là cửa đá phía sau lấp lóe hào quang ảo ánh để bản thân cũng nhịn không được run dày lên làm cửa đá triệt để mở ra hạ thanh tuyền nhìn trong khi liếc mắt trắng cảnh theo phía sau một bước phóng ra hơi anh đang lúc thân ảnh của nàng tiến vào bên trong cửa đá khổng lộ lần nữa rơi xuống vang lên một trận oanh minh mà nơi đây t h ư như không có người đến qua về phần hậu phương vẫn như cũ có liên tiếp không ngừng têu thảm cùng vang lên ầm ầm tiến vào trong cửa đá hạ thanh tuyển chỉ cảm thấy đến hoa mắt lần nữa mở mắt tựa như đi tới một chỗ tràn đầy cổ lão cùng tang thương trong cung điện nơi này nàng bây giờ đã không xác định có phải hay không còn tại trung châu còn tại lạc hoàng sơn mạch cũng chính là giờ phút này xung quanh trí thuần linh khí phản g p h ấ t không giây phút nào đều tại dung nhập thể nội để tu vi sôi trào cảm thụ được bản thân biến hóa hạ thanh tuyển bên trong mỹ mâu tràn đầy kinh ngạc nội tâm càng là chấn động không thôi đây mới thật sự là trí tôn bí cảnh nàng ánh mắt lói lên n ư ợ c một trận lên xuống nàng chưa kịp tìm kiếm tiên tiên trí tôn t i n h phách cung điện chấn động dưới chân mặt đất cũng là lung lay không chỉ nhưng rất nhanh hạ thanh t u y ể n con ngươi co r ụ t lại gắt gao nhìn xem phía trên cung điện xương người bảo tọa cái này thân thể nàng không tự chủ được lùi lại hai bước cảm nhận được kinh người sắc khí một tên thượng cổ trí tôn cung điện dù cho đã vẫn là không biết do bao lâu chỉ là cái k i a bảo tọa vẫn tồn tại như vậy khủng bố sắc khí nếu là bản tôn vẫn còn đến khủng bố đến mức nào chỉ là ngẫm lại liền để người dùng mình nơi này sẽ không phải còn có nguy hiểm a hạ thanh tuyền nghĩ tới đây tim đập rộn lên tô trưởng khanh thế nào không đổi mới tại nơi này ta cái kia làm sao đây trong nội tâm nàng cũng không nhịn được không y ê n cũng không biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh chút ít cái gì tô trưởng khanh không phải tin tưởng mình có khả năng đi đến nơi đây à, hơn nữa lại không đổi mới còn nói t i n tưởng số n a m nhân tại trong lòng hạ thanh tuyền nghi hoặc thời điểm cung điện lại một lần nữa kịch liệt lung lay cuối cùng chờ đến nàng nghe lấy bên thai vang lên khàn khàn lại bao hàm t a n g thương lời nói náo hải một trận lênh minh giờ phút này tựa như thiên lôi tại bên thai nổ vang sự việc thế nào chẳng lẽ cái kia trí tôn vẫn tồn tại tại thế gian đang lúc hạ thanh t u y ể n tóc gáy dựng lên cảnh giác nguyện vọng bốn phía thời gian ồ vẫn là cái tiểu nữ hoa lúc trước g âm thanh kia lần nữa chuyên r a mang theo một chút kinh ngạc nhưng mà một giây sau toàn bộ cung điện đều tại oanh minh nổ vang một đạo thân ảnh l ạ g yên không tiếng động xuất hiện tại cung điện trên cùng đứng ở bảo tọa phía trước đây là một đầu tơ trắng nam tử trung n i ê n lại đôi mắt vô cùng thâm thúy giống như một cái vực sâu không đáy hắn mặc một bộ áo trắng trên mình phát tán đi ra khí tức để hư không đều tại xoay chuyển không bố trí tôn uy áp càng là tràn ngập toàn bộ cung điện dầm dầm dầm. d u n g động dữ dội làm cho cả cung điện giống như sụp đổ hạ thanh t u y ể n trung niên thân ảnh xuất hiện nội tâm nhấc lên sóng t o gió lớn đây chính là tòa cung điện này chủ nhân nội tâm nàng không cách nào yên lặng trước mắt cũng lập tức lấy lại tinh thần cung kính hành lễ văn bối xin ra mắt tiền bối không cần đa lễ bản tọa là một tia thần hồn ngươi đã có thể tìm tới nơi đây cũng chứng minh ngươi ta hữu duyên nam tử trung niên lộ ra ôn tồn lễ độ khẽ cười nói nghe xong lời này hạ thanh tuyền có chút nóc trệ không nghĩ tới đối phương như thế dê nói chuyện tiền bối nàng nhất thời không biết nên nói chút ít cái gì nội tâm chấn động không thôi bây giờ phát sinh sự t ì n h đã vượt quá tưởng tượng của mình chẳng lẽ nói tô t r ư ờ n g khanh biết đến cung điện này sau đó liền sẽ không lại có nguy hiểm ở kiếp trước lâm phàm liền là đạt được trí tôn t i n h phách cuối cùng càng là tại cựu huyền thiên vùng dậy vậy lần này chính mình đạt được tiên thiên trí tôn t i n h phách có phải hay không cũng coi như ngăn trở băng diện chi chiến thảm kịch bất quá trước mắt chủ yếu nhất vẫn là đạt được tiên thiên trí tôn t i n h phách tuy là không biết rõ bảo tọa bên trên trí tôn phải chăng nói là nói thật nhưng nàng mục tiêu lần này rất rõ ràng liền là tiên thiên trí tôn tính phách tựa hồ là xem thấu hạ thanh tuyền tâm lý trung niên trí tôn ngồi xuống tại xương người trên bảo tọa vớt ve tọa à bản tọa sợi này thần hồn tồn tại không được nhiều thời gian dài rất nhanh liền muốn tiêu tán tiên thiên trí tôn tinh phách là ngươi hắn không có đi nhìn hạ thanh tuyển mà là một mặt không bỏ được nhìn xem toàn bộ cung điện theo phía sau hắn tiện tay vung lên chỉ thấy một tia vô cùng tản ra ánh sáng sáng trói chùm sáng chậm chậm tung bay tới hạ thanh tuyển trước mặt phía trên có cực kỳ kinh người khí tức chuyển ra không chỉ như vậy còn có siêu việt tất cả linh khí trí thuần linh khí hạ thanh tuyển nhìn xem tiên thiên trí tôn trước mắt tinh phách thần sắc kinh ngạc xin hỏi văn bối nên làm gì gọi tiền bối nàng lúc này đã không còn hoài nghi biết đối phương nếu như đối chính mình có ác ý lời nói căn bản là không cần dạng này bởi vì dù cho tên này trí tôn không phải bản tôn chỉ là vẫn lạc phía trước xuống một tia thần hồn đây cũng không phải là chính mình một cái thánh nhân có khả năng đối kháng trung nhiên trí tôn cho đến chốc lát phía sau mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hạ thanh tuyển s ư n g hô i như thế nào a ta sớm đã vất lạc hà tất lại lưu lại tính danh bí cảnh hiện không ai có thể như vậy nhanh đến nơi này tuy là bản tọa không biết rõ có ai trong bóng tối giút ngươi hắn n ó i lấy n ó i lấy thần sắc đột nhiên biến đến có chút m ở mịt chương sáu mươi chín hai bắt lại tiên thiên trí tôn tinh phách tô trưởng khanh quả nhiên là đúng lâm p h ạ m tâm tư chương sáu mươi chín hai bắt lại tiên thiên trí tôn tinh phách tô trưởng khanh quả nhiên là đúng lâm p h ạ m tâm tư ngay vậy hạ thanh tuyển tim đều nhảy đến cổ rồi trí tôn xứng đáng là trí tôn sẽ không phải muốn đôi tự mình động thủ a nhưng trung niên trí tôn thần sắc khôi phục như thường cuối cùng lắc đầu thôi bản tọa thời gian không nhiều lắm coi như tặng cho ngươi một chàng tạo hóa a tiên thiên trí tôn tinh phách cần chậm rãi đem luyện hóa các không vừa ý gấp nếu có thể triệt để hấp thu ngày sau chắc chắn thành t i ể u trí tôn bản tọa nên đi trên mặt hắn mang theo một vòng mỉm cười thân thể ngay tại mắt trần có thể thấy không ngừng tiêu tán hóa thành điểm điểm tinh quang nhìn thấy một màn này nội tâm hạ thanh tuyền mới l ỏ n g một hơi đối phương cũng không muốn khó xử chính mình văn bối cung t i ễ n tiền bối nàng thân sắc trịnh trọng nhìn xem chỉ còn nửa thân thể trung niên trí tôn cao giọng mở miệng trung niên trí tôn cười nhạt một tiếng mang theo thoải mái đeo không lo lắng triệt để tiêu tán kéo dài một hồi lâu sau đó hạ thanh tuyền mới một lần nữa ngồi thẳng lên nội tâm loại trừ chấn động bên ngoài càng có trước nay chưa có xúc động thiên thiên trí tôn tính phách nàng nhìn kỹ chùm sáng trước mắt trong mắt thần thái lấp lóe không nghĩ tới chính mình rõ ràng như vậy dễ như chở bàn tay liền được cái này để vô số thánh nhân cũng vì đó đỏ mắt trí bảo tin tức một khi chuyển ra e rằng chính mình thân là bắc minh thánh tông t h á n h n ữ cũng sẽ bị hợp nhau tấn công à. bất quá cái lâm p h ạ m kia thế nào còn chưa tới nghĩ tới đây thời gian trên mặt hạ thanh tuyền lộ ra một vòng rảo hạp ý cười thế là lập tức đem tiên thiên trí tôn trước mắt tính phách hấp thu ngược lại tô trường khanh bên trong nhật ký có tiết lộ qua lâm phảm cũng tới đến chỗ này như vậy ta vì sao không bằng chờ nàng lẩm bẩm một câu lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa kèm theo tiên thiên trí tôn tinh phách nhập thể nàng thân thể đột nhiên r u lên thể n ộ i tiếng oanh minh không ngừng nhất là khí tức trên thân càng l à tại trong chớp mắt tăng vọt mà linh lực trong cơ thể cũng là lộ ra cực kỳ côn bạo toàn bộ cung điện oanh minh không ngừng chấn động không thôi hạ thanh tuyển chung a n h hư không cũng tại chuyển ra trận trận a n h minh nhộn não lên vô tận ba đậu chỉ cần ta có thể trọn vẹn đem luyện hóa ngày sau chắc chắn thành cựu trí tôn cái kia nhưng à n n g g ĩ đến tô t r ờ khanh trước ạ i t o o n nhật n g g tiết ký lộ ra mắt h i n chủ i c yếu nhất liền là luyện hóa hạ thanh tuyền rất rõ ràng nguyên cơ thu hồi suy nghĩ chuyên chú luyện hóa cũng chính là lúc này lâm phạm vượt qua vô số cỗ thi thể ngay tại không ngừng hướng về hạ thanh tuyền vị trí tới gần liền tại bên trong ư ánh mắt của hắn sáng rực đi tới thông đạo chỗ khúc quanh tiếp tục đi tới chỉ cần có thể đạt được tiên thiên trí tôn t i n h phách chính mình tất nhiên có khả năng sửa vận mệnh viết lên thuộc về mình tiên trương. thiên trương tương lai cựu huyền t i ê n đều muốn tại dưới chân của mình run d ậ y dọc theo con đường này lâm p h ạ m cũng không có quá mức hành động thiếu suy nghĩ cũng thu lại rất nhiều không có làm chim đầu đàn chỉ cần có thể đạt được tiên thiên trí tôn t i n h phách tô trưởng khanh lăng thiên t u y ế t ma nữ các ngươi đều cho ta chờ lấy hắn nết mép cười một tiếng ở chỗ lao chỉ điểm rất nhanh liền đến cuối thông đạo giờ này khắc này lâm p h ạ m nhìn kỹ trước mắt ngó cụt trong mắt tràn đầy nghi hoặc vũ lão ngươi xác định không dẫn ta đi sai à. hắn tả hữu quan sát lại nhìn không ra nơi nào có chỗ không đúng phía trước không có đường tiên thiên trí tôn tinh phách thế nào lại ở chỗ này nhận hơi hơi lấp lóe bên phải khối thứ ba cục gạch ngươi đèn đen xuống vũ lão trầm ngâm một hồi sau đó nói chuyện nghe vậy lâm p h ạ m trừng mắt nhìn bất quá cũng không có do dự trực tiếp làm theo vê anh hắn vừa mới đem cục gạch đ è xuống xung quanh đột nhiên chấn động nháy mắt kinh người tiếng oanh min không ngừng truyền ra trước mắt vách tường càng lạ từ từ đi lên cái này đúng là một đạo cửa đá thấy thế trong lòng lâm p h ạ m xúc động tiên tiên trí tôn tinh phách liền tại bên trong không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ta có thể đắc thủ trong lòng hắn sớm đã kìm nén không được giờ phút này càng l à và vào có thể chờ đến đến bên trong hắn liền ngây n g ẩ n cả người bởi vì tại phía trên tòa cung điện này có một bóng người xinh đẹp người này chẳng lẽ liền là cái kia trí tôn nhất là trên người đối phương giờ phút này ngay tại tản gia cường hãn khí t ứ c t r u n g quanh hư không đều đang run rẩy tuy là cũng không phải trí tôn khí t ứ c nhưng cũng để cho lâm phàm cảm thấy áp lực lớn lao nhưng đột nhiên chờ một chút người này không phải cái cung điện này chủ nhân trong nhẫn chuyển đến vu l á o khiếp sợ âm thanh thế nào sẽ có người còn nhanh hơn bọn họ cũng chính là nghe được vu l á o lời nói lâm p h à m đôi mắt co giùt lại khó có thể tin nói ngươi ngươi là ai chính mình bị người khác nhanh chân đến trước cái này cái k i a t r í tôn tinh p h á c h đây cũng bị đối phương lấy mất chính mình cơ hồ là đánh cược tính mạng tiến vào bí cảnh kết quả thiên thiên t r í tôn tinh phép đã bị lấy đi cũng chính là lúc này trên đài cao hạ thanh tuyền chậm chậm mở hai mắt ra trong đó thần quang lấp lóe ngươi liền là lâm p h ạ m nàng nhìn kỹ phía dưới trên mặt khó coi lâm p h ạ m hỏi thăm một câu lời này vừa nói ra lại thêm hạ thanh tuyển trên mình phát ra một tia trí tôn khí vu láo thở dài bất đắc dĩ một tiếng c h u y ề n âm n ó i chúng ta tới chậm tiên thiên trí tôn tinh phách bị nữ tử này hấp thu hắn giờ khắp này ở trong giới chỉ thật sự là khóc không d á nước mắt đã sớm thúc giục lâm p h ạ m nhanh lên một chút nhanh lên một chút kết quả tiểu tử này nhất định muốn đi vơ vét những bảo vật kia nếu là có thể lại sớm một chút căn bản là không thể lại bị người khác lấy trước đi chết t i ệ t lâm phảm đạt được trả lời sau đó đôi mắt một nước、người. ngươi cầm đi tiên tiên h trí tôn tinh phách tại sao tại sao hắn giờ phút này triệt để sụp đổ nội tâm bị khuất bạo phát vô luận tại địa phương gì đụng phải cái gì hình như mãi mãi cũng là của người khác cùng chính mình không hề quan hệ bây giờ đến trung châu đụng phải bí cảnh kết quả tiên tiên h trí tôn tinh phách lại bị người khác cho lấy đi cái này khiến hắn làm sao không tức giận có thể nào không giận trước mắt nhìn thấy lâm p h ạ m phản ứng hạ thanh tuyền đôi mắt n h u lại tiếp lấy đáy lòng cười lạnh nhìn tới ngươi chính là lâm phàm cuối cùng chờ được ngươi nàng nhan nhạt mở miệng trên mặt phủ đầy sắc ý chương bảy mươi lâm phàm tại sao các người đều nhằm vào ta lao ra ra sắp điên rồi c h ư n g bảy mươi lâm phàm tại sao các người đều nhằm vào ta lao ra ra sắp điên rồi hấp thu tiên tiên trí tôn tinh phách sau đó bây giờ tu vi đã đột phá một cái tiểu cảnh giới đã tới t thánh nhân tầm bốn trước mắt chém giết một tên i vạn tượng cảnh lâm phàm không khác nào tiện tay có thể giết lâm phàm nghe xong con người bỗng nhiên c o vào chờ ta trong lòng hắn lộn bột một tiếng đột nhiên có loại dự cảm không tốt đặc biệt là khi nhìn đến trên mặt hạ thanh tuyền tràn ngập sắc ý hắn toàn thân run lên ý gì cái này cái này cái này chính mình chỉ là cảm thấy bị khuất nhưng cũng không có muốn động tay ý tứ đối phương muốn giết chính mình trong nhẫn vu lão cũng vội vàng truyền đến nhắc nhở đi mau đi tà t a ta lâm phàm cảm nhận được hạ thanh tuyền trên mình phát ra khủng bố thánh nhân khí t ứ c người trực tiếp n ộ n g cái này tình huống gì đối phương thế nào biết mình danh tự đồng thời một lời không hợp liền muốn giết chính mình còn không chờ lâm phàm chạy trốn hạ thanh tuyền đôi mắt hàn quan g p h u n g trào thánh nhân tu vi hiện lộ không thể nghi ngờ hôm nay ta muốn đem ngươi cái t a i họa này triệt để diệt trừ nàng nghĩ đến phía trước tô trường khanh bên trong nhật ký lộ ra tin tức nội tâm càng phất nộ dạng này người tại tương lai cơ hồ dẫn đến cựu huyền thiên sụp đổ lúc này không giết chờ đến khi nào không có chút gì do dự hạ thanh thuyền quát lạnh một tiếng một chuôi tràn đầy khí tức bén nhọn trường kiếm xuất hiện tại trong tay chết nàng hướng phía dưới huy kiếm kinh người kiếm khí tàn phá bốn phía mà ra gặp tình huống như vậy lâm phàm sắc mặt khó coi thân hình lập tức thụt lùi người ta chưa bao giờ thấy qua vì sao giết ta hắn nghiến răng n g h i ế n lợi nhịn không được hỏi thăm vừa mới một kiếm tiên nếu không phải trốn nhanh hơn bây giờ chỉ sợ cũng bị đánh vì làm hai nửa có thể chính mình rõ ràng cùng nữ từ này lần đầu gặp mặt lại muốn giết chính mình thậm chí còn nói chính mình là thái họa đến cùng là tình huống gì hạ thanh tuyền ánh mắt lãnh đạo lạnh như băng nói cần lý do sao lâm phạm triệt để mắt trận tròn tê cả ra đầu cái thế giới này đến cùng sẽ ra chuyện gì thế nào cảm giác toàn thế giới đều đối chính mình tràn ngập ác ý vì sao vì sao cảm giác tất cả mọi người tại nhắm vào mình có thể không bằng lâm phạm lại tiếp tục suy nghĩ nhiều hạ thanh tuyền căn bản không cho cơ hội thở dốc bay thẳng thân mà tới hôm nay tất lấy tính mạng ngươi nàng bây giờ chỉ có một cái ý niệm đó chính là đem lâm phạm trước mắt cho chép chết c h ư ớ không nói đối phương là đạo nhất thánh trung quy truy nã người mà phía trước tại trung châu cũng nghe nói đại vũ thần t r i ề u bên kia đối một cái tên gọi lâm p h ạ m nam t ử phát động truy nã có lẽ liền là người này nếu như mình có khả năng tại lần này bên trong bí cảnh đem nó giết chết có lẽ coi như là một lần v ấ t v ả suốt đời nhàn nhã không có bất kỳ suy nghĩ nhiều hạ thanh t u y ể n đột nhiên xuất kiếm một chiêu một thức đều là để cung điện anh minh chấn động v ù vù trường kiếm trong tay của nàng phát ra kiếm minh kiếm khí bén nhọn tàn phá bốn phía mà ra mỗi một lần huy kiếm trong cung điện liền nhiều xúc mục kinh tâm vết nứt Chết chết c hạ o dù thanh tuyền liên tiếp khủng bố thế công phía dưới lâm phạm chỉ có thể không ngừng tranh né dù cho toàn bộ xảo diệu t r á n h né những cái kia công kích nhưng cũng không cách nào tránh bị kiếm khí công kích、Phúc. trên người hắn đã có mấy vết thương bây giờ càng là cũng nhịn không được nữa phun ra một n g ụ m màu tươi vậy mới m ớ i hiệp hắn căn bản là không có cách nào toàn bộ tránh thoát những cái kia công kích lại như thế x u ố n g d ư ớ i chính mình mạng nhỏ liền muốn ném đi không còn đi suy nghĩ nhiều cũng không có tâm tình đi lưu niệm tiên tiên trí tôn tính phách lâm phạm muốn tiếp tục sống chỉ có sống sót mới có cơ hội làm rõ ràng đây hết thảy hướng hết thảy địch nhân báo thủ vu lão trong lòng hắn cấp bách ô to trước mắt chỉ có thể dựa vào vu lão trợ giút cũng chính là lúc này nhất lấp lóe một đạo tiếng thở dài truyền ra mà tại trên mình lâm phạm càng là xuất hiện từng trận lưu quang nhìn thấy một màn này trong lòng hạ thanh tuyền thầm nghĩ một câu quả nhiên đối phương cùng tô trường khanh nói một dạng có thần bí l a o giả trong bóng tối tương trợ muốn như vậy dễ dàng rời đi mơ tưởng nàng ánh mắt lấp lóe hàn mang thánh nhân tu vi toàn diện bạo phát khủng bố uy áp phủ xuống kiếm khí càng là ngập trời tàn phá b ố n phía v â anh v â anh v â anh vô tận kiếm khí công kích trực tiếp lâm phàm mà đi mang theo thế tội khô là hủ cũng chính là giờ phút này lâm phàm sắc mặt đột biến không nghĩ tới đối phương là thật muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết chết t i ệ t hắn dốc hết toàn lực ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng toàn lực ngăn cản có thể không làm nên chuyện gì. Thánh nhân công kích dù cho chỉ là thổi một hơi cũng đều có thể để chính mình vô cùng khó chịu. giờ k h ắ c này ngực lâm phàm trực tiếp bị kiếm khí lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm vết thương có khả năng nhìn ra trong đó bạch cốt tầm u phốc phốc hắn con ngươi đ ỗ n g nhiên co vào đột nhiên vun ra một ngụm máu tươi nếu như vừa mới không có dùng hết hết t h ể đi chống lại é rằng bây giờ thân thể đều muốn trở thành hai đoạn cũng chính là giờ phút này cung điện tại sụt xuống lâm phàm lúc này trong tay trong giới chỉ vu lão toàn lực thôi động n g u lực thiêu đốt lên thần hồn. đi a hắn hét lớn một tiếng thời khác này thần hồn càng suy yếu trước mắt hắn luôn có loại sắp phải chết cảm giác liên tiếp loại này tang nộ chính mình thật muốn ăn không tiêu một lần nữa e rằng đều không cần chờ lâm p h ạ m chết trước chính mình liền phải chết ở phía trước lâm p h ạ m nghe được trong nhẫn vu lão lời nói trước mắt trọng thương chạy trốn tại sao tại sao sẽ dặn này tại sao toàn bộ đều tại n h ầ m vào ta hắn quay người liền hóa thành một đạo lưu quang trong chốc lát sông ra cung điện cùng lúc đó toàn bộ cung điện kèm theo tiên thiên trí tôn tính phách bị hấp thu cũng bắt đầu toàn diện sổ xuống nhìn thấy lâm phàm đ à tẩu hạ thanh tuyền meo lại mắt không có ý định làm cho đối phương liền như thế chạy Chết tiệt, t giao i ra ê ngươi thiên trí tôn tinh phách. n n à lập tức lách mình tại hậu p tức ngay ngay tại mình h n g đ u ổ theo, đây là tại ngậm máu phương người hắn quay đầu lại vốn là muốn gầm thét lại phát hiện xung quanh có không ít ánh mắt đều nháy mắt hướng về chính mình nhìn tới ngay sau đó hắn toàn thân sợ run cả người dù mình những người này có rất nhiều thanh nhân còn có thần vương cảnh những gia hỏa này tiên tiên trí tôn tinh phách không tại chính mình nơi này a nhưng không bằng hắn giải thích Có như í t c hạ vậy sự tình liền giải quyết nàng nguyên cớ tại bên trong bí cảnh chờ lấy lâm phàm loại trừ thật muốn viết cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này cuối cùng đạt được tiên thiên trí tôn tính phách muốn toàn thân trở lui cái tiết cũng không có dễ dàng như vậy cho dù chính mình thân là ư u minh thánh địa thánh nữ lâm phạm cũng vừa hay làm cái này kẻ chết hay chương 71. y m ộ t hệ thống thăng cấp có thể hư cấu sự kiện triệt đề bay lên chương 71.1, m hệ thống thăng cấp có thể hư cấu sự kiện triệt đề bay lên chốc lát phía sau một mảnh e m vũ bên trong rừng rậm hư không lay động để từng trận ba động kèm theo một đạo tốc độ ánh sáng nói lên lâm phạm thân ảnh hiện lộ ra hắn hôm nay sắc mặt vô cùng trắng bệnh n g ư c bị hạ thanh tuyền lưu lại vết thương máu tươi chảy đ ồ n địa thân thể của hắn lạo đ ả o không được dựa vào bên cạnh thân cây phun ra một n g ụ m màu tươi lần này thương thế rất nặng rất nặng có thể nói từ trước tới nay bị thương nặng nhất một lần đến mức dù cho chỉ có vạn tượng cảnh tu vi cũng đều bởi vì bị thương thụt lùi tới linh hải cảnh cứ việc bị đuổi rét bên trong chính mình vẫn luôn có tại cường điệu tiên tiên trí tôn tính phách là bị cái kia nữ cầm có thể những người kia căn bản không nguyện ý tin tưởng một cái vạn tượng cảnh mà thông qua những cái kia truy sát chính mình tu sĩ trong miệng lâm p h à n cũng biết cướp đi chính mình tiên tiên trí tôn tính phách nữ nhân kia là bác minhánh địa thành nữ tại sao lại là dạng này hắn khẳng cả g i ọ n gấm g thét mắt đ ỏ bừng đã quá nhiều lần chính mình cũng là không hiểu thấu gặp gỡ những cái này chuyện xui xẻo phía trước trước hết không nói vốn là lần này đến trung châu sau đó cho là có thể có được bên trong bí cảnh chỗ tồn tại tiên tiên trí tôn tính phách có thể thẳng đến chính mình đến cuối cùng vật chân quý nhất đã bị bắc minh thánh nữ cho hấp thu cũng chính là giờ phút này trong nhẫn vũ lão hồn thể đã so trước đó ảm đạm quá nhiều nhìn lên vô cùng suy yếu người a hắn căn bản không biết nên nói chút ít cái gì trước mắt chỉ cảm thấy đến quá mức mọi b ệ n luôn cảm giác muốn so nhục thân còn ở thời điểm m ệ n mỏi hơn nếu như tiểu tử này lúc ấy không ham muốn trên đường những bảo vật kia nói không chắc còn có thể cái kia nữ đạt được tiên thiên trí tôn t i n h phách phía trước đem nó cầm tới nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi vốn là chính mình tái tạo nhục thể nguyện vọng lại thất bại lâm phàm nghe lấy trong nhẫn suy yếu tiếng thở dài đôi mắt từng bước biến đến vỏ bừng vũ lão người yên tâm bất luận kẻ nào bất luận kẻ nào đều muốn trả giá thật lớn hắn trầm giọng mở miệng sắc mặt nhưng lại càng tái nhợt mấy phần trên mặt lộ ra vẻ oán hận hắn hướng về chỗ rừng sâu đi đến trước mắt quan trọng nhất đi tìm một chỗ trước thật tốt t r ư ớ thương vàng không mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ nhất là trung châu những gia hòa kia thật tin vào cái kia bắc minh thánh nữ lời nói cho là tiên thiên trí tôn tinh phách tại chính mình nơi này một khi bị người phát hiện cái kia e rằng có mệnh tới vô mệnh rời đi trung châu rất nhanh lâm phàm thân ảnh biến mất tại rừng rậm trong h tám cũng chính là lúc này giữa không trung lướt qua mấy đạo thân ảnh tiểu tử kia chạy đi đ â u rồi vừa mới ta cảm nhận được bên này có khí thức kỳ quái chịu như vậy nặng thương thế còn chạy đến như vậy nhanh thật là gặp ủy tiên thiên trí tôn tinh phách tại trên người hắn nhất định cần đem nó tìm tới mấy người n ữ khí lạnh giá thoáng qua rời đi mà tại địa phương khác cũng có nhiều các loại tình huống xuất hiện tại hạ thanh tuyền xào r ư ợ u lợi dụng phía dưới cơ hồ tất cả mọi người cho rằng tiên thiên trí tôn t i n h phách rơi vào trong tay lâm phảm về phần tại sao không có người hoài nghi đơn giản cuối cùng nhân gia là bắc minh t h á n h n ữ lại thế nào khả năng sẽ đối một cái vạn tượng cảnh bày giá truy sát cùng lúc đó đạo nhất thánh tông t h a n h tử phong lúc này tô trường khanh đang dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn lâu như vậy hạ thanh tuyền nếu như đi bí cảnh cũng đã cầm tới tiên thiên trí tôn tính phách đi về phần cái lâm phàm kia có thể giết càng tốt không thể giết được vậy liền nhìn hắn còn có thể chạy đến mấy lần mắt hắn n h a o lại khoe miệng lộ ra ý cười bây giờ tình huống đối chính mình mà nói có chút hữu hảo bởi vì mấy vị nhật ký người nắm giữ bây giờ đối nhật ký của mình đều đạt tới một trăm điểm tín nhiệm thậm chí trong đó ma nữ còn có đạo nhất thánh nữ đều là cực độ tín nhiệm đây đối với hắn mà nói vẫn là tương đối không tệ cũng chính là lúc này bắc minh thánh địa thánh nữ hạ thanh tuyển điểm tín nhiệm một trăm linh năm hệ thống đổi mới lần này hư cấu chủ yếu đối tượng điểm tín nhiệm mới nhìn thấy một trăm linh năm con số trong lòng tô trường khanh có chút vừa ý nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn nhìn tới cũng không phải cực kỳ khó bắt lại đi hắn k h ẽ c ư ờ i một tiếng cũng biết đây là bởi vì hư cấu nguyên nhân nếu như không phải hiểu bên trong nguyên văn phát sinh nội dung chuyện hướng đi muốn để hạ thành t u y ể n tại như thế trong thời gian ngắn tăng cao điểm tín nhiệm căn bản không có khả năng dứt khoát chính mình còn n h ờ đến nếu không cũng có chút khó giải quyết nhưng còn không có chờ tô trưởng khanh nghĩ đến tiếp tục hư cấu Đinh! đầu được linh Mai. Lần này nhật ký hư cấu kết thúc. Ban thưởng bắt đầu phát xuống.、Chúc、mừng hư thúc. phát Chúc chủ thu được cực phẩm linh Thạch Thích kết bắt ký ký cấu cực Ký c đồ đồng thời đối với như thế phổ thông ban thưởng căn bản liền trướng mắt đến cùng phát sinh cái gì lần này nhật ký dĩ nhiên kết thúc nhanh như vậy vốn là còn tưởng rằng có khả năng kiếm một mức lớn lại không nghĩ rằng ban thưởng đều là chút ít đối chính mình không hề có tác dụng đồ vật đáng giận nay cầu thí hệ thống sẽ không phải muốn bãi công a thế nhưng phía sau lại có đế cấp công pháp vô số đế kinh đây là hướng r á c rửa bên trong mất cái b ả o bối đang lúc tô trường khanh vạn phần nghi hoặc thời gian thuộc về tô trường khanh quyển nhật ký cũng là xem như duy nhất một bản có thể dùng tới ghi chép nhật ký màu đen vốn chậm chậm hiện ra nhìn trước mắt trôi nổi quyển nhật ký hắn đ ầ y trong đầu đều là vô tận nghi vấn đây rốt cuộc sự việc thế nào chẳng lẽ quyển nhật ký phải biến mất vẫn là nói muốn biến chủ nhân tại tô trường khanh rất nhiều ngờ vực vô căn cứ bên trong trong quyển nhật ký lập tức n ở rộ hoặc ánh mang làm cả gian phòng đều tràn ngập t h ầ n quang không chỉ như vậy còn có một cỗ không buộc phát cường h á n khí tức phủ xuống khi thấy một màn này tô trường khanh không khỏi bị giật nẹ mình vội vàng hỏi thăm đây là sự việc thế nào trả lời ký chủ trước mắt quyển nhật ký ngay tại thăng cấp chờ chút chốc lát Trưng 71. 2. Hệ thống thăng cấp, có thể hư cấu sự kiện. Chết để bay lên. Trưng Hệ thống thăng cấp, có thể hư cấu sự kiện. Chết để bay lên. Hệ Hệ hư Chết cấp, có cấu cấp, có cấu để sự sự kiện. để bay bay lên. tô trường khanh chừng mắt nhìn thậm chí còn tưởng rằng không phải nghe lầm quyền nhật ký muốn thăng cấp hắn hít vào một hơi lại rất nhanh phản ứng lại thần sát thích thú quyền nhật ký thăng cấp chẳng phải là nói muốn mở khóa càng nhiều công năng vậy cái này dạng lời nói chính mình có phải hay không liền có thể đạt được càng nhiều quyền hạn dạng kia thứ nhất đối với cuối cùng hư cấu hẳn là biết thoải mái rất nhiều a chỉ là ngẫm lại liền để người nhịn không được hướng về kéo dài chỉ chốc lát sau đó quyền nhật ký triệt để thăng cấp hoàn tất bây giờ quyền nhật ký mặt ngoài cũng không có như vậy đen kịp ngược lại là có hoa văn màu vàng nhìn lên nắp như vàng rất nhiều đối cái này tô trưởng khanh cũng không có quá mức để ý mà là lập tức hỏi thăm về tới hệ thống quyền nhật ký thăng cấp sau đó có cái gì công năng mới ư hư? hư cấu sự kiện hư cấu sự kiện h á n đạt được trả lời có chút không dám tin tưởng dài mở miệng cái này ý gì đột nhiên đinh quyền nhật ký thăng cấp thành công mở khóa chức năng mới hư cấu sự kiện hư cấu sự kiện số lần ít một ký chủ có thể thông qua từ trên nhật ký đạt được lực ảnh hưởng tới tiến hành chỉ định sự kiện hư cấu chỉ cần cũng không phải tự nhiên hư cấu mà là có dấu vết mà lần theo như vậy chuyện này hướng đi đem trọn vẹn mặc cho ký chủ khống chế hệ thống rất nhanh lại cấp ra giải thích n g h e xong sau đó tô trưởng khanh xem như giải quyển nhật ký thăng cấp sau đó tác dụng nội tâm cũng không khỏi đến chấn động rõ ràng còn có thể dạng này vậy cái này dạng lời nói ta ta chỉ cần có đầy đủ nhiều hư cấu sự kiện số lần toàn bộ cựu huyền t i ê n không đều phải do ta không chế hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy khó bề tưởng tượng xúc động càng nhiều chỉ bất quá thông qua hệ thống giới thiệu hắn cũng rõ ràng nếu là sử dụng hư cấu sự kiện số lần lời nói liền tuyệt đối không thể tự nhiên hư cấu mà là đến hư cấu một chút sẽ như thực phát sinh sự tình về phần trong đó tỉ mỉ hoặc là nhân vật cũng hoặc là kết quả đó chính là chính mình tới an bài đơn giản điểm tới nói chuyện này chỉ cần tồn tại là được chính mình liền có thể thông qua nhật ký tiến hành đủ loại hư cấu mà chuyện này vô luận hướng đi vẫn là kết quả đều muốn căn cứ chính mình hư cấu đi ra hướng đi đi tiến hành làm gỡ một lần sau đó tô trưởng khanh hai mắt đột nhiên phản quang lập tức vô tay một cái khéo a hắn nhìn xem bây giờ tồn tại có thể sử dụng hư cấu sự kiện số lần chỉ có một lần như vậy sau đó còn muốn hư cấu lời nói liền phải cần đầy đủ lực ảnh hưởng mới có thể đã cần lực ảnh hưởng trên mặt tô t r ư ờ n g khanh tràn đầy vẻ suy tư lẩm bẩm lẩm bẩm dạng gì sự t ì n h có khả năng xuất hiện khá lớn ảnh hưởng tất nhiên là đỉnh tiêm thế lực tranh chấp lại hoặc kinh tiên trí bảo xuất thế đầu óc hắn bên trong không ngừng tại trong hồi ức cùng bây giờ thời gian khách quan đến gần một chút sự kiện lớn đã có khả năng hư cấu sự kiện hắn đương nhiên sẽ không thả đưa tới cửa cơ hội húng chi cái này nói không chắc cũng sẽ trở thành chính mình lần nữa tăng cao bốn vị nhật ký người nắm giữ điểm tín nhiệm cơ hội cuối cùng tô trưởng khanh vỗ tay lớn một cái có quyết định trước mắt lăng tiên tuyết m a n ữ điểm tín nhiệm đều đạt tới cực độ tín nhiệm hạ thanh tuyển chắc hẳn cũng nhận được tiên tiên trí tôn tính phách tiếp xuống cần luyện hóa hấp thu như vậy đại vũ thần triều tiểu lõ i ly chẳng phải là lựa chọn tốt nhất hắn một trận l ầ m bẩm khoe miệng vung lên tại bên trong nguyên văn bởi vì tây mạc đã không thích hợp xem như đại thế tranh giành căn cứ địa bất tử yêu tộc sẽ tại hai tháng phía sau tiến hành di chuyển chỗ cần đến liền là trung châu vậy mình sao không lợi dụng trước mắt có hư cấu sự kiện số lần làm tay chân chẳng phải là không nói được có dự định tô trưởng khanh lập tức h ơ i thông hệ thống sử dụng hư cấu sự kiện số lần nói xong hắn lập tức liền tiến hành mới một phần nhận ký hư cấu bây giờ tiên thiên trí tôn tinh phách cũng không biết rơi vào trong tay a i bất quá chỉ cần không phải lâm phàm liền tốt thượng cổ trí tôn bí cảnh hiện ra cựu huyền thiên loạn thế cũng coi là tiến vào q u ý đạo nếu là lần trước ký ức chưa từng xuất hiện hỗn loạn ở vào tây mạc bất tử yêu tộc hướng nguyên những tộc nhân kia cuối cùng đều sẽ trở thành cựu huyền thiên phản đồ mà tại chư thiên chi chiến mở ra phía trước bất tử yêu tộc sẽ tại cựu huyền thiên chế tạo không nhỏ dối loạn nếu như không có nhớ lầm hai tháng sau bất tử yêu tộc sẽ tại trùng châu lựa chọn đối đại vũ thần triều xuất thủ bởi vì tây mạc hiện nay yêu tộc chỗ tồn tại đem ở mấy ngày phía sau tới to lớn thiên h a i nguyên c ơ trong lúc đó bất tử yêu tộc sẽ di chuyển tới trung châu trên đường có đối đại vũ thần triều tính toán ra tay đồng thời muốn đem k h ắ c nhất cử hủy diện mục đích là muốn mau chóng dừng chân cùng tại trung châu có một chỗ cắm rủi nếu như vẫn là bắt kịp một lần dạ n g kia như vậy sau đó đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc đối chiến bên trong sẽ lấy thảm bại kết thúc mà cái này cũng là băng diệt chi chiến tới phía trước đại vũ thần triều châu đem gặp phải một lần đại chiến một trận chiến này cơ hồ khiến toàn bộ vương triều thế lực cũng vì đó hủy diện bất quá cũng may nhân hoàng cũng không có rơi xuống trong tay bất tử yêu tộc bằng không đại vũ thần triều e rằng sẽ triệt để hủy diệt tô trường khanh đem sự kiện hư cấu số lần dùng tại bên trong bất tử yêu tộc tiếp xuống liền là chờ lấy xem kịch vui trong lòng hắn lẩm bẩm một câu bây giờ cũng không lo lắng chuyện kế tiếp ngược lại phía sau bất tử yêu tộc sẽ căn cứ chính mình biến tạo phương hướng đi phát triển dạng này thứ nhất vừa vặn mình có thể sớm làm phía sau sự tình làm chuẩn bị ngược lại tại trong nguyên tắc bất tử yêu tộc tồn tại trọn vẹn không cần thiết chỉ là tác giả vì để cho nam chính trang bức mà viết xuống tới một cái náo tàn cổ tộc mặt khác trong gian phòng mộ dung điệp y khí tức trên thân muốn so phía trước tinh tiến hơn mấy phần trước mắt mở hai mắt ra thở dài ra một hơi nhìn tới tại đạo nhất thánh tông tu luyện cũng là một kiện chuyện không tồi nàng lẩm bẩm một câu trong lòng càng là cảm thấy một trận thèm lớn bởi vì thánh tử phong bên trên linh khí xa muốn so địa phương khác càng thêm tinh thuần dày đặc mà cái này khiến vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ chỗ tu luyện tô t r ư ờ n g khanh lại có thể thoải mái có cơ hồ có thể nói toàn bộ đạo nhất thánh tông tài nguyên hắn đều có thể hưởng dụng ngẫm lại liền để người nghiến răng nghĩ lợi có thể kết thúc tu luyện sau đó mộ dung điệp y lại không biết tiếp xuống cái kia làm chút ít cái gì buồn bực ngắn ngẩm ta có thể không muốn lại chủ động tìm hắn trong lòng nàng hừ hừ rõ ràng đã hạ quyết tâm phía trước đi nhiều lần kết quả tô trường khanh không phải tại viết nhật ký liền là suy nghĩ những nữ nhân khác cái g i a hòa này thật là khiến người ta nổi t á o thế nhưng rất nhanh nhật ký phó bản đổi mới nội dung hiện ra ở trước mắt mộ dung điệp y dị tại nhìn một chút rõ ràng lại nhìn xong đổi mới nội dung sau đó đột nhiên trận t o mắt không chỉ là h ứ n nguyên không phải yêu tộc tương lai sẽ trở thành cựu huyền thiên phản đồ bọn hắn tiếp qua không lâu liền muốn di chuyển muốn đem toàn bộ yêu t ộ c chuyển tới trung châu đồng thời còn muốn đối đại vũ thần c h i ế u xuất thủ nàng đối với tô trường khanh tiết lộ ra ngoài tin tức nội tâm một trận rung động bất tử yêu t ộ c có như thế g ă n to phải nói có như thế lớn lực lượng chương 72. bất tử yêu t ộ c di chuyển mục tiêu đại hạ thần c h i ế u lần đầu tiên hư cấu sự kiện chương 72, bất tử yêu t ộ c di chuyển mục tiêu đại hạ thần c h i ế u lần đầu tiên hư cấu sự kiện theo tây mạc đến trung châu quá trình tối thiểu đến có hơn nửa tháng xuất điều kỳ quái nhất vẫn là tô trường khanh tại bên trong nhật ký chỗ lộ ra bất tử yêu tộc cuối cùng còn thành công thành công sau đó đại vũ thần triều nhân hoàng cùng công chúa không thể không thoát đi sự tinh loại phát triển này để mộ dung điệp y cảm thấy lơ ngơ nhưng mà đoán không được bất tử yêu tộc f a n này thao tác chẳng lẽ không nên điệu thấp làm việc kết quả vừa tới địa phương liền muốn cấp đoạt nhân ra uy tín lâu năm thần triều tại trung châu vị trí chơi ạ giờ phút này trung châu bên trong bắc minh thánh địa hạ thanh tuyền đã bình an vô sự về tới thánh địa nội tâm mừng rỡ không thôi không nghĩ tới tiên thiên trí tôn tinh phách như thế nhanh liền có thể c á thủ bất quá đây hết thảy vẫn là may mắn mà có tô trưởng khanh nàng đang chờ tại gian phòng bên trong ánh mắt sáng d ự n cảm ứng đến biến hóa trên người từ lúc hấp thu tiên tiên trí tôn tinh phách sau đó cả người phản phất đều dễ dàng rất nhiều đồng thời linh lực trong cơ thể cảm giác được một loại dùng không song tình huống một khi đem tinh phách trọn b ẹ n hấp thu luyện hóa chính mình có lẽ có khả năng một lần hành động trùng kích thánh nhân tầng tám thậm chí đại viên mãn cũng không phải không được trong đầu hiện lên tô trưởng khanh thân ảnh trong mắt hạ thanh tuyền lộ ra một vòng vẽ cảm kích cũng quyết định tìm cái thời gian tới cửa đến thăm để như vậy nhiều thánh nhân vì đó đỏ mắt tranh phá đầu tiên t i ê n trí tôn tính phách bây giờ ngay tại trong tay của ta về p h ầ n cái lâm phàm kia nếu như không có ngoài ý m u ố n hắn trong nhẫn lao giả kia có lẽ tổn hao rất rất nhiều lại có lần sau nữa cái kia sẽ là tử kỳ của hắn nàng trong mắt hiện lên sắc ý không khỏi hừ lạnh lên nếu như không phải là vì có khả năng mau rời khỏi nàng không phải sẽ không như vậy thoải mái liền bỏ qua lâm phàm còn không chờ phía dưới hạ thanh tuyền nghĩ quá nhiều đổi mới nàng l i ề n cảm ứng được nhật ký phó bản đổi mới lập tức xem xét lên làm nhìn xem tô trường khanh cảm nội dung mới nàng đột nhiên run lên bất tử yêu tộc sẽ là cựu huyền thiên phản đồ thậm chí hai tháng sau đó còn muốn đối đại vũ thần triều đọc thủ mà lại là đem nó hủy diệt tình huống gì thế nào cảm giác loại chuyện này có chút không có khả năng lắm tô trường khanh bây giờ ghi lại đến cùng phải hay không thật đại vũ thần triều thua nhân hoàng cùng công chúa chỉ có thể thoát đi đây chính là bất tử yêu tộc làm ra chuyện tốt hạ thanh tuyền trong đầu suy nghĩ một lần nhưng vẫn là có chút thật không dám tin tưởng điều đó không có khả năng a nội tâm nàng tràn đầy giật mình không biết cái gì tô trường khanh lần trước ký ư c lại là cái dạng này theo lý mà nói tại phía xa cây mạc bất tử yêu tộc thế nào lại là đại vũ thần t r i ề u đối thủ kỳ quái quá kỳ quái tô trường khanh bây giờ viết nhật ký hình như hết thệ đều để người ra ngoài ý định lẽ nào thật sự sẽ phát sinh dạng này sự t ì n h mà lúc này giờ phút này đại vũ thần triều bây giờ trong hoàng cung tô hấu vi đã bước vào thần v ư ơ n g cảnh đối thể nội thần hoàng c h i lực nắm giữ cũng càng thành thạo tiếp qua không lâu ta liền có thể tự mình đi tìm người tô trường khanh trên mặt nàng lộ ra rảo hạt ý cười trong lòng càng là mang theo cấp bách nếu như có thể nhìn thấy tô trường khanh lời nói vậy có phải hay không liền có thể gây nên đối phương quan tâm cuối cùng gia hỏa này tại đoạn thời gian gần nhất nâng lên chính mình số lần càng ngày càng ít ngược lại thì đối những nữ nhân khác có chút để bụng nhất là phía trước bí cảnh xuất thế tô t r ư ờ n g khanh cũng không có trước tiên suy nghĩ chính mình ngược lại thì muốn cho hạ thành tuyển viết thư bây giờ cái tiên thiên trí tôn kia tính phách chỉ sợ là rơi xuống trong tay đối phương dạng này thứ nhất chính mình tu luyện liền đến càng cố gắng mới được không phải liền lạc hậu quá nhiều chỉ là n g ấ p lại tô ấu vi liền cảm thấy đến đau đầu thế nhưng luôn tu luyện thật nhàm chán nàng có chút bất đắc dĩ nâng cầm lên ủy khuất ba ba nếu như lúc ấy tu vi của mình nếu là cao hơn một chút nói không chuẩn liền có thể đi cấp cấp tiên tiên trí tôn tính phách ngay tại tô ấ u vi phiền m u ộ n thời điểm nhật ký phó bản đổi mới để nàng mừng rỡ gia hỏa này lại đổi mới lần này đổi mới cái gì nàng lập tức xem xét lên có thể càng hướng xuống xem sắc mặt liền càng không thích hợp cho đến cuối cùng nàng bị giật mình kêu lên bất tử yêu tộc sẽ di chuyển đến trung châu đồng thời sẽ đối đại vũ thần triều xuất thủ tình huống gì nhất là cuối cùng bất tử yêu tộc sẽ đem đại vũ thần triều đánh được điểm băng phân ly phụ hoàng cùng chính mình phải trốn đi đối với tô trường khanh bên trong nhật ký viết nội dung tô ấu vi cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi náo hải một mảnh t r ố n g không thế nào biết nàng có chút không dám tin tưởng có thể nghĩ đến lâu như vậy đến nay tô trường khanh cũng không có tại bên trong nhật ký viết linh tinh viết xuống tới những cái kia cũng sớm đã xác nhận là thật vậy bây giờ hai tháng phía sau bất tử yêu tộc liền muốn đối đại vũ thần triều đ ộ c thủ đến lúc đó song phương sẽ bạo phát một tràng đại chiến loạn thế quả nhiên bắt đầu tại một đám nhật ký người nắm giữ trong lúc k i ế p sợ tây m ạ n bất tử yêu tộc chủ điện cái này hoang vu yêu khí trùng tiên yêu thành bên trong Cơ hội là tại tô t r ư ờ n g khanh nhật ký nhật trong n đổi mới á y mắt. bất tử Hẽ là người y ê u tộc, k h ô n g có chỗ nhân à mà o k ô n g phải h là t thể u nhân lên, tối tâm bên trong phất phản nhận được cùng cái gì cảm được cái có một liên hệ d ạ n g giác Có cảm thể loại n à yêu cũng tức thoáng n g là thì, qua u y n cũng không cơ có q á nhiều yêu t ộ c Cũng c người để ở trong lòng. để ở h í n n h là lúc à y Yêu thành trung h h à n t tâm nhất yêu tộc bên trong từ đường tộc trưởng hướng quân bây giờ sắc mặt khó coi trong mắt càng là lộ ra nội hỏa mặc kệ đạo nhất thánh tông như thế nào bảo đảm tô trưởng khanh hắn cũng phải chết một trăm h ắ n thời khắc này âm thanh vô cùng châm thấp thân thể càng là khắc chế không được run dày trước mắt phẫn nộ căn bản không che giấu được từ lúc một lần trước cùng đạo nhất thánh chủ rằng có sau đó hướng quân trở về vẫn nghĩ đến muốn cùng đạo nhất thánh tông khai chiến sự t ì n h lại bị yêu tộc cái khác mấy cái trưởng lão cực lực n g ă n lại còn ta thân bao hàm yêu hàng o huyết mạch n h ư không ra bất ngờ sẽ thành dẫn dắt yêu tộc phục hưng người nhưng hôm nay lại chết bởi trong tay tô trưởng khanh mặc kệ các ngươi có ý kiến gì chẳng qua cái này yêu tộc tộc trưởng ta không thích đáng liền là tô trưởng nhưng ấ t đ coi n hướng c quân hít sâu một hơi sau đó trầm mặn nói bây giờ còn chưa không phải cùng đạo nhất thánh tông sẽ ra mặt thời điểm mấy chục vạn năm tới lớn nhất bao cắt liền một tới bây giờ yêu tộc nhất định cần di chuyển trung châu a rời đi tây mạc tiến về trung châu hắn chậm chậm mở miệng nhìn thấy người khác cũng đều gật đầu sau đó không hiểu trong đầu linh quang l ó e lên tại mọi người trong ánh mắt hướng quân t o mày theo phía sau tiếp tục nói chờ đến trung châu chúng ta cần phải làm là muốn đứng vững góc chân nguyên cơ ớt ta quyết định đến lúc đó đối đại vũ thần triều xuất thủ nếu như có thể đem nó hủy diệt như vậy yêu tộc liền có thể thay vào đó chờ hủy diệt đại vũ thần triều đứng vững b ư ớ c chân lại giết tô trường khanh hắn lạnh lùng m ở miệng bên người hư không đang run dậy oanh minh người khác cảm nhận được hướng quân trên mình tán phát tri tôn khí tức cơ h ộ là cùng một thời gian tại gật đầu tán thành có lẽ bọn hắn cũng không biết đây là có chuyện gì c hai ngày phía sau t ô trưởng khanh không có ra ngoài cũng không dám ra ngoài hai nhà đầu này hắn nghe lấy bên ngoài truyền đến hai nữ tự âm thanh trong lòng thầm nhủ mở câu bởi vì phía trước vẫn luôn tại hư câu nhật ký tăng lên bản thân trọn vẹn quyên mộ dùng đẹp y đi về cùng chính mình sự tình hôm nay lăng thiên một biết tới tìm được mộ dung điệp y q u o i này nếu là ra ngoài chính mình chẳng phải là sẽ bị hai người trên ở bên trong hai đầu khó xử tại tô t r ư ờ n g khanh d ầ u gì bên trong lúc này lăng tiên tuyết nhìn xem mộ dung điệp y gì ở trước mắt thư l ệ n h nói thật đem cái này xem như nhà n g ư ờ i sao còn không mau trở về ngươi ma tông đi ta còn không có ý định đi thế nào ngươi muốn đưa ta tặng cái đầu ngươi vậy ngươi cũng đừng nói chuyện trở về ngươi thánh nữ phong đi mộ dung điệp y gì không chút nào để cũng không có định lúc này rời đi ý tứ cuối cùng thật vất vả tới một chuyến sao có thể như vậy mau trở về đi lại nói chính mình còn muốn làm rõ ràng càng nhiều cùng tương lai có liên quan sự t ì n h chỉ là trước mắt cái này đạo nhất thánh tông t h á n h nữ hình như cực kỳ không chào đón chính mình muốn đem chính mình trục xuất lăng tiên tuyết nghe lấy mộ dung điệp y dìa lời nói chăm chú nhìn c h ă m c h ă m trước mắt ma nữ này n g ư ơ i một cái ma nữ thế nào nàng thật sự là không biết nên nói chút ít cái gì lại không thể trực tiếp xúc động vâng không chẳng phải là sẽ cho sư huynh lưu lại ấn tượng xấu nữ nhân này thực tế quá không muốn mặt đều đã cùng sư huynh về là tốt một cái lúc cho tới bây giờ còn không có rời đi thật đem nơi này xem như nhà mình một dạng cuối cùng lăng tiên h tuyết không tiếp tục đi tranh chấp cái gì mà l à tức giận rời đi thánh tử phong về phần mộ dung điệp y r ì a khó chịu nhất miệng ta sau này muốn cùng nữ nhân này một chỗ ở chung nàng nhữ nhữ mày trong lòng càng khó chịu chính mình còn không có làm chuyện này tìm lăng tiên h tuyết ngược lại thì bị đối phương đã tìm tới cửa còn muốn đem chính mình cho trục xuất quỳ hẹn hòi khí lượng còn không có một nửa của mình nhưng mà đúng vào lúc này nhật ký phó bản hiện ra tới sư m ộ i thế nào cùng điệp y rỉa cắt vã ta đến cùng có nên hay không cái kia ra ngoài nhưng ta nếu là ra ngoài cũng không biết nói cái gì bây giờ các nàng hai cái vẫn còn ở kiếp trước điệp y cùng thiên tuyết sư m ộ i gặp gỡ thời điểm cũng là cùng hôm nay không sai biệt lắm hai bên đấu võ mồm bây giờ n g ắ m lại thật là khiến người hoài niệm chỉ bất quá ta trọng sinh các nàng cũng không phải trong ký ức của ta chỗ nhận thức thiên tuyết cùng điệp y n h ư n g hai người gặp đến mặt tới cũng thật là cùng ở kiếp trước như lúc một dạng kỳ thực ở kiếp trước các nàng phía trước tuy là ở chúng cũng không vui sướng thường xuyên đấu võ mồm có thể sau đó trải qua băng diệt chi chiến phía sau quan hệ ngược lại hòa hoán rất nhiều chỉ bất quá bởi vì lâm phạm quan hệ dẫn đến đạo nhất thánh tông cùng ma tông quyết liệt từ đó khiến chúng ta tách ra một thế này lâm phàm không còn là đạo nhất thánh tông đệ tử hẳn không có người có thể lại thay đổi chúng ta quan hệ chỉ là không biết chúng ta còn có thể không như một lần trước dạng kia tại một chỗ coi như không thể làm bằng hưu bình thường có lẽ có thể a hy vọng một thế này vô luận đối với người nào ta đều có thể không còn có lưu tiết mới mộ dung điệp y gì hãy nhìn xem bây giờ đổi mới nội dung nhật ký trứng mắt nhìn ta ta tại tương lai cùng cái lăng thiên tuyết kia quan hệ không tệ nàng nhìn kỹ tô trường khanh tiết lộ ra ngoài tin tức hít sâu một hơi chính mình cùng đối phương hoàn thành tị mội điều này sao biết chính mình đường đường ma nữ rõ ràng có thể chịu được cùng người khác chia sẻ cùng một cái nam nhân chỉ là tin tức này là theo tô trường khanh trong n h ậ t ký để lộ ra tới sẽ không có giả nhìn xem lăng thiên tuyết rời đi thân ảnh mộ dung điệp y gì thần sắc có chút kinh ngạc rất muốn nhìn phía sau mình cùng lăng thiên tuyết còn sẽ có cái gì thế nào không viết nàng đợi một hồi sau đó nhưng vẫn là không thể nhìn thấy đổi mới trong n a y mắt nàng biến đến có chút phát điên bây giờ càng là không nhịn được muốn xông đi vào để tô trường khanh đích thân nói ra nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống chỉ là tương lai đến tột cùng sẽ biến thành d ạ n gì g bọn hắn lại có hay không có khả năng thay đổi tô trường khanh trải qua những chuyện kia nếu như có thể như vậy hắc cám rối loạn lại có hay không có khả năng ngăn cản cái này nhiều nghi hoặc đều quanh quẩn ở trong lòng để người nhất thời không chiếm được đáp án bất quá có thể cùng tô trường khanh một mực tại một chỗ có lẽ cái khác cũng không cần để ý như vậy nhiều mộ dung điệp ý gì hãy nghĩ tới đây trên mặt hiện lên một vòng nụ cười mặc kệ nó ngược lại ta đã biết chuyện tương lai t r á n h chuyện không tốt không phải tốt trong lòng nàng hừ hừ một tiếng cũng không có quá mức dầu gì không có đi làm phiền tô trường khanh mà lúc này n lại tại đặc bên trong nhật ký tiết lộ chuyện tương lai liền đủ để chứng minh sư huynh ở kiếp trước chính xác là tận mắt thấy chính mình cùng mộ dung điệp y ghi quan hệ từ phá biến tốt tương đương với không đánh nhau thì không quen biết lăng thiên tuyết nghĩ đến cái từ này thời điểm toàn thân sợ run cả người không phải chứ ta nếu là cùng hắn thành hào tìm u ộ i cái kia cái kia cùng những người khác đâu chẳng lẽ cũng thành hào tìm u ộ i nàng mở to hai mắt lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính mình thế nào sẽ cùng những người kia chung sống hòa bình nhưng rất nhanh có lẽ là bởi vì sư huynh a trong đầu của lăng thiên tuyết suy nghĩ ngàn vạn nhất thời không biết nên như thế nào hình dung bây giờ tâm tình như vậy nhiều nữ cùng sư huynh đều có quan hệ bây giờ vẫn chỉ là cựu huyền t i ê n cái tia chư thiên chi chiến mở ra sau đó còn sẽ có cái khác nữ sao nàng nghĩ đến càng lâu dài chỉ là ngẫm lại liền càng cảm thấy có khả năng có thể như sư huynh như thế ưu tú tồn tại nữ nhân bên cạnh chắc chắn sẽ không y t a cuối cùng mới như thế chỉ trong chốc lát bây giờ xuất hiện nữ nhân tăng thêm chính mình liền đã có bốn cái nếu là còn có những người kia là không phải so chính mình ưu tú hoặc là như sư huynh một dạng ưu tú chỉ là ngẫm lại lăng tiên tuyết liền cảm thấy áp lực có chút lớn cảm thấy nhất định cần muốn để bản thân biến đến càng ưu tú mới được b ế quan ba ngàn nàng lập tức có quyết định không còn đi suy nghĩ nhiều lựa chọn bế quan tu luyện chỉ có theo sát sư huynh bước chân mới sẽ không bị kéo ra quá xa bằng không mà nói hai bên ở giữa liền tranh lệch quá nhiều sau nửa tháng kèm theo thánh nữ phong bên trên chấn động cùng kịch liệt thanh minh thiên đ ị a thất sắc lang tiên tuyết cũng cuối cùng thành công bước vào thánh nhân cảnh giới lúc này toàn bộ tông môn đều tại vây xem tiếng kinh hô không ngừng thánh tử phong bên trên mộ dung điệp y dìa nhìn xem thánh nữ phong phương hướng trong mắt lóe lên một vòng v ẻ kinh ngạc không nghĩ tới trong thời gian nửa tháng này nàng có thể theo thần vương tầng tám đột phá tới thánh nhân trong lòng nàng chấn động đôi cái này cảm thấy ra ngoài ý định chương bảy mươi ba hai tô trưởng khanh lần nữa lại cháy lên ý chí chiến đấu lăng tiên h tuyết mộ dung điệp y đi hà nội tâm thích thú sư huynh không có biến chương bảy mươi ba hai tô trưởng khanh lần nữa lại cháy lên ý chí chiến đấu lăng tiên h tuyết mộ dung điệp y đi hà nội tâm thích thú sư huynh không có biến nhất là cảm nhận được trong thiên địa cực hàn khí t ứ c cũng để cho thân thể của nàng vì đó hơi hơi rung động quả nhiên có khả năng theo bên cạnh tô trưởng khanh nữ nhân đều không phải phiền thái lăng tiên h tuyết có khả năng tại như thế ngắn ngủi thời gian đột phá cũng đủ để chứng minh tư chất tu luyện của đối phương xông ra vậy mà lúc này tô trưởng khanh tự nhiên cũng trong phòng cảm ứng được thánh nhân khí tức phủ xuống nếp miệng lên một vòng ý cười thánh nhân cảnh, trong lòng hắn vừa ý cũng thật cao hứng nhật ký người nắm giữ cường đại lên cũng tương đương với chính mình cường đại tất nhiên l a n g thiên tuyết như là đã đ ộ t phá như vậy nhật ký tự nhiên không thể thiếu lập tức bắt đầu hư cấu sư mội bây giờ đã là thánh nhân cảnh thật là không nghĩ tới ở kiếp trước sư mội nhập thánh còn đến chờ tốt nhất mấy năm có thể trước mắt lại sơ sơ trước thời hạn thời gian năm năm thật không nghĩ tới sư mội tu luyện sẽ như cái này thật tốc xứng đáng là sư mội trước mắt ngẫm lại vô luận là sư mội vẫn là điệp ý n g a cũng hoặc là thanh tuyền cùng ấu vi các nàng một thế này muốn so ở kiếp trước càng nghiêm túc trả giá càng nhiều cố gắng như vậy ta nếu vẫn dạng này xuống dưới lại nên làm gì đối mặt tương lai như hát cám rối loạn một lần nữa đ i ệ p y các nàng chắc hẳn cũng sẽ không lùi bước một bước đã như vậy ta lại vì sao không cho mình một cái cơ hội vì sao không thử lại một lần n h ư cuối cùng vẫn là không có cơ hội ngăn cản tối thiểu sẽ không lưu lại tiết m ố i đúng vậy a cái tia thanh t ỉ n h đang lúc tô trường khanh biên tạo nhật ký sau đó một tên đệ tử nhanh chóng tới trước chuyện gì hắn nhàn nhạt hỏi thăm một câu nghe lời này tên đệ tử k i ế hít sâu mùi hơi sắc mặt trịnh trọng nói thánh tử bất tử yêu tộc bên kia có động tĩnh trước nay chưa có bao c ắ t ngay tại không ngừng hủy hoại lấy tây mạc yêu thành mà yêu tộc cũng chưa chết thủ mà là quả quyết lựa chọn bung tha hướng trung châu di chuyển bước kế tiếp chúng ta cái kia làm sao đây tiếp tục cùng ư nghe được đệ tử báo cáo tô trưởng khanh sừng sốt một chút lập tức mừng rỡ trong lòng hư cấu thành công nguyên bản không có bây giờ ngay tại phát sinh trong lòng hắn chấn động có chút vừa ý hư cấu sự kiện công năng đã như vậy cái kia sau đó hết thảy đều sẽ cùng chính mình biên tạo như lúc một dạng cái kia dạng này bất tử yêu tộc liền có mới tội danh nguyên bản cũng không có nhiều tác dụng lớn một cái yêu tộc lưu lại cũng không có nửa điểm tác dụng thánh nữ phong đột phá thánh nhân cảnh sau đó lăng thiên tuyết toàn thân trên giới đều tản ra vô cùng tinh người hà khí dù cho là bên cạnh hư không đều bị đ ô n g cứng hô nàng chậm chậm thu lại khí tức trên thân t h ở phào một cái cuối cùng thánh nhân như vậy tại sư minh nhắc tới mấy cái nữ bên trong chính mình cũng không phải yếu nhất liền đầy đủ ngược lại tại cái này sau đó vẫn sẽ có tăng lên nhưng đ ộ t nhiên nhật ký phó bản xuất hiện khi thấy tô trưởng khanh tại bên trong nhật ký biểu đạt ra tới nội dung phía sau lăng tiên tuyết con người bỗng nhiên co g i t lại ngay sau đó thân thể bởi vì xúc động mà tại run nhẹ, nhẹ sư minh sư huynh hắn nàng mỹ mâu thần thái cường liệt đây chính là chính mình hy vọng nhìn thấy sư huynh ngói bây giờ sư huynh nhặt lại ý chí chiến đấu quá tốt rồi không có chút gì do dự nàng hô hấp dồn dập vội vàng hướng về thánh tử phong m à đi chốc lát phía sau tô trường khanh trong phòng lăng thiên tuyết mộ dung đ i ệ p ý n g h ĩ đều là thần sắc có chút không được tự nhiên các ngươi đây là hắn biết do còn cố hỏi trên mặt càng là giả ra nghi ngờ gián dấp hai người hẳn là đối nhật ký nội dung có ý nghĩ hẳn là tới cùng chính mình nói chút ít cái gì cuối cùng trước lúc này hắn cũng là gặp được lăng thiên tuyết để chính mình p ấ n thời chuyện cho tới bây giờ chính mình cũng nên tham gia cái này cái gọi là l u ậ n thế đồng thời thật tốt quy hoạch sau đó sự t ì n h ngay vậy lăng thiên tuyết cùng mộ dung điệp y dịch thì là lẫn nhau trừng mắt liếc tiếp lấy mới nhìn hướng tô trường khanh sư huynh ta nghe nói bất tử yêu tộc hình như xảy ra chút tình huống trước mắt ngay tại hướng trung châu di chuyển ma tông bên kia cũng tới tin tức tình huống là thật chỉ là yêu tộc tại sao sẽ chọn trung châu hai người trước sau mở miệng tiếp lấy vừa nhìn về phía đối phương hai nữ trong lòng đều là nghi hoặc nhận được tin tức tốc độ còn rất nhanh vất quá so với một chút trung hạ du thế lực bọn hắn những cái này định tiêm thế lực nhận được tin tức tốc độ tự nhiên phải nhanh rất nhiều nguyên cơ ớt hai người cũng không có hướng đối phương cũng có nhận ký phó bản đi mớn ngay vậy tô trường khanh gật đầu một cái nói khẽ không tệ về phần tại sao lựa chọn trung châu có lẽ bất tử yêu t ộ c cũng muốn tại cái này loạn thế bên trong giành giật một hồi nguyên bản yêu t ộ c liền muốn kết thúc cần thế bây giờ mấy chục vạn năm đến nay lớn nhất b a o cắt phủ xuống cũng vừa hay có để bọn hắn n i í c h người lý do lời này vừa nói ra vô luận là lăng thiên tuyết vẫn là mộ dung điệp y dỉ bây giờ cao mày như vậy bọn hắn có thể du nhập g n vào trung châu ư trung châu mỗi đại thánh địa thần triều có thể chứa đến phía dưới bọn hắn hai người gần như đồng thời mở miệng biết rõ còn cố hỏi nhìn xem hai người bộ dáng trong lòng tô trường khanh cười thầm tiếp lấy tiếp tục nói tự nhiên là chứa không được chỉ bất quá bọn hắn nếu là đối cái khác thánh địa thần triều xuất thủ như vậy có lẽ có khả năng bằng nhanh nhất tốc độ đứng vững góc chân c h i m cứ cựu huyền thiên mấy chục vạn năm bất tử yêu tộc phía trước càng là từng có một cái khá lâu định phong thời kỳ nội tình là có liền nhìn bọn hắn lựa chọn mục tiêu là ai trước mắt trung châu thích hợp nhất bất tử yêu tộc mục tiêu, hẳn là đại vũ thần triều h ắ n tự nhiên cũng giả bộ như không biết rõ hai người có nhật ký phó bản tương đối cặn kẽ suy đoán một phen nghe xong lời này lăng tiên h tuyết mộ dung điệp y thì đi trầm ngầm một hồi sư m i n h kia ngươi dự định làm thế nào các nàng cơ hồ là đồng thời mở miệng tô trưởng khanh chậm c h ầ m đứng dậy hít sâu một hơi nếu để cho bất tử yêu tộc bắt lại đại vũ thần triều đối c u huyền thiên mà nói có lẽ tương lai sẽ rất hỏng bét ta muốn đi xem trên mặt hắn lộ ra một vòng p h i mượn nhẹ giọng mở miệng mà nghe đến đó lăng tiên tuyết cũng biết thời cơ đã đến thần xác trịnh trọng nói sư h u n h Ngươi Muốn nhập luận Vinh gì Sư là. làm lựa thế. Vô chương ọ n đứng n ta. Đều g ở i b ê này. n n à hồi tưởng đến phía trước dự định không tranh tưởng trước đến dự bảy mươi bốn để thánh chủ làm tay chân đây chính là hắn hư cấu sự kiện hắn là nhân vật chính chương bảy mươi b ố để thánh chủ làm tay chân đây chính là hắn hư cấu sự kiện hắn là nhân vật chính sư huynh tỉnh lại mới là mình muốn nhìn thấy sư huynh ở kiếp trước rõ ràng thất bại một thế này mình vô luận như thế nào đều sẽ bồi tiếp mộ dung đ i ệ m ý gì hừ hừ một tiếng cũng tại gật gật đầu tô trường k h a nhìn tới ngươi đã có dự định trong mắt của ta muốn làm cái gì liền đi làm không cần d i u gì nhân sinh nếu là xem phía trước nhìn phía sau cái kia còn có ý gì cũng vừa hay để ta nhìn nhìn trong loạn thế này ngươi có thể làm được một bước kia cũng đừng làm cho ta đổi kịp cước bộ của ngươi để ta xem thường nàng ra vẻ thanh lãnh nhàn nhạt mở miệng đối với bên trong nhật ký biểu hiện đến cũng không thèm để ý lại dự định nằm ngửa tô trường khanh nàng cũng không thích nếu như nói muốn tìm một cái tự nhiên là phía trước khôi phục ý chí chiến đấu lại cháy lên dã tâm tô trường khanh càng khiến người ta cảm mến nghe được lời của hai người tô trưởng khanh nhìn ra được trong mắt các nàng trở mong trong lòng cũng tại c ư ờ i t h ầ m ừm hắn chỉ là gật đầu một cái cũng không nhiều lời mà là viết lên nhật ký thiên tuyết cùng điệp ý h i n ó i đúng mà ta cũng chính xác không thể đang trốn tránh ở kiếp trước cũng không cho rằng việc này sẽ có quá lớn ảnh hưởng mới sẽ lưu lại thai hoàng ẩm để bất tử yêu tộc tại chư thiên chi chiến bên trong làm phản để cựu huyền thiên tổn thất nặng nề một thế này ta muốn ngăn cản đây hết thệ phát sinh bất tử yêu tộc tương lai cựu huyền thiên phan đô một thế này để ta làm ở kiếp trước vì các ngươi mà chết người cựu huyền thiên thay đại vũ thần triều tiêu diệt các ngươi nhìn thấy chính mình nhật ký phó bản đổi mới lăng thiên tuyết cũng không có lại đi cùng mộ dung điệp ý gì tranh giành tình nhân bây giờ trong lòng tràn đầy t r ờ mong sư minh nàng nhìn bên trong nhật ký như là tỉnh lại tô trường khanh nội tâm cao hứng mà mộ dung điệp ý gì y cũng đồng dạng như vậy tô trường khanh đây mới là tô trường khanh nàng mỹ mâu thần thái cường liệt trong lòng cũng đang chấn động giờ phút này nàng cũng có thể cảm thụ được tô trường khanh trên mình cái kia làm người kiên kỵ khí t ứ c người như vậy một khi nhặt lại ý chí chiến đấu đem nhiều đáng sợ nhất là trải qua một lần biết được tương lai phát sinh rất nhiều chuyện hắn một người có lẽ liền có thể thay đổi toàn bộ cựu huyền thiên hướng đi a tại lăng tiên tuyết cùng mộ dung điệp ý gì ả nhìn chăm chú bên trong tô trường khanh cũng biết trình diễn không sai bề lắm lập tức cáo tử lao đầu có chuyện ta phải ngay mặt cùng ngươi nói hắn lấy ra lệnh bài lập tức liên hệ đạo nhất thánh chủ ngay sau đó thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ nhìn thấy một màn này vô luận là lăng tiên tuyết vẫn là mộ dung điệp ý gì ả đều là run lên trong lòng sư minh hán hai người đều biết trong miệng tô trường khanh lao đầu là ai đây chính là đứng hàng toàn bộ cựu huyền thiên cường giả định cao một trong đạo nhất thánh chủ nhưng rất nhanh hai người lẫn nhau chừng hai bên một chút nhộn nhịp rời đi chỉ bất quá trong lòng của các nàng cũng là tràn ngập chờ mong bây giờ tô trường khanh rõ ràng đà biến không tiếp tục như phía trước như vậy phong khinh vân đạm mà là lựa chọn muốn đi thay đổi đi ngăn cản chuyện không tốt đạo nhất thánh tông loại trừ thánh tử phong thánh nữ phong bên ngoài còn có một đỉnh núi đứng sững ở trong mây bên trong to lớn chủ phong đây cũng chính là toàn bộ thánh địa chủ phong đạo nhất thánh chủ chỗ tồn tại thánh phong lúc này ở vào trong mây trong cung điện tô trường khanh thân ảnh xuất hiện tiếp lấy không hề cố kỵ đi tới cung điện lao đầu ta tới hắn cảm thụ được xung quanh bàn g bạc linh khí trực tiếp hướng đi c h ỗ sâu phía trước thông qua lệnh bài khơi thông đạo nhất thánh chủ đồng ý ở trước mặt trò chuyện chốc lát phía sau tô trường khanh đến cung điện trung tâm vị trí cũng là trong ký ức thánh chủ thường xuyên lưu lại thiền điện lao đầu mau ra đây hắn tả hữu hy vọng không thấy người sau đó têu một tiếng toàn bộ đạo nhất thánh t ô n g e rằng chỉ có tô trường khanh dám như thế gọi đạo nhất thánh chủ tất cả mọi người biết tô trường khanh cái này thánh tử sâu đến thánh chủ cương triều lại muốn so thánh nữ chỉ có hơn chứ không kém không bao lâu đại điện chấn động tô trường khanh hư không trước mắt càng là có từng trận gọn sóng giật, giật. ngay sau đó một đạo thân ảnh theo trong hư không đi ra đây là một người trung niên nhìn lên giống như thư sinh răng dấp nhưng một đôi t r ò n g mắt cũng là vô cùng thâm thúy nhìn như ôn h ò a lại không giận tự uy một thân trường b à o màu đen lộ ra càng thật bí l i ê n la dạng này một vị trung niên chính là đạo nhất thánh tôn g thần long thấy đầu mà không thấy đ ô i thánh chủ khổng hoài nhìn xem tô trường khanh trước mắt khổng hoài t h ầ n sắc bình tĩnh nhàn nhạt nói nói đi ta muốn tiến về trung châu vì sao yêu tộc hướng trung châu di chuyển mà bọn hắn chắc chắn cần đứng bước góc chân từ đó chống lên chiến tranh phía trước bắc minh thánh địa hủy diệt vô ư hải có thể bài trừ như vậy đại vũ thần triều có lẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn nếu là dạng này không thể để cho bất tử yêu tộc đem đại vũ thần triều hủy diệt ồ ngươi vì sao sẽ như cái này khẳng định lao đầu toàn bộ trung châu chỉ có đại vũ thần triều là thích hợp nhất bất tử yêu tộc lựa chọn cũng chỉ có đại vũ thần triều địa vị phù hợp nhất đứng vững góp chân khai chiến trọn bọn hắn không phải chỉ là để di chuyển như vậy đơn giản lại nói di chuyển cần lao tới như vậy xa trung châu tô trưởng khanh nhìn trước mắt hiện, hiện diện mục chân thật đạo nhất thánh chủ nói ra lý do của mình lời này vừa nói ra không hay như có điều suy nghĩ tiếp lấy nhàn nhạt nói nói cách khác nếu là bất tử yêu tộc cùng đại vũ thần triều khai chiến ngươi muốn thăm ra ngăn cản bất tử yêu tộc lao đầu không tệ đã phía trước ta đã giết bất tử yêu tộc thiếu tộc trưởng cựu oán đã kết như vậy cái kia vì sao không nhân cơ hội này đem bất tử yêu tộc tiêu diệt tô trưởng khanh không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu không hoái ngay vậy mắt sáng lên nhìn kỹ đã hạ quyết tâm tô trưởng khanh song phương khai chiến cũng không phải chuyện nhỏ một khi xử lý không tốt đạo nhất thánh tông hoặc đem lâm vào tuyệt cảnh ngươi chắc chắn chứ xác định tô trưởng khanh t n h trọng gật đầu cũng không có do dự đạt được trả lời khẳng định sau đó không hay cười nhạt một tiếng tức thì cũng không còn hỏi đến quá nhiều gật đầu nói ngươi cũng đã trưởng thành chuyện này ngươi đã có quyết định vậy liền đi à bản tọa sẽ theo ngươi đi một chuyến cảm ơn lao đầu tô trưởng khanh nhìn trước mắt đáp ứng đạo nhất thánh chủ gật đầu cười không do dự quá nhiều trước mắt cần phải làm là chạy tới trung châu nguyên cơ sẽ tìm đến thánh chủ một chuyến vì chính là để hắn làm hộ vệ của mình cuối cùng phía trước giết hữu nguyên bất tử yêu tộc g i a hỏa nếu là nhìn thấy chính mình l ẻ loi một mình xuất hiện tại trung châu tất nhiên sẽ liều lĩnh đem chính mình bánh sát cho nên nói có thánh nhân tu vi nhưng đối phương tộc trưởng là trí tôn c ũ nếu g không hướng phải hắn có thể ứng phó có đ n Cùng lúc đó, t r như g c â Bây giờ, tô Âu u Triều. Đại giờ, Vi tiếp Vũ Thần Tô tục Tô t r xem ờ n g không a sau ngay n nhật doạn. tiến Trung đồng còn Thần nhiên h hù Châu, thời, thủ. như triệt Bất tử tộc tại Triều đột xuất ký k sẽ yêu Nếu đó, để đối Đại bị về Vũ có bất ngờ l i ề n vẫn là sẽ như tô trường khanh một lần trước trải qua dạng kia đại vũ thần triệu tan vỡ chính mình cùng phụ hoàng trị có thể thoát đi nàng dù cho biết tô trường khanh trước mắt có lẽ tại tới trước trung châu trên đường có thể sự tình thực tế quá lớn không có nửa điểm do dự nàng nhanh chóng rời phòng Vốn là thư phòng h nhân t Tô t r ư hoàng tô thanh vân c h ngay ấ tại lớn. Bây cha tìm lấy liên quan tới đại vũ thần triều ngay trước tư liệu lịch sử nhất là liên quan tới thiên tiêu bảng ghi chép chẳng lẽ còn có thất lạc Trên một ặ hoặc, t theo thật sự là phương diện này ghi chép ít càng thêm ít. thế trước thánh diệt ưu hải. Tiếp xuống chiến tranh, sẽ theo nhau mà tới. hắn nghi phương ghi chép minh hủy hải. chiến mang diện này càng loạn màn. xuống nhau mở mà m địa giờ, Lúc bác sự sẽ là ưu Bây đã vô điểm này có thể khẳng định tô thanh vân lại tiếp tục tra tìm một p h e n sau đó khép lại trong tay xét xử ai nội tâm hắn có chút lo lắng nhưng lại không biết nên như thế nào đối mặt cựu huyền t i ê n yên lặng như thế nhiều năm bởi vì thiên kiêu bảng xuất hiện loạn thế lại muốn bắt đầu tiếp xuống phân tranh sẽ càng nhiều yên lặng cục diện cũng sẽ bị đánh vỡ đang lúc tô thanh vân suy tư đại vũ thần triều sau đó phát triển thời gian phụ thân tô ấu vi đi đến trên mặt mang theo một chút lo lắng phía trước tô trường khanh tại trong nhật ký đã nói qua dựa theo hắn ở kiếp trước phát triển bất tử yêu tộc sẽ di chuyển đến trung châu đồng thời sẽ đối đại vũ thần triều xuất thủ sau đó kết quả đại vũ thần triều tan vỡ chính mình cùng phụ hoàng chỉ có thể lao tẩu dạng này sự thật nàng không tiếp thu được nguyên cớ nhất định cần muốn sớm cùng phụ hoàng nói lên chuyện này làm xong ứng đối chuẩn bị nhìn thấy tô ấu vi tới trên mặt tô thanh vân mù mị quét sạch xanh, xanh lộ ra cưng chiều đủ cười nữ nhi ngoan ngươi thế nào tới tới xem một chút phụ thân tô hấu vi nhìn xem đứng dậy tô thanh vân xinh đẹp cười lấy đồng thời trong lòng nàng cũng đang suy tư phải làm thế nào cùng phụ hoàng nói chuyện này nghe vậy trên mặt tô thanh vân nụ cười càng nhiều một chút khẽ cười nói ba hoa nói đi có chuyện gì hắn cảm thụ trên người nữ nhi thần vương khí thức nội tâm có chút vừa ý từ lúc thức tỉnh thần hoàng huyết mạch phía sau nữ nhi tu hành cơ hồ có thể nói tiến triển cực nhanh trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới thần vương cảnh ít thì nửa năm nhiều thì một năm chắc hẳn cũng có thể trùng kích thánh nhân cảnh mà đây hết thảy tô thanh vân cũng không có quên theo nữ nhi trong miệng nghe được tô trưởng khanh danh tự đạo nhất thánh tử hắn nhớ tới chuyện này bây giờ còn không có chính thức tới cửa cảm ơn nhìn tới đến tìm cái thời gian đi một chuyến nam vực mới được đồng thời cũng nhìn một chút bây giờ thiên kiêu bảng thứ ba tô ấu vi nhìn thấy giống như cười mà không phải cười tô thanh vân chấp chấp linh động mắt to phụ hoàng thật là chuyện gì đều chạy không khỏi con mắt của ngài nàng b ệ n h b ệ n h lên lấy xinh đẹp làm cái mặt quỷ tiếp tục nói ta lần này tới nhưng thật ra là muốn cùng phụ hoàng nói một chút bất tử yêu tộc sự tỉnh đối với trong nhật ký của tô trường khanh sự tỉnh nàng có chút coi trọng bởi vì từ đầu đến cuối đối phương chỗ đề cập toàn bộ phát sinh trước đó không lâu trí tôn bí cảnh càng là hệ i n thế lại thời gian địa điểm không có nửa điểm sai lầm thậm chí cuối cùng quyền sở hữu cũng là bị bắc minh thánh nữ hạ thanh tuyển thoại m ã i đ ạ t được cái kêu bất tử yêu tộc sẽ đối đại vũ thần t r i ề u đạo thủ chuyện này tự nhiên có cực lớn khả năng dù cho còn không xác định cũng đến coi trọng tô thanh vân nghe biến sắc mặt bất tử yêu tộc tây mạc bất tử yêu tộc thế nào lại đột nhiên nói lên cái này trên mặt hắn tràn đầy nghi hoặc kinh ngạc nhìn xem tô ấu vi trước mắt mấy chục vạn năm trước k i u huyền thiên thế lực bá chủ bất tử yêu tộc kèm theo yêu hoàng v ấ lạc bởi vậy ẩn thế nhiều năm trước đó không lâu bất tử yêu tộc thiếu tộc trưởng bị tô trường khanh chém giết kém chút gây nên đạo nhất thánh tông cùng bất tử yêu tộc khai chiến chỉ bất quá đến trước mắt còn không có nửa điểm tin tức nữ nhi thế nào sẽ nhấc lên bất tử yêu tộc tại tô thanh vân ánh mắt kinh ngạc bên trong tô ấu vi thần sắc có chút lo lắng nói tiếp p h ủ hoàng ta nghe nói bất tử yêu tộc trước mắt đã tại di chuyển chỗ cần đến liền l á trung châu bọn hắn tộc địa trước mắt bao cắt tàn phá b ố n phía trước chuyến này tới trung châu vì chính là lần nữa tìm một cái chỗ đặt chân ồ có chuyện này tô thanh vân nghe vậy nghi ngờ trên mặt càng nhiều bất tử yêu tộc kết thúc cần thế bây giờ bởi vì báo cắt nguyên nhân muốn di chuyển đến trung châu bất quá cái này có cái gì thế nào nhìn nữ nhi bộ dáng tựa hồ tại lo lắng chút ít cái gì còn không chờ tô thanh vân mở miệng tô ấ u vi hít sâu một hơi nói lần nữa phụ thân ta cho rằng tất yếu đề phòng bất tử yêu tộc thế nào bất tử yêu tộc chuyến này đến trung châu chính yếu nhất chính là vì tìm nương nó vị trí nhưng muốn tại trung châu đứng vững góp chân tất nhiên không có như vậy thoải mái này ngược lại là không tệ vậy ngơi đây là phụ thân bất tử yêu tộc muốn đứng vững góp chân đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất phương pháp là cái gì ngươi nói là bọn hắn sẽ chọn một phương thế lực đem nó đánh bại thậm chí hủy diệt lấy cái này tới giành được tại t r ú n g châu nương n ó vị trí đồng thời đứng vững góc chân tô thanh vân làm sao có thể nghe không ra nguyên nhân trong đó nội tâm có chút kinh ngạc nữ nhi dường như thức tỉnh thể nội thần hoàng c h i lực phía sau như là biến thành người khác một dạng bây giờ nói những cái này chính xác có khả năng này nhưng tô ấu vi gật đầu một cái nói tiếp phụ thân đã ngươi cũng đón được như vậy bất tử yêu tộc sẽ chọn mục tiêu sẽ là ai lớn nhất khả năng liền là chúng ta đại vũ thần triều lúc này nàng đem tô trường khanh trong nhật ký lộ ra lấy giả thiết phương thức nói ra nghe lời này mắt tô thanh vân nhau lại cao mày nói cái này không thể nào bất tử yêu t ộ c đối đại vũ thần triều độc thủ khai chiến không t ệ đại vũ thần triều tại trung châu có một chỗ cắm rủi lại địa vị không thấp bất tử yêu t ộ c muốn tìm được nương náo vị trí cùng tại trung châu đứng vững góc chân như vậy mục tiêu khẳng định là trung châu đỉnh tiêm thánh địa cùng thần triều một trong như vậy bọn hắn có khả năng nhất lựa chọn liền là đại vũ thần triều tô âu vi đôi mắt lạnh giá gãi đúng c h â n g ừ nói nghe xong những lời này tô thanh vân thần sắc cũng không khỏi đến ngưng trọng mấy phần có thể lại cảm thấy có chút hang o đường bất tử yêu tộc lựa chọn có rất nhiều thế nào xác định bọn hắn liền nhất định sẽ đối đại vũ thần triều đọc thủ hắn lẩm bẩm một câu không khỏi cười lên theo lý mà nói bất tử yêu tộc mục tiêu lại thế nào cũng không phải là đại vũ thần triều mới đúng thế nhưng tô ấu vi thần sắc lại vẫn như cũng ư n g trọng nói phụ thân bất tử yêu tộc mục tiêu chủ yếu nhất khẳng định là đại vũ thần triều khẳng định cái này có ai cùng ngươi nói cái gì tô thanh vân sửng s ố một chút nụ cười trên mặt thu lại rất nhiều hỏi thăm một câu trầm ngâm chốc lát Tô ấu vi á chương mắt lấp bảy r ư ờ n ơ i lăm hai bất tử Trường yêu tộc mục tiêu là đại vũ thần triều nhân hoàng tô thanh vân chấn động chương bảy mươi lăm hai bất tử yêu tộc mục tiêu là đại vũ thần triều nhân hoàng tô thanh vân chấn động độ. nếu là dạng này lời nói có lẽ thật là có khả năng nhìn xem nữ nhi không giống như là đùa dỡn bộ dáng tô thanh vân mặc d khàn khàn ánh mắt lấp lóe nhìn một chút tô ấu vi sau đó phân phó nói ngươi đi nhìn một chút bất tử yêu tộc phải trăng lại hướng trung châu di chuyển lưu ý một thoáng bọn hắn phải chăng có đối đại vũ thần triều ý tứ độc thủ lấy năng lực của ngươi cho dù đối phương có trí tôn chắc hẳn làm đến một điểm này không khó hắn nói xong phía sau trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn mang bất tử yêu tộc thật sẽ như tô trường khanh nói tới dạng kia đối đại vũ thần triều độc thủ hát nha nghe vậy gật đầu một cái minh bạch vậy hạ hắn cũng không nhiều lời thân hình lại từng bước cùng hư không hòa làm m ộ thể t biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy hát nha rời đi tô thanh vân hít sâu một hơi sờ lên tô ấu vi đầu nhỏ nữ nhi hoan nếu như đúng như tô trường khanh nói đại vũ thần triều thật sự thiếu nhân tình của hắn hắn khé thở dài một cái nội tâm cũng đang đợi hát nha chứng thực hát gáp t h ầ n nấp năng lực phóng nhãn toàn bộ cựu huyền thiên đều là đình tiêm không lại tiên đài tầng tám tu vi để bất tử yêu t ộ c trí tôn không cách nào phát hiện chắc hẳn cũng là dễ như trở bàn tay chỉ cần có thể chứng thực nữ nhi nói tới những cái kia như vậy chắc chắn để bất tử yêu t ộ c phải trả cái giá nặng nề nhưng bất tử yêu t ộ c nội tình cực mạnh một điểm này có thể khẳng định một khi khai chiến đối đại vũ thần triều đem bất lợi a tô h u vi lúc này cũng là thấp thỏm trong lòng nếu như bất tử yêu tập thật đối đại vũ thần triều đậu thủ, kết quả lại nên làm gì thay đổi một bên khác bắc minh thánh địa ẩm ẩm bên trong thánh địa tiếng oanh minh không ngừng các đệ tử ánh mắt đều trong tầm mắt hướng thuộc về thánh nữ trên ngọn núi giữa thiên địa bây giờ càng có một k i a trí tôn u y áp để miệng lưỡi khô không khóc nhất là ở phía trên thương cung càng có một tôn trí tôn hư ảnh đứng sừng sững trong thiên địa lúc này hạ thanh tuyển cảm thụ được tu vi không giây phút nào đều tại tăng lên trong mỹ mâu tràn đầy thần thái có tiên thiên trí tôn tinh phách tu vi của ta chắc hẳn không bao lâu lại đem đột phá trong lòng nàng phân chấn đối với tô trường k h a càng có cảm kích phía trước bên trong nhật ký chỗ để lộ ra tới thu được tiên thiên trí tôn tính phách biện pháp không thể nghi ngờ là đối chính mình thiên đại tạo hóa vốn là muốn dành thời gian tiến về n a m vực bãi p h ò n g một thoáng tô t r ư ờ n g khanh có thể không hề nghĩ rằng tô t r ư ờ n g khanh tại bên trong nhật ký lại tiết lộ một kiện đại sự đó chính là bây giờ bất tử yêu t ộ c ngay tại hướng trung châu di chuyển sau đó càng là sẽ đối đại vũ thần triều xuất thủ song phương khai chiến căn cứ tô t r ư ờ n g khanh đối đầu một lần miêu tả một trận chiến này đại vũ thần triều cuối cùng sẽ bị thua đối cái này hạ thanh tuyền rất là do dự cho rằng khả năng không lớn nếu thật là rằng này cái kia kết quả lại cái kia thế nào thay đổi tô trưởng khanh tuy nói không còn như phía trước cái kia không hỏi thế sự nhưng hắn một người liền có thể thay đổi kết quả sao nàng nhỏ giọng lầm bầm nội tâm nghi hoặc càng nhiều bất tử yêu tộc cứ việc gần thế mấy chục vạn năm mà dù sao là thượng cổ thời kỳ cựu huyền thiên bá chủ một trong lại còn thống trị cựu huyền thiên một đoạn thời kỳ nội tình tự nhiên không kém mà đại vũ thần triều chỉ bất quá tồn tại hơn hai mươi vạn năm một khi khai chiến lại là bất tử yêu tộc đối thủ sao tại đủ loại thôi diễn bên trong hạ thanh tuyền chỉ cảm thấy có chút vô lực nếu như khai chiến đại vũ thần triệu chắc hẳn sẽ vô cùng gian nan tô trường khanh muốn xuất thủ sao trong lòng nàng âm thầm lẩm bẩm nội tâm cũng không khỏi đến chờ mong dựa theo tô trường khanh cuối cùng tại trong nhật ký nội dung chắc là sẽ không tiếp tục chờ tại nam vực sẽ tiến về trung châu vậy mình sẽ lần nữa nhìn thấy tô trường khanh đến lúc đó có lẽ thế nào cảm tạ hắn tối thiểu không thể để cho đối phương biết chính mình có nhật ký phó bản chỉ là nghĩ tới đây hạ thanh tuyền nhịp tim cũng không khỏi đến gia tốc có chút khẩn trương nếu như tô trường k h a sẽ xuất thủ tương trợ như vậy có thể xoay chuyển thế cục sao nàng hít sâu một hơi vẫn là cảm thấy đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc khai chiến lời nói cái trước phần thắng không lớn dù cho bất tử yêu tộc cần thế nhiều năm nhưng đối phương nội t ì n h là chân thật tồn tại một khi đánh nhau chết sống đại vũ thần triều nên làm gì ứng đối cuối cùng hạ thanh tuyển chỉ cảm thấy đến có chút đau đầu lắc đầu nếu như lần này vẫn là sẽ cùng tô trường khanh bên trong nhật ký trôi tiết lộ ra ngoài cái kia nàng ánh mắt hơi hơi lấp lóe nội tâm cũng không còn đi g i u gì cái này nếu là còn cùng tô trường khanh nói tới một dạng chính mình không có đường chín m ư ơ bảy lý do không còn đi tin tưởng t ư ơ nếu g lai. Có lẽ Có c như mình thật sẽ cùng thật Tô t r ờ n Khanh g cùng h hưu, i ế n c đối mặt hắc Chi cám dối loạn có phải hay không liền sẽ không thất bại nàng nghĩ đến cuối cùng hắc cám dối loạn cái kia khủng bố kỷ nguyên không khỏi đến âm thầm lẩm bẩm nhưng nàng cũng vô cùng rõ ràng muốn thay đổi bản thân liền muốn trở nên càng thêm cường đại tối thiểu muốn siêu việt tô trường khanh ở kiếp trước chính mình đang lúc hạ thanh tuyền nghĩ đến thừa dịp tiếp xuống khoảng thời gian này tiếp tục bế quan tu luyện tỉ bên ngoài gian phòng chuyển đến hạ nhất lâm âm thanh nghe được động tính hạ thanh tuyền thu hồi suy nghĩ thần sắc khôi phục như thường vào đi nàng vừa dứt lời cửa phòng liền bị mở ra chỉ thấy hạ nhất lâm kích động chạy vào nhìn từ trên xuống dưới hạ thanh tuyền trước mắt tỉ ngươi lại đ ộ t phá thật không nghĩ tới cái k i a u c í tôn bên trong bí cảnh tiên tri tôn tính phách sẽ bị ngươi cho cầm lao cha nói nếu là không có bất ngờ E rằng chương ô n g bảy mươi sáu tô trưởng khanh cười tiến về trung châu hạ thanh tuyền dầu dỉ muốn hay không muốn một chỗ chương bảy mươi sáu tô t r ư ờ n g khanh tiến về trung châu hạ thanh tuyền dầu gì, gì, muốn hay không muốn một chỗ hạ nhất lâm chừng mắt nhìn trông mong hỏi thăm về tới từ lúc trở về khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại cố gắng tu luyện bây giờ tu vi đã đạt đến thánh nhân tầng bốn nhất là tại tô trưởng khanh đưa công pháp ra t r i xuống trước mắt hắn đã có lòng tin có khả năng tiếp tục khiêu chiến tô trưởng khanh cái thiên kiêu bảng này thứ ba hạ thanh tuyển nhự n h ữ mày hư lệnh nói ngươi lại nghĩ khiêu chiến tô trưởng khanh đúng thế ta hiện tại có lòng tin đánh bại hắn đi ra ta vô đ ị c h lộ có lòng tin ngươi tại tăng lên nhân ra không có tăng lên ta thế nhưng nghe nói tô trưởng khanh trước mắt tu vi đã là thánh nhân tầng sáu không phải chứ không không không thánh nhân tầng sáu lại thế nào ta lần này khẳng định có thể đánh bại hắn hạ nhất lâm bị giật này mình bất quá lại rất nhanh chững chạc đ à n g hoàng nói thấy thế mắt hạ thanh tuyền nhau lại ngay sau đó vận chuyển tu vi hướng hạ nhất lâm đánh ra một trường thì ngươi làm gì hạ nhất lâm biến sắc mặt cấp bách tương đối v à chạm thân hình thật lùi cảm thụ được trên tay truyền đến cảm giác đau đớn hắn nghe răng trận mắt vùng lấy tay lao tỉ đến cùng tình huống gì thế nào đột nhiên đối t ự mình đ ộ n g thủ hạ thanh tuyền trừng mắt liếc hạ nhất lâm khiển trách ngươi liền ta đều không có cách nào ứng đối lại như thế nào đi khiêu chiến tô trường khanh dùng cái gì đánh bại hắn cho dù là ta cũng không dám nói đem nó đánh bại ngươi không cố gắng tu luyện cả ngày nghĩ đến khiêu chiến nhân ra làm cái gì sau này có lẽ các ngươi sẽ còn kể vai chiến đấu đối địch với hắn có cái gì chốt tốt nàng đối cái đệ đệ này có chút đau đầu liền như là tô trường khanh nói tới dạng kia thẳng thắn nói đến cuối cùng nàng lại không khỏi nhớ tới tô trường khanh đối tương lai miêu tả nhật ký nhưng hạ nhất lâm nghe lấy hạ thanh tuyển theo như lời nói thần sắc nước trệ thì ngươi hắn h á to miệng đầu đều nhanh muốn nổ lao tỉ đến cùng sự việc thế nào a từ lúc đi một chuyến nam vực trở về sau đó cả người tựa như biến động dạng chính mình nói tô trường khanh một chút cái gì bị chửi muốn khiêu chiến tô trường khanh cũng bị mắng thậm chí lao tỷ còn nói lấy một chút để người nghe không hiểu lời nói cũng tỷ như hiện tại sau này chính mình sẽ cùng tô trường khanh kể vai chiến đấu dường như phía trước tô trường khanh cũng đã nói a cái này đều cái gì cùng cái gì a nhìn vẻ mặt mộng bức hạ nhất lâm hạ thanh tuyền không có suy nghĩ đi kéo quá nhiều lắc đầu nói được rồi ngươi nếu là không chuyện làm cút về thật tốt tu luyện lấy ngươi thực lực trước mắt căn bản không thể nào là tô trường khanh đối thủ nếu như ngươi thật muốn đánh bại hắn đầu tiên trầm xuống tâm tu luyện thứ yếu đừng cả ngày đem đi vô địch lộ treo ở bên miệm nhưng ta liền làm lớn hạ nhất lâm nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì nhìn thấy hạ thanh tuyền c h ứ n g mắt liếc vội vã ngậm miệng lại được tôi thật phúc hay lao tỷ thế nào hướng về tô trường khanh một ngoại nhân nói chuyện đối chính mình cái này thân đệ đệ liền như vậy không có lòng tin không dám lại đi nhiều lời cái gì hạ nhất lâm chỉ có thể n ế t miệng quay người rời đi nhìn xem đệ đệ rời đi bóng lưng hạ thanh tuyền hừ lạnh nói đóng cửa lại khi thấy hạ nhất lâm đóng cửa rời đi nàng thần sắc lộ ra phức tạp nếu là thật sự như tô trường khanh nói tới rạng kia trung châu sắp mưa gió nổi lên Đại vũ thần triều cùng i u c lúc đó khoảng cách đạo nhất thánh tông mấy chục vài dặm một cái to lớn truyền thống trận bên trên hào quang rực rỡ chấn động không thôi chờ quang mang tắm đi tô trường khanh thân ảnh xuất hiện ánh mắt ngóng nhìn trung châu phương hướng còn có mười mấy ngày lộ trình hắn lẩm bẩm một câu trên mặt mang theo một vòng ý cười bất tử yêu tộc sẽ đối đại vũ thần triều xuất thủ khai chiến đây là bên trong nguyên văn cũng không có sự tình chỉ bất quá bởi vì chính mình lợi dụng sự kiện hư cấu số lần đem bất tử yêu tộc phát triển thay đổi cũng liền là tại một tháng sau đó bất tử yêu tộc đem thật đối đại vũ thần triều xuất thủ về phần vì sao muốn hư cấu chuyện này nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải diệt trừ bất tử yêu tộc mà là để mỗi cái nhật ký phó bản người nắm giữ đều c h ọ n vẹn tin tưởng mình tại bên trong nhật ký để lộ ra tới hoặc là hư cấu sự tình nhất là đại vũ thần triều tiểu lò ly chuyện này liền là đặc biệt làm cái k i a tiểu lò ly mà hư cấu vì chính là có thể làm cho tô ấu vi điểm tín nhiệm đạt tới cực độ tín nhiệm cấp độ đồng thời cũng là vì sớm lôi kéo một chút thế lực chỉ cần bất tử yêu tộc triệt để cùng đại vũ thần triều khai chiến chính mình tại xuất thủ kết thúc lần này chiến tranh đại vũ thần triều liền thiếu nhân tình diệt đi bất tử yêu tộc là kém nhất nguyên nhân nghĩ tới đây trước ô t mắt có lẽ còn một tháng nữa liền có thể đến trung châu đến lúc đó có lẽ đã khai chiến ở kiếp trước bởi vì còn chưa không cùng ấu vi quen biết lại không cho rằng bất tử yêu tộc có thể nhấc lên song lớn nhưng chưa từng nghĩ chính là bởi vậy dẫn đến lưu lại tại chư thiên chi chiến bên trong cơ hồ khiến cựu huyền thiên hủy diệt thai hoàng hầm một thế này đã không cách nào buông xuống cái kia liên hết sức đi thay đổi a hy vọng hết thảy đều kịp hết thảy không lưu t i ế n m ố i hắn hư cấu xong một đoạn này nhật ký sau đó trong mắt mang theo chờ mong mà lần này chính mình chính là cuộc chiến tranh này chân chính khánh l ạ g yên cũng là lợi dụng cơ hội lần này chỉ để hiện ra tại thế nhân trước mắt nói cho thế nhân đạo nhất thánh tử nhập thế có thể nói là không tiếp xuống một số chuyện bố cục trải đường không có quá nhiều lưu lại tô t r ư ở n g khanh tiếp tục tiến về chỗ tiếp theo truyền thống trận bây giờ bất tử yêu tộc chắc hẳn đã đến nửa đường đi ánh mắt của hắn lấp lóe như i loại này cỡ lớn truyền thống trận cần cực phẩm linh thạch mà tô trưởng khanh chính là không bao giờ thiếu cực phẩm linh thạch đến xuống một chỗ truyền thống trận tùy tiện lấy ra một cái cực phẩm linh thạch lần nữa tiến hành truyền thống cũng chính là lúc này đại vũ thần triều bây giờ tô hầu vi vẫn chờ phụ hoàng bên kia tin tức trước mắt cũng không có lòng tiếp tục tu luyện thế nào không đổi mới đây nàng không thể cảm ứng được nhật ký phó bản đổi mới lẩm bẩm một câu theo lý mà nói tô trường khanh có lẽ đang trên đường tới cũng không biết thời điểm nào có thể tới dựa theo tô trường khanh bên trong nhật ký lộ ra tin tức bất tử yêu tộc đem tại hơn một tháng phía sau đối đại vũ thần triều đọc thủ cũng chính là lúc này nhật ký phó bản có phản ứng chậm chậm hiện ra tại trước mặt chương bảy mươi bảy một bất tử yêu tộc độc tĩnh đại vũ thần triều tra xét vị tô trường khanh nói đúng chương bảy mươi bảy một bất tử yêu tộc đ ộ n g tĩnh đại vũ thần triều tra xét bị tô trường khanh nói đúng nhìn thấy nhật ký phó bản xuất hiện tô â u vi lập tức ngưng thần trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ tô trường khanh quả nhiên tới làm nàng nhìn thấy trong nhật ký của tô trường khanh nâng lên ngay tại trên đường nội tâm chẳng biết tại sao tràn đầy thích thú chính mình nguyên bản dựa theo tô trường khanh trí nhớ của kiếp trước mười năm phía sau mới có thể gặp mặt trước mắt kèm theo tô trường khanh không nguyện lại bình tĩnh lại muốn sớm gặp mặt đồng thời trong lòng tô h u vi hiện lên dòng n ư ớ cấm trên mặt mang theo ý cười cho ta viết tin sao nhìn tới tô t r ư ờ n g khanh cái này xú nam nhân cũng không có quên ta đi nàng hừ hừ một tiếng trong lòng thỏa mãn vốn là còn tưởng rằng tô t r ư ờ n g khanh tương lai nữ nhân rất nhiều chính mình bị quên đến một bên n g u y ê n lai、like, đối phương vẫn để tâm chính mình nếu không thế nào biết bất tử yêu t ộ c muốn đối đại vũ thần t r i ề u động thủ phía sau sẽ cho chính mình viết thư càng là tự mình xuất phát tiến về trung châu mà tô t r ư ờ n g khanh muốn thay đổi một trận chiến này kết quả chỉ là nghĩ tới đây tô hầu vi không hiểu cảm thấy dễ dàng rất nhiều cũng không có giống như phía trước như vậy không yên rất nhanh liền có thể cùng hắn kể vai chiến đấu nàng âm thầm lẩm bẩm một câu bên trong mỹ mâu tràn đầy chờ đợi chỉ bất quá tô t r ư ở n g khanh nói muốn đến trung châu có lẽ còn cần thời gian một tháng nhưng bất tử yêu tộc cũng là sẽ tới trước một bước nói cách khác bất tử yêu tộc một khi đối đại vũ thần t r i ề u đ ộ n g thủ như vậy còn có một đoạn thời gian tô t r ư ở n g khanh mới có thể đủ đến nghĩ tới đây lại không khỏi có chút thất lạc cũng liền là lúc này công chúa có ngài tin ngoài c ử a chuyển đến thị nữ âm thanh ngay vậy tô âu vi tạm thời thu hồi suy nghĩ nhà nhật nói vào đi cầm qua thị nữ trong tay tin nàng đem nó đuổi theo phía sau nhìn lên nội dung trong bức thư mà thư t í n bên trong tô t r ư ờ n g khanh viết xuống bất tử yêu tộc đã mang theo chủ lực tiến về trung châu đồng thời sẽ đối đại vũ thần triều xuất thủ lấy hủy diệt đại vũ thần triều xem như bất tử yêu tộc tại trung châu đứng vững góp chân chủ mã khi thấy nơi này tô ấu vi đối với tô t r ư ờ n g khanh bên trong nhật ký chỗ lộ ra càng tin tưởng dạng này sao nàng ánh mắt lấp lóe nội tâm cũng cảm thấy căng thẳng bởi vì không biết rõ cuối cùng kết quả lại là như thế nào khi thấy nhật ký phía sau chờ ta tuy là chỉ có hai chữ nhưng tô ấu vi cũng là trong lòng run lên toàn thân đều tại nóng lên cái này hán nàng cũng không có nghĩ đến tại tin cuối cùng tô trường khanh sẽ lưu lại hai chữ này chỉ là nhìn xem liên để chính mình không khỏi đến hiệu con xung loạn hơn một tháng phía sau liên có thể cùng tô trường khanh gặp mặt cái này không biết nên không nên cao hứng bởi vì hai người gặp mặt cũng đại biểu lấy bất tử yêu tộc sẽ cùng đại vũ thần triệu bày ra đại chiến mà lần này chiến tranh e rằng giữa song phương chắc chắn cùng bắc minh thánh địa cùng vô h u hải một dạng sẽ có một phương diệt vong nhưng không biết rõ tại sao tô ấu vi chỉ cảm thấy đến nội tâm an định rất nhiều nam nhân kia hẳn là có thể thay đổi à xú tô trường khanh ta chờ ngươi Nàng hừ hừ mù ộ t câu, m mịt răng đầy trên mặt lộ ra ý cười đã tô trưởng khanh tới trước khẳng định là chắc chắn vậy cái này dạng chính mình loại trừ tin tưởng dường như cũng không có lựa chọn khác cùng lúc đó một bên khác bất tử yêu tộc chính hạo hạo đung đưa tại giáp danh địa phương hướng trung châu xuất phát những cái này toàn bộ là yêu tộc bên trong chủ lực có thể nói là toàn bộ m à về phần một chút giả yếu t à n tật thì là lưu tại tây mạc tạm thời bố trí nơi ẩn nút bên trong không cùng tới chờ bắt lại đại vũ thần triều qua phía sau lại đem tất cả yêu tộc người tiếp vào trung châu tại mọi người phía trước trung châu liền là chọn lựa đầu tiên đại vũ thần triều cũng là chọn lựa đầu tiên về phần trung châu cái khác thế lực bất tử yêu tộc cũng không tính có cái gì ý nghĩ một là như bắc minh thánh địa dạng kia đình tiêm thế lực phía trước cùng vòng ưu biển một trận chiến có thập nhị đạo cung tướng trợ bất tử yêu tộc cũng không tiện hạ thủ mà là một chút thế lực khác quá yếu không đủ lấy để bất tử yêu tộc làm tò chuyện như vậy lựa chọn tốt nhất liền là đại vũ thần triều lúc này yêu tộc mấy vị trưởng láo trên mặt mang theo âm h i ể m cười ánh mắt sáng rực lần này yêu tộc đem triệt để kết thúc cần thế lần nữa hiện lộ tại thế nhân trước mắt cùng đại vũ thần triều một trận chiến sẽ là chúng ta lần nữa hiện thế phía sau trận chiến đầu tiên cũng là tuyên bố bất tử yêu tộc lần nữa phụ xuống một trận chiến trận chiến này yêu tộc tất thắng bây giờ đại vũ thần triều chắc hẳn còn không biết do chúng ta sẽ ra tay với bọn họ a còn một tháng nữa chúng ta liền có thể đến trung châu hủy diện đại vũ thần triều bọn hắn lệnh giọng mở miệng trong n g ự khí mang theo cấp bách lời này vừa nói ra tất cả yêu t ộ c người không có chỗ nào mà không phải là khó nén xúc động hướng đều nghe được mấy người lời nói gật đầu một cái chờ tại trung châu đứng vững góc chân như vậy tiếp một chiến liên là cùng đạo nhất thánh tông khai chiến muốn sao đạo nhất thánh tông đem tô trường khanh giao ra muốn sao toàn diện khai chiến tô trường khanh giết chúng ta thích tử thù này tất báo hắn một trận nghiến răng nghiến lợi trong đôi mắt lộ ra sát ý ngốc trời thân bao hàm yêu hàng o huyết mạch nhi tử yêu t ộ c mấy chục vạn năm tới kiệt xuất nhất thiên tiêu chết tại trong tay tô trường khanh chợ hủy diện đại vũ thần triều liền nên báo thủ người khác ngay vậy không có chỗ nào mà không phải là sát ý p h u n g trào a đạo nhất thánh tông chẳng lẽ còn thật cho là chúng ta không dám cùng bọn hắn khai chiến đến lúc đó bọn hắn không chỉ muốn đem ra tô trường khanh càng phải phải trả cái giá nặng nề trước mắt hàng đầu liền là trước chiếm đoạt đại vũ thần triều đến lúc đó liền là đạo nhất thánh tông tộc trưởng không ra một tháng chúng ta liền có thể đến trung châu bọn hắn nhộn nhịp mở miệng nâng lên tô trường khanh thời gian trong mắt sát ý căn bản không che giấu được cũng chính là tại tất cả mọi người khát khao thời gian không có người phát hiện thậm chí là thân là trí tôn hướng đều cũng không có phát giác tại bọn hắn v à i d á m điện ngoại giữa hư không hiện hiện một đạo thân ảnh hát nha d ư ớ i h á c b à o trong bóng tối lộ ra một đôi tràn đầy băng hắn mắt bất tử yêu tộc thật muốn đối đại vũ thần t r i ề u độc thủ tô trường khanh đạo nhất thánh tử bây giờ thiên tiêu bảng thứ ba hắn có thể đủ đoán được bất tử yêu tộc tâm tư thanh âm hắn lạnh giá không khỏi ngầm đầu nhìn trên màn trời thiên t i ê u bảng thuộc về tô trường khanh danh tự giờ khắc này hắn một đôi mắt mang theo kinh ngạc kinh ngạc nghe nói công chúa có khả năng thức tỉnh thể nội thần hoàng chi lực cũng là may mắn mà có tô trường khanh táo chi chương bảy mươi bảy hai bất tử yêu tộc độc tĩnh Đại Vũ Thần lần này tô trường khanh suy đoán cũng nhận được chứng thực tiểu t ử này đến cùng là làm thế nào đến chẳng lẽ đạo nhất thánh tông tại yêu tộc bên trong có nhà tuyến cho dù thân là tiên đài cảnh đại năng hát nha cũng không khỏi đối với tô trường khanh dâng lên nồng đậm hứng thú hắn như thế làm mục đích là cái gì hắn lại không khỏi suy đoán một phen trong lòng nghi hoặc càng nhiều trước sau hai lần tô trường k h a cũng không có hướng đại vũ thần triều yêu cầu bất kỳ vật gì cũng liền là dạng này để người cảm thấy kỳ quái nhưng bây giờ không có thời gian cho chính mình đi nghĩ quá nhiều hát nha biết mức độ nghiêm trọng của sự việc muốn lập tức trở về bẩm báo nhân hoàng vệ hạ bất tử yêu tộc ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn chằm chằm bên ngoài mấy dặm thu về ánh mắt phía sau thân ảnh từng bước cùng hư không hợp làm một thể chốc lát phía sau hoàn toàn biến mất thật giống như không từng có người đ ế n qua thời gian thoáng qua tức thì sau nửa tháng đại vũ thần triều tô âu vi gian phòng bên trong tô thanh vân sớm đã chờ đợi ở đây trong lòng không khỏi có chút lo lắng hát nha chẳng lẽ bị phát hiện theo lý mà nói trước mắt có lẽ trở về mới đúng hắn trầm giọng mở miệng chân mày n i ễ u c h ặ t hơn nếu như bất tử yêu tộc thật đối đại vũ thần triều xuất thủ một trận chiến này chính là một chàng n g ư ờ i chết ta sống đại chiến tô ấu vi nhìn xem đi tới đi lui tô thanh vân trong lòng cũng nghĩ đến sự t ì n h khác tô trường khanh đến chỗ nào rồi nàng đây trong đầu đều là tô trường khanh muốn cùng gặp mặt cũng không muốn như vậy nhanh gặp mặt bởi vì cũng còn không có chuẩn bị tốt nhưng mà bây giờ hát ra ra còn không có mang tin tức trở về cũng không biết đến cùng thế nào dạng dựa theo phía trước tô trường khanh lộ ra tin tức bất tử yêu tộc cũng nhanh đến trung châu thiết qua không đến nửa tháng liên sẽ đối đại vũ thần triều xuất thủ cũng chính là cha con hai người đều suy nghĩ nhẹ nhàng thời gian trước người hai người hư không một trận nóng nóng nhộn nạo từng đạo c ầ n sóng thấy thế tô thanh vân cùng tô ấu vi biến sắc phát giác được khí tức quen thuộc phía sau nhẹ nhàng thở ra rất nhanh hát nha thân ảnh hiện hiện lao nô gặp qua bệ hạ gặp qua công chúa hắn đầu tiên là thi lễ một cái theo phía sau mới đứng thẳng người nhưng tô thanh vân cũng sớm đã chở không nổi cấp bách hỏi thăm như thế nào tô trưởng khanh lộ ra là thật hay không bất tử yêu tộc lẽ nào thật sự muốn đối đại vũ thần triều độc thủ hắn vẫn là không muốn tin tưởng bởi vì ngay tại v ừ a mới hắn cũng theo nữ nhi nơi đó biết được là tô trường khanh viết thư cáo chi bất tử yêu tộc muốn đối đại vũ thần triều xuất thủ ngay vậy hát nha đôi mắt lạnh giá gật đầu một cái b ậ y hạ đạo nhất thánh tử nói không giả lão nô theo bất tử yêu tộc một đoạn thời gian theo trong miệng của bọn hắn có nghe được muốn đối đại vũ thần triều động thủ lợi nói đồng thời bọn hắn dự định hủy d i ệ t đại vũ thần triều sau đó lại đối đạo nhất thánh tông tiên chiến thủ đạo một thánh tử tính mạng lại muốn diện đạo nhất thánh tông bởi vì bất tử yêu tộc tộc trưởng thân là trí tôn lão nô cũng không có theo dõi quá, lâu, nghe được quá nhiều tin tức. hắn đem biết đến sự tình từng cái nói ra ngữ khí lạnh giá t ộ t cùng đ ã được trả lời tô thanh vân biến sắc mặt ngay sau đó đột nhiên một năm quyền tốt một cái bất tử yêu tộc quả nhiên là khẩu vị thật là lớn hắn trầm giọng mở miệng trên mặt hiện lên nổ ý liền bên người hư không cũng xuất hiện sụp xuống dấu hiệu c h í tôn giận dữ thiên địa sợ hãi khí tức kinh khủng càng là tại trên mình tô thanh vân lan tràn ra trong mắt n ộ họa như là hóa thành thực chất tốt tốt đã bất tử yêu tộc muốn đối đại vũ thần triều đậu thủ như thế một trận chiến này đại vũ thần triều ứng hắn giận quá thành cười lập tức phân phó nói hát nhà thông chi một chút đi đem tiên vũ quân luyện t h ầ n quân huyết sát quân toàn bộ trong bóng tối gọi về tại thần triều nội ngoại bô phỏng toàn diện chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị nên chiến ba chấm muốn để bất tử yêu tộc biết đại vũ thần triều bọn hắn ăn không vô kèm theo tô thanh vân hạ lệnh hát nhà đôi mắt hàn quang phun g trào trịnh trọng gật đầu lao nô liền đi làm hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào cả người dung nhập hư không khí tức tiêu tán chốc lát phía sau trong mắt tô thanh vân nổ hòa biến mất thay vào đó là vô tận t â m thúy bất tử yêu tộc chấm trở các ngươi hắn lạnh lùng mờ miệm hai đầu lông mày sát khí vô cùng cường liệt bên cạnh tô ấ u vi bên trong mỹ mâu tràn đầy t r ấ n kinh trên gương mặt xinh đẹp càng là một mảnh khó có thể tin tô t r ư ở n g khanh bên trong nhật ký viết toàn bộ đều là thật tiếp xuống bất tử yêu tộc sẽ đối đại vũ thần triều xuất thủ trong lòng nàng lẩm bẩm lập tức cảm thấy trong lòng run lên nếu như không có tô t r ư ở n g khanh tại bên trong nhật ký lộ ra có lẽ bọn hắn căn bản là không biết rõ bất tử yêu tộc sẽ đối đại vũ thần triều xuất thủ chờ bất tử yêu tộc xuất thủ lại có đề phòng chỉ sợ cũng mượn cũng may chính mình có nhật ký phó bản đồng thời tô trường khanh cũng cho chính mình viết thư nhìn tới đối phương là không biết rõ chính mình có nhật ký phó bản cũng liền là dạng này tô hầu vi đối với tô trường khanh nhật ký có càng nhiều tin tưởng phụ thân còn nhờ vào tô trường khanh không phải chúng ta nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi bây giờ nâng lên tô trường khanh trên mặt mang theo một vòng cảm kích ngay vậy tô thanh vân hít sâu một hơi gật đầu một cái hoàn toàn chính xác như không phải tô trường khanh chân còn thật không cảm thấy bất tử yêu t ộ c dám đối đại vũ thần triều có ý niệm bọn hắn không chỉ muốn đối đại vũ thần triều đọc thủ thậm chí còn nghĩ đến hủy diệt đại vũ thần triều hắn trong đôi mắt hiện lên vẻ tán thưởng đối với tô trường khanh ấn tượng càng tốt hơn cái đạo nhất thánh tông này thánh tử thiên tiêu bảng thứ ba tô trường khanh nhãn giới đặc muốn s o những người trẻ tuổi khác muốn cao đồng thời tại thôi diễn phương diện càng là không thể chê rõ ràng thật đoán được bất tử yêu tộc không vẹn vẹn chỉ là di chuyển mà là muốn đối đại vũ thần triều xuất thủ một trận chiến này không thể tránh khỏi cũng chính bởi vì tô trường khanh đại vũ thần triều mới có thể sớm biết được sớm bố trí bằng không chờ bất tử yêu tộc động thủ thời điểm chỉ sợ cũng không còn kịp rồi suy tư chốc lát phía sau tô thanh vân ánh mắt nhìn về một bên tô âu vi khe cười nói nữ nhi ngoan chấm thật tò mò cái tô trường khanh kia vì sao sẽ như thế giúp ngươi chẳng lẽ các ngươi gặp qua hoặc là nói hắn đối ngươi có tâm tư dứt lời hắn một mặt giống như cười mà không phải cười tô hầu vi nghe vậy sửng sốt một chút phụ thân ngươi nói mỏ nhân gia thân là đạo nhất thánh tử lại là thiên kiêu bảng thứ ba thế nào sẽ chú ý ta một cái tiểu thần triệu công chúa nàng vừa nghĩ tới tô trường khanh bên trong nhật ký nâng lên mặt khác ba nữ nhân không khỏi hừ hừ lên nhưng rất nhanh phản ứng lại nàng một mặt thẹn thùng thấy thế tô thanh vân cười ha ha một tiếng nói tiếp nếu là đạo nhất thánh tử chú ý ngươi cha ngược lại rất hài lòng Bất quá trở quá lại chương bảy mươi tám trung châu dung chuyển bắc minh thánh địa đối tô trường khanh hiếu kỳ hắn, hắn thế nào biết tất cả những cái này đều có tô trường khanh trợ giúp bây giờ dù cho thân là nhân hoàng trí tôn cường giả tô thanh vân cũng không khỏi đối với tô trưởng khanh nổi lên nồng đậm h ư ơ n g thú tuất cha đi an bài một chút chờ lấy bất tử yêu t ộ c tới hắn ý cười thu lại hắn ý hiện lên dứt lời thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ tô âu vi chấp chấp mắt to nhếch lên miệng tô trưởng khanh gia hỏa mới không phải là đối t a c có ý t ừ đây hắn trong nhật ký nói là nhân ảnh dính lên hắn nàng nghĩ tới đây khuôn mặt đỏ lên bất quá tô trưởng khanh không chỉ giúp mình còn giúp thần triều phần ân tình này lớn nếu là gặp mặt chính mình cái tia thế nào cảm tạ lấy thân báo đáp phi phi phi Tô âu vi vội vã bỏ đi ý niệm mặt nhỏ đã đỏ rực bất tử yêu t ộ c muốn cùng đại vũ thần triều khai chiến như thế nhiều năm yên lặng đem bị đánh vỡ nàng bình tĩnh trở lại sau đó lẩm bẩm mở miệng trong lòng có chút khẩn trương cũng chính là giờ phút này toàn bộ đại vũ thần triều cũng tại một ngày này biến đến không bình tĩnh nguyên bản đóng giữ biên cương mấy đại c ấ m quân giờ phút này chính giữa giày đặc trở về bây giờ các phương diện đều tại tiến hành bố trí đã tại toàn diện chuẩn bị chiến đấu sau nửa tháng bắc minh thánh điện hạ thanh tuyền kết thúc bế quan tu luyện bây giờ ngay tại vẻ mặt buồn thịu tô trưởng k h a cũng nhanh đến a Ta muốn hay muốn không muốn t r ư ớ chỉ đi Đại Vũ t ầ dầu thần, đầy đầu n hắn. Nàng Mỹ mâu lấp lẻ, nội tâm dầu dị. Trong khoảng thời gian này, tu luyện căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần. trong đầu đều là nghĩ đến tô Trường Khanh sẽ đến Trung、Châu. Không Chiều chờ có cách Châu. thời lại đều mâu tu là là Mỹ tâm tâm lấp lõe, Tô dị. sẽ như vậy dựa theo tô trường khanh bên trong nhật ký chỗ lộ ra ngày bây giờ chỉ kém một ngày một ngày phía sau bất tử yêu tộc sẽ đối đại vũ thần triều phát động tập kích đại chiến sắp mở ra chỉ bất quá suy nghĩ một chút sau đó hạ thanh tuyền không tiếp tục đi nghĩ quá nhiều thở dài hy vọng hết thể đều có thể thay đổi nội tâm nàng chờ mong cũng cảm thấy căng thẳng một khi sự tình không cách nào thay đổi kết quả vẫn là đại vũ thần t r i ề u bị hủy diệt lời nói như vậy tương lai chính mình có lẽ cũng không cách nào sống đến hắc cám dối loạn phủ xuống một khắp này ngay tại hạ thanh tuyền suy nghĩ nhẹ nhàng thời gian thanh tuyền muốn cái gì đây một thanh âm cắt ngang suy nghĩ của nàng bắc minh thánh chủ không biết rõ thời điểm nào đã xuất hiện tại gian phòng bên trong ngay vậy hạ thanh tuyền vội vã lấy lại tinh thần nhìn trước mắt lao cha lắc đầu không cái gì luyện hóa tiên tiên trí tôn tính phách vẫn thuận lợi chứ ừ n trung châu tới khách không mời hạ văn t r ạ c không có hỏi nhiều mà là lẩm bẩm mở miệm lời này vừa nói ra hạ thanh tuyền hai mắt ngưng lại nói tiếp cha khách không ngời nàng trên miệng tuy là tại hỏi nhưng trong lòng lại rất rõ ràng lao cha nói tới khách không ngợi mà đến có lẽ liền là bất tử yêu t ộ c đến hạ văn trạch gật đầu một cái nói lúc trước ta liền cảm giác được có một cố lạ l â m khí tức tiến vào trung châu thần thức xem xét phía dưới phát hiện bất tử yêu tộc ra hỏa thật là kỳ quái bọn hắn không cố gắng tại tây m ạ c ở lấy đến trung châu tới làm cái gì hắn vừa nói càng cảm thấy nghi hoặc bất tử yêu tộc cần thế mấy chục vạn năm lần trước thiếu tộc trưởng bị đạo nhất thánh tử t r á c giết cũng k hạ ô n g c văn ì thế l trạch mắt sáng lên nghi ngờ nói di chuyển nương nó vị trí cái này trung châu nào có bọn hắn đất đặt chân lông mày của hàn n hữu trung quy cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhìn xem hạ thanh tuyền cái tiêng nghiêm túc dáng rất đột nhiên hạ văn trạch như là nghĩ đến cái gì trầm giọng nói chẳng lẽ bọn hắn muốn phát động chiến tranh hủy diện trung châu một cái nào đó thế lực từ đó đặt chân trung châu hắn càng cảm thấy khả năng trong mắt lóe lên h à n mang bất tử yêu tộc đó cũng là gần tới trăm vạn năm trước liền lấy tồn tại thế lực bá chủ ẩn thế nhiều năm cho dù không còn năm đó huy hoàng thực lực nhưng cũng không thể khinh thưởng nếu như một khi chống lên chiến tranh e rằng trung châu tuyệt đại bộ phận thế lực đều không thể chống lại hạ thanh tuyền không nghĩ tới lao cha như vậy nhanh liền nghĩ đến một điểm này gật đầu nói không sai mà lần này mục tiêu của bọn hắn chính là đại vũ thần t i ề u cái gì thanh tuyền ngươi là như thế nào biết đến tô trường khanh đoán tô trường khanh đạo nhất thánh tử thiên tiêu bảng thứ ba tô trường khanh ừ m hắn p h ò n g đoán bất tử yêu tộc mục tiêu lại là đại vũ thần triều thế nhưng đại vũ thần triều tuy là địa thấp nhưng thực lực tuyệt đối không kém tối thiểu cùng bắc minh thánh địa ngang tài bất tử yêu tộc muốn xuống tay với bọn họ chỉ cần hủy diệt đại vũ thần triều bất tử yêu tộc góp chân có thể nói tại trùng châu triệt để đứng vững vàng đối với một chút thế lực nhỏ bọn hắn thân làm ấ y chục vạn năm trước cựu huyền bá chủ lại có thể nào chú ý nguy cơ có lẽ chính như tô trường k h a nói bất tử yêu tộc sẽ đối đại vũ thần triều xuất thủ c u hạ văn trạch lắc đầu nhà nhạc ô n nói quả nhiên thiên tiêu bảng hiện thế loạn thế muốn tới bất tử yêu tập nếu như thật đối đại vũ thần triều xuất thủ cái này trùng châu thiên một biến hắn hít sâu một hơi ánh mắt ngóng nhìn đại vũ thần triều phương hướng hạ thanh tuyền tại bên cạnh nghe lấy suy nghĩ cũng có chút phức tạp tô trường khanh người thời điểm nào đến trong lòng nàng thầm nghĩ muốn tiến về đại vũ thần triều ý niệm càng c ư ờ n g liệt chỉ bất quá trước mắt bất tử yêu tộc còn chưa không động tay trước mắt chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến đến lúc đó nhìn một chút phải chăng chính như tô trường khanh trong nhật ký nói tới cái kia bất tử yêu tộc đến để trung châu nhiều thế lực cũng đều phát giác được dị dạng nhất là thập nhị đạo cung trước mắt cũng nhận được tin tức bất tử yêu tộc bọn hắn đến trung châu tới sự việc thế nào chẳng lẽ tây mạc không tiếp tục chờ được nữa lại hoặc là nói thế lực nào trều c h ọ c bọn hắn đại o vũ thần triều con mắt hắn càng thâm thúy bất tử yêu t ậ c đám người này tuy là có đối phương tộc trưởng thủ đoạn ẩn nấp nhưng vẫn là có khả năng cảm ứng được một hai những ra hỏa kia tiến về phương hướng là đại vũ thần triều chẳng lẽ Bất tử yêu tộc yêu u m ố ngày đối đại chiều chiến. vũ thần chiều tuyên h n ư vì sao, lại muốn ẩn ngấp h n tung. h u s tư kế tiếp phen phía ệ khoảng thời gian này đại vũ thần triều vẫn luôn tại mật thiết đề phòng bên trong đang lúc tất cả mọi người cho rằng thần triều an bài có chút không quá tất yếu thời điểm ẩm ẩm tại thần triều cảnh nội bốn phương tám hướng chuyển ra kịch liệt tiếng oanh minh trong máy mắt tất cả mọi người cảm thấy m ộ t b ư ớ c bên trái t r ư ơ n g bên phải nhìn đây là cái gì độc tính sự việc thế nào thiên biến đại vũ thần triều con dân đều là bị giật mình kêu lên n ộ t nhịp ngẩng đầu nhìn về phía đột nhiên mây đen giang đầy thương khung giờ khắc này bọn hắn có khả năng cảm nhận được thiên địa đều đang rung động cũng chính là tại bên trong vô số ánh mắt bốn p ư ơ n g tám hướng hư không có vô số thân ảnh hiện, hiện. mỗi người nhìn lên cũng không phải người như vậy đơn giản có thậm chí sinh ra hai cánh sừng thú vừa to vừa dài bao trùm lân giáp đôi khi thấy trong hư không càng ngày càng nhiều dạng này thân ảnh xuất hiện bên trong đại vũ thần triều tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là thần sắc đại biến cái kia những cái kia là yêu tộc người cái này cái này cái này hôm qua ta liền nghe nói bất tử yêu tộc tới trung châu có thể bọn hắn bọn hắn đã trong bóng tối bao vây đại vũ thần triều tình huống gì bất tử yêu tộc bọn hắn muốn đ ố i chúng ta hạ thủ bọn hắn không phải tại phía xa tây mặc ư thời điểm nào tới bọn hắn muốn làm gì trong kinh đó càng có rất nhiều tiên đài cảnh trường lao yêu tộc khí tức trên thân thiên địa vì đó dung chuyển toàn bộ tiên ảm đạm phai mở như là tận thế phủ xuống cũng chính là giờ phút này kèm theo thiên địa chuyển ra kịch liệt nổ vang trong hư không yêu tộc đại quân phía trước hư không xuất hiện một đạo kinh người vết nứt không ngừng có yêu tộc người đi ra kèm theo yêu tộc nhân số càng ngày càng nhiều đại vũ thần triều xung quanh đứng đầy lít nha lít nhít yêu tộc chúng cho đến cuối cùng thân là bất tử yêu tộc tộc trưởng trí tôn tầm năm đỉnh phong hướng quân theo giữa hư không cất bước đi ra sự xuất hiện của hắn để toàn bộ thiên càng ẩm c h ậ m bên người không gian đều tại xoay chuyển khủng bố trí tôn bao phủ toàn bộ đại vũ thần triều n g h e lấy phía dưới vô tận kinh hô hướng quân con người yêu dị bên trong lóe ra kinh người u quang đại vũ thần triều hôm nay sẽ hủy diệt trận chiến này bất tử yêu tộc đem đặt chân trung châu hắn chầm chầm mở miệng âm thanh như là thiên lôi c u ộ n c u ộ n làm trong thiên địa h à n h mình càng thêm kịch liệt hai ngày không đến thời gian bất tử yêu tộc đến đại vũ thần triều đồng thời tiến hành thâm nhập bố trí truyền thống trận pháp trước mắt hết thể chuẩn bị sẵn sàng như vậy t i ế p xuống liền lại áp dụng kế hoạch tập kích đại vũ thần triều bây giờ quyền chủ động tại yêu tộc trong tay đại vũ thần triều e rằng còn không biết do bất tử yêu tộc sẽ ra tay với bọn họ chắc chắn không cách nào thông do ngừng nối đem nó bắt lại dễ như chở bàn tay chỉ là nghĩ tới đây hướng quân lộ ra một vòng cười lạnh phản phất đại vũ thần triều đã là vật trong túi có thể đang lúc hắn chuẩn bị ra lệnh bất tử yêu tộc một đạo gầm thét từ thần triều trung tâm chuyên gia thiên địa nổ vang mà tràn đầy yêu khí tràn ngập mây đen trải rộng tương cung giờ phút này giống như có một đôi bàn tay vô hình đem nó đ ẩ y ra ngay sau đó lại là một cỗ trí tôn khí tức phủ xuống trong lúc vô hình cùng hướng quân chống lại vện vẹn Vệnh! Vệnh chỉ là vô hình ở giữa tranh phòng liền để toàn bộ thiên diêu rung ngã nổ vang không nớt nguyên bản còn trong lòng kinh dung sợ rất nhiều đại vũ thần triều tu sĩ cùng con dân giờ phút này cũng đều không còn như phía trước như vậy sợ hãi nhân hoàng bệ hạ bọn hắn thần sắc kích động có nhân hoàng bệ hạ tại đại vũ thần triều không có việc gì thế nhưng yêu tộc lần này rõ ràng liền là quy mô xâm phạm đại chiến không thể tránh khỏi tại vô số ánh mắt bên trong một đạo thân ảnh lạc yên từ trong hư không xuất hiện trí tôn uy áp tàn phá b ố n phía như cùng ở tại gà ghét tô thanh vân mới vừa xuất hiện ánh mắt lạnh giá liếp nhìn một chút trải rộng thần triều chung quanh yêu tộc người bất từ yêu tộc các ngươi là muốn cùng đại vũ thần triều khai chiến cuối cùng trên mặt hắn mang theo nội ý đem ánh mắt rơi vào hướng quân trên mình quả nhiên bất tử yêu tộc thật tới mà tại tô thanh vân bên cạnh h á c nha cùng đại vũ thần t r i ề u mấy vị t i ê n đài cường giả cũng đều chậm chậm theo trong hư không đi ra ánh mắt bọn hắn không có đi nhìn người khác mà là khóa chặt yêu tộc bên trong cùng là t i ê n đài cảnh cường giả tô ấu vi cũng tại trong đó nội tâm không yên tô trưởng khanh tại bên trong nhật ký nói đ ề u đối mặt dù cho là không chết yêu tộc dự định động thủ một ngày này cũng không sai nàng nhịp tim gia tốc bây giờ khoảng cách phía trước tô trưởng khanh lộ ra động tính vừa vặn hai tháng chuẩn không thể lại chuẩn như vậy tô trường khanh tới sao tô ấu vi nghĩ tới đây ánh mắt cũng không khỏi đến liếc nhìn thần triều phía dưới ta lại không thấy q u a hắn có thể nàng phản ứng lại sau đó thở dài đã co vài ngày tô trường khanh đều không có đổi mới nhật ký cũng không biết trước mắt như thế nào nhưng bây giờ bất tử yêu tộc đã trong bóng tối chuẩn bị kỹ c à n g đem chọn cái đại vũ thần triều đều cho bao vây tiếp xuống đại chiến không cách nào tránh khỏi nhìn thấy thần sắc phẫn nộ tô thanh vân mắt hướng quân nhau lại vẫn tại trong bóng tối cùng đối phương đọ sức trận chiến này chính là bất tử yêu tộc kết thúc gần thế phía sau trận chiến đầu tiên trận chiến này bất tử yêu tộc đem đặt chân trung châu mặc kệ có ai trong bóng tối phàm là đối đại vũ thần triều xuất thủ tương trợ như vậy hết t hệ coi là bất tử yêu tộc tử địch hắn cũng không để ý tới tô thanh vân ngược lại là trầm giọng mở miệng lời nói bên trong mang theo nồng đậm cảnh cáo không có chút gì do dự hướng quân lần nữa nhìn về đối diện tô thanh vân đ á m người đôi mắt tràn đầy lạnh nhạt một trận chiến này hủy diệt đại vũ thần triều hắn lạnh giá mở miệng nội tâm tràn đầy tự tin bất tử yêu tộc trong bóng tối đem đại vũ thần triều bao vây lại sớm tại mấy ngày trước hắn liền đã để một bộ phận chủ lực thâm nhập đến bên trong đại vũ thần triều một khi khai chiến đại vũ thần triều tuyệt đối không cách nào hướng nối như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có hủy diệt nguyên cơ không có chính diện tuyên chiến hoàn toàn là từ muốn tốc chiến tốc thắng tuy là tất nhiên có thương vong nhưng cũng không về phần như chính diện tuyên chiến như vậy khốc liệt đại vũ thần triều xem như trung châu thậm chí là cựu huyền thiên đỉnh tiêm thế lực một trong nếu là làm xong chuẩn bị bất tử yêu tộc dù cho có khả năng đem nó là đổ nhưng cũng không phải chuyện dễ cũng chính là tại hướng quân ánh mắt ra hiệu xuống yêu tộc một đám trưởng lão tu vi bạo phát dung chuyển trời đất tiên đại cảnh khí tức ngập trời mà lên khủng bố yêu khí càng là bao trùm toàn bộ đại vũ thần triều. động trong h hắn cơ hồ hét ủ Bọn cùng tiếng cơ là to. t chốc lát phô thiên cái địa yêu tộc người toàn bộ bạo phát tu vi trực tiếp tại thần triều tàn phá b ố n phía bày ra giết chóc nhất là thần triều nội bộ rất nhiều thần triều người bên trong phức phốc phức phốc, phốc thâm nhập vào trong thành yêu tộc người lập tức tháo xuống n g u y trang nghe răng cười động thủ cho dù là phổ thông máy tính bọn hắn cũng không có thả c h ư n g bảy mươi chín hai khai chiến đại vũ thần triều rõ ràng chuẩn bị tốt thế nào khả năng c h ư n g bảy mươi chín hai khai chiến đại vũ thần triều rõ ràng chuẩn bị tốt thế nào khả năng n h y mắt t i ế nhìn g t ả m thiết hết đợt, này đến đợt khác. h đến này n lực thấy bất tử yêu t ộ c đột nhiên chất vấn thần t r i ề u bên trong tiên đài đại năng thần sắc biến đổi không có nghĩ đến đối phương lại sẽ như cái này đại khai sát giới tự tìm cái chết bọn hắn nhộn nhịp lạnh nhạt đưa tay ở giữa hư không run g dày nháy mắt nguyên bản còn tại đồ sát b á c h tính tu sĩ yêu tộc liên tiếp bạo thể mà chết tiên đài cảnh trí tôn phía dưới vô địch mà những cái kia thân là thần vương yêu tộc chủ lực tu sĩ thậm chí là thánh nhân cảnh cũng đều không thể thừa nhận khủng bố tiên đài u y áp còn không chờ đại vũ thần triệu mấy cái tiên đài đại năng trọn vẹn trấn áp những cái kia ngay tại đồ sát tu sĩ yêu tộc、vâng. Hòa ân h nhưng đài c n c rất nhanh hắn liền phát giác được đối phương tuy là phẫn nộ nhưng khỏe miệng cũng lộ ra một vòng làm cho người kinh hãi cười lạnh không thích hợp nhưng không bằng hướng quân quá nhiều đi muốn tô thanh vân cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy l ử a giận trong lòng ánh mắt lạnh giá tột cùng quét mắt một chút ngay tại chém giết tu sĩ yêu tộc bất tử yêu tộc rất tốt thiên vũ quân huyết sắc quân luyện thân quân nên chiến hắn lớn tiếng hét to phía dưới cùng phong gào thét toàn bộ thiên phản phất cũng vì đó lung lay sắp đổ trong chốc lát thiên vũ quân nên chiến một đạo phản phất tẩn chứa vô số người tiếng hét phẫn nộ từ đại vũ thần triều phía bắc chuyển đến yêu tộc mọi người thần sắc biến đổi n ộ n h ị p quay đầu nhìn lại chỉ thấy phô thiên cái địa đen nghịt một mảnh khủng bố đại quân mang theo ngập trời thanh thế đạp không mà tới. mỗi một danh tướng sĩ đều thân mang hoàng kim khải giáp hiện thị rõ túc sát chi ý thư không dung chuyển tiếng oanh minh bên thai không dứt cái này một nhóm đại quân thô sơ giản lược tính toán tối thiểu hơn triệu nguyên bản còn tại tùy ý đồ sát tu sĩ yêu tộc nhìn thấy một màn này thần sát biến đổi tình huống gì bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ đại vũ thần triều sớm đã có chuẩn bị có thể một giây sau luyện thần quân nên chiến lại là một trận kinh tiên động địa tiếng hét phẫn nộ từ hướng đông nam truyền đến hướng quân đám người trong lòng giật mình lập tức nhìn lại cái này làm bọn hắn nhìn thấy lại là cơ hồ che khuất bầu trời mà lại là hơn triệu chúng to lớn quân đội đạp không xuất hiện con ngươi co ụ t lại cái này một chi quân đội không có người thấp hơn thần vương cảnh một thân sáng như bạc khải giáp giống như từng tôn thiên tướng trong đôi mắt phát ra lạnh thấu xương sát khí càng làm cho trong lòng bọn hắn run lên toàn bộ thiên địa đều tại oanh m ì n h như muốn triệt để sụp đổ cũng chính là lúc này huyết s ắ c quân nên chiến giống như theo chín l u điệu trong ngục chuyển đến thanh â m trầm thấp lần nữa theo một phương hướng khác chuyển đến kèm theo rất nhiều ánh mắt nhìn lại là một chi trăm vạn đại quân trong hư không rậm chân mà ra đội ngũ ngay ngắn trên mình sát khí để toàn bộ thiên khung cũng vì đó d u n chuyển mà trên người của bọn hắn cùng tất cả mọi người khác biệt là vô cùng giữ tợn áo giáp màu đỏ ngỏm nếu là nhìn kỹ cái kia cũng không phải khải giáp ban đầu màu sắc ngược lại là vô tận máu tươi n h u ộ n thành tại những người này xung quanh càng giống là có vô tận chết đi người hồn phách đang gầm thét khủng bố sát khí quét sạch thiên địa lệ tu sĩ、si、yêu tộc thậm chí là hướng quân đều trong lòng run lên sự việc thế nào đại vũ thần triều sớm đã có phòng bị điều này sao khả năng giờ phút này đại vũ thần triều tam đại cấm quân toàn bộ điều động không còn tiếp tục cận tảng kèm theo sự xuất hiện của bọn hắn thiên diêu lắc toàn bộ đại vũ thần triều đều tại kịch liệt chấn động khí thế kinh khủng càng làm cho một chút dựa đến hơi gần tu sĩ yêu tộc triệt để sợ vỡ mật một đám trưởng lao yêu tộc lại nhìn thấy một mặt này sắc mặt đột biến cái này đây chính là đại vũ thần triều tam đại vương bài cầm quân bọn hắn rõ ràng đã sớm chuẩn bị thế nào khả năng bọn hắn là thế nào biết chúng ta muốn đối bọn hắn động thủ cho dù có phát giác cũng không có khả năng tại thời gian ngắn triệu tập như vậy nhiều đại quân chúng ta hôm qua vừa tới bọn hắn rõ ràng cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi đại quân đang đợi cái này huyết sắc quân nghe nói những g i a hỏa kia mỗi người trong tay đều dính vô số máu tươi không phải vạn bất đắc dĩ đại vũ thần triều sẽ không vận dụng thế nhưng bọn hắn cũng sớm đã đem nó gọi về chờ lấy chúng ta bọn hắn tê cả ra đầu cho dù thân là t i ê n đ ạ i cường giả cũng đều bị giật mình kêu lên để bọn hắn kiên kỵ cũng không phải nói đối phương tam đại vương bài cấm quân mà là đại vũ thần triều hình như đã sớm biết bất tử yêu tộc sẽ đối bọn hắn đậu thủ thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng trước mắt kèm theo tam phương vương bài cấm quân gia nhập bây giờ bị vây quanh ngược lại biến thành bất tử yêu tộc hướng quân giờ phút này sắc mặt khó coi g Các nghe ư i biết. đã sớm ắ vậy mắt tô thanh vân nhau lại sát ý phun trào bất tử yêu tập muốn chiến vậy liền chiến không cần nói nhảm hắn hử lạnh một tiếng thiên địa văn minh ngay sau đó đưa tay vung lên giết một cái chữ giết thiên địa run rẩy nháy mắt thiên vũ quân luyện thần quân huyết sát quân không có chút gì do dự giết hôm nay chu sát yêu tộc bọn hắn giống như quỷ mị đồng dạng chớp mắt xông vào chiến trường mấy trăm vạn cấm quân tu sĩ xuất hiện thanh thế rung trời trận địa khí tức kinh khủng càng làm cho hư vô đều đang run dậy nguyên bản còn tại đồ sát tu sĩ yêu tộc giờ khác này cũng đều hoàng hồn cũng không thể không nên chiến kinh thiên đại chiến hết sức căng thẳng toàn bộ thương khung quanh quần đinh hai nhức góc tiếng oanh minh song phương giao chiến thiên băng địa liệt nhìn thấy một màn này hướng quân sắc mặt vô cùng khó coi nội tâm càng là không cách nào tin bọn hắn rõ ràng biết bất tử yêu tộc hành tung biết bất tử yêu tộc mục đích đến cùng là ai nói cho bọn hắn hắn rất muốn biết đại vũ thần triều đến cùng là thế nào biết được cái tin tức này vô luận là bảo mật công việc vẫn là lần này bố trí kế hoạch toàn bộ đều là bí mật tiến hành không để cho bất luận cái gì ngoại nhân biết được không chỉ như vậy dù cho đến trung châu sẽ bị bên trong trung châu tồn tại trí tôn phát giác coi như bị đại vũ thần triều nhân hoàng phát giác có thể bọn hắn cũng không cách nào tại thời gian một ngày bên trong điều động như vậy to lớn quân đội nhất là những quân đội kia xuất hiện vị trí rõ ràng liền là thật sớm mai phục lên chỉ có một nguyên nhân đó chính là đại vũ thần triều trước thời hạn không biết rõ bao lâu bố trí tốt chờ lấy bất tử yêu tục đến lúc này tại song phương đại chiến bên trong chương tám mươi tô t r ư ờ n g khanh bây giờ lực ảnh hưởng không giúp đại vũ thần triều nhưng cũng giúp tô t r ư ờ n g khanh chương tám mươi tô t r ư ờ n g khanh bây giờ lực ảnh hưởng không giúp đại vũ thần triều nhưng cũng giúp tô t r ư ờ n g khanh tô thanh vân thần sắc lạnh n h ạ t nhìn kỹ hướng quân nhất cử nhất động đối phương một khi đọc thủ vậy liền xuất thủ đem nó kiềm chế cũng may nghe nữ nhìn g o n người nội tâm hắn cảm thấy vui mừng nhìn về bên người tô ấu vi trầm giọng nói nếu như không phải sớm làm xong chuẩn bị có lẽ trước mắt đại vũ thần triều căn bản là không có cách triệu tập lực lượng cùng bất tử yêu tộc một trận chiến trước mắt song p ư ơ n g đại chiến đã bày ra mà một trận chiến này cũng chính là không chết không thôi tô ấu vi nghe vậy lắc đầu phụ thân không phải ta là tô trường khanh nàng nhìn chòng chọc vào tu sĩ yêu tộc c ắ n răng trong lòng cũng tại vui mừng đây hết thảy may mắn mà có tô trường khanh nếu như không phải tô trường khanh tại bên trong nhật ký lộ ra đại vũ thần triều e rằng thật sẽ bị bất tử yêu tộc hủy diệt bất quá tô trường khanh đã tới chưa nếu là đến hắn lại tại nơi nào tô thanh vân gật đầu một cái nội tâm cũng không khỏi đối tô trường k h a dâng lên cảm kích một trận chiến này qua phía sau cha mang ngươi bên trên đạo nhất thánh tông Thật tốt cảm ơ nhưng cái tô t khanh này. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm hít một mặt túc. Tuy sâu hơi, vẻ là đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc tiên đài cường giả cũng là sớm đã khai chiến kiểm chế lẫn nhau tại một phương khác tiên địa quyết liệt giao thủ vê anh vê anh vê anh bọn hắn mỗi một lần đối đầu đều là thiên băng địa liệt toàn bộ thương không quanh quần kịch liệt anh minh mà song phương đại quân cũng tiến vào quyết liệt giữa chém giết không bố tiếng la giết không ngừng vang vọng đất trời á m trầm thiên cũng bởi vì song phương có người chiến tử mà hạ xuống huyết vũ cùng lúc đó thập nhị đạo cung kèm theo bất tử yêu tộc cùng đại vũ thần triều khai chiến toàn bộ cựu huyền thiên sớm đã tiếng oanh minh không ngừng dù cho cách nhau khá xa cũng vẫn là có khả năng cảm nhận được thiên đ ị a dung chuyển thời khắc này đạo cung trong hội trường mới danh sách thánh tử tuyển chọn vừa mới bắt đầu nghe động tĩnh tất cả đạo cung đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thần sắc biến đổi bất tử yêu tộc thật cùng đại vũ thần triều khai chiến động t í n h này cựu huyền t i ê n nếu không an bình song phương một khi khai chiến hoặc là tất có một phương sẽ bị hủy diện bất tử yêu tộc thế nào theo tây mạc di chuyển đến trung châu còn muốn đối đại vũ thần triều đ ộ c thủ bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì một đám đệ tử đều là cảm thấy nghi hoặc nghị luận âm ý trong thiên địa oanh minh càng làm cho trong lòng bọn hắn vì thế mà chấn động bây giờ tuyệt đại bộ phận đệ tử đều muốn tiến đến tìm tòi hư thực phía trên đại cao thập nhị đạo c u n g một đám trưởng lão đang đối mặt nhìn nhau nhìn về ngay trung tâm lục miện bất tử yêu tộc quả nhiên là hướng lấy đại vũ thần triều đi đạo chủ chúng ta muốn hay không muốn xuất thủ tương trợ bất tử yêu t ộ c lại thế nào nói là từ bên ngoài đến mà đại vũ thần triều thì là cùng chúng ta cùng sừng sững tại trung châu mấy chục và năm trong lúc đó cũng không có phát sinh chiến sự nếu để cho bất tử yêu t ộ c đem nó thay vào đó đối trung châu mà nói cũng không phải một chuyện tốt đã bất tử yêu t ộ c có thể có quyết định này chắc hẳn bọn hắn có n ắ m chắc nhất định một trận chiến này e rằng đại vũ thần triều nguy hiểm ta cho rằng thập nhị đạo cũng có thể xuất thủ tương trợ bọn hắn đi qua một trận nghị luận sau đó có một bộ phận trưởng lão đưa ra đề nghị tại mọi người bên trong ánh mắt lục miệng như tại trầng âm chốc lát phía sau lắc đầu việc này thập nhị đạo cung liền không tham dự trước mắt vẫn là lần nữa chọn lựa danh sách thánh tử a vô luận là đại vũ thần triều vẫn là bất tử yêu tộc kết quả như thế nào chúng ta không cần can thiệp cho dù lần này chúng ta giúp đại vũ thần triều lần tiếp theo lại nên làm gì thiên tiêu bảng hiện thế loạn thế tới đại thế tranh giành tiết lộ mở đầu kết quả như thế nào đều là thiên ý hắn lẩm bẩm m ở m i ệ n g bắt bỏ mọi người quyết định người khác nghe đến đó do dự một hồi cũng đều nhộn nhịp gật đầu thịnh điện tiếp tục trường lao bên trong chuyển tới âm thanh giờ phút này toàn bộ thập nhị đạo cung cứ việc hiếu kỳ đại vũ thần t r i ề u bên kia chiến tranh nhưng cũng không có quá nhiều đi nghị luận một bên khác bắc minh thánh địa vốn là không quan tâm tu luyện hạ thanh t u y ể n cũng nghe đến trong thiên địa văn minh cùng chấn động mãnh liệt bắt đầu nàng con ngươi co r ụ t lại thân hình biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới bên ngoài thánh địa nóng về nơi xa xăm đại vũ thần t r i ề u phương hướng thiên không sớm đã là ám trầm một mảnh cùng lúc đó càng là có khả năng nhìn thấy song phương vô số người đầu nhập vào trận đại chiến này bên trong cái tia đen n g h ị một mảnh để người cảm thấy kinh hãi như vậy quy mô đại chiến tất nhiên là không chết không thôi hạ thanh tuyển tim đập rộn lên trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh sự tình đúng như tô trường khanh nói phát sinh đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc đại chiến đã trải qua bắt đầu n à n g miệng đắng lơi khô trước mắt ngay tại vô cùng giàu dỉ đến cùng muốn hay không tiến về bây giờ hết thệ đều như tô trường khanh nói giống như lúc đột nhiên bên cạnh hư không dập dờn vợ sóng bắc minh thánh chủ hạ văn c h ạ y thân ảnh hiện hiện khai chiến sao con mắt hắn tâm h thúy nhìn xem đại vũ thần triều phương hướng cũng không khỏi đến kinh ngạc giật mình phía trước còn tưởng rằng bất tử yêu tộc sẽ có kiếm kỵ có lẽ qua một chút thời gian mới sẽ đối đại vũ thần triều độc thủ nhưng hôm nay đại chiến đã mở ra nghĩ tới chỗ này thời điểm hạ văn trạch không khỏi đến ngẩng đầu nhìn về trên màn trời thiên tiêu bảng tô trường khanh tiểu t ử này nói còn thật chuẩn trong lòng hắn không khỏi đến tán thưởng càng là có chút thưởng thức cái này đạo nhất thánh tử không đơn giản a nhưng hạ thanh tuyền thấy cha xuất hiện ý nguyên khắt chế không được nội tâm cha chúng ta nếu không đi qua nhìn một chút nếu là có thể chúng ta bắc minh có thể giúp đại vũ thần triều một chút sức lực cuối cùng để bất tử yêu t ộ c hủy diệt đại vũ thần triều có lẽ mục tiêu kế tiếp sẽ phải là chúng ta bất tử yêu t ộ c tại không có ẩn thế phía trước chẳng phải là dựa vào lấy chiếm đoạt thế lực khác từng bước to lớn sao nàng mở miệng nói ra trong lòng cũng là nghĩ đến tô trường khanh có hay không có đến nếu như đến chắc hẳn ngay tại đại vũ thần triều cảnh nội hạ văn trạch ngay vậy nhìn một chút có chút lo lắng hạ thanh tuyền bất đắc gì lắc đầu đây là bất tử yêu t ộ c cùng đại vũ thần triều ở giữa sự tình mà bắc minh trước đó không lâu mới cùng vô h u hải trải qua một tràng đại chiến vẫn là không tham dự tốt hơn chuyện này chỉ có thể nhìn đại vũ thần triều chính mình bắc lực bất t ò n g tâm hắn khẽ thở dài nhàn nhạt mở miệng hạ thanh tuyền hít sâu một hơi chăm chú nhìn hạ văn trạch b u ồ n b ã n ó i tô trường khanh sẽ xuất thủ tương trợ nếu là bắc minh không có ý định tương trợ cái kia ta muốn đi xem tô trường khanh muốn giúp đại vũ thần triều hán đại biểu đạo nhất thánh tông cái này trong mắt hạ văn trạch kinh ngạc càng nhiều nhìn thấy nữ nhi cái k i a ánh mắt k i ê n định hít sâu một hơi như vậy có lẽ có thể mang lên một chút người đi qua nhìn một chút nếu như tô trường khanh thật đại biểu đạo nhất thánh tông tương trợ lại bắc minh thánh địa cùng vô ư hải một trận chiến cũng coi là nhận nhân tình của hắn như thế xuất thủ giúp một cái đại vũ thần triều cũng không phải không được hắn nói xong sau đó thở dài đồng thời trong lòng cũng tại kinh ngạc đạo nhất thánh tông cùng đại vũ thần triều rất quan ngư nếu là cái đạo nhất thánh tông kia lão gia hỏa chắc hẳn sẽ không phản ứng mới đúng chẳng lẽ là bởi vì tô trưởng khanh Một minh mấy lát sau, Hạ Văn Trạch,、Hạ、Thanh Tuyền bắt thánh địa mấy đại tiên cường giả hướng đại vũ thần triều phương hướng rời đi, chứng 81. 1. Đạo nhất thánh tử tới Trung Châu. Chiến tranh sau, địa Châu. Hạ Hạ hướng phương hướng chứng Chiến tranh gây cấn, đại đại đại Đạo Văn vũ thần triều không chịu được. cùng cường rời giả g đi, Trung Châu mà ấ y trăm giảm ngoại. Cùng điện phong o bao thét, tức trùm thiên khí kinh phương người điện Mà này. lúc này tô trưởng khanh chính giữa đạp không mà đi ánh mắt nhìn trung châu phương hướng nhanh đến sau hắn nhỏ giọng lầm bầm có khả năng nhìn thấy trung châu có một khối lớn pha vi phản phất bị bóng mở ba phủ mà phía sau hắn đi theo mấy trăm tên thần vương cảnh đệ từ đạo nhất t h á n h t ô n g có bọn hắn đi cùng những nơi đi qua thiên địa biến sắc lệnh hết thể đều nhìn mà phát k i ế p mọi người khí tức trên thân lệnh hư không cũng vì đó xoay chuyển nhất là tại trên trời cao càng có một đạo làm người dùng mình tiên đài khí tức tàn ra mà nơi đó tô t r ư ờ n g khanh người hộ đạo cũng theo tới lần này xuất hành dù cho không có đạt được tô t r ư ờ n g khanh ngăn bài đạo nhất thánh tông cũng sẽ tự chủ n ă n bài lúc này tô t r ư ờ n g khanh liền như là mọi người đứng đầu hễ đi qua chỗ không có chỗ nào mà không phải là gây nên từng trận náo động phu cận cũng không ít muốn tiến về trung châu tu sĩ nhưng lại cảm nhận được khí tức kinh khủng cùng nhìn thấy thanh thế quần quận đệ tử đạo nhất thánh tông sau đó tất cả tu sĩ đều là nhộn nhịp lùi tới một bên cũng không dám thở mạnh cho đến tô t r ư ờ n g khanh như cùng đệ tử đạo nhất thánh tông đi qua bọn hắn vậy mới dám thở dốc nhưng rất nhanh những người kia những người kia là đạo nhất thánh tông người cái này đi ở đằng trước người thanh niên kia chẳng lẽ liền là đạo nhất thánh tử còn giống như thật là bây giờ thiên tiêu bảng thứ ba cái kia chưa bao giờ có thua trận tô trưởng khanh t r ờ i ạ ta còn buồn bực ai như vậy lớn chiến trận nguyên lai là tô trưởng khanh vậy không sự tỉnh tô trưởng khanh tới trung châu làm gì hơn nữa tùy hành tất cả đều là thần vương thậm chí còn có tiên đài kính khí tức khủng bố từng trận tiếng kinh hô không ngừng vang lên mỗi người nhìn xem trùng trùng điệp điệp tiến về trùng châu tô trưởng khanh một đoàn người vậy vẫn là trần kinh đối với bọn hắn mà nói một màn này thực sự quá kinh người đồng thời cũng là để chính mình chân chính nhìn thấy Cái c gọi gì là h â những nơi đi qua không có chỗ nào mà không phải là kinh hô liên tục tô trường khanh cũng không có quá mức để ý cũng không muốn biết bên ngoài thanh danh như thế nào nơi này đến trung châu còn bao lâu hắn nhàn nhạt hỏi thăm một câu ngay sau đó một tên đệ tử một mặt cung kính hồi đáp thánh tử dựa theo bây giờ tốc độ không quá ba ngày liền có thể đến trung châu thánh tử cần mau chóng chạy tới ư hắn trả lời sau đó lại rất cung kính hỏi t h a một m câu nghe vậy tô trưởng khanh ánh mắt lóe lên lắc đầu không cần hắn đơn giản trả lời một câu nhất miệng lên một vòng ý cười ba ngày thời gian vẫn được không cần quá đuổi mà ba ngày sau đó kèm theo chính mình tham gia cuộc chiến tranh này cũng tương nên tới kết thúc mà hắn liền là kết thúc cuộc chiến tranh này nơi mấu chốt đồng thời đến lúc đó loại trừ tô ấu vi đối chính mình nhật ký tín nhiệm sẽ tăng cao cái khác nhật ký người nắm giữ cũng tự nhiên như vậy chủ yếu nhất vẫn là để đại vũ thần triều thiếu tự mình một cái nhân tình Vô l u ậ như là Tô vậy các loại mình tới sau đó trận chiến tranh này cũng đem vẽ lên dấu châm trọn g còn có ba ngày ba ngày liền có thể đến trung châu trước mắt bất tử yêu tộc cũng đã động thủ a ấu vi nhìn ta tin hy vọng nàng có thể tin tưởng a lần này vô luận trung châu thế lực khác như thế nào nhưng ta đại biểu đạo nhất thánh tông giúp đại vũ thần t r i ề u một trận chiến không bao lâu liền có thể nhìn thấy ấu vi a không nghĩ tới một thế này lại là lấy dạng này phương thức gặp nhau lại trước thời hạn a ấu vi chờ ta tô trưởng khanh biên tạo một phen nhật ký sau đó tiếp tục đặc h ô n g hướng trung châu xuất phát mặc kệ thế nào dạng để tô ấu vi điểm tín nhiệm đạt tới cực độ tín nhiệm là được các loại cái này tiểu lo ly xử lý xong sau đó liền là hạ thanh t u y ể n nội tâm hắn đã có đại khái mạch suy nghĩ bất quá đến trước tiên đem hư cấu đi ra sự tỉnh cho bình lại nói cùng lúc đó đại vũ thần triều giờ phút này bất tử yêu tập cùng đại vũ thần triều ở giữa đại chiến đã tiến vào gây cấn giai đoạn giờ phút này vô luận là ai đều đã giết đỏ cả mắt đại vũ thần triều bên này tam đại vương bài cấm quân cũng đều tổn thất không ít nhưng đối mặt cũng sớm đã chuẩn bị chiến đấu đại vũ thần triều yêu tộc cũng không dễ chịu thương vong cũng có chút thảm trọng cái này đã cùng chính thức t u y ê n chiến không có gì khác nhau nếu nói có khác biệt đó chính là bất tử yêu tộc cũng không biết đại vũ thần triều từ nơi nào lấy được tin tức sớm biết đồng thời tiến hành phòng thủ bố trí bằng không mà nói thiệt không phải là trước mắt như vậy mắt hướng quân nhìn tròng trọc vào đối diện tô thanh vân bên cạnh h ư không đều tại s ụ đổ chết、thiệt. hắn cơ h ồ là cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ nếu như không phải đại vũ thần triều sớm biết được có như thế nhiều chuẩn bị trước mắt cũng sớm đã bị yêu t ộ c hủy diệt cần gì phải sẽ giống bây giờ dạng này đang lúc hướng quân trên mình trí tôn khí tức càng cương liệt uy áp bao phủ toàn bộ chiến trường thời điểm v bờ anh khủng bố nổ vang bỗng nhiên vang vọng chân trời mà lúc này tô thanh vân trên mình đồng dạng có sử dụng thiên địa dung động trí tôn khí tức phát ra đồng dạng muốn xuất thủ hừ các ngươi chiếu cố tốt công chúa hắn hừ lạnh một tiếng để lại một câu nói phía sau thân ảnh biến mất tại chỗ thế, thế tô âu vi thần sắc lộ ra lo lắng nhưng lại không có cách nào ân làm nàng muốn đầu nhập trong chiến trường giết địch thời gian nhìn thấy nhật ký phó bản đổi mới vội vã xem xét trong đó nội dung có thể nhìn xong sau đó nàng không khỏi cảm thấy một trận thất lạc tô trường khanh không tới còn cần ba ngày thời gian mới có thể đến đến lúc đó cũng không biết chiến tranh lại là dạng gì hướng đi nhưng trước mắt cũng không kịp suy nghĩ nhiều tô âu vi hít sâu một hơi nội tâm đối với tô trường khanh nội dung nhật ký không có chút nào hoài nghi chương tám mươi mốt hai đạo nhất thánh tử tới trung châu chiến tranh gây cấn đại vũ thần triều không chịu được tại ư đ o nhất thánh tử t ớ t rất u Châu. n Chiến tranh g gây c n đại vũ h ầ độ nhiều tu sĩ yêu tộc giật mình trong ánh mắt một đầu hình thể to lớn che khuất bầu trời thần hoàng hiện ra tại trên thiên cung một tiếng kêu gào sau đó lập tức dung nhập tô ấu vi mi tâm yêu tộc các ngươi tự tìm cái chết nàng toàn thân đều có nhàn nhạt ánh lửa trong đôi mắt đồng dạng có hai đoàn thần diễm mẹ lên dù cho chỉ có thần vương tầng sáu tu vi khí tức trên người nàng lại đủ để cho thần vương tầng tám thậm chí tầng chín cường g i ả yêu tộc vì đó s ư ớ n g sở tô t r ư ờ n g khanh chẳng mấy chốc sẽ tới đại vũ thần triều coi như không thể trọn vẹn chống cự hẳn là cũng có thể chống đến tô t r ư ờ n g khanh đến a đã tô t r ư ờ n g khanh chắc chắn tới trước vậy khẳng định có biện pháp đối phó bất tử yêu tộc r a hỏa không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều bây giờ tô h u vi tựa như là biến thành người khác thần sắc không còn đơn thuần mà là biến đến cực độ lạnh giá ba n i ệ m nàng đúng là vung tay lên khủng bố nhiệt độ đem hư không đều biến đến xoay chuyển không kịp tránh né tu sĩ yêu tộc nhiễm phải hòa diễ căn bản là không có cách đem nó dập tắt một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng qua phía sau chỉ còn dư lại cho tàn mà một bên khác đại vũ thần triều trên không thiên địa một mảnh hư không chiến trường chỉ có trí tôn khí tức tại lan tràn trí tôn đối trí tôn kiềm chế lẫn nhau mà bạo phát tô thanh vân cùng hướng quân thân ảnh rằng co lẫn nhau song phương sát ý xôi trào bất tử yêu tộc t ộ c t r ư ở n g Chắc cũng muốn lãnh giáo một chút các ngươi có cái gì lực lượng dám ham muốn đại vũ thần triều đại vũ nhân hoàng cho dù ngươi kiềm chế ta lại như thế nào chẳng lẽ thật cho là đại vũ thần triều trận chiến này sẽ có phần thắng hướng quân nghe vậy thế nhưng tô thanh vân cũng không có lại đi nói chuyện trí tôn khí tức triệt để bạo phát lăng không nhảy một cái phương viên mấy trăm dặm đại địa đều lan tràn xúc mục kinh tâm khét ránh mặc kệ yêu tộc là mục đích gì muốn ăn đại vũ thần triều tuyệt đối không thể hắn quát lạnh một tiếng b ô n g nhiên xuất thủ hướng quân mướn mày trong đôi mắt loé ra cường liệt tú quá không chỉ sợ là người nói không tính hắn cười lạnh một tiếng hai tay bấm n i ệ m p h á t quyết trí tôn khí tức bạo phát c à n g có khủng bố yêu khí phóng lên tận trời khuynh khắc ở giữa hai người mỗi người đánh ra một trường ẩm vẹn vẹn chỉ là trí tôn ở giữa va chạm t r ờ i cùng đất phảng phất đều muốn bị x é rách khủng bố trùng kích đem mặt đất đều cho nhấc lên triệt để sụp xuống cũng là giờ phút này hai người phía sau đều có trí tôn hư ảnh hiện ra còn chưa kết thúc giờ k h ắ c này t r ờ i cùng đất không hề giống lại như vậy rộng lớn ngược lại thì tại hai người trí tôn hư ảnh phía dưới có vẻ hơi nhỏ bé mỗi một lần va chạm nhấc lên trùng kích đều chân đã lệnh một tên tiên đại cảnh cường giả mất mạng lúc này tô thanh vân ánh mắt hình như xuyên thấu hư không nhìn một chút đại vũ thần triều phương hướng trận chiến này hắn mặt ngoài tuy là không lộ mảy may nhưng trong lòng đang lo lắng trước mắt còn không biết rõ yêu tộc có cái gì cái khác chuẩn bị nhưng chính mình nhất định cần muốn kiềm chế lại cái bất tử yêu tộc này tộc t r ư ở n g bằng không mà nói đại vũ thần triều thất bại đại chiến gần tới kéo dài m ộ ư ơ i ngày kèm theo ngày thứ m ộ ư ơ i đến trung châu vô số thế lực đều chú ý tới phát sinh tại trong đại vũ thần triều trận chiến kinh thiên ẩm ẩm trong thiên địa văn minh kéo dài m ư ơ i ngày chưa bao giờ dừng lại bất tử yêu tộc cùng đại vũ thần triều đại chiến còn chưa kết thúc cũng chính là trong khoảng thời gian này bất tử yêu tộc thông qua phía trước bố trí tốt truyền thống trận làm tại phía xa tây mạc tộc nhân nhộn nhịp mà tới dốc toàn bộ lực lượng đối mặt không đem đại vũ thần sau đó diệt thì không chết không thôi yêu tộc đại vũ thần triều từng bước có chút lực bất t ò n g tâm chỉnh thể chiến lược không bằng phía trước trước mắt bên trong đại vũ thần triều thi ngang khắp nơi kiến trúc con đường đều là chất đống thi thể bị máu tươi nhiễm đỏ tam đại vương bài cấm quân cũng tại kịch chiến bên trong tổn thất nặng nề bất quá thực cũng đã yêu tộc trả giá cái giá không nhỏ giờ phút này song p ư ơ n g ngay tại ngắn n g i ngưng chiến thời điểm nhưng vô luận p ư ơ n g nào đều biết lần tiếp theo khai chiến liền nên có kết quả rồi đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc ở giữa chắc chắn có một phương hủy diệt trên hư không tô thanh vân nhìn xem hôm nay đã sớm lộ ra mọi mệnh thương vong thảm trọng mỗi đại cấm quân cùng thần triều đại tướng chết tiệt chẳng lẽ đại vũ thần triều chú định không địch lại bất tử yêu tộc trong lòng hắn cảm thấy phẫn nộ lại không có biện pháp cùng thân là bất tử yêu tộc tộc trưởng trí tôn giao thủ tới bây giờ đối phương căn bản liền không muốn cùng chính mình tiếp tục chính diện va chạm ngược lại là vòng t i lên mục đích đúng là làm kiềm chế lại chính mình để cho bất tử yêu tộc người khác có thể đánh tan đại vũ thần triều bây giờ bất tử yêu tộc còn tại chỗ bố trí trong trận pháp có liên tục không ngừng tu sĩ yêu tộc tới so với đại vũ thần triều đối phương nội t ì n h cũng từng bước hiện ra một điểm này chính mình không thể không thừa nhận là đại vũ thần triều không cách nào cùng bất tử yêu tộc tương đối đối phương chính là viễn cổ đại tộc xương xương tới bây giờ đã đem gần trên trăm vạn năm ẩn thế mấy chục vạn năm cứ việc bất tử yêu tộc chuyện phát sinh chưa có người biết có thể nội t ì n h cuối cùng còn tại cũng chính là giờ khác này hướng quân nhìn thấy từng bước đạt được lợi thế lại bắt đầu toàn diện áp chế đại vũ thần triều tộc nhân k h ỏ miệng lộ ra một vòng cười lạnh trận chiến này đại vũ thần triều bại cục đã định tiếp xuống xôi theo sinh nghịch người chết dù cho ngươi thân là trí tôn cũng không cách nào tránh hắn hử lạnh một tiếng trong mắt q u a n g mang kỳ lạ lấp lóe chỉ cần đem nó hủy diện cho dù không có hủy diện bất tử yêu tộc chỉ cần cầm tới trận này thắng lợi tuyên bố bất tử yêu tộc đến cùng đặt chân trung châu đây cũng là nhanh nhất biện pháp đơn giản nhất rất nhanh hoang h o a n h tô thanh vân cùng hướng quân lần nữa tại hư không giao thủ đối mặt tô thanh vân xuất thủ lần nữa hướng quân cười lạnh một tiếng trong đôi mắt lộ ra kinh người hàn ý tiếp xuống người đem trơ mắt nhìn xem đại vũ thần triều hoàn toàn chết đi mà đại vũ thần triều cũng chính là bất tử yêu tộc kết thúc cẩn thế phía sau thủ chiến đặt chân trung châu nhập đội hắn chậm chậm mở miệng xuất thủ càng hung hiểm hơn phía dưới chiến trường bất tử yêu tộc si khí phóng đại phát động cuối cùng thế công tương phản đại vũ thần triều mấy đại cấm quân tướng sĩ thần triều đại tướng hôm nay đã sớm thần sắc mọi mệnh trong đám người tô ấu vi kết thúc một tên yêu tộc thần vương tu sĩ tính mạng sau đó sắc mặt cũng có chút tái nhật đại vũ thần triều thật phải thua nàng nhìn thế cục hôm nay tim đập dội lên tô trưởng khanh bên trong nhật ký tiết lộ qua, Ở kiếp t r ư ớ chương ắ n trải t đại qua, vũ tám mươi hai đại vũ thần triều thua sao không tô trường khanh hàn tới chương tám mươi hai đại vũ thần triều thua sao không tô trường khanh hàn tới mà đại vũ thần triều toàn diện bị thua bị bất tử yêu t ộ c hủy diệt dạng này kết quả tô ấu vi không tiếp thụ được trong đôi mắt mang theo cường liệt lục nội ý chết nàng sau đó giữa hư không thần hoàng hư ảnh hiện ra đem một tên liền muốn xuất thủ yêu tập người triệt để chém giết toàn bộ quá trình gọn đảng thậm chí làm cho đối phương chưa kịp phản ứng thế nhưng yêu tộc g i a hỏa thật sự là quá nhiều phản phất thế nào g i ế t đều g i ế t không hết tại đối phương chỗ bố trí bên trong truyền thống trận cách mỗi không lâu liền sẽ có mới một nhóm yêu tộc người tới đây đối với đại vũ thần t r i ề u mà nói trước mắt căn bản là không có cách tương đối tại tiếp tục chém g i ế t một hồi lâu sau đó tô hấu vi hô hấp dồn dập trong đôi mắt càng là mang theo cấp bách bây giờ đã qua như vậy lâu tô trường khanh hắn hắn không phải đã tới sao người đây lại không tới liền thật không gặp được ta n à n g từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu trải qua như vậy đại chiến muốn nói không khẩn trương là giả vốn là cho là có khả năng rất nhanh liền nhìn thấy tô trường khanh nhưng hôm nay đã qua m ộ ư ơ i ngày tô trường khanh cũng không có xuất hiện cái này lừa đảo khoảng cách đại vũ thần triều ngoài trăm dặm tại hàng trăm hàng ngàn người vây quanh xuống trong đám người một tên thanh niên giờ phút này đang gắt gao nhìn chăm chú lên đại vũ thần triều phương hướng người này những nơi đi qua để tất cả mọi người vì đó kinh hô bởi vì thân phận của hắn chính là bây giờ thiên tiêu bảng thứ nhất t ử tiêu đạo cung đạo tử vương diệp hắn lúc này đặt không mà đi xung quanh là một cái từ tiêu đạo cung thanh nhân thậm chí tiên đài c ư n giả cũng không ít người vây quanh khi nhìn đến vương diệp phía sau cũng đều một trận sôi trào cái đó là t ử tiêu đạo cung người thiên tiêu bảng thứ nhất đây chính là tử tiêu đạo cung đạo tử vương diệp hắn thế nào đến trung châu tới chẳng lẽ cũng bị bất tử yêu tộc cùng đại vũ thần triều khai chiến dẫn tới trung châu cũng thật là không bình tĩnh à mấy ngày gần đây nhất cựu huyền thiên các nơi thế lực nhộn nhịp tới không biết rõ bọn hắn đến cùng có cái gì mục đích vẫn là nói cũng chỉ là tham gia náo nhiệt c ầ u vượt bảng thứ nhất nghe nói vị này tử tiêu đạo cung đạo tử có chút thần bí ngày trước đều đang ngủ say bên trong t r ớ c mắt thế mà lại rời đi đạo cùng tới trước trung châu thật không biết nếu như hắn cùng tô trường khanh giao thủ sẽ là ai càng hơn một bậc cuối cùng đạo nhất thánh tử tô trường khanh tuy là c h ỉ xếp thứ ba có thể nghe nói hắn chém giết hướng n g u y ê n thời điểm cũng không vận dụng toàn bộ thực lực hai người bọn họ ở giữa có thể có một trận chiến tất nhiên cực kỳ đặc sắc rất nhiều tiếng nghị luận không ngừng chuyển ra tại xung quanh hết đợt này đến đợt khác tại từng tiếng kinh hâu nghị luận bên trong vương diệp cũng không để ý tới chậm chậm tới gần đại vũ thần triều phương hướng một trận chiến này é rằng đại vũ thần triều sẽ lấy bị thua kết thúc hắn một thân đạo vào màu xám đứng chắc tay nhàn nhạt mở miệm từ tiêu đạo cùng một đám đệ từ cùng trường lão đều là gật đầu biểu thị tán thành kỳ thực bọn hắn sáng sớm đã đến quan sát đã vài ngày hôm nay đại vũ thần triều rõ ràng có chút lực bất t ò n g tâm trái lại bất tử yêu tộc còn có thừa lực nhưng đ ộ t nhiên vương diệp thần s ắ c biến đổi ánh mắt vội vã nhìn về chỗ không xa đó là trong mắt hắn mang theo kinh ngạc nhìn lấy chăm chú xuất hiện thanh thế to lớn chiến trận thử tiêu đạo cung mọi người cũng n ộ n nhịp đem ánh mắt nhìn chỉ thấy chỗ không xa có đen nghịt một mảnh lít nha lít nhít thân ảnh đang theo lấy đại vũ thần triều phương hướng mà đi ầm ầm đoàn người này những nơi đi qua thiên địa a n h minh càng l ạ gây nên càng nhiều kinh hô nhất là tại những người kia bên trong cầm đầu tên thanh niên kia khí vũ hiên ngang một bộ trưởng sam màu trắng h i ể n thị rõ hăng hái cũng chính là tại trên người của người này vương diệp đánh hơi được không tầm thường khí thức bọn hắn tới từ nơi nào người kia là ai hắn hướng phía sau hỏi thăm một câu càng là chỉ chỉ đối phương cầm đầu thanh niên ngay vậy một tên tử tiêu đạo cung nội môn trưởng lao trong mắt lóe lên kinh ngạc lập tức hồi đáp đạo tử những cái kia là đạo nhất thánh tô người cầm đầu tên thanh niên kia chắc hẳn liền là đạo nhất thánh tử tô trưởng khanh đạo nhất thánh tông, tô t r ư ờ n g khanh l i ê n là theo thứ sáu trực tiếp thăng tới thiên tiêu bảng thứ ba tô trường khanh vương diệp đạt được trả lời sau đó trong mắt lõe lên một vòng thần thái người kia liền là tô trường khanh khó trách bằng không người khác căn bản không đủ lấy gây nên chính mình chú ý lần này ra ngoài một là nghe bất tử yêu tộc cùng đại vũ thần triều khai chiến hai là ngủ say như thế nhiều năm nghĩ đến đi vòng một chút lại không nghĩ rằng phía trước để chính mình có chút chú ý thân là đạo nhất thánh tử thiên tiêu bảng thứ ba tô trường khanh rõ ràng cũng tới nếp miệng lên một vòng ý cười vương diệp ánh mắt chăm chú nhìn kỹ tô trường khanh khe cười nói hắn trước chuyến này tới Muốn làm c h ú trong ít một t cái cùng đánh gì? Nếu là ậ n hẳn chắc có chút thú t vị r mắt mò, hắn tràn tò chỗ càng đầy vẻ tò mò, chỗ sâu lòng à hiện lên một v trờ、mong. Tử tiêu mong. đạo cung bọn hắn run lên khó có thể tin sẽ nghe được những thứ này lao tử rõ ràng muốn cùng tô trường khanh đánh một trận chơi ạ có thể để đạo tử nói ra những lời này người trước mắt chỉ có tô trường khanh một người mà lúc này đại vũ thần triều xung quanh vô số thế lực đều tại đứng xem chuẩn bị kết thúc trận đại chiến này tất cả mọi người có thể nhìn ra được đại vũ thần triều đã từng bước rơi vào thế bất lợi trước mắt lại lần nữa khai triển tuyến xứng đáng là mấy chục vạn năm trước xưng bá cựu huyền thiên bất tử yêu tộc dù cho qua mấy chục vạn năm hắn thực lực cũng không phải hiện nay cựu huyền thiên bất kỳ bên nào đỉnh tiêm thế lực có thể sánh được đại vũ thần triều sợ là phải thua kéo dài lâu như vậy đại chiến hôm nay cần có kết quả chiếu tình huống trước mắt tới nhìn đại vũ thần triều tan vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian thật không nghĩ tới yêu tộc sẽ đem di chuyển chỗ cần đến chọn tại trung châu đem đặt chân mục tiêu tuyển chọn đại vũ thần triều đại vũ thần triều phải thua a dù cho đại chiến còn chưa kết thúc thế lực khắp nơi cũng đã có thể nhìn thấy kết quả cho rằng kết quả đã định rất nhiều thế lực bên trong bắc minh thánh địa người cũng đều thật chặt nhìn chăm chú lên đây hết thảy bắc minh thánh chủ hạ văn trạch cũng đều thần sắc mang theo do dự dạng này xuống dưới đại vũ thần triều thua không nghi ngờ cho dù nhân hoàng tô thanh vân vận dụng cuối cùng át chủ bài sợ là cũng không làm nên chuyện gì chỉ bất quá thanh tuyền ngươi không phải nói tô trường khanh sẽ đến sao hắn khẽ thở dài một cái nhìn v ậ bên cạnh hỏi thà một câu nghe vậy hạ thanh tuyền thần sắc có chút phức tạp nội tâm cảm thấy thất lạc có lẽ h ắ n không tới a nàng mở miệng yếu ớt thất lạc càng nhiều vốn cho là có thể lần nữa nhìn thấy tô trường khanh mà đối phương cũng chính xác sẽ như trong nhật ký nói tới d ạ n g kia xuất thủ thay đổi một trận chiến này kết quả có thể đợi như vậy nhiều ngày nhưng lại không nhìn thấy tô trường khanh đến hạ văn trạch ánh mắt lóe lên bất đắc dĩ nói đã như vậy như vậy lần này nước đục bắc minh vẫn là không nên dính vào liền không tô trường khanh hạ tới đột nhiên hạ thanh tuyền cảm ứng được khí tức quen thuộc vội va quay đầu theo phía sau trong mắt thần thái lấp lóe ngự khi càng là mang theo vẽ kích động nàng lúc này chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng vài dặm bên ngoài hư không lít nha lít nhít thân ảnh rơi vào phía trước nhất thanh niên áo trắng trên mình dù cho chỉ một cái l ư ớ c mắt nàng liền nhận ra được ân hạ văn c h ạ c h n g a y vậy cũng không khỏi đến quay đầu khi thấy sau lưng thanh thế to lớn đạo nhất thánh tông mọi người đi theo tô t r ư ờ n g khanh thời gian nội tâm r u lên quả nhiên là đạo nhất thánh tông người lại ở phía trên trong hư vô càng có một đạo thuộc về tiên đại cường giả khí tức bởi vì một cái tô t r ư ờ n g khanh đạo nhất thánh tông thật muốn n h ú tay bất tử yêu tộc cùng đại vũ thần triều ở giữa chiến tranh chương tám ộ t đạo nhất thánh tông thánh tử tô trưởng tham gia chiến trường. Chương đạo nhất Thánh Tông, Thánh tử Tô Trường khanh, tham gia chiến trường. chiến Chương Khanh, chiến gia gia Đạo lúc này trong lòng hạ văn trạch cũng không khỏi đến cảm thấy kinh ngạc bởi vì cũng không có cảm nhận được có trí tôn đi theo cái kia trong hư không đi theo tiên đài tầng bảy liền là tô trường khanh người hộ đạo đi nhưng là bằng bọn hắn cũng muốn n ú n g tay sao hắn trầm n g â m một phen chỉ cảm thấy đến có chút kỳ quái cho dù tô trường khanh là thiên tiêu bảng thứ ba lại có một tên tiên đài tầng bảy người hộ đạo đi theo nhưng cái này dường như không đủ xoay chuyện đại vũ thần triều sắp tan vỡ thế cục ánh mắt xéo qua nhìn một chút bên cạnh hạ văn trạch liền càng thêm nghĩ hoặc nữ nhi dường như toàn bộ lực chú ý đều đặt ở tô trường khanh trên mình nhà đầu này trong lòng hắn lẩm bẩm một câu có thể nhìn ra bảo bối này nữ nhi thần thái trong mắt nếu là đối những nam nhân khác nhưng cho tới bây giờ không có qua biểu hiện như vậy đồng thời trong lòng hắn cũng càng thêm hiếu k ỷ tô trường khanh tại sao sẽ đến chẳng lẽ là đạt được đạo nhất thánh chủ chỉ thị có thể nhìn bộ dáng lại không giống bên cạnh trong mắt hạ thanh tuyền tràn đầy tô trường khanh tim đập theo đó ra tốc hắn quả như tới phía trước nàng thất lạ quét sạch xanh xanh trong đôi mắt lộ ra chờ mong dựa theo tô trường khanh ở kiếp trước ký ức đại vũ thần triệu một trận chiến này sẽ bị thua thậm chí còn phải trốn ra trung châu nhưng phía trước tô trường khanh đã tại bên trong nhật ký biểu thị không bỏ xuống được một lần trước trải qua từng ly từng tí muốn thay đổi hết thảy như vậy cuộc chiến tranh này phải chăng cũng sẽ bởi vì hắn tới mà thật thay đổi những nghi vấn này quanh quẩn tại trong lòng hạ thanh tuyển nhưng bây giờ vẫn là nhìn phía bên cạnh hạ văn trạch cha nếu là tô trường khanh xuất thủ tương trợ chúng ta có thể sao trong mắt nàng mang theo một vòng trầm o n g đồng thời cũng tại lo lắng tô trường khanh bên kia tổng thể chiến lực không đủ nếu như bắc minh thánh địa cũng có thể hỗ trợ cái k i a có lẽ còn thiếu không nhiều lắm ngay vậy hạ văn trạch trầm n g â m một hồi cuối cùng vẫn gật đầu một cái đã nhận nhân g i a tình ngươi lại nói như vậy ta nếu là không đáp ứng thành cái gì người chỉ cần đạo nhất thánh tông đối đại vũ thần triều xuất thủ tương trợ như vậy bắc minh sẽ không ngồi nhìn mặc kệ hắn nhàn nhạt mở miệng theo phía sau lộ ra một vòng ý cười mặc dù nói không phải cực kỳ nguyện ý nhưng tô trưởng khanh tại bắc minh thánh địa cùng vô ư u h ả i một trận chiến bên trong giúp đại ân đồng thời nữ nhi chiếm được tiên tiên trí tôn tinh phách cũng có tô trưởng khanh hỗ trợ ngược lại loạn thế đã mở màn như bất tử yêu t ộ c hủy d i ệ t đại vũ thần triều như vậy đối mặt c ố này xa lạ thế lực gia nhập trung châu tự nhiên không biết là tốt là xấu nhưng nếu là có thể bảo trụ đại vũ thần triều như vậy song phương cũng tương đương với minh h i ế u quan hệ cho dù không thể d i ệ t bất tử yêu t ộ c đối phương cũng sẽ không là đạo nhất thánh tông bắc minh thánh địa đại vũ thần triều đối thủ loạn thế bên trong nếu có minh h i ế u cho dù là quan hệ hợp tác cũng không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt đặt được trả lời khẳng định sau đó hạ thanh tuyển nỗi lòng lo lắng cũng để xuống thu về ánh mắt phía sau tâm tình cũng có chút không yên một thế này xem như cùng tô t r ư ờ n g khanh sớm kể vai chiến đấu sao nàng lẩm bẩm mở miệng trước mắt đối tô t r ư ờ n g khanh trong nhật ký nội dung không tiếp tục đi ôm lấy thái độ hoài nghi chỉ là suy nghĩ một chút nàng liền không khỏi đến có chút chờ mong cùng lúc đó tô t r ư ờ n g khanh đến đại vũ thần triều cảnh nội cũng nhìn thấy thế lực khắp nơi vây xem thật là thật náo nhiệt hắn đối với lần này biên tạo thế giới đánh trong lòng là tương đối vừa ý bây giờ đại chiến còn chưa kết thúc càng là đưa tới trung châu tất cả thế lực cũng vì đó chú ý lần này tô trưởng khanh rất rõ ràng bản thân sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng cũng là ngăn cản trận đại chiến này một lòng nhân tuyển ta chính là tương lai cựu huyền thiên duy nhất tô trường khanh hắn n é t mép cười một tiếng trước mắt các phương diện phát triển đều để ý liệu bên trong tiếp xuống chỉ cần xuất thủ tương trợ đem hư cấu sự kiện kết quả sửa để hư cấu bên trong bị thua đại vũ thần triều biến thành l á bất tử yêu tộc tan vỡ diệt vong như vậy mục đích lần này liền đạt thành đến thời gian chính mình đem đạt được tô ấu vi tín nhiệm cái khác mấy cái nhật ký người nắm giữ khẳng định cũng sẽ càng tin tưởng nhật ký nội dung hoặc là nói chính mình đồng thời lại có thể để đại vũ thần t r i ề u nợ một tân tình tương lai trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn cũng có thể dựa vào cơ hội d i ệ t trừ bất tử yêu tộc ngược lại danh khi có nhật ký người nắm giữ tín nhiệm cũng có sự kiện lần này các mặt đều rất hoà n mỹ rất nhanh tô t r ư ở n g khanh cũng chú ý tới tại rất nhiều thế lực bên trong đứng ở bên cạnh bắc minh thánh chủ chính giữa nhìn xem chính mình nơi này hạ thanh tuyền bắc minh thánh địa thánh nữ hạ thanh tuyền điểm tín nhiệm một trăm mười hắn còn không có suy nghĩ nhiều liền thấy hệ thống nhắc nhở cái này trên mặt hắn hiện lên một vòng ý cười hướng hạ thanh t u y n gật đầu một cái không có ngưng chân tô trưởng khanh vẫn như cũ hướng về chiến trường phương hướng đạp không mà đi mỗi đi ra một bước đều làm không gian oanh minh phía sau mấy ngàn đạo nhất thánh tông đều là thần vương cảnh h ạ c h tâm đệ tử thanh thế to lớn theo sát hắn phía sau kèm theo từng bước tới gần chiến trường trên người của bọn hắn khí tức cũng theo tràn ngập một cỗ khí thế ngập trời chậm chậm ngưng kết mà thành thư không oanh minh càng có sụt xuống dấu hiệu chú ý tới một màn này còn lại mỗi đại thế lực cũng chú ý tới tô trưởng khanh đám người nhộn nhịp vì đó chú ý những người kia hả đạo nhất thánh tông cái gì những cái kia là đạo nhất thánh tông người nhìn phương hướng của bọn hắn là muốn hướng đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc chiến trường mà đi bọn hắn muốn làm gì không phải chứ đạo nhất thánh tông chẳng lẽ muốn tham gia thế nhưng vô luận đại vũ thần triều cũng hoặc là bất tử yêu tộc dường như đều cùng bọn hắn không có bất kỳ lui tới a phía trước nhất cái vị kia chẳng lẽ liền là đạo nhất thánh tông thánh tử tô t r ư ờ n g khanh là hắn phía trước ta có tham gia qua n a m vực trăm năm một lần cựu huyền thịnh điện liền là hắn giết bất tử yêu tộc thiếu tộc trưởng lần này tới chẳng lẽ bọn hắn muốn giút đại vũ thần triều như thế nói còn giống như thật có khả năng tô trưởng k h a giết bất tử phía trước đạo nhất thánh tông cùng bất tử yêu tộc còn kém chút khai chiến vậy lần này tô trường khanh tới chẳng lẽ liền là đại biểu đạo nhất thánh tông đúng tay trận đại chiến này hoặc là phải thừa dịp cơ hội này cùng đại vũ thần triều liên thủ diện bất tử yêu tộc nhìn xem khí thế n g ậ p trời thanh thế khủng bố tô trường khanh đám người xung quanh lập tức chuyển ra trận trận kinh hô đồng thời còn có rất nhiều tán tu thoáng cái liền nhận ra tô trường khanh tại xác nhận tô trường khanh thân phận sau đó đối với đạo nhất thánh tông đến vô số người đều đang suy đoán cũng chính là tại từng đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong mỗi người đều có thể nhìn ra được tô trường khanh dẫn theo đạo nhất thánh tông một đám đ mục tiêu rất rõ ràng liên la đại vũ thần triều cùng bất tử yêu t ộ c chính giữa bảy gia tử chiến chiến trường cũng chính là tại các phe o à n h động bên trong chương 83. 2. đạo nhất thánh tông thánh tử tô t r ư ờ n g khanh tham gia chiến trường chương 83.2. đạo nhất thánh tông thánh tử tô t r ư ờ n g khanh tham gia chiến trường bất tử yêu t ộ c cùng đại vũ thần triều bên trong chiến trường đại chiến vẫn còn tiếp tục chỉ bất quá bây giờ đại vũ thần triều đã từng bước xuất hiện tan vỡ dấu hiệu đối mặt dốc toàn bộ lực lượng bất tử yêu tập đều là sớm triệu hồi tam đại vương bài quân phòng thủ giờ phút này cũng có vẻ hơi vô lực Bất tử t yêu ộ chỉ nguyên xưng n yêu tu yêu cớ được tộc, cái tộc, là loại bất tử yêu tộc. Mỗi một cái tu sĩ yêu tộc, loại trừ mỗi sĩ ụ c cường còn cường công lực cùng c thân tu một tăng thần hãn hành hồn pháp, sinh mệnh nạnh. h bên ngoài, ương loại sẽ đều vô cùng ương nạnh. Chỉ cần không phải đem thần hồn triệt để diệt s á t bọn hắn vẫn như cũ có khả năng kéo dài tác chiến thậm chí còn có khả năng dẫn bạo thần hồn cùng đại vũ thần triệu tướng sĩ đồng quy vô tận nhất là phía trước bất tử yêu tộc bày ra truyền tống trận chết một nhóm lại truyền tống một nhóm thật giống như rết không hết cho dù nhục thân bị hủy thần hồn còn có thể tiếp tục tác chiến tương đương với có hai cái mạng đây cũng chính là tại sao nguyên bản thế lực ngang nhau đại vũ thần triều cuối cùng từng bước không địch nổi nguyên nhân chủ yếu vê n h vê n h vê n h ở phía dưới giữa chém viết phía trên thuộc về song phương trí tôn cường giả chiến trường cũng tại không ngừng chuyển ra nổ vang mỗi một đạo tiếng vang đều để thiên địa vì đó rung chuyển nghe nói người càng làm à n g n h ĩ đau n h ấ t lúc này hướng quân đem tô thanh vân bước lui phía sau nhìn một cái phía dưới đã nắm giữ chủ động yêu tộc khoe miệng hiện lên cười lạnh tô thanh vân cam chịu số phận đi loạn thế để cho bất tử yêu tộc mở màn trận chiến này các ngươi thua không nghi ngờ nếu là ngươi muốn bỏ chạy ta ngăn không được n g ư ơ i nhưng đại vũ thần triều sẽ không còn sót lại chút gì lựa chọn như thế nào tại ngươi hán người lạnh càng lớn trong đôi mắt tràn đầy g i á vọng chỉ cần có thể đặt chân trung châu như vậy bất tử yêu tộc tại sau đó loạn thế bên trong liền có một cái coi như không tệ trôi lương thân đến lúc đó có khả năng làm thì càng nhiều nếu như có thể chiếm đoạt trung châu còn lại thế lực bất tử yêu tộc đúc lại huy hoàng không phải không có khả năng có thể đến lúc đó đạo nhất thánh tông tô trường khanh đều phải chết ngay vậy tô thanh vân cũng chú ý tới ngay tại tan vỡ đại vũ thần triều lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng không làm nên chuyện gì bất tử yêu tộc hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hướng quân dù cho thân là trí tôn trước mắt cũng muốn khắt chế không được nội tâm nội hỏa mà đối phương nói cũng xác thực không sai trước mắt đại vũ thần triều cơ hồ có thể nói là nọ mạnh hết đà cho dù còn có sức tái chiến khoảng cách triệt để tan vỡ cũng s ắ p mình nếu làm u ố n đi mang lên nữ nhi là có thể đi thẳng một mạch thần triều đỉnh tiêm chiến lực có lẽ cũng có thể rút đi có thể toàn bộ thần triều thế nào làm những cái kia bị thương tướng sĩ con dân lại cái kia làm sao đây đi thẳng một mạch vẫn là mang theo tôn nghiêm cùng đại vũ thần triều cùng tồn vong giờ khắc này tô thanh vân trầm mặc tự thành làm trí tôn đến nay lần đầu cảm thấy thế gian còn giống như cái này lựa chọn khó khăn nhìn xem bây giờ còn đang ra sức c h é m g i ế t thần xác lộ ra m ệ t m ỏ i tô ấu vi trong mắt hắn tràn đầy đau lòng có thể chốc lát phía sau tô thanh vân trong đôi mắt hiện lên kiên quyết đã như vậy hắn hít sâu một hơi bây giờ có nặng nghề quyết định không đi dù cho chết cũng muốn chết tại đại vũ thần triều để hắn vứt bỏ nhiều như vậy đem sĩ tử dân hắn không làm được còn không chờ tô thanh vân mở miệng đi vì sao muốn đi một đạo thanh âm nhàn nhạt từ xa xa xa u y ể n đến rơi vào trong thai mọi người lại như là sấm rền giờ phút này tô trưởng khanh cũng chính thức mang theo đạo nhất thánh tông mọi người đến vương này chiến trường hô ẩm ẩm phanh thần xác hắn liên lặng dầm chân hư không nhìn thấy mấy tên tu sĩ yêu tộc liền muốn chém giết đại vũ thần triều tướng sĩ chỉ là đưa tay vung lên cái kêu mấy tên thần vương cảnh tu sĩ yêu tộc cơ hồ còn chưa kịp phản ứng thân thể lập tức nổ tung cho dù là thần hồn cũng không có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn kèm theo tô trưởng khanh xuất thủ phía dưới chiến trường tu sĩ yêu tộc phát giác được che khuất bầu trời bóng mở bao trùm đều là chấn động trong lòng n ộ n nhịp ngước đầu nhìn lên giữa hư không tô trưởng khanh đó là ai sự việc thế nào đại vũ thần triều còn tìm trợ thủ những người này toàn bộ là thần vương cảnh trở lên mỗi một cái tối thiểu đều là bên trong hậu kỳ đến cùng là cái gì thế lực bọn hắn nhìn thấy tô trưởng khanh đám người thời gian h í t sâu một hơi dù cho thân là yêu tộc bên trong chủ lực cảm nhận được cái kia khí thế kinh người cũng đều tê cả ra đầu cái này không thể nghi ngờ lại là cựu huyền thiên đỉnh tiêm thế lực người nhưng đột nhiên ra tay với bọn họ rõ ràng liền là tới giúp đại vũ thần triều m a đại vũ thần t r i ề u tam đại vương b à i cầm quân cùng còn lại tướng sĩ khi nhìn đến tô trường khanh sau đó càng là cảm thấy n g hoặc i h mậm ức những người này tới từ nơi nào bọn hắn thế nào sẽ đối bất tử yêu t ộ c người đ ạ o thủ chẳng lẽ là nhân hoàng bệ hạ tìm trợ thủ có thể làm cái gì không nghe thấy một chút tin tức tốt lạ mặt bọn hắn không phải tới từ trung châu thế lực tất cả mọi người cảm thấy n g hoặc i h phía trước được cứu tới mấy tên tướng sĩ lại ném đi cảm kích ánh mắt cũng không khỏi đến đưa mắt nhìn nhau bởi vì những người này bọn hắn cũng không nhận ra kèm theo tô trường k h a n đến toàn bộ chiến trường bất tử yêu tập cùng đại vũ thần triều ở giữa tranh đấu cũng trong nháy mắt, mắt bốn g Song lại. phương người, tám i nhìn trên không xem tô trường hư cùng khanh đạo nhất hướng vây xem thế lực không có chỗ nào mà không phải là kinh hâu nghị luận bất tử yêu tộc nghe lấy những lời này cũng đều mắt t r ợ n tròn cái gì hán h á n liền là đạo nhất thánh tông thánh tử tô t r ư ờ n g khanh cái k i a giết chúng ta thiếu tộc trưởng tô t r ư ờ n g khanh nguyên lai là hắn bọn hắn lại muốn tham gia trận chiến tranh này còn muốn chu sát chúng ta từng cái tu sĩ、si、yêu tộc lấy lại tinh thần sau đó không có chỗ nào mà không phải là thần sắc l ạ n h giá trong mắt sát ý tràn ngập nhưng bọn hắn trong lòng cũng là lộn bộ một tiếng đạo nhất thánh tông chẳng lẽ muốn nhân cơ hội này đối phó bất tử yêu tộc đối phương g ư i tới cứ việc tu vi rất mạnh nhưng cũng không có trí tôn đi theo tất nhiên không ít cường giả yêu t ộ c cũng phát giác được bên cạnh tô trường khanh hư vô còn có một đạo thuộc về thiên đại cảnh cường giả khí tức cái tiêu chắc hẳn liền là đạo nhất thánh tử người hộ đạo nhưng bằng dựa vào những người này liền muốn xoay chuyển thế cục si nhân nằm mơ mẫu bức nhất vẫn là đại vũ thần triều người chương tám mươi b ố tới đều tới vậy liền lắc l ư nhân hoàng tương lai là chiến hữu chương tám mươi b ố tới đều tới vậy liền lắc l ư nhân hoàng tương lai là chiến hữu bọn hắn khi nghe đến đối phương theo như lời nói sau đó toàn thân run lên đạo nhất thánh tông thánh tử muốn tham gia chúng ta cùng bất tử yêu tộc một trận chiến này bên trong muốn chu sắt bất tử yêu tộc g i a hỏa bọn hắn tại sao phải giúp chúng ta tô t r ư ờ n g khanh nhập thế tiến vào trong cuộc chiến tranh này đây không phải nói rõ là muốn giúp chúng ta mọi người càng nghĩ càng là cảm thấy mất b ớ c trọn vẹn không nghĩ ra đến cùng là bởi vì cái gì nhưng mọi người bên trong tô hấu vi thông qua đệ tử đạo nhất thánh tông theo như lời nói cũng coi như là nhìn thấy tô t r ư ờ n g khanh lớn lên cái dạng gì hắn liền là tô t r ư ờ n g khanh nàng như thế nhiều ngày đến nay mọi b ệ n h lập tức tan thành mây khói mắt to sáng lên tại đệ tử đạo nhất thánh tông phía trước tuấn lang thanh niên liền là chính mình từng vô số lần não bổ tô trưởng khanh cái này phá g i a hỏa rốt cuộc đã đến vốn là còn tưởng rằng sẽ không tới còn tưởng rằng đại vũ thần triều sẽ như tô t r ư ờ n g khanh bên trong nhật ký nói sẽ bị yêu t ộ c hủy diện nhưng tại trong lúc mấu chốt tô t r ư ờ n g khanh tới mang theo đạo nhất thánh tông người tới g i a hỏa này dài đến cũng không xấu ngược lại để chính mình trước tiên nhìn thấy đều có chút thất thần các loại lấy lại tinh thần phía sau tô âu vi tim đập rộn lên mỹ mâu thần thái lấp lóe hừ hừ nàng bây giờ thân thể tuy là rất mệt mỏi nhưng hừ hừ sau đó trong lòng lại cảm thấy một trận vui vẻ cái nam nhân này không có nói đùa thật tới người khác không biết rõ tại sao nhưng chính mình cũng là vô cùng rõ ràng tô trường khanh là làm tới mình làm đại vũ thần triệu mà tới có lẽ người khác sẽ cho rằng không hiểu thấu nhưng tô ấu vi xem như nhật ký phó bản người nắm giữ chính xác biết rõ đều là tô trường khanh ở kiếp trước nguyên nhân đại vũ thần triệu còn không có bại chỉ là đạo nhất thánh tông thánh chủ không có tới ư tô trường khanh những người này có thể xoay chuyển sự tình hướng đi ư nàng cũng không có phát giác được trí tôn cường giả khí tức trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên nếu như chỉ có những người này dường như tác dụng cũng không đại trên hư không trong chiến trường nghe được tô trường khanh lời nói t ô thanh vân hướng quân đều là sửng sốt một chút theo phía sau liền thấy tô t r ư ờ n g khanh mang theo đạo nhất thánh tông đệ tử tới trước t r u n g t r u n g điệp điệp những nơi đi qua càng là tiện tay diện sát tu sĩ yêu tộc thấy thế tô thanh vân đem vừa tới bên miệng lời nói n u ố t xuống chăm chú nhìn c h ẳ m c h ẳ m thần sắc bình tĩnh tô t r ư ờ n g khanh tiểu tử này liền là tô t r ư ờ n g khanh hắn tại sao sẽ tới trong lòng hắn mọi loại nghi hoặc trong đôi mắt kinh ngạc càng nhiều nếu như nói là làm nhập thế thí luyện hắn tự nhiên là không tin cuối cùng đạo nhất thánh tông thánh tử thiên tiêu bảng thứ ba tồn tại thế nào khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy nhưng rất nhanh tô thanh vân ánh mắt vội vã nhìn về phía dưới trong chiến trường tô ấu vi thân ảnh chẳng lẽ hắn hít sâu một hơi bây giờ có thể nghĩ tới cũng chỉ có nguyên nhân này nếu không tô t r ư ờ n g khanh loại thân phận này thế nào khả năng sẽ ngàn dặm xa xôi viễn phó mạ tới mà bây giờ liền đã đến chỉ sợ là phía trước truyền đạt tin tức thời điểm liền đã xuất phát nhưng chính mình cũng không có phát giác được bên trong đạo nhất thánh tông có trí tôn tồn tại chẳng lẽ là đạo nhất thánh chủ đ ể tô trưởng khanh tới nhìn bộ dáng cũng không giống a ngay tại tô thanh vân lơ ngơ thời điểm hướng quân vừa nghe đến tô trưởng khanh danh tự trong đôi mắt sát cơ bắn ra tô trưởng khanh hắn hô hấp r ồ n r ậ p đ ỗ n g nhiên đem ánh mắt nhìn về đệ tử đạo nhất thánh tông trước người tô trường khanh liên la tiểu t ử này đem con của mình giết đi thậm chí đạo nhất thánh chủ còn vì tô trường khanh không t i ế c muốn cùng bất tử yêu tộc khai chiến thật không nghĩ đến bây giờ đạo nhất thánh chủ không tại tô trường khanh lại chính mình chạy tới không chỉ như vậy còn tuyên bố tham gia chiến tranh giết bất tử yêu tộc tại vạn chúng chú ý bên trong tô trường khanh cũng phát giác được hướng quân tràn n g ậ p sát ý ngút trời ánh mắt cũng không có để ý tới ngược lại là lộ ra một bộ tang thương cùng hồi ức lập tức bắt đầu hư cấu nhật ký đại vũ nhân hoàng tô thanh vân chư ự u u nhiều thần triều nhiều y ề n thiên thần bên trong, không thể có nhiều một vị nhân hoàng. Nhớ lờ mở đến, thể một t kiếp r có mở vị lờ ớ c đại vũ nhân hoàng thiên ạ i diệt băng chi c chiến b trong, chi ũ n g k ô n cùng g có lực khác c thế á kia, đối đạo nhất thánh tông xuất thủ. xuất chi chiến chi bên trong đạo nhất thánh tông đối mặt nhiều m ặ thế t lực bao vây chặt đánh ở những người khác do dự thời điểm cũng là đại vũ nhân hoàng bài trừ chúng thương nghị kiên quyết xuất lĩnh đại vũ thần triều tới trước nghị cách cứu viện vậy mới làm đạo nhất thánh tông miễn gặp hủy diện thằng đến chư thiên chi chiến diễn biến thành loại chiến cựu huyền thiên còn sống sót thế lực bắt đầu liên thủ mà ta cũng là tại cái kia nhất thời thời điểm nhận thức được cái này một vị có máu có thịt có t ì n h có nghĩa nhân hoàng cường giả chúng ta từng k ề vai chiến đấu cứ việc đại vũ nhân hoàng niên kỷ lớn hơn ta có thể khi đó chúng ta lại có thể không có gì giấu nhau nhưng cho đến hắc ám d ố i loạn phủ xuống chư thiên đại vũ nhân hoàng làm bảo toàn đại vũ thần triều hòa trùng làm tranh thủ càng nhiều thời gian huyết chiến đến chết nhưng cũng cuối cùng đường đấy không có cuối cùng một bước không có lựa chọn bỏ đi tôn nghiêm đổi lấy sống sót cơ hội ở kích trước bây giờ ta còn không biết âu vi còn không biết cái gì đại vũ nhân hoàng tô thanh vân có thể một thế này bất tử yêu t ộ c muốn hủy d i ệ t đại vũ thần triều ta không làm được ngồi yên không lý đến một thế này phải hỏi ta có đáp ứng hay không hắn một bên hư cấu nhật ký một bên thần sắc bên trên hồi ức cùng tàng thương càng ngầm đậm cũng chính là lúc này tô thanh vân chú ý tới trong mắt tô t r ư ờ n g khanh hồi ức phía sau c a o mày cái này hắn thoang cái không nghĩ ra cũng nghĩ không thông tại sao đạo nhất thánh tử sẽ dạng này nhìn chính mình cái kia thần sắc không thích hợp a thế nhưng cứ việc tô t r ư ờ n g khanh không có nói chuyện dựa vào nét mặt của hắn bên trong vẫn có thể nhìn ra được hình như chính mình cùng đối phương nhận thức nhưng đây không phải lần đầu tiên gặp mặt ư bây giờ tô thanh vân cho dù thân là trí tôn cũng là đầu góc mơ hồ tiểu t ử này tình huống gì trong lòng hắn nghi hoặc v ạ n phần nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là tại sao đ ộ t nhiên chỗ không xa cồn bạo khí tức hiện lên tô thanh vân lập tức lấy lại tinh thần nhìn xem sát ý ngập trời hướng quân biến sắc đối thủ của ngươi là trẫm hắn có thể nhìn thấy cái bất tử yêu tộc này tập trưởng đối tô trường khanh s á t cơ tuy là không biết rõ tô trường khanh vì sao sẽ dạng kia nhìn xem chính mình nhưng hắn biết rõ nhất định cần muốn kiềm chế lại cái bất tử yêu tộc này tối cường người bằng không mà nói không ai có thể ngăn được hắn cũng không suy nghĩ nhiều tô thanh vân hít sâu một hơi trên mình thần quang p h u n g trào ngươi không phải hỏi chấm lựa chọn như thế nào sao t à i chiến hắn quát lên một tiếng lớn tu h vi không bảo lưu toàn diện bạo phát toàn bộ hư không chiến trường triệt để dung chuyển xuất hiện sụp xuống dấu hiệu thấy thế hướng quân chỉ có thể tạm thời buông tha đi chém giết có mối thù giết con tô t r ư ờ n g khanh ý niệm lần nữa cùng chi giao tay cũng liền là trên hư không tô thanh vân cùng hướng quân hai vị trí tôn giao thủ lần nữa đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc lấy lại tinh thần phía sau lần nữa chém giết mà tại bên trong chiến trường tô ấu vi lúc này chính giữa nhìn xem càng nhật ký phó bản mới thần sát kinh ngạc Phụ、thân. tại h â n t tương lai cùng tô trường khanh còn là chiến h ữ u nói cách khác tô trường khanh không chỉ là làm ta m à tới cũng là vì phụ thân nàng đem nhật ký nhìn xong sau đó một mặt rung động nhìn cách đó không xa tô trường khanh cái gia hòa này tại tương lai cùng lão cha còn có chiến h ữ u như vậy quan hệ khó trách sẽ không bỏ xuống được sẽ theo nam vực đổi u đến trung châu vì chính là một thế này không lưu tiết đ ố i chương tám mươi lăm một hán thế nào dám t r i n h phạt bất tử yêu tộc tô trường khanh sức chiến đấu chương tám mươi lăm một hán thế nào dám chinh phạt bất tử yêu tộc tô trường khanh sức chiến đấu giờ khắc này tôi ấu vi có chút thất thần nhìn phía xa tô trường khanh cảm thấy khó có thể tin tô trường khanh ở kiếp trước đến cùng trải qua bao nhiêu sự t ì n h nàng dù cho chỉ là nhìn xem bây giờ nội dung nhật ký cũng đều không dám tưởng tượng chính yếu nhất tô trường khanh còn tại hắc ám rối loạn thời kỳ chống lại đến cuối cùng cuối cùng vẫn thua chỉ là ngẫm lại liền để người cảm thấy ngạt thở mà tô trường khanh lần này tới vì chính là để ở kiếp trước sự t ì n h không còn tái diễn tô ấu vi hít sâu một hơi nhìn xem trước mắt lần nữa khai chiến song phương ô nàng trước mắt cũng biết không có lựa chọn khác chỉ có thể tin tưởng tô trường k h a hy vọng thật có thể như hắn nói tới một dạng thay đổi đây hết thảy không có chút gì do dự lần nữa bạo phát thể nội thần hoàng chi lực tô ấu vi trên mình thần diễm tràn ngập nàng dù cho là công chúa cao quý trước đây càng không có trải qua chiến sự có thể cái này trong hơn m ộ ư ơ i ngày nàng loại trừ bình thường vẫn là phía trước tiểu ló ly trước mắt liền như là một cái nữ vương trong mắt đều là uy nghiêm nhìn thấy tô ấu vi cùng bất tử yêu tộc tu sĩ chém giết đại vũ thần t r i ề u tất cả tướng sĩ giờ khác này lần nữa bạo phát giặt rào chiến ý dù cho một trận chiến này qua phía sau sẽ chết có thể bọn hắn biết đại vũ thần triều tuyệt không thể hướng bất tử yêu tập khuất phục cho dù là chết cũng muốn đứng đấy chết đại chiến lần nữa mở ra khốc liệt mức độ viễn siêu phía trước nhìn thấy một màn này đạo nhất thánh tông mọi người đem ánh mắt nhìn phía tô trường khanh thánh tử chúng ta động thủ tô trường khanh nhìn xem mọi người t r i n h hỏi ý kiến ánh mắt c h ậ m c h ậ m mở miệng tiếng nói vừa ra mấy ngàn tên đạo nhất thánh tông hạch o tâm đệ tử không có chút gì do dự, chiến ý ngập trời ầm ầm bọn hắn gào thét mà ra lập tức lao tới chiến trường đối bất tử dân tộc giao tu sĩ xuất thủ Có sự gia nhập của bọn hắn giờ khác này chiến trường càng thêm kịch liệt rung động đối cái này bất tử yêu tộc tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt khó coi đạo nhất thánh tông thế nào sẽ theo nam vực chạy tới giúp đại vũ thần triều đáng giận bọn hắn thân là yêu tộc bên trong chủ lực thực lực tự nhiên không kém thế nhưng đối mặt mới vừa tiến vào chiến trường đệ tử đạo nhất thánh tông bọn hắn liền có vẻ hơi không đủ giờ này khác này đại chiến triệt để mở ra có đệ tử đạo nhất thánh tông gia nhập cứ thế mà đem thế cục xoay chuyển người đại vũ thần triều không còn như phía trước cái kia lòng như trong ngôi hội, lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu đa tạ đạo nhất thánh tông các vị đạo hữu tương trợ bọn hắn đều là đối bên người đạo nhất đệ tử nói cảm ơn cũng rõ ràng những người này là trước mắt đại vũ thần triều cứu tinh cũng chính là giờ phút này thư không trên chiến trường hướng quân nhìn xem tham gia đến lần này cùng đại vũ thần triều chiến tranh bên trong đạo nhất thánh tông sắc mặt khó coi ánh mắt rơi vào trên người tô trường khanh sắc ý không che giấu chút nào phiền du thân hình hắn thụt lùi tránh né tô thanh vân kinh người một kích quắt trói hai một tiếng âm thanh tựa như thiên lôi ẩm vang nổ tung ngay vậy bên trong chiến trường nguyên bản còn tại lấy một địch nhiều một cái yêu tộc thanh niên thân thể chấn động ngẩng đầu nhìn một chút mặt mũi tràn đầy sát ý hương quân x ô i theo ánh mắt nhìn lập tức thấm nhuần mọi ý mấy người các ngươi đủ rồi theo ta thay thiếu tộc trưởng báo thủ phiền du trên mình khí tràng quyết tán đẩy lùi huyết sát quân thành viên lập tức quay người thẳng đến tô trưởng khanh mà đi mà trên người hắn yêu khí càng là hóa thành thực chất phía sau xuất hiện một tôn đại yêu hư ảnh mấy tên khác thánh nhân cảnh yêu tộc thanh niên cũng đều nhộn nhịp trọng thương mỗi người đối thủ tô trưởng khanh sao thiên tiêu bảng thứ ba đến là có thực lực có thể đối mặt chúng ta hắn lại nên làm gì ứng đối chúng ta cũng không phải nguyên t i ê n tiêu bảng cái t i ê năm cái phế vật giết h ắ n mỗi người bọn họ phía sau đều là xuất hiện từng tôn không đồng dạng đại yêu hư ảnh mà năm người này lấy phiền du đứng đầu chính là yêu tộc bên trong yêu tinh ngũ tử năm người liên thủ cho dù là trong yêu tộc thánh nhân đại viên mãn t r ư ở n g lão cũng đều đến thua trận một cái thánh nhân tầng sáu tô trường khanh phiền du đám người trong mắt mang theo s á t ý tô trường khanh muốn chết hắn mang tới những cái kia người đạo nhất thánh tông cũng phải chết phải chết hết trên người bọn hắn đều là phát ra thánh nhân khí t ứ c không có bất kỳ bảo đảm được cùng lúc đó đạo nhất thánh tông người khác nhìn thấy một mặt này tựa như không thấy một dạng cái này khiến đại vũ thần triệu người có chút mậm cái này bọn hắn nhìn tận mắt năm vị yêu tộc bên trong đều là thân là thánh nhân cảnh giới đỉnh tiêm tiên h k ê u thẳng đến tô trường khanh mà đi có thể đạo nhất thánh tông người thậm chí cũng không nguyện ý nhìn nhiều tình huống gì có thể bọn hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều cuối cùng yêu tộc những gia hỏa kia đã tức giận có chút sơ sẩy liền sẽ bỏ mình yêu tộc người cũng kinh ngạc bất quá cũng không có quá mức để ý yêu tinh ngũ t ử cùng liên thủ còn giết không được một cái tô trường khanh vậy liền thật là chuyện cười lớn à trước đem những gia hỏa này giải quyết đi lần này tới chỉ là tô trường khanh không phải toàn bộ đạo nhất thánh tông không đáng để lo kinh ngạc qua phía sau bọn hắn cũng không có lại đi quan tâm tô trưởng khanh dù cho đối phương xuất hiện chính xác tạo thành không nhỏ m à n h động nhưng phát hiện cũng không phải toàn bộ đạo nhất thánh tông tới trước bọn hắn cũng không có để ở trong lòng giờ này khắc này vây xem nhiều thế lực bên trong nhìn thấy yêu tinh ngũ từ thẳng đến tô trưởng khanh đều là kinh hô một mảnh nhất là bắc minh thánh địa mọi người bên trong hạ thanh tuyền nhìn thấy một màn này trong lòng r u lên năm cái thánh nhân cảnh giới cầm đầu càng là thánh nhân tầng năm thế nào thế nào những người kia đều thờ ơ nàng nhìn cái kia năm cái yêu tộc ra hỏa rõ ràng là muốn lấy tô trưởng khanh tính mạng có thể đạo nhất thánh tông đệ tử đều không hề bị lay động coi như tô t r ư ờ n g khanh xếp tại thiền kiêu bảng thứ ba thực lực chân chính còn không hiện ra có thể cái kia năm cái ra hỏa khí tức trên thân rõ ràng nếu so với lúc đầu thiền kiêu bảng trước năm càng mạnh vừa nghĩ tới đó hạ thanh t u y ể n vội vã nhìn về phía bên cạnh hạ văn trạch dù cho có kiềm chế nhưng vẫn là có chút lo lắng nói cha chúng ta liền như thế nhìn xem đạo nhất thánh tông rõ ràng muốn nhúng tay cuộc chiến tranh này chúng ta có thể xuất thủ a nàng hỏi thăm về tới nội tâm càng có chờ mong có thể cùng tô trưởng khanh kể vai chiến đấu đồng thời muốn so tô trưởng khanh ở kiếp trước, trước thời hạn rất nhiều nhất là trước mắt cái kia ra hỏa có nguy hiểm c h í n h mình n lại có loại có xúc đ ộ g muốn đi hỗ tám r Trạch ợ Hạ nhìn thấy nữ nhi Văn nữ này bộ n giống như g rấp, cười à không phải mươi năm là... hai hán thế nào dám t r i n h phạt bất tử yêu tộc tô t r ư ờ n g khanh sức chiến đấu chứng tám mươi năm hai hán thế nào dám t r i n h phạt bất tử yêu tộc tô t r ư ờ n g khanh sức chiến đấu chẳng lẽ ngươi quên tô t r ư ờ n g khanh người hộ đạo sao nhân ra cũng không có gấp gáp ngươi gấp cái gì trước lặng lẽ đợi h à n biến hắn nói xong sau đó ánh mắt rơi vào trên người tô trưởng khanh cái này đạo nhất thánh tử hắn thấy sẽ không giống mặt ngoài như vậy đơn giản nhất là thực lực của đối phương có lẽ cũng không dừng thiên tiêu bảng thứ ba trước mắt nguyên cơ không v ộ i vã đậu thủ là bởi vì không biết rõ phía sau còn sẽ có cái gì biến cố bây giờ yên lặng theo dõi k ỳ biến mới là ổn thỏa nhất lựa chọn cuối cùng bây giờ đại vũ thần triều có đạo nhất thánh tông tương trợ sau đó đã không có phía trước như vậy chật vật hạ thanh tuyền nghe vậy phản ứng lại sau đó khuôn mặt đỏ lên ta ta đây là xảy ra chuyện gì nàng nhịp tim gia tốc gương mặt nóng lên không biết tại sao lần nữa nhìn thấy tô trường khanh thời điểm lòng của mình căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại đặc biệt là phía trước tô trường khanh lại đổi mới nhật ký nói đại vũ thần t r i ề u nhân hoàng vẫn là tương lai hắc cám dối loạn bên trong chiến hữu gia hỏa này trải qua như vậy nhiều chính mình thậm chí muốn một năm một mười đều hiểu mấy lần cũng chính là giờ phút này tại vô số người chú ý phía dưới lấy phiền du cầm đầu yêu tinh ngũ tử đã gần sát tô t r ư ờ n g khanh ngay sau đó năm người phân tán bốn phía ra, tạo thành bao vây xu thế tô t r ư ờ n g khanh người giết ta yêu t ộ c thiếu tộc trưởng hôm nay đã ngươi tới như vậy mệnh của ngươi liền lưu lại đi thiếu tộc trưởng thủ từ chúng ta tới báo luận đơn đà đấu chúng ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi nhưng cũng chính là bởi vậy chúng ta sẽ không cho ngươi từng cái kích phá cơ hội bọn hắn lần lượt mở miệng dù cho biết tô t r ư ở n g khanh có người hộ đạo trong bóng tối thủ hộ nhưng cũng không để ý bởi vì một khi đối phương độc thủ có yêu tộc bên trong t r ư ở n g bối kiềm chế bọn hắn không cần lo lắng trước mắt muốn làm liền đem tô t r ư ở n g khanh c h é m giết làm thiếu tộc trưởng hướng nguyên báo thủ nghe vậy tô t r ư ở n g khanh đánh giá một phen tạo thành bao vây s u thế năm người ánh mắt lấp lõe yêu tinh ngũ tử chư thiên chi chiến c h i bán chủ cầu vinh đồ vật hắn lẩm bẩm mở miệng tựa hộ hồ tại hồi ức chút ít cái gì tất nhiên đây là hắn giả ra tới mà hắn cũng giới hạn mấy người có thể nghe không t h i ề n du đám người nghe được tô trường khanh lời nói k h í c h mắt lại trừ thiên c h i chiến bán chủ cầu vinh bọn hắn trong mày căn bản liền nghe không hiểu tô trường khanh tại nói chút ít cái gì còn không chờ bọn hắn đ ậ u thủ tô trường khanh trên mình thánh nhân khí tức chậm chậm h i ệ n lộ bên người không gian càng là chuyển ra trận trận ấ m hưởng ta và hôm nay nhập thế lúc trước đều là người khác tìm ta một trận chiến trước mắt ta tới hắn phong thả mở miệng thánh nhân tầng sáu khí tức phóng lên tận trời trong chốc lát trên trời cao hiện ra một cái vòng xoáy khổng lộ nhìn lên sốc mục kinh tâm thời khác này tô trường khanh giống như biến thành người khác đôi mắt càng thâm thúy khí tràng mạnh khiến người vây quanh đều là kinh hô liên tục phiền du thấy thế vẻ mặt nghiêm túc đều cẩn thận động thủ hắn cố ý căn dặn một phen lập tức cả khuôn mặt biến đến dữ tợn lộ ra sắc bén răng n a n h tại hắn phía sau đại yêu h ư ảnh giờ phút này cũng tại phát ra từng trận gào thét tô trưởng khanh đã có khả năng nghiền ép chém giết thiếu tộc trưởng hướng nguyên hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường nhưng chỉ cần bọn hắn không lộ ra sơ hở nhất định có thể lấy hắn tính mạng điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có bốn người khác nhộn nhịp gật đầu ngay sau đó tu vi không bảo lưu bạo phát đều là thánh nhân cảnh yếu nhất đều là thánh nhân t ầ n ba h mỗi người bọn họ phía sau đại yêu h ư ảnh giờ phút này cũng đều dương nhanh m u ố b ư ớ c ngập trời yêu khí lập tức phong tỏa vùng này cơ hồ ở dây tiếp theo đồng thời xuất thủ đối mặt hai mặt thụ địch tình cảnh tô trưởng khanh thần sắt trước sau như một tiên lặng chỉ thế thôi sao hắn mấy người gần sát sau đó khoe miệng liệt đến một vòng ý cười p h i ề n du đám người thấy thế cũng là biến sắc mặt còn không bằng bọn hắn công kích rơi xuống tô trưởng khanh thân ảnh cũng là đ ố n g nhiên biến mất chờ lúc xuất hiện lần nữa liền xuất hiện tại trong đó một tên áo bảo cho thanh niên phía sau lệ thần cẩn thận phiến du đột nhiên kinh hô có thể không bằng áo bảo cho thanh niên phản ứng lại、Ấm. tô trưởng khanh chậm chậm đưa tay một trưởng rơi vào hắn trên lưng một tiếng vang trầm t r y ợ n ra làm tiên lệ thần thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn như là như d i ề u đất dây lấy đáng sợ tốc độ trực tiếp rơi xuống mặt đất mặt đất sụt xuống, xuống vết nước hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn đinh hai nhức ó c tiếng oanh minh vang vọng chân trời giờ khắc này tô trưởng khanh xuất thủ để yêu tinh ngũ t ử bên trong bốn người sắc mặt đại biến lệ thần bọn hắn thần sắc kinh ngạc nhìn dưới mặt đất bên trên bị đồng bạn đập ra tới khủng bố hố sâu cũng là ở dây tiếp theo bọn hắn náo hải oanh minh chờ bụi đất tắn đi nhìn thấy trước mắt đã không có chút nào sinh cơ lại thần hồn cũng đều diệt vong tàn tạ thân thể ngược vị trí càng là nhiều hơn một cái thật cao sông ra trường lớn tàn tạ xoay chuyển thân thể để bên trong yêu tinh ngũ t ử bốn người con người bỗng nhiên co vào thân thể càng là không tự chủ được run dậy liền như vậy chỉ trong chốc lát tô trưởng khanh không chỉ có thể tại bọn hắn trong phong tỏa giống như quỷ mị di chuyển còn có thể xét đánh không kịp bưng thai s u xu thế xuất thủ một k í c h tất sát vê anh nhìn dưới mặt đất lan tràn ra vô số vết n ư ớ c trước mắt yêu tinh ngũ từ biến thành yêu tinh tứ tử mà một bên khác trên chiến trường đạo nhất thánh tông đệ tử tựa hồ là sớm đã chết lặng cũng không có quá nhiều phản ứng trước mắt còn tại không ngừng chém giết tu sĩ yêu tộc thế nhưng đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc người liền sôi chảo cái gì tô trường khanh hắn lệ thần sư minh chết chết tại trong tay tô trường khanh chết không rõ ràng đây chính là đạo nhất thánh tông thánh tử tô trường khanh hắn thế nào như thế khủng bố thậm chí cũng không thấy hắn là thế nào xuất thủ kết quả l à như thế giải quyết năm vị thánh nhân bên trong một cái hễ là nhìn thấy người không có chỗ nào mà không phải là ra đầu tung nhất là yêu tộc tu sĩ nhìn xem trong mắt tô trường khanh tràn ngập hoảng sợ nếu như đối phương mạ sát chính là một tên thần vương có lẽ bọn hắn sẽ không giống trước mắt dạng này nhưng yêu tinh ngũ tử bên trong lệ thần sư huynh thế nhưng thánh nhân tầng bốn tu vi lại đối mặt tô trường khanh xuất thủ chưa kịp phản ứng không nói còn vẫn lạ không bằng yêu tộc tu sĩ quá nhiều c h ấ n kinh đại vũ thần triều người lập tức bắt lấy cái cơ hội tốt này lần nữa chém giết trong tiếng nổ mạnh tô ấu vi cũng nhìn thấy tô trường khanh xuất thủ bên trong mỹ mâu tràn đầy thần thái chỉ là một kích thánh nhân v ẫ lạ nàng hít sâu một hơi nội tâm chấn động nguyên bản tại không có nhìn thấy phía trước tô trường khanh nàng vô số lần não bổ tô trường khanh thực lực thậm chí còn có muốn cùng tô trường khanh luận bàn ý niệm nhưng bây giờ tô trường khanh quả thực khủng bố ngang nhau bên trong cảnh giới có thể làm đến xuất thủ liền miễu sát nhìn bộ dáng cái kia bị giết yêu tộc người tại yêu tộc bên trong địa vị không thấp vẫn là thánh nhân tu vi nhưng chỉ là thời gian trong n ấ y mắt ngay tại trong tay tô trường khanh hình thần câu diện nhớ tới phía trước chỗ đã thấy nội dung nhật ký nội tâm tô ấu vi xúc động trong mắt càng là lộ ra mong mỏi máy liệt có lẽ cuộc chiến tranh này thật sẽ bởi vì tô trường khanh má thay đổi hủy diệt sẽ là bất tử yêu tộc nàng chẳng biết tại sao càng tôi trưởng Tô khanh hãng cũng chú ý tới yêu tinh ngũ tử bị miễu sắt một người tiếp lấy nhìn phía đối diện hướng quân thoải mái cười nói đây chính là các người yêu tập t h i ế n tiêu cũng bất quá như vậy chương tám mươi sáu vẹn vẹn một kích t h á n h nhân vẫn mệnh đây chính là tô trưởng khanh thực lực c h í tôn sợ hai t h á n g phục chương tám mươi sáu vẹn vẹn một kích t h á n h nhân vẫn mệnh đây chính là tô trưởng khanh thực lực c h í tôn sợ hai t h á n g phục tô trưởng khanh vị này đạo nhất thánh tử thiên tiêu bảng thứ ba trong yêu tộc chỉ sợ không người là đối thủ của hắn cũng là cho dù là thiên tiêu bảng thứ ba hướng nguyên cũng có thể bị tô trưởng khanh tùy tiện chém giết nói ra lời nói này hắn nỗi lòng lo lắng cũng bông ra rất nhiều tô trưởng khanh thực lực tại phía xa ngoài dự liêu của mình thanh nhân cũng có thể miễu xác khủng bố như vậy thực lực đạo nhất thánh tông quả nhiên ra một cái không được thánh tử nhưng hướng quân thần sắc khó coi không để ý đến tô thanh vân giết hắn hắn nhìn bây giờ chỉ còn dư lại bốn người yêu tinh ngũ tử trầm giọng mở miệng sắc ý ngập trời dù cho chấn động trong lòng hắn cũng không có biểu lộ ra một giây sau hướng quân thu về ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tô thanh vân trận chiến này qua phía sau đại vũ thần triều tại trung châu xóa tên hắn cũng không có đi đáp lại trên mình yêu khí càng ngập trời ngay sau đó hai người giao thủ lần nữa va chạm khủng bố tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng trí tôn ở giữa chiến đấu làm thiên địa đều tại băng liệt phía dưới phiến du cũng theo trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần vội vã nhìn về ba người khác sắc mặt tâm trầm đều cẩn thận hắn hít sâu một hơi phía sau đại yêu hư ảnh đang cùng thân thể trúng khít mà yêu tinh ngũ t ử bên trong ba người khác thân s ắ c vô cùng ngưng trọng động thủ tốc chiến tốc thắng bọn hắn không còn dám sơ xuất phía trước phát sinh còn rõ mồn một trước mắt tô trường khanh vô luận là tốc độ vẫn là tu vi đều tại mấy người bọn họ bên trên trước mắt đã tổn thất một người lại là tại không lộ ra sơ hở dưới tình huống tiếp theo một cái trước mắt mấy người phía sau đại yêu hư ảnh phảng phất như là triệt để thức tỉnh đồng dạng trong bóng dâm lộ ra một đôi đôi mắt đ phản phất mang theo ma lực ngập trời yêu khí triệt để đèm phương tiên điệu này k h ó a kín tiếp theo đại yêu hư ảnh bắt đầu cùng phiền du đám người thân thể bắt đầu t r ù n g khít như là hợp thể mà trên người bọn hắn khí thức cũng tại lúc này đột nhiên tiêu t h ă n g chỉ là nháy mắt bây giờ yêu tinh tứ tử tu vi đều so trước đó cao một cái tiểu cảnh giới khí tức càng kinh người không gian oanh minh chấn động phía dưới bốn người nhìn nhau giải thích không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ v ù v ù bên cạnh bọn họ không gian xoay chuyển lại khủng bố yêu khí cơ hồ hóa thành thực chất đồng thời hai bên ở giữa còn có liên quan mà đây cũng là bọn hắn vì sao có khả năng nên chiến thánh nhân đại viên mãn nguyên nhân mỗi người công pháp tu luyện đều là hai bên tương liên nguyên bản năm người có khả năng thể hiện ra tối cường lực lượng nhưng bây giờ có một người chết tại trong tay tô trường khanh bất quá dù cho chỉ có bốn người trong lúc mơ hồ p h i ề n du đám người mỗi người trên mình lại có thánh nhân tầng tám tu vi khí tức buộc phát ra tạch tạch không gian run rẩy bọn hắn hai tay bấm n i ệ m pháp quyết kinh người yêu khí không ngừng theo trên mình tràn ngập trong hư không một tôn có vô tận yêu khí ngưng kết mà thành càng to lớn khủng bố thân ảnh xuất hiện đây là một tôn bao phủ tại nồng đậm yêu khí bên trong che khuất bầu trời tuyệt thế đại yêu khuynh khắc ở giữa đại yêu chậm chậm nâng lên to l ớ n chân hướng tô trường khanh bắt đi ầm ầm nó chỉ là hơi động đậy thiên địa càng ảm đạm vô quang oanh minh không ngừng nhìn thấy một màn này chung quanh vây xem thế lực người không có chỗ nào mà không phải là trong lòng run lên cái này đây là cái gì bí thuật xứng đáng là viễn cổ yêu tộc nội tình quả nhiên đáng sợ cái bí thuật này rõ ràng có thể để năm người liên hệ tới lại tu vi có khả năng duy trì tại thánh nhân tầng tám nếu là năm người chẳng phải là thánh nhân đại viên mãn thật là khủng khiếp đại yêu đó là thời viễn cổ thời điểm cường giả yêu tộc bản thể a tô t r ư ờ n g khanh nên làm gì ứng đối tiếng nghị luận không ngừng chuyên gia trên mặt mỗi người đều mang c h ấ n kinh yêu tinh tứ tử bây giờ bày ra thủ đoạn rõ ràng là bọn hắn tối cường át chủ bài rõ ràng là muốn đem tô t r ư ờ n g khanh triệt để c h é m g i ế t tại vạn chúng chú ý phía dưới khủng bố đại yêu móng vuốt mang theo khí tức hủy diệt chậm chậm hướng về tô t r ư ờ n g khanh đ ạ xuống ẩm ẩm phanh không gian kịch liệt nổ vang chuyên g a làm người cảm thấy n g ạ thở yêu tinh tứ tử toàn lực thôi động đại yêu trong mắt sát cơ cường liệt bọn hắn như là đang tiêu hao bản thân một dạng sắc mặt từng bước tái nhợt nhưng cái k i a u che khuất bầu trời đại yêu thân ảnh lại càng ngưng thực khí tức càng khủng bố hơn trong lúc mơ hồ cơ hổ lộ ra t i ê n đại khí tức thiên địa văn minh khiến vô số người làm biến nhưng tô trưởng khanh thần sắc lại vẫn như c ũ không thay đổi hờ hững ngẩng đầu nhìn một chút khủng bố đại yêu rơi xuống công k í c h không hơi anh trên người hắn áo trắng phân phật thánh nhân tầng sáu tu vi cũng tại lúc này triệt để bạo phát ngay sau đó phía sau hắn đồng dạng hiện to lớn thánh nhân hóa thân nhưng dù cho như thế hắn tự lẩm bẩm theo phía sau chậm chậm đưa tay hướng đã gần sát đại yêu tay cầm một chỉ trong miệng k h á i h nhà tịch diệt chỉ tiếng nói vừa ra thiên điệu kịch liệt rung động mà hắn phía sau thánh nhân hóa thân cũng tại lúc này nở rộ thần quang ngọc ánh làm ra đồng dạng động tác nhấn một ngón tay một chỉ này nhìn lên thường thường không có gì lạ có thể đầu ngón tay vị trí loé ra nhàn nhà thu quang trong đó lại ẩn chứa bị thiên diệt địa khí tức khủng bố cũng chính là lúc này che lấp thiên địa đại yêu tay cầm cũng triệt để đẻ xuống vê anh l à người màng nhĩ xuyên thấu khủng bố âm thanh vang vọng đất trời toàn bộ mặt đất đều tại lung lay không chỉ ngập trời t r ù n g kích hướng về bốn phương tám hướng tàn phá b ộ t phía phương viên hơn mười dặm đ ị a n g o ạ i vây xem các lộ tu sĩ cũng đều sắc mặt đại biến toàn lực ngăn cản cỗ này khủng bố t r ù n g kích thật mạnh dù cho là thánh nhân cũng đều có chút khó nhọc về phần một chút thần vương thậm chí yếu hơn tu sĩ thân thể trực tiếp bị hất bay mà giờ khắc này đã nhìn không tới tô trưởng khanh thân ảnh phản phất bị yêu tinh tứ tử thúc giục đại yêu chém giết tại các phương kinh nghi bất định bên trong yêu tinh tứ tử cũng là nhét miệng lên nối lỏng một hơi không đúng còn không chờ ba người khác mở miệng phiền du thì là sắc mặt hoàn toàn thay đổi đột nhiên đại yêu tay cầm bao t r ù n khu vực đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động mặt đất cũng tại lần nữa phát sinh sổ ụ xuống khủng bố khe d a n h càn là trực tiếp hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn một cố khiến phiền du đám người đều cảm thấy miệng đắng lơi khô linh hồn run dày khí tức hủy diệt ngập trời mà lên anh. khiến bắt phương tịch diệt nổ vang chuyên g a vô số nhân tâm nhảy ra tốc giờ phút này đều có thể nhìn thấy tại đại yêu cơ hồ bao trùm một phiến thiên địa trường có vị trí lấp lóe một cái tản r a ưu quang điểm sáng kèm theo điểm sáng càng lúc càng lớn đại yêu tay cầm tại lúc này vô cùng tốc độ nhanh xuất hiện lít nha lít nhít vết n ư ớ c tại cánh tay lan tràn còn không bằng người phản ứng che khuất bầu trời đại yêu toàn thân đều có xúc mục kinh tâm vết n ư ớ c hống nó phát ra một tiếng lẫn lộn tiếng k ê u thảm kinh khủng chuyến khắp toàn bộ chiến trường phiến du đám người càng là một mặt hoảng sợ nguyên bản liền vì bản thân tiêu hao mà mặt tái nhợt càng không có huyết sắc ẩm tại bọn hắn linh hồn cũng vì đó run dày bên trong ng thuộc về bốn người trong còi u minh liên quan cũng triệt để bị chém nước Phúc. Phúc. yêu tinh tứ tử không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt hoàn toàn thay đổi đ ỗ n g nhiên miệng phun màu tươi ba người khác nhục thân nổ tung t h ầ n hồn hoảng sợ có thể bọn hắn lại phát hiện t h ầ n hồn của mình vào lúc này xuất hiện vết n ư ớ c tại trong sợ hai triệt để tiêu tán ở thiên địa chương tám mươi bảy một toàn bộ phương vị nghiền ép. ép thế lực khắp nơi đều kinh ngạc như thế mạnh trên chiến trường đại vũ thần triều bất tử yêu tộc người đều là chú ý tới tô trường khanh bên này khủng bố động tĩnh bị hù dọa đến ngừng chém giết giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn phía trong chớp mắt liền chôn vùi khủng bố đ ạ i yêu bên trong yêu tinh ngũ t ử bốn người sử dụng yêu tộc bên trong tối cường bí p h á p một trong dù cho triệu hoán ra không chết thiên yêu mới như vậy chỉ trong chốc lát liền không có vâng song phương người không có chỗ nào mà không phải là não hải văn h minh một mảnh t r ố n g không vốn là phía trước nhìn thấy thiên yêu hiện ra khi thế n g ậ p trời nguyên lai tưởng rằng chính là tô trường khanh khó mà ứng đối thủ đoạn nhưng là bây giờ thế nào giải thích đại vũ thần t r i ề u rất nhiều tu sĩ nhìn trận mắt h ố c mộm r ồ i rít hấp khí dù cho cái kia bốn cái ra hỏa sử dụng tối cường sắt chiêu nhưng vẫn là không dùng tô trường khanh đến cùng khủng bố đến mức nào chơi ạ cơ hồ có thể chém giết thánh nhân đại viên mãn khủng bố bí pháp rõ ràng đối tô trường khanh không tạo được uy hiếp bọn hắn bây giờ dù cho không thấy tô trường khanh thân ảnh trước mắt cũng không khỏi được mất âm thanh k i n h hô nhất là bất tử yêu t ộ c người giờ khác này sắc mặt tràn đầy hoảng sợ yêu tinh ngũ tử chỉ còn một người chỉ còn phiền du thế nào sẽ dặn này đây chính là liền thánh nhân đại viên mãn đều không thể ứng đối không chết thiên yêu lại mỗi một lần phát động liền muốn lấy sinh mệnh như thế thế nào sẽ dạng này cái này cái này cái này tô trưởng khanh không phải chỉ có thánh nhân tầng sau ư hán hán mỗi cái tu sĩ、si、yêu tộc ra đầu nổ tung khó mà tin được trước mắt chỗ đã thấy yêu tinh ngũ tử đã chết bốn cái toàn bộ hồn phi phát tán tô trưởng khanh lấy sức một mình có thể thong dong đối mặt có thể không ba còn không chờ bọn hắn quá nhiều trấn kinh chỉ thấy yêu tinh năm con bên trong cuối cùng một người phiền du thân thể đột nhiên kịch liệt run dậy trên mình sinh cơ phản phất nháy mắt bị xóa bỏ ẩm thân thể của hắn trực tiếp n h ấ t hướng mặt đất vang lên một trận oanh minh mà giờ khác này thuộc về hắn khí tức c h i t để tiêu tán giữa thiên địa nguyên lai、like、cũng không phải không có việc gì mà là xem như năm người đứng đầu thiên yêu sụp đổ nháy mắt hắn liền đứng m ú i chịu xảo dù cho không giống người khác một dạng hình thần câu diện có thể sống cơ hội lại đã sớm bị xóa đi thần hồn thậm chí cũng không có cách nào thoát đi cho đến giờ phút này nguyên bản còn h a n g hái yêu tinh ngũ tử không một người sinh tồn toàn bộ chết tại trong tay tô trường khanh nhìn thấy một màn này trên chiến trường tu sĩ yêu tộc đôi mắt một nước thân thể càng là không tự chủ được run dậy chết hết chết hết tô trường khanh một người r ế t yêu tinh ngũ tử hắn đến cùng làm cái gì phía trước dường như cũng không thế nào ra tay đi hình như cũng chỉ là một chỉ cái k i a một chỉ càng như thế khủng bố bọn hắn lập tức dùng mình ra đầu nổ tung đạo nhất thánh tông thánh tử thiên tiêu bảng thứ ba tô trường khanh thực lực trình độ kinh khủng viễn siêu bọn hắn tưởng tượng đây thật định chỉ là thứ ba mà không phải danh chính luôn thuận thứ nhất theo bọn hắn nghĩ e rằng thiên tiêu bảng lần đầu tiên đối yêu tinh ngũ tử chắc hẳn cũng sẽ không như thế thoải mái chốc lát phía sau đại vũ thần triều cùng đạo nhất thánh tông đệ tử nhìn thấy còn tại ngây người tu sĩ yêu tộc sĩ、si、khí phóng đại giết bọn họ nội tâm vô cùng kích động lần nữa bày ra trùng sát lần này sa muốn so phía trước thuận lợi rất nhiều yêu tinh ngũ tử hủy diệt tựa như là cho tất cả mọi người ăn vào thuốc can thần cũng chính là giờ phút này kinh người u quang thu lại tô trưởng khanh thân ảnh lần nữa hiện hiện trên đầu ngón tay u quang triệt để thu lại thánh nhân hóa thân cũng từng bước tiêu tán liền cái này chỉ thường thôi hắn nhẹ giọng lẩm bẩm có chút lắc đầu mà cái này một bộ hình như thất vọng chiến đấu còn chưa hết h ư n g răng dấp càng làm cho bất tử yêu tộc mọi người tức giận sắc mặt xanh mét lên nhưng mà không biết tô trường khanh là thật chứng mắt cuối cùng những bất tử yêu tộc này ra hỏa liền là muốn giết thật không nghĩ đến những ra hỏa này chỉ là trông thì ngon mà không dùng được kèm theo bóng dáng tô trường khanh hiện hiện vô số vây xem thế lực cùng t á n tu không có chỗ nào mà không phải là t r ợ n to mắt bởi vì bây giờ tô trường khanh nhìn lên không chỉ lông tóc không tổn hao gì lại như là vẫn chưa thỏa mãn đồng dạng ư ngục mỗi người đều tại chật vật nuốt nước miếng một mặt hoảng sợ bọn hắn thực tế không nghĩ tới một tiếng khó có thể tin tiếng kinh hô chuyên gia triệt để dẫn bạo người vây quanh giờ khắc này mỗi người hô hấp dồn dập ngơ ngác nhìn chiến trường không trung đứng chắp tay tô trường khanh đây chính là tô trường khanh đây chính là thiên tiêu bảng thứ ba quá đáng sợ hắn vừa mới chỉ là động động ngón tay nguyên bản phía trước nghe tô trường khanh là đạo nhất thánh tông từ trước tới nay tối cường thánh tử nguyên lai tưởng rằng là nói ngoa bây giờ tận mắt nhìn thấy ngược lại ta nông cạn thật là khủng khiếp tô trường khanh nhìn hắn trước mắt rằng này mới vừa rồi còn không hề sử dụng toàn lực dừng lại không được tiếng kinh hô theo từng cái tu sĩ trong miệng chuyền ra vang vọng bên ngoài chiến trường dù cho là thiên đài cơn giả ánh mắt nhìn xem tô trường khanh cũng không khỏi đến lộ ra vẻ giật mình dạng này thánh nhân cảnh toàn bộ cựu huyền thiên chỉ sợ là tìm không ra c á i thứ hai cho dù có chỉ sợ cũng bất quá một tay số lượng một bên khác trên trời cao thử tiêu đạo cung mọi người đồng dạng là mặt mũi tràn đầy trấn kinh tô trưởng khanh đây rốt cuộc là dạng gì quái vật loại thực lực này tuy là không muốn nói e rằng e rằng đều có thể cùng đạo t ử đánh một trận thật là khủng khiếp yêu nghiệt chẳng lẽ lần này đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc đại chiến sẽ vì hắn mà thay đổi mọi người nhộn nhịp mở miệng nhìn xem trong chiến trường tô trưởng khanh trong mắt trấn kinh càng nhiều bọn hắn cũng sớm đã đến nhìn thấy đại vũ thần t r i ề u từng bước không địch lại có thể kèm theo tô trường khanh đến hình như chiến trường thế cục ngay tại xoay chuyển thậm chí tô trường khanh còn chưa không phí sức chém giết năm tên bất tử yêu tộc thiên tiêu đây chính là năm cái thánh nhân nhưng tô trường khanh tựa như là nghiền chết năm cái thần vương như vậy đơn giản tại mọi người kinh hơ nghị luận bên trong vương d i ệ p nguyên bản giếng cổ không gợn sóng mặt cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng tô trường khanh chương tám mươi bảy hai toàn bộ phương vị nghiền ép thế lực khắp nơi đều kinh ngạc như thế mạnh. Chương như thế mạnh hắn lẩm bẩm m ở m i ệ n g thâm thúy đôi mắt hơi hơi lấp lóe cái g i a hỏa này thực lực quả nhiên không phải tầm thường nhất là vừa mới cái k i ê n một chỉ lại để chính mình cũng có chút k i ế n g kỵ cái này đặt ở ngày trước là căn bản chuyện không hề có lần này xuất hành tô t r ư ờ n g khanh cũng là một cái duy nhất có thể để chính mình cảm thấy kinh ngạc thiên tiêu đối mặt đạo cung đệ t ử ngôn luận vương diệp hít sâu một hơi thần sắc biến đến nghiêm túc nhàn nhạt gật đầu tô t r ư ờ n g khanh quả thật có thể đánh với ta một trận cũng quả thật có thể xem như đối thủ của ta nhưng chỉ là hắn một người liền muốn thay đổi trận đại chiến này hướng đi không có khả năng nếu không có những an bài khác cũng không cách nào ngăn cản bất t ử yêu tộc hắn đơn giản phân tích một chút ánh mắt lại vẫn như c ũ n h ì n kỹ tô trường khanh cái g i a hòa này đến cùng còn có cái gì át chủ bài hoặc là nói vừa mới cái kia để chính mình cũng vì đó kinh hãi một c h ỉ liền là tô trường khanh tối cường sát chiêu h ư tại vương diệp suy tư bên trong tử tiêu đạo cũng rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão cũng không khỏi đến liên tục hấp khí t liền nói tử đều thừa nhận tô trường khanh thực lực cái này không khỏi để bọn hắn hít sâu một hơi đồng thời mọi người cũng minh bạch tô trường khanh cùng đạo nhất thánh tông những người kia còn không có cách nào kết thúc cuộc chiến tranh này bắc minh thánh địa mọi người bên trong một dạng cùng những người khác chuyển ra trận trận kinh hô thân là bắc minh thánh chủ hạ văn trạch cũng đều ngạc nhiên nhìn xem trước mắt xuất thủ lần nữa tùy tiện m à sát tu sĩ yêu tộc tô trường khanh tiểu t ử này khí tức trên thân chính xác là thánh nhân tầng sáu thế nhưng hắn triển hiện ra thực lực nhưng lại xa xa không chỉ thánh nhân tầng sáu hắn nhàn nhạt mở miệng hai đầu lông mày tràn đầy nghi hoặc để cho người hiếu kỳ là hắn cảm thấy tô trường khanh đối mặt cái kia che khuất bầu trời đại yêu sử dụng thủ đoạn thoạt nhìn là một、chỉ. trên thực tế hắn có thể phát giác được cái kia một chỉ bên trong lần chứa hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng bên cạnh hạ thanh tuyền cũng tại s ư ớ n g sờ nhìn xem tại bên trong chiến trường vô cùng tùy ý thoải mái hủy diệt mảng lớn tu sĩ yêu tộc tô trường khanh cái g i a hòa này nàng nhịp tim gia tốc không nghĩ tới sự tình lại là cái dạng này mới đầu còn tại lo lắng tô trường khanh đối mặt yêu tộc cái kia năm tên thánh nhân thiên t i ê u hội có chút khó nhọc nhưng chưa từng nghĩ chính mình c h ọ n vẹn liền là suy nghĩ nhiều tô trường khanh cơ hồ không có nghiêm túc lại có thể tùy tiện đem nó diệt trương thực lực như vậy để nàng đều tại kiên kỵ hạ thanh tuyển bên trong mỹ mâu không tự chủ được lộ ra một chút thần thái nội tâm cũng càng thêm chờ mong thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào lần này ngươi còn có thể có giữ lại sao trong lòng nàng lẩm bẩm cũng không có giống như phía trước như vậy xuất ruột ngược lại là yên lặng rất nhiều tô t r ư ờ n g khanh triển hiện ra thực lực hình như thánh nhân cảnh đều cầm hẳn không có cách nào thời khắc này trên chiến trường cái nam nhân này trọn vẹn có thể hoành hành nhưng đột nhiên mau nhìn những cái kia những cái kia là tiên đài cảnh trong yêu tộc tiên đài cảnh muốn đối tô trưởng khanh xuất thủ lần này coi như tô trưởng khanh có người hộ đạo chỉ sợ không có chuẩn bị tốt lá bài tẩy lợi nói cũng nguy hiểm à xung quanh lập tức chuyển ra trận trận kinh hô hạ thanh tuyền càng là s ư ơ n g sở trong lòng thầm mắng vô sỉ cha chúng ta nàng theo bản năng liền muốn đi qua nhưng bả vai lại bị một cái đại thủ để lại quay đầu nhìn thấy bắc minh thánh chủ lắc đầu nàng hít sâu một hơi cắn răng trên chiến trường tô trường khanh vừa mới diện sát mấy vị yêu t ộ c thần vương tu sĩ theo phía sau liền quay đầu nhìn về bên phải chỉ thấy hai đạo thân ảnh lấy vô cùng kinh người tốc độ dịch chuyển tức thời trong hư không ở giữa đã gần sát thấy thế tô trường khanh nhún mày thân hình lập tức lui lại tiên đại cảnh a mắt hắn nhau lại sau khi dừng lại nhìn xem đứng ở cách đó không xa hai tên dáng dấp nhìn lên chỉ có thanh niên hai cái yêu tập tiên đại cường giả yêu tập hai tên tiên đại cường giả phủ xuống để phương này chiến trường tính chất đã biến nguyên bản phương này chiến trường chỉ là thần vương cảnh sân chính vậy phần song phương tiên đại cảnh cũng không có tham gia trong đó nhưng nhìn thấy tô trường khanh cơ hồ không có bất kỳ độ khó liền diện sát yêu tinh ngũ tử cái này hai tên tiên đại cường giả triệt để đỏ mắt bởi vì bọn hắn yêu t ộ c đời trước yêu tinh ngũ tử hai vị lại vẫn là bây giờ còn sống hai vị phía trước phiền du đám người từ nhỏ đã là bởi vì bọn hắn giáo dục đồng thời chuyển thụ cấm pháp có thể nói đem năm người trở thành thân nhi tử cũng không đủ cũng chính là giờ phút này tô trường khanh giết hắn để hắn chết ha ha ha tốt một cái đạo nhất thánh tử tốt một cái tô trường khanh trên hư không chiến trường chuyển đến hướng quân tiếng giống ngay sau đó liền là tô thanh vân tiếng cười to nhưng rất nhanh khủng bố tiếng oanh minh không ngừng chuyển ra khiến phía dưới chiến trường đều chịu ảnh hưởng giờ khác này tô thanh vân cùng hướng quân có thể nói là không còn có bảo lưu toàn diện xuất thủ muốn làm liền đem đối phương cho kết bạn cuối cùng trí tôn ở giữa chiến đấu cực kỳ khó đem đối thủ cho mặt sát bởi vì hướng quân bị tô thanh vân kiềm chế lấy căn bản không dứt ra được tới chính tay làm nhi tử b ả o thủ lạc dụ lôi hồng giết hắn hắn nhìn về phía phía dưới hai tên tiên đài c ư ờ n giả g căn bản là không có cách g á p chế nội tâm nội hỏa tô trường khanh phải chết nguyên bản cuộc chiến tranh này trước mắt sớm đã nên kết thúc nhưng giết nhi tử mình cựu nhân tô trường khanh mang theo đạo nhất thánh tông một đám đệ tử tham gia lại để cho yêu tộc tổn thất năm tên thánh nhân thiên tiêu cho dù thân là trí tôn hắn cũng không cách nào lại g i vững bình tĩnh không có chút gì do dự ẩm ẩm hướng quân lần nữa cùng bạo xuất thủ liên tiếp không ngừng khủng bố oanh minh khiến bắt phương dung c h u y ệ n giờ này khắc này thân là tiên đài tầng năm lạc dụ lạnh lùng nhìn kỹ thần sắc mang theo kinh ngạc tô t r ư ờ n g khanh sắc cơ h i ể n thị do nói tô t r ư ờ n g khanh hôm nay đừng nói ngươi có người hộ đạo đi theo cho dù là đạo nhất thánh chủ tới cũng không giữ được ngươi trên người hắn yêu khí phun trào tiên đài khí tức khiến không gian oanh minh không ngừng tiên đài tầng bốn lôi hồng đầy mắt kinh người sắc ý thân ảnh nhược hư như đặc lại d ư i ban ngày ban mặt có một đạo hấp ảnh tại hắn phía sau chia chia hợp, hợp. chỉ mong ngươi lợi một chút còn có thể là bộ này gương mặt hắn kìm nén không được nội tâm sắc cơ trong mắt hàn mang phun g trào theo phía sau đối một bên nói ngươi đi k i ể m chế tiểu tử kia người hộ đạo cái khác giao cho ta hai người thương lượng xong sau đó lạc dụ triệt để bạo phát tu vi ánh mắt nhìn thẳng phía trên tô trường khanh hư không ngươi không gánh nổi hắn tiếng nói vừa ra hắn đ ỗ n g nhiên xông ra ngay sau đó hướng hư không xuất thủ hoài anh kèm theo một tiếng oanh minh một tên ánh mắt đục ngầu l á o giả chậm chậm theo trong hư không xuất hiện lắc đầu nhìn tô trường khanh hòa nhã dò hỏi thánh tử có chắc chắn hay không chương tám mươi tám bằng cái gì như thế tùy、ý. bởi vì hắn là đạo nhất thánh tử tô t r ư ờ n g khanh chương tám mươi tám bằng cái gì như thế tùy ý bởi vì hắn là đạo nhất thánh tử tô t r ư ờ n g khanh người này chính là tô t r ư ờ n g khanh người hộ đạo đạo nhất thánh tông tiên đ à i tầng bảy cừng giả chạm nôn ngay vậy tô t r ư ờ n g khanh nhìn một nhãn s á t tức giận lẫm liệt lôi hồng nói khẽ sâu lão không sao hắn nói xong sau đó trên mặt lộ ra một vòng ý cười đôi mắt càng có chiến ý phun trào chứ không nói có thánh chủ đi theo có thể cùng tiên đài một trận chiến ngẫm lại liền kích thích nghe tới tô trưởng khanh cái kia cũng không thèm để ý trả lời cùng trong mắt nợ rộ chiến ý trạm luôn mỉm cười cũng không nói thêm lời liền để lão phu nhìn một chút yêu tộc có thể phái ra đối phó thánh tử nhà ta tiên đài đến cùng có mấy phần thực lực hắn trong lời nói mang theo khiêu khích ánh mắt không còn đục ngầu ngược lại là lộ ra sắc bén mang tiên đài tầng bảy khí thức cũng tại lúc này ngập trời mà lên lạc dụ biến sắc mặt trầm mặt hừ lạnh không có nói chuyện hắn bỗng nhiên xuất thủ kèm theo kinh người oanh minh hai vị tiên đài chỉ là trong nháy mắt đã giao thủ mấy chục hiệp trong lúc giơ tay nhấc chân thiên đ i ệ như muốn sụp đổ khi thấy trạm luôn thật không còn dự định thay tô trưởng khanh ngăn cản còn lại một tên tiên đài cường giả t r u n g quanh vây xem thế lực tất cả đều mắt t r n tròn không phải chứ vị tiêu đạo nhất thánh tông tiên đài l ã o giả liền như thế tin tưởng tô trường khanh có khả năng đối phó yêu tộc tên kia tiên đài không không không ta thế nào cảm giác như là tô trường khanh chủ động yêu cầu vị lão giả kia phía trước g i ư ờ n g như tại hỏi thăm tô trường khanh cái gì thế nào khả năng coi như tô trường khanh thực lực đầy đủ biến thái có thể thánh nhân như thế nào cùng tiên đài giao thủ à? nếu như không có người hỗ trợ tô trường khanh lần này chỉ sợ là giữ nhiều l ã n ít xứng đáng là đạo nhất thánh tử dù cho đối mặt tiên đài hắn cũng có thể như vậy tiêu nào thế nhưng l i ê n sợ cái này một phần kiêu ngạo sẽ để hắn đánh đổi mạng sống đại giới tiên đài không phải thánh nhân có khả năng chống lại giữa hai bên trên lệnh quá lớn quá lớn bọn hắn rõ ràng tô t r ư ờ n g khanh người hộ đạo đã bị người kiềm chế bây giờ tô t r ư ờ n g khanh có thể nói là không c ó cậy vào đến một mình đối mặt một tên tiên đài tầng bốn cường giả yêu tộc đến mức tiếng kinh hô không ngừng thế lực khắp nơi cũng không khỏi đến cảm thấy căng thẳng tô t r ư ờ n g khanh rõ ràng là dự định một mình đối mặt yêu t ộ c tên kia tiên đài cường giả có thể chỉ có thánh nhân tầng sáu tô trưởng khanh thế nào khả năng là tiên đài tầng bốn đối thủ đừng nói tiên đài tầng bốn chỉ sợ đối phương vừa mới bước vào ti cũng đều không phải thánh nhân cảnh có khả năng chống lại tồn tại ngay tại từng tiếng trong tiếng kinh hô bắc minh thánh địa bên này mọi người cũng làm ộ t trận kinh ngạc tô trường khanh muốn làm gì hán hắn chắc chắn đối phó cái kia tiên đài r a hỏa mặt bọn hắn tướng mạo dò xét nhất thời cảm thấy tê cả ra đầu nếu như nói phía trước tô trường khanh mặt không đổi sắp đi ứng đối yêu t ộ c năm vị thánh nhân thiên kiêu là tự tin lời nói cái kia trước mắt liền là tự chịu bắc minh thánh chủ khi nhìn đến một màn này sau đó cũng là nhúng mày cái này tô trường khanh liền như vậy có lực lượng phía trước hắn chú ý tới chạm ngôn như tại hỏi thăm cái gì có thể tô t r ư ờ n g khanh lại lắc đầu theo phía sau trạm luôn liền xuất thủ cùng mặt khác một tên tiên đài giao thủ theo lý mà nói thân là tô t r ư ờ n g khanh người hộ đạo liền có lẽ lấy tô t r ư ờ n g khanh an nguy làm chủ cho dù một người đối phó hai tên tiên đài cảnh cũng sẽ không để hắn mạo hiểm mới đúng trước mắt dĩ nhiên d ạ n g này cũng chỉ có một cái khả năng là tô t r ư ờ n g khanh quyết định vừa nghĩ tới đó hạ văn trạch hít sâu một hơi đôi mắt thâm thủy nói tiểu tử này dự định nên chiến tiên đài cái gì người khác con ngươi co giù lại cảm thấy khó có thể tin nhất là hạ thanh tuyển thần xác kinh ngạc cái này tô trưởng khanh hắn nàng bên chân kinh, lại thế nào mạnh cũng chỉ là thánh nhân cảnh tu vi mà thôi lại dự định cùng tiên đài giao thủ g i a hỏa này thế nào tự chịu đến nước này cắn răng hạ thanh tuyền nhìn về một bên hạ văn trạch h í t thật dài một hơi nói cha nếu không chúng ta ra tay đi xảy ra chuyện gì ngươi là lo lắng tô t r ư ờ n g khanh hạ văn trạch nghe vậy hiếu kỳ hỏi thăm nghe xong lời này hạ thanh t u y n ánh mắt tranh né phản bác ta mới sẽ k hạ ô n lắng cái này g lo là cái chịu Chỉ cảm thấy tự hỏa. ra d n này xuống dưới cũng không biện đồng chúng cũng trận chiến tranh g này xuất Đối dưới sớm sớm phải thời có chút thúc. kết pháp, thủ thể để ta một văn ớ trạch gật đầu một cái bất quá lại không có muốn xuất thủ ý tứ nhìn lại một chút ta chứ không nói kết quả của cuộc chiến tranh này như thế nào ta luôn cảm giác sẽ không như thế đơn giản về phần tô trưởng khanh tiểu tử này cũng không giống như vậy xuẩn có lẽ hắn thật có biện pháp đâu con mắt hắn thâm thúy nhàn nhạt mở miệng cái này cái gì hạ thanh tuyền xứng sở há to miệng lại nói không ra lời nói tới người khác càng là trận to mắt trọn vẹn không hiểu hạ văn trạch trong lời nói ý tứ tô trường khanh một cái thánh n h â n cảnh có biện pháp đi đối phó tiên đài cờ ư n giả g cho dù là cái không thể có nhiều yêu n g h i ệ t cũng không thể nào tại các phe ngờ vực vô căn cứ cùng manh động bên trong tô trường khanh thần sắc cũng không khỏi đến lần đầu nghiêm túc một chút ánh mắt nhìn kỹ đối phương còn không có động thủ lôi hồng chưa từng rời đi thế nào còn không có ý định động thủ sao hắn hờ hững mở miệng trong lòng cũng có phòng bị dù sao đối phương chính là tiên đài cờ giả cũng là chính mình gặp được đối thủ bên trong tối cường một cái nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại trong mắt hắn chiến ý càng g i t g i o ngay vậy lôi hồng nướng mày trong lòng cũng có mọi loại nghi hoặc cái này hắn nhìn một chút đang cùng lạc dụ giao thủ c h ẳ n g ôn nhất thời kinh nghi bất định lao già này tâm như thế lớn để tô trường khanh một mình đối mặt chính mình chẳng lẽ còn có đạo nhất thánh tông còn lại tiên đài cường giả trong bóng tối nhìn xem nhưng mà ngay tại lôi hồng không quyết định chắc chắn được thời gian đã như vậy tô trường khanh lấy thánh nhân chiến tiên đài chỉ giáo tô trường khanh lại không có ý định lệ mề thân hình bạo phong mà ra nhấc lên một trận c u ộ phong một màn này để vô luận là trên chiến trường đại vũ thần triệu tướng sĩ đệ tử đạo nhất thánh tông tương u yêu tộc tới t vẫn là r ớ c lực vây xem thế lực khắp n i i đều b ế s phản h Thánh chiến tử. Thánh tử tiên muốn ứng là tô khanh còn có đạo nhất chính tông cái t trường. trường khanh dự định lấy thánh nhân tu vi đi ứng chiến một tên chân chân chính chính tiên đại cường giả cho dù là lôi hồng cũng không khỏi đến thần sắc kinh ngạc côn vọng phản ứng lại phía sau hắn cho dù là muốn giết tô trường khanh hắn g k oanh g k i đến ra một quyền ứng đối tô trường khanh một trưởng không gian rung động oanh minh vang vọng chân trời rồi sau đó thanh nhâm tô trường khanh thân hình thụt lùi trong lòng cũng cảm khái cùng phía trước thánh nhân cảnh chính xác không nhỏ khoảng cách bất quá cũng chưa chắc không thể một trận chiến hắn liếm môi một cái trong mắt để lộ ra vẻ hưng phấn đợt tác giả cũ tân thư tuyên bố tuyệt đối cố gắng bảo càng bảo đảm chất lượng t â n thư quỳ cầu mọi người số liệu ủng hộ đặt mua ủng hộ a cho tác giả khuẩn một chút ủng hộ nhờ cậy mọi người chương tám mươi chín một t h á n h nhân cảnh chiến tiên đ à i đây chính là tô trường khanh trí tôn k h í t ứ c chương tám mươi chín một t h á n h nhân cảnh chiến tiên đ à i đây chính là tô trường khanh trí tôn k h í t ứ c lấy thánh nhân tu vi đối mặt tiên đài cảnh cùng lôi hồng ở giữa lần đầu giao phong tô trường khanh cũng không vừa ý nhưng một mặt này lại để vô số người chấn động theo cảm thấy tê cả ra đầu cái kia tô trường khanh đến cùng là cái gì quái vật lại có thể chính diện cùng tiên đài cảnh giao thủ quá bất hợp lý hắn xác định chỉ là thánh nhân cảnh phía trước yêu t ộ c cái kia ra hỏa rõ ràng không có bảo lưu có thể tô t r ư ờ n g khanh không có chuyện bọn hắn vốn cho là không ra một hiệp tô t r ư ờ n g khanh liền sẽ trọng thương thậm chí tử vong thật không nghĩ đến tô t r ư ờ n g khanh chỉ là thân hình thụt l ù i cũng không có sự tình liền đưa tới xung quanh vô số người chấn kinh cùng tê cả ra đầu đối với bọn hắn mà nói vừa mới một màn này cũng đã đầy đủ dọn người phải biết tô trưởng khanh tu vi chỉ là thánh nhân cảnh mà thôi hắn đối mặt không còn là cùng cảnh giới thánh nhân cũng không phải thần vương mà là tiên đài giờ phút này lôi hồng cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng lại nhìn chòng chọc vào tô trường khanh tiểu t ử này hắn cũng phát hiện đối phương trong đôi mắt h ư phấn trong lòng run lên cái này một cái thánh nhân cảnh tiểu tử rõ ràng có thể cùng chính mình cứng đối cứng còn lông tóc không tổn h a o gì khó trách có khả năng lấy n g h i ề n ép s u thế bị diệt yêu tộc thế hệ này yêu tinh ngũ tử nhưng rất nhanh trên mặt lôi hồng nội ý càng nhiều trên mặt tô trường khanh ý cười đối với hắn tới nói tựa như là khiêu khích ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể tiếp được mấy lần có ai có thể giữ được ngươi hắn lạnh lùng mờ miệng phía sau bóng đen cùng thân thể trúng khít đột nhiên trên người hắn k h í tức tăng vọt tiếp theo một cái trước mắt lôi hồng thân ảnh biến mất tại chỗ chờ lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới tô trường khanh phía sau tiểu tử thực lực của ngươi không tệ có thể ngươi phải chết cho dù trong lòng hắn nộ hòa liên tục giờ phút này cũng không khỏi đến tán thưởng một câu cuối cùng cựu huyền thiên như tô trường khanh dạng này tồn tại thật sự là ít lại ít nếu như tiểu tử này không phải đạo nhất thánh tôn người mà là bất tử yêu tộc e rằng bất tử yêu tộc thật sự có thể tại tương lai tái hiện huy hoàng mà hắn cũng là đột nhiên đưa tay lòng bàn tay vị trí xuất hiện một cái màu đen đơn ký chính là bất tử yêu tộc không tử khôi lỗi tiểu tử này thể nội nói không chắc có đại bí mật l u y ệ n chế thành khôi lỗi chính là cái lựa chọn tốt nhưng không bằng lôi hồng tay rơi xuống tô trưởng khanh giống như quỷ mị đồng dạng quay đầu t a mị cười một tiếng nói không chắc chết người lại là ngươi đây hắn nhàn nhạt nói lấy tức thì đối mặt s ô n g tới mặt tản ra cấm kỵ khí tức tay cầm đưa tay một chỉ bắt hoang tịch diệt chỉ lần này hắn không có bất kỳ bảo lưu rõ ràng đối mặt tiên đại như vậy làm liền là tự tìm cái chết mà lần này bắt hoang tịch diệt chỉ thi triển trước mắt tạo thành phát ra khí tức hủy diệt lôi trì hình như kèm theo tô trường khanh toàn lực sử dụng ra một chỉ này không bị thế gian p h á p tắc chỗ tán thành cho dù là bên cạnh hư không cũng đều tại tô trường khanh tịch diệt chỉ thi triển thời khắc biến có thể so xoay chuyển lôi hổng cũng tại ngón tay tô trường khanh bên trên cảm nhận được một cỗ khiến linh hồn đều tại thét lên khí tức hủy diệt trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ m á n h liệt cái này hắn tự nhiên một chút liền nhận ra đây là phía trước tô trường khanh chôn vùi không chết tiên yêu làm bên trong yêu tinh ngũ từ bốn người hồn phi phách tán thủ đoạn có thể làm cái gì sẽ như cái này khủng bố phía trên lôi đỉnh không phải phổ thông lôi đỉnh mà là kết lôi Y y mà trước mắt đối mặt tô trường khanh phát ra ưu quang khí tức hủy diệt khủng bố một chị thu tay lại hoặc tránh né đã không kịp lôi hổng con ngươi bông nhiên co vào chỉ có thể điên cuồng thôi động tu vi phía sau bóng đen cũng triệt để cùng bản thân dung hợp b ộ c phát ra càng mạnh khí tức rơi xuống uy lực càng lớn một trường t hắn mới vừa cùng tô trường khanh đầu ngón tay đụng chạm con ngươi bông nhiên co r ụ t lại hít sâu một hơi trên tay chuyển đến khủng bố lực lượng lại muốn xuôi theo cánh tay tuân ra khắp bản thân giờ khắc này hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được tới từ tử vong uy hiếp nếu là không lùi e rằng sẽ bị thương nặng ba một cái thánh nhân cảnh tiểu tử thế nào sẽ có khủng bố như thế thủ đoạn dù cho chính mình đã cùng bồi dưỡng nhiều năm cổ yêu hình ảnh hợp hai là một tu vi linh cảnh tiên đài tầng năm nhưng vẫn là sẽ có mãnh liệt như thế nguy cơ sinh tử nhưng không kịp nghĩ nhiều l ô i hồng đã cảm nhận được trên cánh tay lực lượng hủy diệt ngay tại nhanh chóng lan tràn cũng không tiếp tục tranh thủ thời gian áp chế cho dù thân là tiên đài tu vi cũng vô lực h ồ i thiên p hắn h vội vàng nói quấn toàn lực á p chế bá đạo lực lượng hủy diệt lại bị phản vệ một ngụm máu tươi phun ra lần này giao thủ hắn thực sự bị thương tại một cái thánh nhân cảnh tiểu tử trong tay bị thương lùi tối cao trăm trượng lôi hồng hô hấp r ồ n r ậ p sắc mặt có chút tái nhận tay phải tại trong tay áo không ngừng phát run cái kia đến cùng là cái gì công pháp nội tâm hắn một trận sợ hãi cảm thấy miệng đắng lơi khô lúc này ánh mắt nhìn xem tô trường khanh đã vô cùng ngưng trọng tiểu tử kia không chỉ có cổ quái mà lại là đại cổ quái cũng chính là lúc này o a n c tạch trên trời cao lôi chỉ phản phất đã đạt tới điểm giới hạn lần nữa chuyển ra n ộ tung o a n minh trong đó càng có một đạo hiện màu tím đen kết lôi tàn ra vô cùng kinh người khí tức hủy diệt hình như liền muốn hướng tô trường khanh rơi xuống nhìn thấy một màn này lôi hồng đầu tiên là sửng sốt một chút rất nhanh lại n h a răng cười lên tiểu tử vừa mới liền là ngươi sát chiêu đi hiển nhiên ngươi là chơi với lửa hắn lạnh giọng mở miệng khiếp sợ trong lòng lại càng nhiều tô trường khanh thân là thánh nhân cảnh sử dụng thủ đoạn lại có thể dẫn phát khủng bố như thế kết lôi cứ việc vô cùng hiếu kỳ vừa mới sát chiêu là cái gì có thể hắn cũng biết tại một đạo này kết lôi phía dưới tô trường khanh đã là bị tuyên bố tử hình nhưng đột nhiên cái gì lôi hồng lại thần sắc đại biến con ngươi kịch liệt co vào t hắn chậm chậm quát lạnh một tiếng cũng không nghĩ tới triệt để hiện ra tịch diệt chỉ sẽ dẫn phát kinh người như thế dị tượng nhân ảnh cũng không thể không thôi động thể nội trí tôn khí thức cũng chính là tại tô trường khanh một tiếng này quát lạnh phía dưới nguyên bản ngưng kết thành hình mang theo khí tức hủy diệt khủng bố kết lôi lại tại giờ phút này bị chấn hiếp lập tức tán loạn che khuất bầu trời lôi trì cái này h m ắ vừa mới vừa mới trên người tiệu tử kia khí thức chính là trí tôn khí t ứ c trên người hắn chẳng lẽ là có cái gì cùng trí tôn có liên quan đồ vật thân thể của hắn càng run dậy trái tim đều treo đến cổ họng khó trách khó trách tiểu tử đáng chết này dám cùng chính mình một trận chiến giờ khác này hắn cũng không khỏi hoàng hồn bên trong chiến trường tất cả mọi người không thể không dừng lại chém giết trận mắt hốc mồm nhìn xem mặt khác trên một chỗ chiến trường tô trưởng khanh vừa mới phát sinh cái gì bọn hắn nhìn thấy cái gì thân là thánh nhân cảnh tô trưởng khanh rõ ràng đem tiên đài cảnh cường giả yêu tộc kích lùi không nói còn để hắn bị thương đồng thời nhìn bộ dáng thương tổn còn không được đều thổ huyết đạo nhất thánh tông hạch tâm đệ tử nhìn xem tô t r ư n g khanh trong mắt không có chỗ nào mà không phải là mang theo c u n g nhiệt thánh tử thanh tử thật sự có thể chống lại tiên đài xứng đáng là đạo nhất thánh tông xây dựng tông môn tới bây giờ tối cường thánh tử t r ờ i ạ n h ì n tới lo lắng của chúng ta là dư thừa cái kia yêu t ộ c tiên đại cảnh thánh tử có thể một mình ứng phó bọn hắn thân là hạch tâm đệ tử tự nhiên nguyên muốn so đệ tử khác càng ưu tú lại mỗi một cái đều là tâm cao khí ngạo có thể tô t r ư ờ n g thành loại trừ tông môn trưởng bối bên ngoài là bọn hắn duy nhất chịu phục tồn tại mạnh thật sự là quá mạnh mà đại vũ thần triều người đã trợn tròn mắt một mặt m ở mịt cái này đây là sự thực ư thời điểm nào thánh nhân cảnh cũng có thể cùng tiên đài giao thủ không rơi hạ phong đồng thời còn có thể để hắn bị thương không không không phải nói tô trường khanh thật chỉ có thánh nhân tu vi đạo nhất thánh tử đây chính là đạo nhất thánh tử sao tại sao cảm giác hắn một cái thánh nhân muốn so tiên đài còn mạnh hơn bọn hắn tim đ ậ p l o ạ n chỉ cảm thấy đến đây hết thể tựa như nằm mơ một dạng bởi vì tại người tiềm thức bên trong thánh nhân tu vi liền không thể nào là tiên đài cường giả đối thủ dù cho là thánh nhân đại viên mãn đối mặt tiên đài sơ kỳ cũng không có trách móc nhưng bây giờ tô trường khanh là thật sự để tên kia yêu t ộ c tiên đài cường giả bị thương không nhẹ đồng thời còn đã dẫn phát làm người linh hồn kiên kỵ khủng bố dị tượng dẫn phát phảng phất có thể hủy diệt hết thể kết lôi có thể hết lần này tới lần khác tô trường khanh chỉ là có thể uống một câu đạo kiêng ngưng kết pháp tác chi lực khủng bố kiếp lôi liền bị hù dọa đến tiêu tán ở thiên địa đây rốt cuộc là tại sao bên trong bất t ử yêu tộc càng là tĩnh mịch một mảnh trong mắt bọn họ lôi hồng vẫn là bọn hắn yêu tộc hiện nay thế hệ trước cường giả ư hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch một bên khác có thể thở dốc tô âu vi trước mắt cũng đều hoảng sợ nhìn xem tô trường khanh thân ảnh t h á n h nhân chiến t i ê n này cái này liền là tô trường khanh sự rung động trong lòng của nàng có đình há to miệng càng là cảm thấy khó mà hít thở dù cho phía trước một mực tại chém giết lẫn nhau nàng cũng không giây phút nào đang chú ý tô trưởng khanh tình huống bên kia thế nhưng tô trưởng khanh bày ra khủng bố chiến lược cùng thủ đoạn là một cái thánh nhân cảnh có thể có ư cũng là vào giờ khắc này cho dù là phía trên thương không chiến trường hai vị trí tôn cũng ngừng giao thủ cơ hồ kéo dài một hồi lâu sau đó tiếng oanh minh mới lần nữa truyền ra nhưng phía dưới người chiến trường lại thật lâu không thể theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bốn phương tám hướng quan chiến mỗi đại thế lực cũng đều tĩnh mịch một mảnh trong mắt bọn họ tô trưởng khanh dù cho không phải tiên đài cảnh tu vi nhưng cũng có thể sánh ngang tiên đài cảnh loại này không hợp thói thường sự tình bọn hắn đ ờ i này vẫn là lần đầu được phải cái đạo nhất thánh tông này thánh tử hắn trình độ kinh khủng viễn siêu tưởng tượng giờ phút này tại rất nhiều trong tiếng kinh hô lôi hồng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn xem trong mắt tô trường khanh lộ r a k i ế n kỵ vừa mới đó là trí tôn khí t ứ c hắn bây giờ vẫn là không dám tin tưởng một cái thánh nhân cảnh giới tiểu tử thể nội rõ ràng ẩn chứa trí tôn khí t ứ c không chỉ như vậy lúc trước xuất thủ còn có thể dẫn động lôi kiếp dạng này ra hỏa để hắn bây giờ ngẫm lại vẫn là cảm thấy sợ hãi nếu để cho cỗ kia khủng bố lực lượng hủy diệt tràn vào thể nội hậu quả đem c ó lường có lẽ hiện tại bản thân liền đã như phía trước yêu tinh ngũ t ử đồng dạng đột nhiên lôi hồng lúc trước chỉ sợ là hắn t r í cường thủ đoạn tuyệt không có khả năng lại thôi động lần thứ hai mau giết hắn cùng c h ạ m g n ô n giao thủ lạc họ nam tử hét lớn một tiếng bây giờ đã tại liên tục bại lui nếu như còn không đem tô trường khanh chém giết như vậy trong bọn họ liền không có người lại có thể xuất thủ cuối cùng bọn hắn đối tô trường khanh xuất thủ liền để thuộc về tiên đài trên chiến trường yêu t ộ c mấy tên tiên đài nên chiến nhân số càng nhiều đại vũ thần triều tiên đài từng bước khó nhọc nghe được âm thanh lôi hồng lấy lại tinh thần tiếp lấy thần sắc lần nữa lạnh giá xuống tới không tệ vừa mới thủ đoạn hắn tất nhiên không thể tái sử dụng thần sắc hắn run lên sắc khí lần nữa sôi trào tô trường khanh chỉ là thánh nhân cảnh tu vi như vậy khủng bố thủ đoạn có thể để tiên đài đều bị thương vì đó kiêng kỵ thủ đoạn thế nào khả năng còn có thể sử dụng lần thứ hai không có chút gì do dự lôi hồng cũng rõ ràng không thể bởi vì một cái tô trường khanh ảnh hưởng cả tràng chiến tranh đại cục lần này ngươi không có thủ đoạn bảo mệnh đi hắn mắt lạnh nhìn xa xa thần sắc bình tĩnh tô trường khanh nhai răng c ư ờ i một tiếng thân hình bạo hướng mà ra hắn tiên đ à i cảnh uy áp lập tức bao phủ tô trường khanh rồi sau đó trên tay của hắn hội tụ kinh người khí tức càng là tràn ngập vô cùng nồng đậm yêu khí nhìn thấy một màn này vô luận là ai phương nào thế lực đều là đem tim nhảy tới cổ tô trường khanh lần này lại nên làm gì ứng đối trong lòng bọn hắn chấn động rõ ràng lôi hồng là muốn mang theo tất sát tô trường khanh động tâm tay tới từ tiên đài cảnh khủng bố sắc cơ tô trường khanh có hay không còn có thể lần nữa ứng đối lập tức lôi hồng chớp mắt liền muốn g ầ n sát giờ khắc này tất cả mọi người đang nhìn chăm chú một màn này bọn hắn đều tại chờ lấy chờ lấy nhìn tô trường khanh đến tột u cùng sẽ lấy thế nào dạng phương thức đi đối mặt hoặc là nói thấy kết quả như thế nào tại vô số người bên trong ánh mắt tô trường khanh cũng cảm nhận được lôi hồng trên mình tán phát khí tức khủng bố cùng bao phủ tại bản thân tiên đài cảnh huy áp đánh hơi được một chút nguy hiểm bát hoang tịch diệt chỉ cũng không thể đánh cho trọng thương nhìn tới hắn như đang lầm bầm lầu đầu lấy ánh mắt nhìn xem khi tức càng linh lấn người lôi hồng từng bước biến đến sắp bén cũng là tại lúc này hắn chậm chậm hai mắt nhắm lại nhưng làm lần nữa mở ra thời gian vê anh giờ khác này tô t r ư ờ n g khanh ánh mắt sớm đã biến đến lăng lệ mà lạnh giá chương chín mươi công chúa đôi mắt kinh diễm đây chính là tô t r ư ờ n g khanh tương lai ư thật là lợi hại t r ư ơ n g chín mươi công chúa đôi mắt kinh diễm đây chính là tô t r ư ờ n g khanh tương lai ư thật là lợi hại tại trên người hắn càng là có một cỗ trạm thiên su thế phóng lên tận trời thương khung chấn động oanh minh phía dưới trên người hắn càng là b ộ c phát ra ngập trời kiếp sự việc thế nào kiếm của ta bọn hắn cảm nhận được tô trường khanh trên mình bạo phát ngập trời kiếm ý lập tức chỗ mắt ngắt mồm nhất là kiếm trong tay càng lạ tại không ngừng run run dày như tại sợ hãi nhất là kiếm tu bọn hắn một mặt hoảng sợ ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trên chiến trường tô trường khanh giờ khắc này bọn hắn phảng phất nhìn thấy một tôn trí cao vô thượng kiếm đạo t h i chủ m h n a nhìn thấy từng cái cầm kiếm nhân thủ t r ú n g kiếm tại không ngừng run dậy dù cho là cựu huyền thiên danh kiếm cũng không ngoại lệ liên đệ vô số đầu người vẻ mặt nha ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tô trường khanh hắn hắn còn có át chủ bài tô trường khanh đến cùng là cái gì quái vật ta hắn là kiếm tu có thể hắn liền kiếm đều không có đến cùng là thế nào phát ra như thế khủng bố kiếm ý ta tiên h tô trường khanh thật chỉ là thánh nhân l g ư thế nào cảm giác thủ đoạn của hắn thậm chí muốn so tiên đài còn đáng sợ hơn đây rốt cuộc là tình huống gì những cái kiếm đang sợ những kiếm tu kia tựa như là bản năng tại đối tô trường khanh sợ hãi vô số người nhìn thấy tô trường khanh trên mình tán phát ngập trời kiếm y dẫn phát từng cái kiếm rung động cùng nhiều kiếm tu khác thường sau đó không có chỗ nào mà không phải là chỗ mắt mất mồm ngay tại rất nhiều tiếng nghị luận bên trong b á c minh thánh địa mọi người cũng đồng dạng như vậy t h á n h chủ hạ văn trạch khi nhìn đến bây giờ như coi trời bằng vùng trên mình kiếm y càng khủng bố tô trường khanh trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra một chút c h ầ n kinh cái này c ố kiếm ý này hắn con người hơi hơi có vào hít sâu mờ hơi bây giờ tô trường khanh trong mắt hắn liền là trên kiếm đạo đang phong tạo cực tồn tại thế nhưng một cái thánh nhân cảnh tiểu tử thế nào khả năng giờ khác này hạ văn trạch thần s ắ c chốc lát mờ mịt tiếp lấy nhìn về một bên hạ thanh tuyển nói nhìn tới tô t r ư ờ n g khanh cùng yêu tộc tên kia tiên đài giao thủ phải kết thúc tô t r ư ờ n g khanh quá mạnh hắn tiếp xuống thủ đoạn tên kia tiên đ à i ngăn không được hắn nói xong sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào trên người tô t r ư ờ n g khanh tiểu tử này cũng quá dọn người nếu là ngày sau trưởng thành nên kinh khủng bực nào tồn tại thật đến trí tôn một ngày kia chỉ sợ cựu huyền thiên uy tín lâu năm trí tôn đều không người là hắn đối thủ nghe hạ văn t r ạ c nói bắc minh thánh địa mọi người không có chỗ nào mà không phải là trận to mắt trong đó mấy tên tiên đài cường giả cũng là theo tô trường khanh trên mình kiếm ý cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ lúc này hạ thanh tuyền nhìn bên cạnh sắc mặt nghiêm túc hạ văn trạch lần nữa nhìn về phía tô trường khanh thời gian thân thể mềm mại khẽ run kiếm tô trường khanh trong nhật ký cùng kiếm có liên quan không thể nghi ngờ liền là ma nữ ma huyền kiếm cùng nàng hồi tưởng đến ma nữ ở tại đạo nhất thánh tông đoạn thời gian đó có quan hệ tô trường k h a bên trong nhật ký nâng lên nội dung run lên trong lòng thập hư một trong cựu diệt thảo nhớ tới sau đó nàng kinh nghi bất định nhìn xem tô trường k h a tại i giờ giá hỏa này mới dự định nghiêm túc ư. Mà Lao cha nói sai. phải kia tiên m mà đập định đ rộn Trường tộc lên. này cũng không、sai. Lần này tô Khanh cùng Lao tên yêu Bây hỏa Cha dự túc Tô kết thúc ư cường giá chiến giá Tại đấu. vô số người bên trong ánh mắt nguyên bản sát cơ lần nữa manh liệt lôi hồng nhìn thấy tô trường khanh cùng nghe được chung quanh kinh hô dị thường thời gian con người bông nhiên co r ụ t lại hắn có khả năng cảm nhận được tô trường khanh khí tức trên thân thế như trẻ che t ă n g v ọ t lại càng có ngập trời kiếm ý bạo phát không chỉ như vậy hắn cũng nhìn thấy trên chiến trường cầm kiếm người dị thường từng cái thần sắc hoảng sợ kiếm trong tay không bị khống chế r ú n g d y cái này tình huống gì tô trưởng khanh thế nào còn có át chủ bài đồng thời lần này muốn so phía trước càng kinh người lần trước ăn phải cái lô vốn lôi hồng trước mắt không còn dám sơ xuất lập tức ngừng lại thân hình có thể nhìn ra tô trưởng khanh cũng không phải phô trương thanh thế chết tiệt hắn chẳng phải là thánh nhân mà thôi ư thế nào cảm giác so trước đài còn khó đối phó hắn tê cả ra đầu nội tâm cực độ phát điên mà tại vạn chúng chú ý phía dưới tô trưởng khanh trên mình kiếm ý đã đạt tới điểm giới hạn như muốn phá vỡ thiên cung hôm nay ta đem chạm tiên đài hắn chậm mậm miệng ngữ khí lạnh giá trong hai mắt kiếm ý càng nộm đậm đặt ở phía trước khả năng vô số người đều cảm thấy tô trường khanh là phát ngôn bừa bãi cực độ tự chịu nhưng bây giờ kèm theo tô trường khanh những lời này nói ra thiên địa oanh minh vô luận thế lực khắp nơi đều là tĩnh mịch một mạnh bọn hắn miệng đắng lơi khô hết sức chăm chú nhìn kỹ thuật về tô trường khanh cùng lôi hồng chiến trường cho dù là còn tại chém giết lẫn nhau đại vũ thần triều đạo nhất thánh tông bất tử yêu tộc đám người cũng đều đem đ ạ i lực chú ý của bộ phận đặt ở tô trường khanh trên mình giờ phút này chẳng biết tại sao bọn hắn cảm nhận được linh hồn rung động ngay sau đó chỉ thấy tô trường khanh chậm, chậm nâng tay phải lên nắm chặt còn lại bốn ngón tay chỉ còn một cái ngón trỏ nhắm thẳng vào thiên cung v ù v ù một đạo thanh thúy ông minh thanh chuyên gia đúng là muốn lấy chỉ làm kiếm đây cũng chính là hắn thông qua hệ thống chỗ đến thập vùng một t r ò n g bên trong cựu diệp thảo tên là kiếm quyết danh xưng ơ không có gì không phá chém vật chất như là thần binh gọt bùn não đây cũng là tại sao lúc ấy tại mang mộ dung điệp y gì trở lại thánh tử phong loại trừ hư cấu nhật ký liền không lại ra ngoài một trong những nguyên nhân tại cái kia trong lúc đó xuất phát tới trước trung châu thời điểm hắn cũng triệt để lãnh mộ một gốc có, có thể chém nhận nguyện tinh thần kế bí không kèm theo tô trường khanh ngón t r ỏ chỉ thiên trên ngón tay bỗng nhiên bạo phát khủng bố kiếm khí mà trên người hắn kiếm ý cũng triệt để đ ă n g lầm tuyệt đỉnh ầm ầm thiên địa oanh minh phía dưới đỉnh thương k h ô n g phản p h ấ t bị kiếm khí đâm thủng h ư không như không chịu nổi đột nhiên vô luận chiến trường vẫn là chung quanh quan chiến người phàm l à kiếm tù cầm kiếm người thân thể run dày kịch liệt bình bọn hắn nhìn xem bây giờ tô trường khanh phản p h ấ t nhìn thấy đại khủng bố trong mắt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ n ộ n nhịp không tự chủ được cũng khống chế không nổi quỷ xuống như tại hướng kiếm đạo tri chủ đi quỷ lệ lễ nghi bát phương r u n động phía dưới tô trường khanh lấy chỉ làm kiếm nở rộ hóng ánh kiếm mang một ngón tay càng là lộ ra vô cùng sắc bén khủng bố s u thế như có thể chạm tiên ý y, một kiếm này ngươi không tiếp nổi hắn chầm chầm mở miệng thiên địa c ộ n minh chỉ là yên lặng lời nói lại tại vô số hai người bên cạnh nổ tung tu h vi không đủ người bỗng nhiên miệng phun màu tươi mà những lời này là đổi lôi hồng nói phản phất giữa hai người thân phận trao đổi đồng d ạ n g chỉ có thánh nhân tu h vi tô trường k h a n g ư ợ c lại càng giống tiền đài về phần lôi hồng trước mắt đã nói không ra lời thân thể run dày tịch liệt thế nào khả năng điều này sao khả năng hắn cả người toàn dung manh liệt nguy cơ sinh tử sông lên đầu sông thẳng đỉnh đầu bây giờ não hải một mảnh chống không thân thể của hắn đã không cách nào động đậy tựa hồ bị thế gian hết thẻ kiếm ý chỗ giang cầm tại tử vong n g uy hiếp phía dưới hắn dùng hết hết thẻ muốn d â y ruộng nhưng căn bản không làm nên chuyện gì cũng là lúc này tô trường khanh tay c h ậ m c h ậ m rơi xuống càng là hiện một cái ngang qua chân trời khủng bố cự kiếm hư ảnh giang giác giang giác một kiếm này phía dưới hư không rung động đại địa băng liệt ngập chơi kiếm khí có thể hủy diễn hết thảy trả phá cổ kim kiếm khí làm thiên địa đều tại sợ hãi làm một kiếm này triệt để rơi xuống. Không. trong h nổ n t lôi hồng nhìn như không có ấ thiên nhưng phát ra một t điệp n thảo tự kiếm quyết chém xuống kiếm khí còn tại tàn phá bồi phía mà lôi hồng khí tức cũng sớm đã hoàn toàn biến mất nhưng hắn kêu thảm vẫn còn tại vô số hai người bên cạnh văn vọng vô luận là chiến trường người cũng hoặc là quan chiến người không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem bị chém chết lôi hồng vị trí tại nơi đó có một đạo bị tô trường khanh dưới một kiếm vô hình kiếm khí chém ra một đạo vạn trượng khe ránh chỉ là nhìn xem phía trên tán phát kinh người kiếm khí cũng đủ để cho người ngạt thở kèm theo tô trường khanh trên mình kiếm ý thu lại tất cả kiếm tu vậy mới nới lòng một hơi nhưng nội tâm lại đã sớm nhấc lên tột đỉnh sóng to gió lớn tô trường khanh thế nào sẽ như cái này khủng bố tu vi của hắn đích thật là t h á n h nhân có thể thủ đoạn của hắn thế nào so tiên đài còn đáng sợ hơn vừa mới tô trường khanh lấy chỉ là kiếm phản phát tuyệt thế kiếm tôn đích thân tới kiếm của ta như là tại sợ hãi thần phục mà linh hồn của ta đều tại cỗ kia kiếm ý phía dưới run r u dậy hắn dạng này thánh nhân cảnh cựu huyền thiên bên trong liền chỉ duy nhất hắn một người đạo nhất thánh tông có tô trường khanh vị thánh tử này sợ là không ra trăm năm liền muốn trở thành liền toàn bộ thiên lớn nhất bá chủ a bọn hắn càng xem càng là kinh hãi nội tâm mặc cảm dùng kiếm n g i tuyệt đại bộ phận đều là cao não lãnh đạo có thể nhìn thấy phía trước cái thể thấy Tô Trường khanh cái kia kinh diễm tuyệt một nhìn phía Khanh kinh luân kia kiếm, diễm bởi ọ n hắn ngạo, tin, cũng này không nhìn thẳng Trường Khanh. khắp có biết bao b kiêu ngạo, tự tin, cũng vào giờ tự Tô vào dám vì ngay tại vừa mới kiếm của bọn hắn bọn hắn bản thân tại đối tô trường khanh r u n dậy quỳ l ạ i trước mắt tô trường khanh tại bất luận cái nào kiếm tu trong mắt liền là một tôn không có gì sánh kịp kiếm đạo c h i chủ trên chiến trường đạo nhất thánh tông đệ tử sau khi hết khiếp sợ trong mắt tràn đầy vẻ cổ nhiệt thánh tử thánh tử chúng ta đạo nhất thánh tông trí cường thánh tử bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là xúc động hô to triệt để bị khuất phục đại vũ thần triều người cũng đều tê cả ra đầu ánh mắt đờ đ ẫ nhìn n xem bây giờ lông tóc không hao tổn tô trường khanh trước mắt trên trời dưới đất phản phất chỉ hắn độc tôn dù cho là trên trời cao chiến trường hai vị trí tôn cũng theo đó lờ mờ thất sắc bởi vì tô trường khanh chỉ có thánh nhân cảnh tu vi lại một kiếm trạm tiên n à i nhưng rung động nhất cũng là chịu đến ảnh hưởng manh l ợ t nhất thuộc về yêu tộc tu sĩ thế nào làm sao lại như vậy yêu tinh ngũ tử vô luận đời trước vẫn là đời sau đều thua ở trong tay tô trường khanh hắn là thanh nhân không thanh nhân làm sao có khả năng chém giết tiên này đối mặt tô trường khanh khủng bố một kiếm lấy thánh nhân chém giết tiên đài kết quả bọn hắn đều là bị hù dọa đến sắp nước cả tim gan đây hết thảy t h ư ợ n h ư là đang nằm mơ đồng dạng thế nhưng không hề nghĩ rằng tô trường khanh thật làm được phía trước hắn nói cũng không phải cuồn vọng mà là thật sự có năng lực này đến mức lúc trước cái tia chạm thiên một kiếm phía dưới khủng bố kiếm khí khiến đại lượng tu sĩ yêu tộc bị tác động đến hình thần câu diện qua một hồi lâu bốn phương tám hướng chuyển ra trận trận la thất thanh vô số đầu người ra nổ tung vô luận là ai vô luận tu vi mạnh yếu giờ khác này trong mắt của bọn hắn chỉ có tô trường khanh nội tâm cũng tại sóng lớn ngập trời trước lúc này không có người nghĩ đến lại là kết quả như vậy hơi anh hễ là người người sống bây giờ não hại đều một mảnh trống không phía trước tô trường khanh lấy chỉ là kiếm một màn còn tại bọn hắn trong đầu vang vọng chỉ là nghĩ đến thân thể liền không cầm được run dày cho dù là tiên đài c ư ờ n giả g mỗi thế lực trí tôn đại năng cũng đều không khỏi đến con người co rụt lại nhìn xem tô trường khanh bọn hắn không biết nên nói cái gì bởi vì một cái thánh nhân chém giết tiên này chuyện như vậy phóng nhãn cựu huyền thiên dù cho có có thể đã không biết rõ mấy trăm vạn năm đều chưa từng xuất hiện qua bây giờ cựu huyền thiên vẹn vẹn tô trường khanh một người cũng tại lúc này trạm nôn nhìn xem trong mắt tô trường khanh cũng hiện lên một vòng kiên kỵ thánh tử hắn hít sâu một hơi nội tâm vô cùng nghĩ hoặc hắn trình độ kinh khủng càng làm cho đầu người vẻ mặt tê dại nhất là vừa mới một kiếm kia cho dù đối tượng không phải là mình cũng đều để người nhớ tới đều cảm thấy sợ hãi chờ lấy lại tinh thần phía sau trạm nôn cao giọng cười lớn tiếng cười truyền khắp toàn bộ chiến trường hỏi thử cựu huyền t i ê n nhưng có ra nhà ta thánh tử bên phải người thanh âm hắn như là thiên lôi quần quận vang vọng chân trời cũng là lúc này Hắn không tiên tầng tu triệt đài vi giữ lại để còn h phát. thiên chuyển. ú t Một nào rung vẫn bạo Lạc giây sau, thiên địa c dụ vẫn còn lôi tô tại hồng chết tại tô trường không a n thánh nhân cành trong kinh hải, nhìn n h hải, thấy chạm một cái lại k h ô n chờ ó giữ lại, đại biến. sắc mặt p ú c Còn c không h hắn phản ứng lại sau lưng lại chuyển tới một cỗ khủng bố cự lực lập tức phá hủy thể nội các nơi kinh mạch một ngụm máu tươi phun ra trên người hắn khí tức đống nhiên suy yếu trước mắt chỗ đã thấy chỉ là c h ạ m nôn tàn ảnh bởi vì thất thần không thể tới thời gian phát giác nhưng lúc này không thể nghi ngờ đã chậm cuối cùng lạc d ụ không có đi nhìn sau lưng trạm ôn mà là chật vật nhìn phía một mặt tiên lạng tô t r ư ờ n g khanh người này chưa trừ diệt tương lai c ử u huyền tiên chỉ sợ là muốn tại hắn hắn lời nói còn không nói còn thần sắc vẫn như cũ mang theo khó có thể tin sinh cơ triệt để diệt tuyệt nguyên bản thân là tiên đài t ầ m g năm hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn người hộ đạo trạm ôn trước mắt đối phương nhìn thấy tô trường khanh thật vượt cảnh chém giết lôi hồng phía sau lại không nỗi lo về sau bởi vậy hắn vẫn lạc tại lôi hồng bỏ mình thời điểm đã chú định kèm theo lạc dù cái này yêu tộc lại một tiên đài cường giả vất lạc xung quanh cũng không có bạo phát quá nhiều kinh h bởi vì lúc này ánh mắt mọi người còn lưu lại tại tô trường khanh trên mình không cách nào cách rời đi đồng thời đối với phía trước tô trường khanh chỗ hiện ra thủ đoạn ngất trời còn tại trong đầu của bọn hắn không ngừng hiện lên vùng đi không được đến tận đây yêu tộc đại loạn bọn hắn nguyên bản đã muốn hủy diệt đại vũ thần triều thật là bởi vì tô trường khanh tới dẫn đến bất tử yêu tộc trước mắt biến đến vô cùng bị động hai cái tiên đại cường giả v ỡ lạc đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là đà kích trí mạng trong máy mắt trên chiến trường đệ tử đạo nhất thánh tông cùng tiếu không thôi xuất thủ lần nữa chém giết tâm thần đại loạn tu sĩ yêu tộc về phần đại vũ thần triệu người cũng đều sĩ k h í tăng vọt đạt tới mức trước đó chưa từng có cái kia chúng ta phản kích bọn hắn cũng biết này thời cơ sẽ khó được đối tô trường khanh ném đi cảm kích ánh mắt tiếp tục dấn thân vào tại chu sát yêu tộc bên trong chiến tranh lần nữa mở ra nhưng lần này bất tử yêu tộc đã nhân tâm tan giã chiến ý hoàn toàn không có cũng chính là bởi vậy bọn hắn ban đầu ưu thế cũng tại lúc này biến thành thế yếu không ngừng tan vỡ bên trong chiến trường tô ấ u vi bây giờ ngay tại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem tô trường khanh căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại lấy chỉ là kiếm vừa mới đó là tô t r ư ờ n g khanh tại bên trong nhật ký nhắc tới loại trừ bên ngoài chân long bảo thuật mặt k h ắ c thập h ù n g một t r ò n g danh sưng không có gì không phá chém vật chất như là thần binh gọn bùn não nếu có thể tu luyện tới tuyết đ ỉ n h có thể chạm phá cổ kim nhìn thấy vĩnh hằng thảo tự kiếm quyết Chương Hai, có thể chạm tiên này sao có thể vẫn thanh nhân, toàn trường chấn động. Chương Hai, có thể chạm đài, cái tiên sao là là kia bố n h ư không phải cách khá xa chính mình e rằng đều đã tại cái kia kinh người kiếm khí tác động đến bên trong bị thương đi mà tô trường khanh có khả năng thi triển ra bên trong nhật ký miêu tả thảo tự kiếm quyết giống như lúc cũng thật là có khả năng chém hết hết thảy lại thêm lâu như vậy đến nay tô trường khanh tại bên trong nhật ký nâng lên sự tỉnh để lộ ra tới còn không phát triển phát sinh không có bất kỳ bất ngờ toàn bộ phát sinh vậy mình tương lai thật lại là tô trường khanh người yêu một trong vốn là phía trước n g ấ m lại cảm thấy sẽ không tiếp t h ụ được nhưng tô trường khanh xuất hiện cũng là có khả năng xoay chuyển đại vũ thần triều cùng bất tử yêu tộc ở giữa chiến tranh thậm chí còn cho thấy cùng cảnh vô địch càng là lấy thánh nhân tu vi một kiếm chém giết tiên đài cảnh cường giả khủng bố thực lực như vậy nam nhân ưu tú dù cho chính mình thân là đại vũ thần triều công chúa nhưng cũng không khỏi đến cảm thấy tự ti nam nhân như vậy nhiều nữ nhân không hiếm lạ nghĩ tới chỗ này thời điểm tô ấ u vi cũng không biết không ngờ bông xuống trong lòng khúc mắc lấy lại tinh thần thời gian nhìn xem trong mắt tô trường khanh hiện lên cường liệt thần thái không tô trường khanh không có gạt người hắn nói hắn lộ ra đều là thật nàng không còn đối tô trường khanh nhật ký cảm thấy hoài nghi lựa chọn đi tín tưởng nghĩ đến chính mình phía sau sẽ trở thành ưu tú như vậy nam nhân một bạn tô ấu vi tại trấn kinh bên trong trên mặt cũng không khỏi đến hiện lên một vòng thẹn thùng xứng đáng là nam nhân của ta thật lợi hại nàng trước mắt trọn vẹn hiện ra thể nội thần hoàng c h i lực nữ vương gián g dấp mà là một bộ tiểu nữ nhân tư thế bất quá mình cùng tô trường khanh ở giữa vẫn là lần đầu gặp mặt cũng không tiếp xúc qua cũng không biết ở chung lên lại là bộ gián gì g sau khi suy nghĩ một chút tô ấu vi vội vã thu hồi suy nghĩ trước mắt chủ yếu nhất vẫn là nhân cơ hội này trước tiên đem yêu tộc ra hỏa toàn bộ hủy diệt、ừ. nàng trước mắt cũng không còn lo lắng cái gì có thể thở dốc phía sau lại lần nữa bạo phát thần vương tu vi phối hợp thể nội thần hoàng c h i lực cho dù là thần vương tầm tám tầm chín tu sĩ cũng có thể cùng đánh một trận không rơi hạ phong tại chiến tranh lần nữa bạo phát vây xem m ố i đại thế lực bên trong tiếng kinh hô còn tại hết đợt này đến đợt khác bắc minh thánh địa mọi người cũng đều không ngoại lệ cho tới thiên tiêu đệ tử lên tới tiên đại cường giả trước mắt nhìn xem tô trường khanh đều là lộ r a kiến kỵ khủng bố như vậy bọn hắn nhẫn nhịn rất lâu chỉ có thể như vậy để hình dung thân là thánh nhân cảnh tô trường khanh về phần bắc minh thánh chủ hạ văn trạch dù cho trải qua nhiều lần đại chiến theo núi thây biển máu bên trong giết ra tới một tay sáng lập bắc minh thánh địa bắc minh c h i chủ c ự u huyền thiên cường giả đỉnh cao một trong cũng không cách nào lại bảo trí thân là trí tôn ngựa cỗ kia thông rong tô trường khanh làm được trong mắt hắn loại trừ tán thưởng càng là lần đầu lộ ra vẻ chấn động vốn chỉ là suy đoán tô trường khanh sẽ có khủng bố thủ đoạn hoặc là có đạo nhất thánh chủ cho bảo mệnh đồ vật mới dám một mình đối mặt thân là t i ê n đài cảnh lôi hồng hắn đoán, đúng, cũng đoán sai đúng là tô trường k h a lại thật ngay trước cuối cùng vô số thế lực mặt lấy thánh nhân tu vi chém giết tiên này sai là chính mình đ o á n sai phương hướng toàn bộ quá trình tô trường khanh dựa vào là không phải ngoại vật mà là bản thân từ đầu đến cuối đều không có ngoại lực trợ giúp hắn không chỉ có thể cùng tiên đài một trận chiến còn có thể đem nó chân chân chính chính chém giết tại bắc minh thánh địa mọi người chấn kinh bên trong hạ thanh t u y ể n chấn kinh mức độ muốn soi bất luận kẻ nào càng thêm khó mà lại thêm t h ầ n s ắ c mở mịt nhìn xem trên chiến trường khiến vô số tu sĩ yêu tộc sợ hãi tô trường khanh quả nhiên quả nhiên là thảo tự kiếm quyết hắn tại bên trong nhật ký tiết lộ qua khủng bố kiếm thuật thật sự có thể thi triển đồng thời nhìn rằng này gia hỏa này cũng đã lĩnh ngộ được một c u n g có có thể chém n h ậ t n g u y ệ t tinh thần kiếm ý a bây giờ tô trường khanh chỉ là thánh nhân tu vi lại có thể dựa vào kiếm quyết này chém giết tiên này một khi trở thành trí tôn thậm chí cảnh giới cao hơn như vậy sẽ có quá khủng bố nàng hô hấp r ồ n r ậ p chỉ cảm thấy đến miệng đắng lơi khô từ đầu đến cuối nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy yêu nghiệt gia hỏa toàn bộ cựu huyền thiên hoặc là thật như người hộ đạo trạm luôn nói tới cái kia một nửa cũng giống như phía trước tô trường khanh tại nam vực thịnh điện nói như vậy cùng cảnh giới không người đưa ra bên phải vốn là phía trước cảm thấy đây là quần vọng tự chịu nhưng trước mắt nhìn tới trong ô t ư k lòng nàng âm thầm phân tích càng khẳng định nếu không tô trường khanh tại nhật ký không năm bên trong nói tới những cái kia vì cái gì toàn bộ đều đối mặt nguyên cơ bảo lưu lấy hoài nghi còn trong lòng ú c trước trí t nàng lẩm bẩm thần thái trong mắt càng nhiều đã tô trưởng khanh nói tới chính là thật trước mắt càng là cho thấy bên trong nhật ký cực kỳ khủng bố thảo tự kiếm quyết cái này đã đủ để chứng minh tô trường khanh nội dung nhật ký không có giả bất chi bất giác hạ thanh tuyền cũng không khỏi đến miên man bất định lên tô trường khanh nàng theo bản năng lẩm bẩm m ở m i ệ n g mỹ mâu t r ư ờ n g trừng nhìn kỹ tô trường khanh chẳng lẽ lần này tô trường khanh thật sự có thể cứu vãn đại vũ thần triều mà tại bên trong nhật ký yêu tập cuộc chiến tranh này thắng nhưng bây giờ kèm theo tô trường khanh không bỏ xuống được quyết định muốn đem hết thẻ tiếp n ố i thay đổi trận đại chiến này kết quả có thể hay không bị hoàn toàn thay đổi nghĩ tới đây thời gian hạ thanh tuyền ánh mắt nhìn về hư không chiến trường đối lao cha hạ văn trạch nói cha chúng ta còn không có ý định xuất thủ a chỉ cần có thể g i ú p một tay có thể đồng thời thu được đạo nhất thánh tông cùng đại vũ thần triều hảo cảm đối bắc minh thánh địa tới nói không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt ngươi không phải nói loạn thế đã đến ư tại loạn thế bên trong nhiều hai cái minh h i ế u cũng là không t ệ ể a nàng trên miệng là nói như vậy trên thực tế là muốn cùng tô trường khanh kể vai chiến đấu dù cho bây giờ yêu tộc rơi vào thế bất lợi nhưng ai cũng không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì làm để tránh xuất hiện quá nhiều biến cố nàng có muốn xông vào chiến trường tham gia chiến tranh xúc động chương chín mươi hai thảo tự kiếm quyết cùng nhật ký tương lai thứ hai mô hình đồng dạng quả nhiên là thật chương chín mươi hai thảo tự kiếm quyết cùng n h ậ t ký tương lai thứ hai mô hình đồng dạng quả nhiên là thật ngay vậy bắc minh thánh địa người khác đưa mắt nhìn nhau trong lòng ngược lại công nhận chỉ bất quá hết thệ đều đến nhìn thánh chủ quyết định hạ văn trạch cũng để xuống trong lòng đối tô trường khanh chấn động nhìn một chút hiện trường thế cục bất tử yêu tộc nhìn như liên tục bại lui có thể còn không xác định trong đó có biến số gì bắc minh xuất thủ tham gia vạn nhất yêu tộc còn có hậu thủ đem đối chúng ta bắc minh bất lợi tô trường khanh tất nhiên rất mạnh hiện nay cựu huyền thiên thế hệ trẻ tuổi bên trong e rằng t i ề n tiêu bảng vị trí thứ nhất chỉ cần hắn muốn cũng sẽ là hắn nhưng đạo nhất thánh tông trí tôn vị thánh chủ kia không tại đây chính là lớn nhất b i ế n cố tô trưởng khanh có thể ứng đối tiên đại không giả ta cũng không nghĩ tới hắn có khủng bố như vậy kiếm đạo tạo nghệ nhưng nếu là bất tử yêu tộc trí tôn động thủ với hắn đây hắn không có quá mức s ố t ruột mà là nói ra chính mình xem điểm tô trưởng khanh lấy sức một mình diện bất tử yêu tộc yêu tinh ngũ tử đồng thời còn chính tay chém giết một tên tiên đại cừng giả mặt khác một tên tiên đại cũng bị trưởng khanh người hộ đạo giết chết chỉ sợ là bất tử yêu tộc tộc trưởng đã muốn ngồi không yên cuối cùng đối hướng quân mà nói tô trưởng khanh cùng hắn có mối thù g i t con cho dù là trí tôn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nhìn thấy tô trưởng khanh tham gia để yêu t ộ c tổn thất nặng nề hắn cũng không cách nào k i ể m chế nội tâm phẫn nộ n g h e xong lời này hạ thanh tuyển biến sắp mặt vội và nói g n cái kia vậy chúng ta thì càng có lẽ xuất thủ tương trợ tô trưởng khanh hắn đối b ắ c minh có ân tại ta mà nói nếu không phải là hắn phong thư ta cũng không cách nào đạt được trí tôn bên trong bí cảnh tiên tiên trí tôn tính khách chờ một chút đi như tô trưởng khanh có nguy hiểm lại không nắm chắc bài ta sẽ xuất thủ hạ văn trạch nhìn thấy lo lắng nữ nhi trong lòng sáng tỏ ánh mắt nhìn kỹ hư không chiến trường nhàn nhạt đáp lại đạt được trả lời hạ thanh tuyển nỗi lòng lo lắng cũng để xuống lao cha rõ ràng đã đáp ứng vậy cũng không cần lại lo lắng chỉ bất quá trong nội tâm nàng vẫn là tưởng muốn giúp tô t r ư ờ n g khanh một chút sức lực cùng lúc đó một bên khác từ tiêu đạo cung trước chuyến này tới trung châu mọi người cũng là thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần tô t r ư ờ n g khanh hắn đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại phía trước thủ đoạn không phải t h á n h nhân coi như nói hắn là tiên đài ta cũng tin thật không nghĩ tới bên trong cựu huyền thiên thế hệ trẻ tuổi còn giống như yêu nghiệt này tồn tại liền so với đạo tử cũng ngang tại a đạo nhất thánh tông đến cùng nuôi dưỡng một cái như thế nào quái vật bọn hắn ẩ n thế nhiều năm trước mắt kết thúc cần thế vốn cho là đạo tử làm tại thời gian thiên tiêu bên trong vô địch nhưng hôm nay tô trường khanh cũng là h i ể n thị rõ vô địch chi tư dạng này tạo nghệ thiên phú đâu chỉ trí tôn e rằng chính xác thậm chí đại đế đều chỉ là vấn đề thời gian mấy tên tử tiêu đạo cung tiên đ à i cũng đều không thể theo phía trước trấn kinh lấy lại tinh thần tại trước người mọi người đạo tử vương diệp bây giờ thần sắc đã không còn n h i ê n lặng nội tâm càng bị tô trường khanh hiện ra thực lực nhấc lên sóng lớn mặt trời lấy chỉ là kiếm lấy thánh nhân tu vi một kiếm chém giết tiên này hắn bây giờ trong đầu hiện lên phía trước tô trường khanh sử dụng ra khủng bố một kiếm tại một kiếm kia khủng bố kiếm ý cùng kiếm khí phía dưới dù cho đối tượng không phải là mình hắn lại có thể cảm thụ được linh hồn đều tại cỗ kia kiếm khí tàn phá bốn phía phía dưới một trận đau đớn như là cứ thế mà tích lũy đến hồn phách của mình bên trên bây giờ hồi tưởng hắn vẫn như cũ cảm thấy kiếm kỵ cho dù phía trước thức tỉnh có người khác không thể bằng tự tin nhưng cũng tại tô trường khanh một kiếm kia phía dưới đã giao động mà vương diệp đạo tâm cũng bởi vì một kiếm kia cũng không còn cách nào yên lặng con ngươi co vào tô trường khanh ngươi đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài một kiếm kia liền là ngươi sát chiêu mạnh nhất ta hắn khắc chế nội tâm chấn động thần sắc biến đến n g ư n g trọng từ lúc xuất hiện đến nay tô trường khanh cái thứ nhất để hắn cảm nhận được uy hiếp tồn tại thậm chí chém giết yêu tộc tiên đại cường giả một m kiếm tiệc để chính mình đi tiếp sợ là cũng không thoải mái sẽ phải gánh chịu trọng thương trong lúc mơ hồ vương diệp nhìn xem tô trường khanh con người thâm thúy tử bên trong hiện ra một vòng chiến ý nếu có cơ hội ta rất chờ mong giữa chúng ta chiến một lần hắn tự hồ là tự lẩm bẩm tự hồ là đối tô trường khanh nói tới thử tiêu đạo cùng người khác nghe vậy đều là thần sắc biến đổi cái này bọn hắn có khả năng cảm nhận được đạo tử tâm cảnh vì tô trường khanh có biến hóa t vô số người đều là hít sâu một hơi nhìn xem trong mắt tô trường khanh mang theo hoảng sợ vừa mới một kiếm kia bây giờ ngẫm lại còn cảm thấy lòng còn sợ hãi nếu như tô trường khanh mục tiêu là bọn hắn có lẽ tuyệt đại bộ phận người sớm đã chết tại một kiếm kia phía dưới dù cho nhiều thế lực bên trong có mỗi người hai trăm bảy mươi thiên tiêu thậm chí là t h i ê n kiêu bên trên có tên thiên tiêu trước mắt cũng triệt để bị tô trưởng khanh chỗ để người hoảng sợ thực lực hù dọa đến tê cả ra đầu nhất là phía trước còn muốn khiêu chiến tô trưởng khanh các lộ thiên tiêu càng là âm thầm vui mừng cũng may lúc trước không có động thủ chỉ là yên lặng theo dõi k ỳ biến trước mắt nhìn tới bọn hắn ngay lúc đó quyết định còn hoàn toàn vì chính mình nhặt về một đầu mệnh tại vô số đạo hoảng sợ kiên kỵ bên trong ánh mắt tô trưởng khanh chỉ là quét mắt một chút trước mắt chiến trường trong lòng vừa ý t ố cùng xứng đáng là thập hung bảo thuật một trong thảo tự kiếm quyết cho dù là tiên đài cũng có thể chém. hắn lẩm bẩm nói cũng là càng chính xác dự đoán đến chính mình trước mắt chiến lược như thế chi tôn phía sau lại thi triển thảo tự kiếm quyết phải chăng cũng có thể chém c h u ẩ n đế nhưng rất nhanh tô trưởng khanh không có đi d ầ u gì cái này mà là đem ánh mắt nhìn phía bên trong chiến trường tu sĩ yêu tộc đầu tiên là dự định hư cấu một phen nhật ký lâu không thấy cảm giác hết thầy hết thầy đều như tiền thế đồng dạng phát sinh nhưng một thế này ta đã trọng sinh như thế hết thầy còn kịp có lẽ liền là để ta bù đắp ở kiếp trước tiếc n u i a việc cấp bách vẫn là trước giúp đại vũ thần triều giải quyết yêu tộc â u vi vẫn là cùng lúc trước đồng dạng bất quá sớm thức tỉnh thể nội thần hoàng chi lực còn thật giống một đời nữ hoàng cũng là tốt ngược lại tương lai đại vũ thần triều để cho nàng tiếp nhận một lần trước không thể ngăn cản dẫn đến đại vũ thần triều cơ hồ hủy d i ệ t một thế này ta tới trận chiến tranh này để ta tới thay đổi bất tử yêu tộc cái cựu huyền thiên này tương lai phản đồ đ á n g chém h á n biên tạo nhật ký phía sau cũng phát giác được tô â u vi thần sắc biến hóa không tiếp tục đi giàu gì quá nhiều hắn giống như quỷ mị đồng dạng du tàu trên chiến trường những nơi đi qua tu sĩ yêu tục kêu thảm không ngừng một cái tiếp theo một cái khí tuyệt ngã xuống đất dù cho là thần hồn cũng không có thể đ à o thoát chương chín mươi ba một hãn một người kiềm chế bất tử yêu tộc còn có thời gian n h ậ t ký lắc lư chương chín mươi ba một hãn một người kiềm chế bất tử yêu tộc còn có thời gian n h ậ t ký lắc lư giờ phút này tô trưởng khanh giống như hóa thân trên chiến trường khủng bố ưu linh những nơi đi qua thu gặt lấy từng cái tu sĩ yêu tộc sinh cơ phản đồ cái k i a thanh toán mỗi một cái tu sĩ yêu tộc căn bản không phản ứng kịp nhưng tại trước khi chết đều có thể đủ nghe được một trận thanh em t r ầ n thấp phản đồ thanh toán ý tứ gì b ấ đồ? trong tử tộc yêu phạt máy mắt trên chiến trường tu sĩ yêu tộc liền biến đến hoảng sợ tô trường khanh xuất thủ mục tiêu của hắn là chúng ta chết tiệt đây chính là có thể chạm tiên đài chúng ta lấy cái gì đi làm ngăn trở hắn không từng trận kinh hô chuyển ra theo đó mà đến liền là làm người ra đầu tê dại k u thảm thời gian mấy hơi thở trên chiến trường liền nhiều hơn đại lượng tu sĩ yêu tộc thi thể cái này đến lượt gấp là các ngươi yêu tộc đạo nhất thánh tử hắn nhưng là giúp chúng ta đại vũ thần triều đại ân bọn hắn nhìn xem trên chiến trường như vào chỗ không người mặt sắt từng cái tu sĩ yêu tộc tô trường khanh ném đi cảm kích ánh mắt bọn hắn tiếp tục cùng yêu tộc cùng là tiên đ ạ i cường giả giao thủ bởi vì phía trước tô trường khanh người hộ đạo chém giết một tên tiên đài tô trường khanh cũng chém giết một vị điều này sẽ đưa đến yêu tộc tiên đài cảnh không đủ toàn diện chống lại đại vũ thần triều bảy vị tiên đài cảnh cường giả vê anh vê anh vê anh kèm theo giữa song phương chiến tranh lần nữa bạo phát đinh hai nhức góc tiếng oanh minh càng kinh người nhưng mà tô trường khanh thì là không quan tâm trên mặt giả trang ra một bộ tràn đầy cửu hận gián dấp bất tử yêu tộc các ngươi phạm vào tội n g h i ệ t cái kia trả nợ hắn lạnh lùng m ở m i ệ n g xuất thủ càng nhanh chóng toàn bộ chiến trường mặt đất sụt xuống thưa không nổ vang ngay vậy yêu tộc nhân thần sắc kinh ngạc tội nghiện trả nợ không phải ngươi giết chúng ta thiếu tập trường ngươi tới trả nợ ư ngay tại tu sĩ yêu tộc không hiểu bên trong tô trường khanh một người liền đại khai sát giới trong chốc lát đều thảm không ngừng Ô ô, gió tả thổi qua là tạ i nghẹn nào mà hắn thì như là phương này chiến trường khủng bố tu la không có tu sĩ yêu t ộ c có thể theo trong tay hắn sống sót cho dù là mấy cái thần vương liên thủ cũng đều trong chớp mắt tan thành mấy khói mà tô trường khanh khủng bố thực lực làm cho cả chiến trường bất tử yêu tộc tu sĩ thần sắc hoảng sợ giờ khác này chiến trường lần nữa máu chạy thành sông thây chất thành núi h ư không trên chiến trường tô thanh vân nhìn xem trước mắt lần nữa động thủ tô trường khanh trong đôi mắt mang theo mánh liệt vẽ tán thưởng lấy thánh nhân tu vi trảm tiên này tô trường khanh hắn cùng hướng đều ở giữa đã ngưng chiến một hồi lâu nguyên cớ dừng lại liền là bởi vì lúc trước cái kia khủng bố một kiếm cho dù là bọn hắn cũng đều nhận lấy một chút tác động đến mà tô trưởng khanh lấy chỉ là kiếm tô thanh vân trước mắt hồi tưởng cũng cảm thấy khó có thể tin nhìn tới đạo nhất thánh tông bồi dưỡng được một cái tuyệt thế bá chủ hắn hít sâu một hơi nội tâm thầm nói tô trưởng khanh thánh nhân cảnh liền có thể b ộ c phát ra như vậy lịch tiên thực lực một khi trưởng thành thì còn đến đâu thậm chí đều không cần đi muốn có thể nói khẳng định tô trưởng khanh chỉ cần sẽ không chết yểu như thế tương lai thành cựu tất nhiên không thua kém đại đế đồng thời đối với tô trường khanh tham gia trong lòng tô thanh vân cũng có cảm kích chỉ bất quá cũng không có biểu lộ ra chỉ cần trận chiến này có khả năng đánh tan bất tử yêu tộc tô trường khanh trâm còn thật muốn cùng ngươi nói chuyện hắn liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới h i ể n thị rõ vô địch chi tư tô trường khanh khoe miệng lộ ra một vòng ý cười một lát sau hắn đem ánh mắt nhìn phía c h ỗ không xa đồng dạng tại nhìn xem tô trường khanh hướng quân chỉ bất quá lúc này trong mắt hướng quân n ộ họa đã sắp hóa thành thực chất sắc cơ càng là trước đó chưa từng có tô giải khanh thanh âm hắn khẳn chấm thấp mẩm i ệ m v ố nhưng là còn cái tưởng rằng một cái tô Trường một Tô k a thay n không cách nào nhấc lên sóng gió gì, cũng không cách nào thần gần diện h cách cách chiều hủy kết gió gì, đổi đại vũ thần chiều gần bị bị diệt kết quả. bị tô trường khanh làm được trước mắt thế cục đã nghi chuyển đối bất tử yêu tộc cực kỳ bất lợi nếu như lại để cho tô trường khanh lớn như vậy khai sát giới chính mình lại bị tô thanh vân gắt gao k i ể m chế lời nói chỉ sợ là trung châu còn lại thế lực cũng sẽ tham dự trong đó đến lúc đó yêu tộc n g u y rồi trong mắt hướng quân sát ý chưa từng có trước mắt mãnh liệt như vậy qua vẫn là thứ nhất thánh nhân tu vi t u y ố i tự tìm cái chết trong lòng hắn đã có tất sát tô trường khanh quyết định trước mắt trầm giọng mờ miệng phía trước tô trường khanh một kiếm kia hắn xem ở trong mắt đồng thời trong mắt của hắn càng là mang theo ngưng trọng rõ ràng nếu là dết không được tô trường khanh cho dù bất tử yêu t ộ c một trận chiến này thắng cũng là tương lai lưu lại hai hoa ngẩm một kiếm kia quá mức khủng bố tựa như là một tôn tại trên kiếm đạo đang phong tạo cực khủng bố kiếm tôn một khi trưởng thành bất tử yêu t ộ c tương lai chỉ sợ là sẽ phải gánh chịu hắn điên cùng trả thù thời điểm đó tô trường khanh sẽ trưởng thành đến cái gì mức đáng sợ vậy liền không được biết rồi nhưng có một điểm có thể khẳng định tô trường khanh không chết liền là hoa lớn thế nhưng hướng quân tâm tư đã bị tô thanh vân thấy rất rõ ràng trước mắt cười lạnh nói muốn giết tô t r ư ờ n g khanh trước không nói đạo nhất thánh chủ có đồng ý hay không hắn giúp đại vũ thần triều như thế châm cho dù cùng người đồng quy vô tận cũng đừng nghĩ động hắn một q u ọ n g tóc gáy hắn nói chuyện ở giữa trí tôn tu vi lần nữa bạo phát khủng bố uy áp phủ xuống một giây sau tô thanh vân liếc mắt nhìn chằm chằm tô t r ư ờ n g khanh lại liếc mắt nhìn còn tại chém giết lẫn nhau tô ấu vi cái kia có cái chấm dứt hắn động nhiên mở miệng khi chất đột nhiên biến đổi hắn hôm nay không giận tự uy trên mình càng là nở rộ thần quang ngọc ánh trận chiến đấu này nhất định cần cần có kết quả không phải kéo càng lâu đối đại vũ thần triệu mà nói lại càng bất lợi càng không thể liên lụy tới trước tiến vào chiến tranh trợ giúp đại vũ thần triệu tô trường khanh đám người thấy thế hướng quân sắc mặt khó coi cũng không có lãnh đ ạ m đồng dạng vận chuyển tu vi đang có ý này con mắt hắn vô cùng thâm thúy ngập trời yêu khí lần nữa tràn g ngập che giấu một phương thương khung chỉ là trong c h ư ớ c mắt hai đạo thân ảnh nháy mắt va chạm đến một chỗ chương chín mươi ba hai hắn một người kiềm chế bất tử yêu tộc còn có thời gian nhật ký lắc lư chương chín mươi ba hai Hắn trong miệng i hắn phát ra một tiếng như là hồng hoang manh thu gầm nhẹ lần nữa mở trước mắt vô số yêu hồn tại bên trong con người hiện lên ma khí tức của hắn cũng là đột nhiên đề cao một đoạn dù cho cũng không có đột phá nhưng đối với tô thanh vân ở giữa giao thủ lại có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng trước mắt hướng quân trên mình sát khí trực trùng vân tiêu phát động khủng bố thế công đại vũ nhân hoàng mặc dù có tô trưởng khanh đại vũ thần t r i ề u đem hủy diệt sự thật sẽ không cải biến nhìn thấy một mặt này tô thanh vân đột nhiên không kịp chuẩn bị sắc mặt kinh biến n g ư ơ i chết tiệt hắn thầm mắng hướng quân vô sỉ một cái trí tôn rõ ràng dùng thủ đoạn như thế nhưng hắn lại có thể nào không rõ ràng đối phương mục tiêu chân chính chỉ có một cái đó chính là tô trưởng khanh nhưng là bây giờ nếu là không đi ngăn cản ẩn chứa hướng quân một cách toàn lực ngưng tụ ra tới trùng sáng như thế không bao lâu sẽ mất đi nữ nhi cùng đại lượng đại vũ thần triều con dân tướng sĩ trước mắt nhìn một chút còn tại đồ sát tu sĩ yêu t ộ c tô t r ư ờ n g khanh tô thanh vân vừa cắn răng thẳng đến đại biểu lấy hủy diệt năng lượng chùm sáng mà đi tô t r ư ờ n g khanh ngươi nhưng muốn chống đỡ hắn một mặt xấu h ổ nhìn một chút tô t r ư ờ n g khanh trước mắt lựa chọn trước đi ngăn lại hướng quân ẩn chứa trí tôn lực lượng khủng bố m ộ t k í c h về phần tô t r ư ờ n g khanh hắn có thể chạm tiên đài hơn nữa đạo nhất thánh chủ không cùng tới chắc hẳn đã ở trên người hắn lưu lại đồ vật bằng ệ trước mắt cũng chỉ có thể như vậy hy vọng nhìn thấy đạt được mục đích hướng quân căn bản là không có ý định tiếp tục cùng tô thanh vân giao thủ hai cái trí tôn ở giữa chỉ cần không phải s liền cực kỳ khó đem nó chém giết tô trường khanh lần này hắn lớn tiếng hét to đồng thời phía trước k h ắ c chế sát ý triệt để bạo phát thương khung tựa hồ cũng tại cỗ sát ý này dưới ảnh hưởng lung lay sắp đổ nhìn xem tô trường khanh lần lượt thể hiện ra kinh thiên thực lực hướng quân sát tâm đã không cách nào kiềm chế ngay tại lúc này mặt sát tô trường khanh báo mối thủ giết con cũng là vì yêu tinh ngũ tử lôi hồng lạc dụ những cái này làm giết tô trường khanh ngược lại bỏ mình tộc nhân báo thủ bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không liền bản tôn cũng cho chém nếu không thể đạo nhất thánh chủ không tại ngươi giết con ta ta chắc chắn lấy ngươi đầu người đưa con ta trước mộ phần tế thanh em hướng quân như là thiên lôi c u ầ n c u ộ n chuyển ra kịch liệt nổ vang trong khoảnh khắc không có tô thanh vân hạn chế hãn bạo phát tu vi phía dưới toàn bộ chiến trường đều đang run dày đại vũ thần triều người đạo nhất thánh tông đều là sắc mặt đại biến bất tử yêu tộc trí tôn thoát thân trí tôn đã là trong giới tu hành cùng hắn cảnh giới tồn tại to lớn đường danh giới kèm theo hướng quân tham gia toàn bộ chiến trường loại trừ yêu tộc tu sĩ người khác thân thể đều là run dày kịch liệt lấy sắc mặt tức thì tái nhận t ô t r ư ở n g khanh lại tại chém giết mấy tên yêu tộc thần vương phía sau liền cảm nhận được khủng bố trí tôn uy áp bao phủ bản thân quả nhiên hắn hít sâu một hơi cái này yêu tộc t ộ c t r ư ở n g quả thật nhịn không được đối tượng mình độc thủ mà loại t ầ n g thứ này tồn tại đã không phải là mình có thể chống lại lại bất quá nghĩ đến còn có một cái miễn phí tay chân tô t r ư ở n g khanh ngược lại cũng không lo lắng đối phương có thể đem chính mình như thế nào lao đầu đến l ư ợ t ngươi biểu hiện hắn hít sâu một hơi nhẹ dọn g mở miệng thế nhưng tô t r ư ở n g khanh rất nhanh liền ngây ngẩn cả người ân hắn phát hiện theo lấy chính mình mở miệng cũng không có người đáp lại thánh chủ đây cái này mẹ nó thời điểm then chốt có thể không muốn như xe bị tuột xích r a cũng chính là giờ phút này tại bên trong ánh mắt chấn động của tất cả mọi người hướng quân trên mình khí tức khủng bố cũng sớm đã đem tô trưởng khanh chỗ tồn tại thiên địa phong tỏa liên đệ bản tôn nhìn một chút mệnh của ngươi đến cùng từng đến bao nhiêu hắn vô cùng rõ ràng giờ khác này không ai có thể cứu được tô trưởng khanh phía sau liền nên đ ề n mạng đối với hướng nguyên còn có những cái này yêu tộc tiên tiêu cường giả mối thủ của bọn hắn từ chính mình tới báo trước mắt cũng chỉ có thể từ hắn tới ra tay bằng không t ầm ầm hắn chỉ là đứng ở giữa hư không hướng về tô trường khanh đưa tay đại xuống khuynh khắc ở giữa thiên địa rúng động thân là t h í tôn uy áp cùng khí tức hướng về tô trường khanh chấn áp tới trí tôn xuất thủ chỉ cần là trí tôn phía dưới liền không có đi thủ nhìn thấy hướng quân xuất thủ yêu tộc người không có chỗ nào mà không phải là thần sắc phân chấn đại vũ thần triều đạo nhất thánh tông người thì là sắc mặt đại biến không tốt cái này chết tiệt yêu tộc trí tôn rõ ràng đích thân đối tô trường khanh độc thủ thánh tử nguy hiểm vậy phải làm sao bây giờ coi như thánh tử có khả năng một kiếm t r ạ n g tiên này có thể đây là trí tôn a nhất là đạo nhất thánh tông đệ tử trước mắt đều muốn giúp vội vàng thế nhưng tại khủng bố trí tôn uy áp quá ấy nhiều phía dưới bọn hắn linh hồn đều đang run dày thân thể càng là không cách nào động đậy nếu là muốn cưỡng ép đi chống lại tất nhiên gặp phải phản vệ trước mắt bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem bên trong chiến trường tô ấu vi cũng nhìn thấy một màn này bỗng nhiên hoa d u n thất sắc tô trường khanh trong mắt nàng tràn đầy sợ hãi trong lòng càng l à vô cùng suốt ruột thế nhưng quay đầu nhìn lại phụ hoàng ngay tại chống lại cái tia khủng bố trùng sáng trước mắt căn bản không thể phân thân đi ngăn cản yêu tộc trí tôn cứ như vậy tô trường khanh đến chẳng phải nguy hiểm nháy mắt trên chiến trường loại trừ yêu tộc người khác toàn bộ đều là trên mặt mang theo tuyệt vọng trước mắt bọn hắn căn bản giúp không được gì chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tô trường khanh bị đối phương giết chết cùng lúc đó nhiều quan chiến thế lực cũng nhìn thấy hướng quân đã thoát khỏi tô thanh vân kiềm chế đối tô trường khanh xuất thủ phát động trí tôn một cách dù cho đối phương chỉ là nhẹ nhàng hướng về hư không đẻ xuống thế nhưng k h í tức kinh khủng cũng là để người sắc mặt tái n h ậ n dù cho là tiên đại cảnh trước mắt cũng đều thần sắc đọc dung trí tôn xuất thủ bọn hắn dù cho không tại chiến trường cũng đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ chương 94. hắn n g ă n lại lấy thánh nhân cảnh đơn tách trí tôn hắn thành công chương 94. hắn n g ă n lại lấy thánh nhân cảnh đơn tách trí tôn hắn thành công tô trưởng khanh một cái thánh nhân tu vi nên làm gì đi ứng đối coi như lại mạnh cũng không có cách nào lại ngăn trở một kích này a hỏng bét nếu như không có c h i tôn xuất thủ tô trường khanh lần này hẳn phải chết không nghi ngờ nhìn tới tô trường khanh cái này đạo nhất thánh tử cũng muốn bất lạc tại trận đại chiến này chúng tình huống trước mắt mà nói một cách này e rằng không có hạ xuống liền có thể để tiên đài hình thần câu diện lại càng không cần phải nói tô trường khanh vô số người la thất thanh khó có thể tin nhìn xem một màn này cảm nhận được cái k i a khủng bố c h i tôn k h í thức thân thể của bọn hắn đều tại không tự chủ được run dậy trong bắc minh thánh địa mọi người đồng dạng đang kinh ngạc thốt lên bắc minh thánh chủ cũng là ánh mắt lóe lên nhàn nhạt mở miệng quả nhiên phía trước tô trường khanh biểu hiện cũng đủ để phía trước khí sát ngút t ngươi đã nói tô t r ư ờ n g khanh có nguy hiểm ngươi sẽ xuất thủ hiện tại hắn căn bản là không có khả năng chống đỡ được yêu tập trí tôn một cách kia nàng chỉ là hơi cảm nhận được phủ xuống thiên địa trí tôn khí thức cũng đều có loại ngạt thở cảm giác lại càng không cần phải nói bây giờ bị n h ầ m vào tô trường khanh coi như hắn lại mạnh lại thế nào khả năng đối mặt trí tôn đây trước mắt nàng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh cấp bách t h u ố c d ụ c lao cha xuất thủ rút một tay hạ văn trạch nghe lấy nữ nhi lời nói hít sâu một hơi ta sẽ xuất thủ nhìn tới hắn nhìn xem trên chiến trường tô trường khanh thân ảnh nhàn nhạt trả lời tiếp lấy liền chuẩn bị nhức người nhưng đột nhiên hắn lời nói cũng không nói xong thân thể cũng dừng một chút mà người khác cũng đều là sắc mặt đại biến chỉ thấy tô trưởng khanh tựa hồ tại vật lộn một phen phía sau lại giờ phút này bạo phát tu vi vê anh nổ thật to âm hưởng triệt chân trời bây giờ tô trưởng khanh chân đạp hư không làm thiên địa chấn động mà trên người hắn khí tức vốn chỉ là thánh nhân tầng sáu lại tại giờ phút này ngập trời mà lên như là cảnh giới tại tiêu thăng nhìn thấy một màn này hạ văn trạch dù cho thân là trí tôn cũng đều thần sắc kinh ngạc hắn hắn là muốn đối mặt yêu tộc trí tôn hắn muốn ngăn trở một cách này hắn hít sâu một hơi lần nữa vì tô trưởng k h a quyết định mà cảm thấy trấn kinh tiểu tử này dù cho chỉ có thánh nhân tu vi điên ố m ặ rồi tô trường khanh g g n khẳng ư t h định là điên rồi hắn chỉ có thánh nhân tu vi trước mắt rõ ràng nghĩ đến đi đối mặt va chạm trí tôn một cách tô trường khanh động tác cũng bị các phương vô số ánh mắt thu hết vào mắt giờ khắc này tô trường khanh cho bọn hắn mang tới c h â n kinh xa muốn so phía trước gặp một lần c h ạ m tiên đài còn kinh người hơn bởi vì trước mắt cái này đạo nhất chính tông thánh tử thiên tiêu bảng thứ ba muốn đi đối mặt trí tôn dưới vạn chúng chú m ụ tất cả mọi người trận tròn mắt ngơ ngác nhìn bây giờ trên mình khí thế khủng bố phía trước trí tôn một kích lộ ra b ẽ nhỏ không đáng kể tô trường khanh hắn muốn làm gì đây chính là đang tìm cái chết ta tại trong lòng của mỗi người tô trường khanh loại trừ điên rồi vậy liền còn có một cái khả năng quá mức tự chịu không thể nào không thể nào hắn sẽ không thật cho là có khả năng tại trí tôn xuất thủ dưới tình huống là hắn một cái thánh nhân cảnh có khả năng chống lại a trên chiến trường thân là tô t r ư ờ n g khanh người hộ đạo trạm l u ô n cũng đều thần sắc đại biến thánh tử hắn dù cho muốn dùng hết hết thẻ đi hỗ trợ lại trực tiếp bị hướng quân chấn áp không cách nào động đậy cứ như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn giữa hư không tự nhiên biến nào che khuất bầu trời khủng bố đại thủ hướng tô t r ư ờ n g khanh rơi xuống hư không sụp đổ mặt đất cũng tại chịu đựng khủng bố lực lượng không ngừng lan tràn sụp xuống hướng quân nhìn xem bây giờ muốn chống cự tô trưởng khanh trong mắt tràn đầy k i n h thường là muốn chết đến không khó coi như vậy hắn lạnh giọng mở miệng nhưng cũng không định lúc này dừng tay dù cho phía sau sẽ dẫn tới đạo nhất thánh chủ n ổ hỏa hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào thiên địa đều tại oanh minh sụp xuống thời khắc không có người biết lúc này trong lòng tô t r ư ở n g khanh thăng cấp nguy cơ chết tiệt lao đầu thời điểm then chốt như xe bị t u t xích hắn ngẩng đầu nhìn đã gần sát tay cầm biết bỏ chạy căn bản là không thực tế bởi vì thánh nhân cùng trí tôn ở giữa khoảng cách quá lớn quá lớn trước mắt chỉ có thể liều một phen tập trung ý chí tô trưởng khanh triệt để bạo phát tu vi đồng thời càng là không giữ lại chút nào thúc g ụ c thể nội hôn nguyên trí tôn cốt oanh sau một khắc trên người hắn đ ố n g nhiên nhiều hơn một cỗ trí tôn khí tức trong chốc lát cồn g phong gào thét thương không rung động h ư không thậm chí xuất hiện sụt xuống kinh người dị tượng mà tại sao l ư n g tô trường khanh thuộc về hắn thánh nhân hóa thân xuất hiện lại tản ra không có gì sánh k ị p trí tôn khí tức chân long c h ả o hắn cũng không có do dự trực tiếp hiện ra bên trong chân long bảo thuật chân long c h ả o cũng liền là trước mắt sát c h i ê u một trong cũng chính là giờ phút này tại tô trường khanh cùng sau l ư n g hóa thân bên trên đều có kinh người chân long khí phát ra trên hư không cũng đều chuyển đến một tiếng long ngâm chỉ thấy có chân long hư ảnh hiện ra kèm theo thi triển chân long trảo t ô trưởng khanh tay phải tại lúc này phát sinh biến hóa long trời lở đất từng đạo màu đỏ lân r á c bao trùm tại trên cánh tay mà tay cầm cũng hóa thành một cái ẩn chứa khí tức hủy diệt vô cùng sắc bén long trào cái này vô cùng kinh người một màn kinh khủng lần nữa để xung quanh vô số người làm kinh hô hoảng sợ cũng vào lúc này hướng quân trí tôn một kích đã tiến đến trong mắt tô trưởng khanh mang theo vẻ điên c u ồ n g toàn lực thôi động lực lượng trong cơ thể tại trên chân long trào toàn bộ cựu huyền thiên lấy thánh nhân nên chiến trí tôn nhưng có người thứ hai hắn n ử a mặt lên trời cười dài nháy mắt nâng lên chân long trào hướng về bàn tay khổng lồ công tới thiên địa nổ tung vô số trong lòng người chấn động mãnh liệt sắc mặt tái nhuận mà giờ khắc này tô trưởng khanh thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa dù cho là khí tức của hắn cũng đều biến mất bởi vì đối mặt hướng quân huyện hóa ra tới che khuất bầu trời tay cầm vô luận là hắn vẫn là thánh nhân hóa thân đều yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé mà tay cầm rơi xuống khủng bố trung kích cũng để cho toàn bộ chiến trường bên trên người đều nhận lấy liên lụy đến mức lan tràn ngoài mấy trăm dặm vây xem tu sĩ cũng nhận tác động đến càng là bởi vậy bị thương mà đây cũng là trí tôn uy lực chỉ là hơi xuất thủ trí tôn phía dưới không ai có thể ngăn cản v ề phần tô trường khanh cái này có thể một kiếm c h ạ m tiên đại tuyệt thế yêu n g h i ệ t đã chết bởi vừa mới cái kia khủng bố trí tôn công kích phía dưới vô luận là chiến trường vẫn là xung quanh đều t ĩ n h mịch một mảnh trí tôn phía dưới đều là run dế ngươi một cái thánh nhân lấy cái gì ràng co hướng quân hư lạnh một tiếng trước mắt mối thù giết con đền báo tiếp xuống liền là tiếp tục công phạt đại vũ thần triều thuận tiện đem lần này tới trước người đạo nhất thánh tông nhưng n ộ t nhiên khu khu trí tôn cũng bất quá như vậy một đạo tiếng ho khan tại phía trước tô trường khanh vị trí chuyển g a cũng chuyển ra một câu để vô số đầu người ra nổ tung lợi nói trí tôn cũng bất quá như vậy tác giả cũ tân thư tuyên bố tuyệt đối cố gắng b ạ o c à n g bảo đảm chất lượng t â n thư quỳ cầu mọi người số liệu ủng hộ đặt mua ủng hộ a cho tác giả khuẩn một chút ủng hộ nhờ cậy mọi người chương 95. 1. t h a n h chủ vây lại bất tử yêu tộc hạng hổ thật là lòng dạ độc ác chương 95.1. t h a n h chủ vây lại bất tử yêu tộc hạng hổ thật là lòng dạ độc ác giờ k h ắ c này trong thiên địa phán phất chỉ quanh quần phía trước câu nói kia trí tôn không gì hơn cái này một lát sau ban đầu tay cầm rơi xuống sớm đã sụp xuống không cách nào đặt chân vị trí vô số người đều nhìn thấy một đạo thẳng tắp thân ảnh chính là tô trường khanh hắn hôm nay tuy là nhìn lên cảm thụ không được tốt cho lắm nhưng cũng không có như trong tưởng tượng dạng kia chết tại yêu t ộ c trí tôn công kích phía dưới là lấy thánh nhân cảnh tu vi đỡ được cái kia khiến vô số tiên đ à i cường giả cũng vì đó biến sắc một kích không chỉ như vậy nhìn lên tô trường khanh khí tức trên thân so trước đó suy yếu rất nhiều có thể hắn cũng không nhận được quá qua trí mạng thương tổn vô luận là ai khi thấy tô trường k h a n còn sống đều triệt để trận tròn mắt cái gì hắn hắn hắn hắn còn sống hắn không chết làm sao có khả năng yêu tộc trí tôn rõ ràng là không có tính toán cho tô trường khanh đường sống có thể hết lần này tới lần khác hắn lấy bản thân thủ đoạn chịu đựng lấy một cái kia tô trường khanh hắn vẫn là người liên tiếp không ngừng tiếng kinh hô theo bốn phương tám hướng theo mỗi người trong miệng chuyển ra vô luận là cảnh giới gì dù cho là mỗi đại thế lực bên trong trí tôn cũng đều bị giật này mình phía trước tô trường khanh đối mặt yêu tộc trí tôn cũng không có khiết đảm ngược lại ngược lại chủ động xuất thủ ngày tiên cũng quá mức điên cuồng bên trong chiến trường bây giờ tu sĩ yêu tộc con người đều nhanh muốn rơi ra một mặt đờ đất nhìn xem còn rất tốt tô trường khanh đối mặt tộc trưởng xuất thủ hắn rõ ràng có thể ngăn cản đây rốt cuộc là cái quái vật gì phía trước hắn triển hiện ra công pháp thế nào khủng bố như vậy thậm chí trên người hắn phía trước còn bạo phát trí tôn k h í tức tới thế liên tộc trưởng cũng giết không được tô trưởng khanh bọn hắn đã tê dần triệt để đã tê dần trước mắt trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn khó có thể tin la thất thanh lấy tô trưởng khanh từ đầu đến cuối bảy ra thực lực đều thật to siêu việt thánh nhân cảnh c h ẳ n tiên đài trước mắt lại chính diện tiếp được thân là trí tôn tộc trưởng mức x dạng này thánh nhân cảnh p h ó nhưng bây giờ đối tô trường khanh còn rất tốt chính mình thánh tử còn rất tốt trên chiến trường tiếng kinh hô càng nhiều không có người dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn tô hấu vi nguyên bản đã đỏ lên mắt có thể nhìn thấy tô trường khanh còn rất tốt lập tức sửng sốt trí tôn công kích bị hắn tiếp được tô trường khanh thật là đáng sợ tô trường khanh nàng não hải trống rỗng nội tâm chấn động t ị c h liệt cái này tại tương lai kiên trì đến hắc ám dối loạn một khắc cuối cùng n ạ m nhân trước mắt liền đã thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế như thế tại tương lai hắn như thế nào khủng bố tồn tại đây chính là trí Chí tôn không phải thành nhân tiên đài có thể so sánh nhưng tô trường khanh thật giống như đối xử bình đẳng dù cho là trí tôn xuất thủ công kích hắn cũng có thể tiếp lấy có thể mã sát tiên đài khủng bố một kích quá khó bề tưởng tượng quá để người khó có thể tưởng tượng h ì n h như tô t r ư ờ n g khanh tựa như là cái không đáy nhìn mình không thấu cũng trọn vẹn không biết do đối phương thực lực chân chính đến cùng khủng bố đến mức nào bắc minh thánh địa bên này hạ văn trạch nguyên bản vừa định xuất thủ lại nhìn thấy tô t r ư ờ n g khanh động tác phía sau dừng lại nhưng bây giờ hắn cũng không khỏi đến bị giật này mình tô t r ư ờ n g khanh thật ngăn lại yêu t ộ c trí tôn kinh thiên nhất kích mà trước lúc này tô t r ư ờ n g khanh trên mình càng là có kinh người trí tôn khí tức buộc phát ra đồng thời lại hiện ra kinh người sát chiêu lấy thánh nhân thân thể chống lại trí tôn tại thánh địa sắc mặt của mọi người t á i n h u ậ miệng há đại lại nói không ra lời nói thời điểm hạ văn trạch thâm thúy hai mắt rơi vào trên người tô trường khanh chấn động nói đây là thánh nhân cảnh có khả năng bày ra thực lực a đạo nhất thánh tông thật ra một cái quái vật kinh khủng hô hấp của hắn không khỏi đến hơi gấp rút trong lòng sóng lớn ngập trời tô trường khanh một khi trưởng thành tương lai cựu h u y ề n viên sợ là chỉ có hắn dám xưng vô địch tại hạ văn trạch chấn động bên trong hạ thanh tuyền đồng dạng cảm nhận được mãnh liệt thị giác trùng kích cùng nội tâm chấn động tô trường khanh không có việc gì hắn còn sống phía trước nàng tim đều nhảy đến cổ rồi chỉ cho rằng tô trường k h a thật là không muốn bệnh cũng dám củng trí tôn đối đầu nhưng trước mắt chính mình gánh tâm tính thiện lương như dư thừa tô trường khanh cũng không phải đ ế n rồi mà lại như có lực lượng cái kia nhưng nghĩ tới phía trước tô trường khanh đối mặt yêu t ộ c trí tôn khủng bố một k í c h triển hiện ra kinh thiên thủ đoạn hạ thanh t u y ể n tim đập càng gấp rút trong lòng nói t h ầ m chẳng lẽ phía trước tô trường khanh tay phải hóa thành long c h ả o cũng là thập h u n g một trong chẳng lẽ hắn trọn vẹn nắm giữ tại bên trong nhật ký tiết lộ ra ngoài thập h u n g bảo thuật có thể làm cho thánh nhân cảnh tô trường khanh tiếp được trí tôn một cách thập hưng đến cùng khủng bố đến mức nào nàng nhìn chòng chọc vào tô trường khanh nội tâm cũng xác nhận bên trong nhật ký không có giả nội dung đồng thời cũng có thể nhìn ra sở dĩ có thể ngăn trở một cách kia cũng là bởi vì tô t r ư ờ n g khanh trên mình chỗ buộc phát ra trí tôn khí tức có thể nói vô luận là thánh nhân khí tức vẫn là thập h u n g bên trong bảo thuật thiếu một thứ cũng không được bằng không tô t r ư ờ n g khanh cũng quả quyết không cách nào chỉ là bị thương nhẹ mà không phải chết tại yêu t ộ c trí tôn trong tay gia hòa này đến cùng còn có bao nhiêu liên quan tới lần trước khủng bố thần thông một lát sau hạ thanh tuyền chú ý tới tô t r ư ờ n g khanh trên mình suy yếu xuống khí tức k hít sâu một hơi hắn đã không cách nào lại tiếp nhận yêu t ộ c trí tôn lần thứ hai xuất thủ nàng ánh mắt lấp lóe nội tâm lần nữa lo lắng đạo nhất thánh tông thánh chủ đây vì sao lại để tô trường khanh lâm vào h i ậ p cảnh nhìn tới chỉ có thể để láo cha hỗ trợ xuất thủ chương chín mươi năm hai thanh chủ vây lại bất tử yêu tộc h ã n hổ thật là lòng dạ độc ác chương chín mươi năm hai thanh chủ vây lại bất tử yêu tộc h ã n hổ thật là lòng dạ độc ác tại các phe oanh động bên trong trên hư không tô thanh vân đã ngăn cản cái kia mang theo khí tức hủy diệt trùng sáng đem nó cho bụi cái này nhưng làm hắn nhìn thấy tô trường khanh tiếp được hướng quân có thể hủy diệt tiên nhân cảnh công kích phía sau t r i ệ để mắt trợt tròn phía trước tô trường khanh lấy chỉ là kiếm chém giết tiên đài trước mắt lại lấy thánh nhân thân thể ngăn cản trí tôn xuất thủ còn sống tiếp được cái này lập tức liền để hắn cảm thấy là như thế không chân thực một bên khác hướng quân khi nhìn đến tô trường khanh ngăn lại chính mình c ô n g đánh đồng thời còn nói ra cái kia mấy câu nói lập tức mắt biến đến đỏ ngầu tại sao có thể như vậy nội tâm hắn chấn động khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm tô trường khanh phía trước ngay tại công kích triệt để rơi xuống nháy mắt cái này đạo nhất thánh tử trên mình bạo phát ra kinh người trí tôn khí tức trên trời cao càng là xuất hiện chân long hư ảnh khí tức bá đạo vô cùng cũng liền là dạng này đối phương không chết xì n h ụ s á c ý lại một lần nữa ngập trời mà lên hướng quân cũng n h ị n không được nữa chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành trí tôn tầng sáu tù vi ầ m vang bạo phát b ạ n tôn ngược lại rất muốn nhìn một chút lần này ngươi có thể hay không lại tiếp sau đó hắn l ạ n h giá tột cùng mở miệng đã chuẩn bị lần thứ hai đậu thủ tô trường khanh t h ấ y thế nhướng mày chết tiệt lao đầu ngươi người đây trong lòng hắn nhịn không được chửi mẹ ra hỏa này nếu không ra chính mình liền thật s o n g vừa mới nếu không có hôn nguyên trí tôn cốt cùng chân long trạo có lẽ không chết đều phải trọng thương ngay tại hướng quân chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ vô số người đều tại vì tô trường khanh mặc niệm thời gian à đường đường yêu tộc trí tôn lại đối thánh nhân tiểu bối đặc t h ủ quả nhiên là thật lớn uy phong một đạo hư lệnh từ sau lưng tô trường khanh trong hư không chuyển ra một cỗ để thiên địa oanh minh trí tôn khí tức càng là bỗng nhiên xuất hiện tại phương thiên địa này liên tiếp nổ vang oanh minh không ngừng chuyển ra thiên c u n g như muốn sụp xuống cũng chính là lúc này một thân hắc bảo t h ầ n s ắ c không giận tự uy đạo nhất thánh chủ theo trong hư không dậm chân mà ra đứng ở trước người tô trường khanh anh. hắn chỉ là đưa tay vung lên thiên đ i ệ kịch liệt lung lay thuộc về hướng quân phong tỏa tô trường khanh trí tôn uy áp lập tức tiêu tán không còn một đống nhìn thấy xuất hiện tại đạo nhất thánh chủ trước mắt tô trường khanh cuối cùng là buông xuống tâm nhưng cũng không khỏi thầm nói lao đầu ngươi thật là ý tứ đ ộ c lưu một mình ta đối mặt những cái này chết tiệt bất tử yêu tộc đối mặt những cái này đáng giận phản địch tuy là âm thanh rất nhẹ nhưng vẫn là bị đạo nhất thánh chủ nghe phản địch trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút đây đã là lần thứ hai theo tô trường khanh trong miệng nghe được lần đầu tiên là tại trên thịnh điện chém giết hướng nguyên thời điểm bất quá hắn chỉ là đôi mắt lóe lên liền không còn đi suy nghĩ nhiều cái gì quay người nhìn một chút tô trường khanh đạo nhất thánh chủ không giận tự uy trên mặt định vị có biến hóa chỉ là cha xét một phen tô trưởng khanh tình trạng cơ thể phía sau nhà n n h ạ t nói nhìn tới bản tọa còn tương lai mượn còn không mượn không mượn lúc trước bản tọa đi một chuyến tây mạc đã đem bất tử yêu tộc triệt để xóa đi như vậy nhưng cũng nói được tô trưởng khanh giải vì sao phía trước đạo nhất thánh chủ không xuất thủ nguyên nhân phía sau gật đầu một cái nhưng hai người đối thoại cũng không có tận lực đi hạ giọng lập tức liền để vô số người làm kinh hô nhất là yêu tộc người tức khác sắc mặt tái nhợt đạo nhất thánh chủ đem bọn hắn hang ổ cho bưng một cái trí tôn cường giả trong yêu tộc người đến chẳng phải đều khó thoát khỏi cái chết bây giờ yêu tộc cũng chỉ còn lại bọn hắn những cái này thân ở trung châu đúng không tô thanh vân nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi ha ha ha đa tạ đạo nhất thánh tông tương trợ ân này chấm làm khắc trong tâm khảm đại vũ thần triều suốt đời khó quên hắn ngửa mặt lên trời cười to khó trách khó trách lâu như vậy đạo nhất thánh chủ còn không hề lộ diện nguyên lai、like、là nhìn tô trường khanh có khả năng hướng đối xoay người đi đem bất tử yêu tộc hang hồ cho hủy diện nhưng hướng quân biết được tây mạc bất tử yêu tộc đã bị đạo nhất thánh chủ cho hủy diện đôi mắt lập tức biến có thể so đỏ thấm đạo nhất thánh tông hắn giận tí mặt giờ khác này thiên địa thất sắc. trong cơn giận dữ phía dưới hắn cũng không còn đem tô trưởng khanh xem như mục tiêu đột nhiên xúc tu công hướng đạo nhất t h á n h chủ lúc này nội tâm hướng quân nộ h ỏ a triệt để bạo phát không cách nào lại có một tơ một hào k h ô n g chế chết tiệt đều đáng chết lồng ngực của hắn ngay tại kịch liệt phập phồng trong mắt nộ hỏa tựa như muốn hóa thành thực chất toàn bộ thương khung cũng vì đó chấn động tàn ra khủng bố nhiệt độ cao sau một khắc t r í tôn hư ảnh hiện ra giữa thiên đ i ệ m hướng quân giờ phút này là chân chính không có nửa điểm bảo lưu chân chính cho thấy khủng bố trí tôn lực lượng h ã n cơ hồ không có chút gì do dự đỏ h ư n g mắt hai tay bắt đầu khoa tay múa chân lấy khó hiểu đủ loại động tác nhưng mà một giây sau toàn bộ thiên đô biến có thể so ám c h ậ m ngập trời yêu khí càng l à tại trên người hắn không ngừng tràn ngập cơ hồ khiến toàn bộ chiến trường đều trở thành yêu vực một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức càng l à tại trí tôn hư ảnh trên mình tàn ra ngay sau đó hư ảnh hướng về đạo nhất thánh chủ đống nhiên doanh cầu m ộ t quyền một q u y ề n phía dưới thiên băng địa liệt cuốn phong gào thét nhìn thấy một màn này vô số quan chiến tu sĩ bị hụ dọa đến vội vã thụt lùi hơn trăm dặm mới rừng thân hình t bọn hắn đều là hít sâu một hơi trước mắt tương nên tới cuối cùng quyết chi tại bên trong vô số ánh mắt đạo nhất thánh chủ ánh mắt tiến lặng nhìn một chút phía sau tô trưởng khanh nhà n n h ạ t nói không còn việc của ngươi tiếp xuống bạn tọa sẽ thay n g ư ờ i làm chủ nói xong trên người hắn trí tôn khí tức cũng vào giờ khắc này triệt để hiện ra một thân hắc bào bay phất phối hắn đối với hướng quân thế công cách không oanh ra một quyền Vợ a ngập h n trời nổ vang âm thanh khiến vô số người làm chi tâm đầu rút u mạnh mà nghĩ đau nhức toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư không chỉ hình như phải thừa nhận không được hai tên trí tôn toàn lực xuất thủ ỷ lực kinh khủng mà nhìn thấy một màn này tô trưởng khanh cũng không khỏi đến liếc một cái t h á n h chủ rõ ràng phía trước đã sớm trở về chỉ bất quá cũng không có xuất thủ lao g i ả h n g hẹm rất xấu hắn chửi bậy một câu sau đó liền lùi tới một bên trước mắt hắn không cần làm tiếp cái gì về phần hiện tại còn lại những yêu tộc k i a n g ư ờ i cũng không cần chính mình lại ra tay bất quá chính mình lần này thu hoạch cũng là tương đối khá một kiếm trạng tin ê đ ạ i nghiệm chứng bản thân thực lực hôm nay sau đó trong lòng tô trưởng khanh tự nhiên vui thích trước mắt nhìn xem t h á n h chủ cùng yêu tộc trí tôn đã dậm chân hư không tại phía trên hư không trên chiến trường không ngừng giao thủ